Quy một chương 445, đế tin. Chương 444, đế tin. tin. mọi người hầu nhất định biết gì nói đấy. mưu biết trạ là như vậy bác cảnh vải lông dê nhà máy gần nhất lợi nhuận ngươi cũng nhìn thấy nhưng ta ban đầu kế hoạch là để bác cảnh tất cả mọi người đều học xong sử dụng con t o y đến đại lượng dệt vải lông dê làm ta hoang mang chính là tất nhiên hiện tại ta có dạng này lợi nhuận nếu như lại đem con t o y phương pháp sử dụng truyền thụ xuống dưới hội mang đến cái khác hậu quả so như phi toa phương pháp tiết lộ bị người khác biết được vải lông dê dạy b i pháp sở dĩ ta hiện tại cảm giác được khó mà lựa chọn bởi vậy ta nghĩ muốn hỏi ngươi ý kiến ngươi là thế nào đối đãi chuyện này ả n trạng chỉ suy tư một chút nhìn xem dài nơ biểu lộ có chút chần chờ nhưng vẫn là nói ra ý kiến của ta vẫn là phải nhìn công tức đại nhân n g à i nhìn n g à i cần chính là cái gì ngài hiện tại hoang mang bất quá là sợ tăng lên các cư dân thu nhập mà giảm bớt ngài thu nhập hoặc là nói ngài lo lắng cái khác người có dụng tâm khác từ các cư dân trong tay đạt được phương pháp đến cùng ngài cướp đoạt vải lông dê thị trường nhưng là trong mắt của ta sự tình có lẽ đồng thời không phải như vậy ngài hiện tại vải lông dê nhà máy đích thực sản lượng rất cao nhưng là toàn bộ đế quốc hết thể có bao nhiêu người ngàn vạn người chỉ có một ngàn tên công nhân nhà máy có thể thỏa mãn như vậy lớn thị trường sao ta phản lại cảm thấy nếu như ngài có thể điều động toàn bắc cảnh cư dân tiến hành dệt mà nói chúng ta cung ứng năng lực liền mạnh không chỉ một điểm mà lại các cư dân trong tay tiền nhiều hơn về sau có thể làm cho thị trường của chúng ta trở nên to lớn hơn nếu như công tức đại nhân ngài lo lắng để lộ bí mật vấn đề ta cảm thấy đều có thể không cần nghĩ như vậy bởi vì con t o y tuy rằng có nhất định kỹ thuật hàm lượng nhưng nói cho cùng cũng không cao căn cứ kết cấu của nó chỉ cần phí chút tâm tư liền có thể suy luận ra làm việc nguyên lý đến lúc đó chúng ta đã không có để các cư dân bắt đầu sinh sản đã mất đi chiếm trước thị trường tiến cơ không cách nào mở rộng chúng ta thị trường của mình còn để người khác ở vào cung hóa không đủ mà thôi diễn con t o y nhưng nguyên lý làm việc sở dĩ ta cảm thấy đem toàn bộ bắc cảnh đều biến thành chúng ta đại công nhà máy càng thêm hợp lý liền xem như cái khác người đạt được con t o y phương pháp sử dụng bọn hắn cung hóa lượng cũng so ra k é m chúng ta đến lúc đó giá cả chưa chắc có chúng ta rẻ tiền vẫn là cướp đoạt bất quá chúng ta đến lúc đó coi như tiết lộ vải lông dê nhưng d ẹ biện pháp cái này sinh ý nhưng vẫn là từ chúng ta tới l ũ n đoạn nói đến chính mình ngày cũ ả n t r ạ n mư chi cũng liền trở nên không có như vậy sợ h ã i rụt rè từ t ừ tưởng ngực ngầm đầu tràn đầy tự tin nghe ả n t r ạ n mư chi mà nói giải nợ không khỏi cảm giác hiểu ra tuy rằng hắn nói có không ít cùng mình không như mà hợp nhưng là như thế này cẩn thận phân tích nhưng vẫn là cho hắn rất lớn g i ậ n dắt ả n t r ạ n mư chi nói không sai ngàn vạn người thị trường chính mình không có khả năng một người lộ chiếm c tất nhiên muốn cho cái khác người kiếm một t r a n canh hiện tại cần phải làm là tận khả năng duy trì b ắ c cảnh vải lông dê ưu thế đợi đến bắt cảnh thị trường đi lên thương nghiệp phát triển cũng liền tùy theo mà đến, đến rồi coi như không có giải nợ hiện giai đoạn thương nghiệp ưu đãi chính sách vô số thương nhân cũng sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới bắc cảnh tốt người ý tứ ta hiểu được đề nghị của ngươi đối ta phi thường trọng yếu giải n ở gật gật đầu nói giải n ở hạ quyết tâm của hắn đ á m quan chức chấp hành bắt đầu liền vô cùng có hiệu suất bắc cảnh vải lông dê trong nhà xưởng điệu đi ra năm mươi danh nữ công từng lượt bắt đầu ở từng cái thôn trang truyền thụ con thoi phương pháp sử dụng từ với có thật nhiều thương nhân tại từng cái thôn trang tìm kiếm mua sắm con đường đồng thời bốn phía trào hàng vải lông dê những cư dân này cũng đã biết lúc trước công tức đại nhân giao đến trong tay mình chính là cái thứ tốt Bởi tuy n rằng bọn hắn ngay từ đầu còn không thuần thục nhưng rất nhanh liền học xong như thế nào dệt từng thất vải lông dê tại các cư dân trong tay sản xuất mà lại từ vu phi toa sinh sản tốc độ cực nhanh bọn hắn tự thân nhu cầu rất nhanh liền bị thỏa mãn cho nên bọn họ bắt đầu cầm trong tay dư thừa hoặc là nói là sản lượng quá thịnh đưa đến vải lông dê bán cho các thương nhân giá cả vẫn là dựa theo vải lông dê nhà máy giá bán đến đ ị n h ra ba thất một viên tiền đồng tuy rằng bọn hắn dệt chi phí muốn so nhà máy cao một chút nhưng là bởi vì có nhà máy tại bọn hắn cũng vô pháp đem giá cả nhất phải cao hơn thế là ngắn ngủi một tháng thời gian giải nợ thương nghiệp thuế liền tăng vọt ba mươi mai kim tệ nhiều mà lại cái này trạng thái còn tại kịch liệt tăng trưởng các thương nhân khẩu vị còn xa xa không có bị lấp đầy bọn hắn muốn càng nhiều vải lông dê buôn bán đến địa phương khác đi kiếm l ợ i vượt qua năm vạn thất vải lông dê bị bán cho những thương nhân này nhóm bọn hắn mang theo những hàng hóa này tiến về đế quốc bốn phương t à n hướng đuổi theo lợ ích mà lại dù vậy vải lông dê nhà máy lượng tiêu thụ vẫn không có nhận xung kích bọn hắn còn cần mỗi ngày bận rộn sinh sản ghi nợ đơn đặt hàng đến tận đây giải nợ kinh tế áp lực triệt để đạt được làm dịu cơ sở kiến thiết cũng có thể bắt đầu toàn bộ mở ra đáng nhắc tới chính là từ khi lần trước bình định chiến tranh kết thúc về sau đế đô bên kia liền không có lại tiếp tục cùng tự mình tiến hành tiếp xúc muốn mua sắt thép cùng thiết giáp bất quá ngay tại gần nhất hắn vẫn là nhận được đến từ đế đô thư tín tin chủ nhân là dịp mở hạ dạ ba tước hắn hy vọng có thể từ giải nợ trong tay duy nhất một lần mua sắm một trăm tấn cũng chính là hai mươi vạn cân sắt thép đây là bất cảnh bốn tháng sắt th nói cách khác bọn hắn mới mở miệng liền muốn từ giải nợ trong tay mua đi một năm một phần ba sắt thép nhiều như vậy sắt thép cho dù là bài trừ mất chế tạo thời điểm thao tổn cũng chí ít có thể chế tạo ra hai ba ngàn bộ toàn thân thiết giáp giải nợ cũng không tính trực tiếp sắt thép toàn bộ cung cấp cho bọn hắn thứ nhất là kiếm ít hai tới vẫn là kiếm thiếu nói đến thực lực bây giờ đã cơ bản đầy đủ nhiều như vậy hoàng tộc lãnh chúa đều đoàn kết tại bên cạnh mình hắn đã không còn giống như là ban đầu như thế nghị trăm phương ngàn kế bảo trụ hoàng thất sung làm bảo vệ cho mình dù toàn bộ đều là tân quý người bên kia giải nợ đã không có cần phải vì bọn họ cung cấp quá nhiều tiện lợi thế là giải nợ lấy ra tấm da dê bắt đầu cho d ị t mở ạ dạ b á tước viết hồi âm tôn kính d ị t mở ạ dạ b á tước đối ngươi gửi tới lấy nhất là chân thành nhân cần thăm hỏi liên quan tới trước ngươi ở trong thư cùng ta nâng lên muốn có được một trăm tấn sắt é p rất xin lỗi ta cũng không thể như ngươi mong muốn bởi vì từ khi bình định chiến tranh kết thúc về sau ta liền đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở lãnh địa cơ sở kiến thiết phía trên những cái kia thợ mỏ cũng đều riêng phần mình bị ta an bài những chuyện khác hiện tại bắc cảnh chỉ là chỉ có quan sát thợ mỏ lại càng ngày càng ít lãnh địa của ta cần bọn hắn đi kiến thiết ngươi cũng biết bắc cảnh người ở thưa thớt vì lãnh địa của ta có thể hợp lý phát triển ta không thể không để thợ mỏ đầu nhập đến cái khác lao động bên trong bất quá ta đám thợ rèn đều còn không có bị ta an bài những cái nhiệm vụ khác nếu như ngài trực tiếp cùng ta đặt hàng sắt thép mà nói ta có thể cực kỳ tốt đầy tộc nhu cầu của ngài nếu như ngươi nhất định phải sắt thép không thể mà nói như vậy thật đáng tiếc tha thứ ta không cách nào cung cấp bất quá nếu là ngươi có thể cung cấp một bộ phận ta sức lao động đến vào quán ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi căn cứ ta tính ra khai thác một trăm tấn sắt thép chỉ ít cần năm vạn tên sức lao động nếu như ngươi có thể điều động một chút lao công đến mà nói ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết mức vì ngài cung cấp sắt thép nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi sáu dọa dẫm bắt c h ẹ n chương bốn trăm bốn mươi lăm dọa dẫm bắt c h ẹ n viết xong tin về sau giải nơ đem nó cất vào phong thư bên trong hòa tan xì、si, sau đó ấn lên chính mình văn chương chiếc nhẫn đem phong thư này giao cho người mang tin tức để hắn mang về đế đô giải nơ gọi tới ngoài cửa thủ vệ đem thư phong phong tới trên tay của hắn nói ra hắn đối với mình an toàn phi thường coi trọng tại cửa ra và phụ trách trông coi chính là hai tên huyết sắc sư thiếu tùy tùng của hắn đồ ăn cùng thức uống toàn bộ đều cần lọ g ặ n g phái tới nhân viên tình báo tự mình xem xét liền là sợ hãi có người muốn mưu hại hắn cũng không phải nói hắn có bị hại chứng vọng tưởng thật sự là hiện tại hắn thân cư cao vị muốn dẫm lên mở vai của hắn trèo lên trên nhưng người quả thực nhiều không kể xiết húng chi hắn làm một chút quyết sách khó tránh khỏi ảnh hưởng đến một ít người lợi ích ai biết bọn hắn có thể hay không thông qua ám sát đến báo thù huyết sắc sư thiếu tùy tùng đem thư phong tiếp nhận liền vội vàng rời đi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, vô luận như thế nào sắt thép đều nắm tại trong tay của mình d ị p mở hạ dạ ba tức bọn người nếu như muốn đạt được vậy liền không thể không thỏa mãn điều kiện của mình vô luận như thế nào chính mình cũng là chiếm cứ lấy chủ động vị trí hắn cũng không muốn muốn đem đại lượng sắt thép trực tiếp mở miệng cho đế đô phương diện thứ nhất là không bằng trực tiếp buôn bán ao giáp đạt được nhiều lắm thứ hai cũng là gián tiếp tăng lên thực lực của đối phương hiện tại phần lớn hoàng tộc đều đứng ở phía bên mình chờ sau này thực lực của mình đầy đủ thời cơ chín mồi về sau nói không chừng thật muốn sử dụng bạo lực đến lúc đó bán cho đối phương sắt thép đều sẽ thành vì mình trở ngại mà giải nợ đề ra điều kiện cũng là phi thường hà khắc vạn với với người nào lãnh địa tới nói tuyệt đối đều là một cái con số không nhỏ, nếu như phóng cảnh nói, cảnh động tăng không cần nói cũng gia đối cái tới đối cái tới đối biết. địa đều số bất bắc bắc một tuyệt một kỳ mà sức là là lao dù sao đến lúc đó mặc kệ dịch mờ ạ dạ bá tức lựa chọn ra sao giải nợ đều không ăn v u a thiệt nếu là hắn không đồng ý đưa tới năm vạn nhân khẩu cái kia giải nợ cũng chỉ phải đoạn tuyển s á t thép ngược lại lật ra cho bọn hắn thành phẩm thiết giáp nói như vậy giải nợ ngược lại kiếm càng nhiều mà nếu như đưa tới năm vạn nhân khẩu vậy thì càng tốt hơn bắc cảnh trực tiếp thêm ra năm vạn sức lao động chiến tranh tiềm lực cũng sẽ trở nên lớn hơn đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp đem cái này sắt thép cho đối phương một trăm tấn sắt thép còn không ảnh hưởng được đại c ụ c bỏ đi hao tổn nói cũng bất quá là ba bốn ngàn bộ thiết giáp mà thôi giải nở chính mình dưới trướng quân đội trang bị áo giáp đều s o đầy càng nhiều đến lúc đó đổ kiếm năm vạn người giải nở quả thực hội cao hứng thượng t i ê n không thể không nói giải nở hành động như vậy quả thực là dọa dẫm bắt c h ẹ nhưng là phương diện chính trị sự tình chỗ đó tồn tại cái gì đạo đức chỉ cần có thể để lãnh địa của mình mạnh lên giải nở mới không quan tâm chính mình có thể hay không lưng một cái đằng trước dọa dẫm bắt trẹ thanh danh đợi đến chính mình thật mạnh lên về sau ai còn dám loạn nói nguyên t u y ê n đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi tám tháng hai một c h i đội ngũ khổng lồ chật vật đi xuyên qua bắc cảnh băng thiên tuyết địa bên trong một mặt miền lam phía trên có vọng nguyệt hoa theo thùa văn trường cờ tạ i gió lạnh bên trong bay p h ấ t phới một nhóm đại khái hơn hai trăm n g ư ờ i nhìn qua lộ ra chật vật không chịu nổi mỗi người bọn họ trên thân đều bọc lấy nặng nghề quần áo nhưng dù vậy bọn hắn vẫn là tại cái này thấm người cốt tủy rét lạnh thời tiết bên trong run lầy bẫy chơi ạ cái này đây chính là tiểu thư nàng ngốc địa phương sao một tên kỵ sĩ run dậy thở ra một ngụm bạch khí thở dài nói ra từ khi phờ lan cùng dải nở thông ra về sau thân phận của nàng liền rốt cuộc không dối g ạ t được nữ nhi của nàng thân đã là mọi người đều biết mà lại cờ ý én bảo tất cả mọi người lên tới thân hảo nông thôn xuống đến nông nô không một không tán thưởng thợ làng nghĩa cử là nàng hy sinh hạnh phúc của mình vì cờ ý én bảo sở h ư u nóng đổi lấy hòa bình vậy mà mặc dù như thế lúc này cờ ý én bảo cũng đồng dạng gặp phải khống cảnh thật sự là khó có thể tưởng tượng tiểu thư nàng thế mà muốn đối mặt dạng này ác liệt hoàn cảnh một tên khác kỵ sĩ run run thân thể cảm xúc hơi có vẻ xa s u ố nói bởi vì chuẩn bị không đủ sung túc bọn hắn trên đường đi đã tổn thất không sai biệt lắm có mười người toàn bộ đều là bởi vì rét lạnh mà vĩnh viên ăn nghỉ tại mảnh này bằng thiên tuyết đ ị a bên trong kiên trì một chút nữa chỉ cần mười ngày chúng ta liền có thể đến đạ mẹ ca rộng cầm đầu kỵ sĩ lớn tiếng la lên cổ vũ đội ngũ sĩ khí mà lúc này giải nở cũng đã tiếp thu được liên quan tới chi này nhập cảnh đội ngũ tin tức bọn hắn trên đường đi không có khả năng không đi ngang qua một thôn trang mà bọn hắn chỉ cần bị bắc cảnh cư dân phát hiện vậy liền mang ý nghĩa bị g i nở phát hiện tại bắc cảnh mặc kệ là bất luận cái gì người phát hiện có ngoại lai đội ngũ xuất hiện những cư dân này đều sẽ báo cáo cho mình thôn quan sau đó từ thôn quan phái người cáo chi mỗi ba mươi km liền có một tòa t r n gác g cứ như vậy giải nờ giám sát cơ hồ trải rộng toàn bộ b ắ c cảnh nên lam v ọ n g n g u y ệ t hoa sao giải nờ đem trong tay tấm da dê bông xuống con mắt có chút h i ế p mắt khâu lại xem ra đã đến giải nờ không khỏi r ắ c một vòng mỉm cười tuy nói cờ ý e t bảo có lẽ không có thể vì chính mình mang đến quá nhiều thu nhập nhưng chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt có một điểm dù sao cũng so không có tới tốt cờ ý ed bảo bên kia người đến bọn hắn đã tiến vào bất cảnh ban đêm giải nở đối bên cạnh p h ợ làn nói ra thật sao cái tiết thật sự là quá tốt ta đã thật lâu không có thu đến quê quán bên kia tin tức p h ợ làn nghe giải n ở lời nói lộ ra rất là hưng phấn a lần này đã có thể thông qua bọn hắn tới giải một chút cờ ý éd bảo sự tình giải nở khẽ cười nói đế quốc hai mươi sáu năm ngày một ư ơ i năm tháng ba đế tử cờ ý éd bảo một đoàn người rốt cục chật vật đi tới m ệ cạ dùng thành bên ngoài bọn hắn nhìn trước mắt cái này tòa hùng vĩ mà thành thị phun hoa không khỏi kích động nhưng lệ nóng doanh trọng đi lại trọn vẹn đem thời gian gần một tháng trên đường đi kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở rốt cục đạt tới cái này cuối cùng mục đích đang nói rõ thân phận của mình đồng thời đem bằng chứng giao cho giải nở chỗ đó một đoàn người cuối cùng là đạt được cho phép tiến vào m ẹ cả dùng thành bên trong thấy được nơi này p h ồ n hoa dẫn đội h u sân tức sĩ không khỏi bị hoa mắt tuy nói phương nam thương nghiệp muốn so bắc cảnh phồn vinh như nhiều nhưng là tại cờ y én bảo cũng không có một tòa thành quy mô thương nghiệp thành thị hoạt động thương nghiệp đại đa số đều là tại từng cái một tự phát phiên trợ hay là thôn trang bên trong hoàn thành tuy rằng hoạt động thương nghiệp rất là tấp nập nhưng là cũng không có hình thành như là mệ cả dùng thành dạng này hùng vĩ hùng vĩ đồng thời phồn hoa như gấm thành thị đi vào tương thành nơi này vô luận là buôn bán g i a thú nhựa thông vật liệu gỗ tủi lửa vẫn là đủ loại con mồi loại thịt sữa loại hay là cái khác thủ công nghiệp phẩm đều có buôn bán mà lại căn cứ bọn hắn quan sát nơi này nóng nhất tiêu chính là loại kia nhìn qua rất là kỳ quái vải vóc đó là một loại nhìn qua so vải lông dê càng thêm mảnh khảnh vải vóc hắn thấy đây tuyệt đối là một loại sang quý vải vóc để hữu tâm muốn mua một chút hắn từ bỏ cái này to gan ý nghĩ đồng thời đối với mẹ cả dùng thành các cư dân cảm thấy sợ hay thán phục dù sao bọn hắn liền như thế tinh tế tỉ mỉ mỉ m mại vải vóc đều mua được xem ra có lẽ so với mình chủ vị cao quý hắn ban đầu là đi theo s ở lặn g trên chiến trường nam trinh bắt chiến người một trong đối với lúc t r ư ớ c vị kia bắc cảnh bát ư ớ c hiện tại bắc cảnh công tức thực lực hiểu rõ vô cùng bởi vậy hắn ước thúc thủ hạng người cấm chỉ bọn hắn làm điều phi pháp nếu như thích h ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi bảy thương nghiệp lôi kéo chương bốn trăm bốn mươi sáu thương nghiệp lôi kéo đối với những n à y từ cha vợ bên kia tới người giải nở vẫn là rất nhiệt tình tự mình tiếp kiến đồng thời chấn an bọn hắn một phen về sau còn cho bọn hắn an bài gian phòng để bọn hắn tiến hành nghỉ ngơi mà lại trong khoảng thời gian này giải nở bản địa thương nghiệp phát tình trạng phát triển cũng là cực kỳ tốt một chút bản thổ thương nhân tại phát hiện vải lông dê ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán về sau trực tiếp tìm được giải nở hy vọng có thể đạt được càng nhiều vải lông dê xuất phát từ nâng đỡ chính mình bản địa thương nghiệp ý nghĩ giải nở tại ba thất vải lông dê một viên tiền đồng cơ sở phía trên lần nữa thoáng thấp xuống một chút giá bán chính là như vậy bọn hắn lợi nhuận liền so cái khác người muốn lớn rất nhiều mà lại trong khoảng thời gian này bên trong bọn hắn cũng nhìn thấy giải nở vải lông dê nhà máy đến cỡ nào kiếm tiền thậm chí một chút người trực tiếp thuê một bộ phận cư dân lợi dụng giải nở lúc trước phân phát đi xuống con t o i bắt trước theo cũng làm lên vải lông dê dẹp nhà máy tuy rằng sản lượng tạm thời còn hoàn toàn không cách nào cùng bắc cảnh vải lông dê nhà máy so sánh nhưng cũng có thể sinh ra cực lớn lợi nhuận trừ cái đó ra còn có một bộ phận người thành lập được vải lông dê nhà máy về sau trực tiếp tự mình tổ chức lên một cái thương đội cầm chính mình trong nhà xưởng sản xuất vải lông dê đến cái khác địa khu bốn phía chào hàng Nắn n bởi thời gian m vì hắn liền là bắc cảnh lớn nhất bảy c i ể u người sở hữu hoặc là nói là toàn bộ đế quốc bên trong lớn nhất bảy kiểu người sở hữu ngoại trừ trên thảo nguyên những cái này bộ lạc thủ lĩnh bên ngoài không ai có thể tại bảy cựu số l ư ợ n g vượt qua hắn hiện tại ở trong tay của hắn có chừng hơn sáu vạn dê đầu đàn hàng năm cắt xuống lông dê đều là một cái thiên văn số tự tuy rằng lúc trước giải nở cũng phân cho có được chiến công binh sĩ cùng các kỵ sĩ rất nhiều dê nhưng đại đa số cũng không được quy mô căn bản là không có cách cùng giải nở so sánh mà lại trọng yếu nhất chính là lông dê thanh tẩy tẩy nhờn kỹ thuật chỉ ở giải nở giải nở tay của một người bên trong nắm giữ lấy đơn thuần cắt xuống lông dê phía trên tạp chất cắt đất dầu chân một loại nhưng đông tây thực tại quá nhiều tác dụng duy nhất cũng chỉ là chăn nhỉ làm thành mũ mềm hay là dê trên thảm chỉ có xử lý qua sạch sẽ lông dê mới có thể làm dệt vải lông dê nguyên vật liệu lúc trước quốc vương tủ quần áo chẳng qua là lũng đoạn bắc c ả n h cây x ỉ đạn cùng cây b â y nguyên vật liệu liền để bọn hắn phải lấy phát triển lớn mạnh hiện tại giải n ở triệt để từ nguồn cội nắm giữ lông dê hắn sẽ kiếm so bất luận cái gì người đều nhiều hiện tại hắn lông dê tồn kho thế nhưng là một cái thiên văn s ố tự dựa theo hiện tại dạy tốc độ chí ít có thể sử dụng 5 năm năm thú n g chi lông dê vẫn là hàng năm đều cần tu bù cái này ba mươi nhà, nhà máy thành lập để giải nờ cảm thấy mười phần mừng rỡ vô luận như thế nào có bản đ i ệ nhà máy thành lập đều muốn so nơi khác thương người liền mang ý nghĩa đồng dạng cần công nhân tồn tại công nhân là cần tiền lương có tiền lương công nhân cũng liền có tiêu phí năng lực tiêu phí năng lực mạnh về sau thị trường bởi vậy kéo theo có thị trường về sau còn sầu bản địa thương nghiệp không cách nào phát triển sao đây là một cái tốt tuần hoàn một cái giải n ở một mực chờ đợi tốt tuần hoàn tuy rằng trước đó hấp dẫn thương nhân đến tại bắc cảnh thành lập không ít ngành dịch vụ cũng tạo thành kích thước nhất định thị trường nhưng tuyệt đối không phải những hãng này thành lập về sau có thể so sánh có những này tiêu phí quân chủ lực về sau cái khác như là nghề phục vụ buôn bán nghiệp còn có một số bán hàng rong đều sẽ có được kích thích để bắc cảnh trở nên càng thêm phân hoa đến tận đây g i ả i nở thương nghiệp thu thuế lại một lần nữa tăng vọt đồng thời tại bắc hoàn cảnh khu bản địa thương nhân toàn diện chế trụ ngoại lai thương nhân đồng thời lấy bắc có được đại lượng vải lông dê hàng hóa bắc cảnh thương nhân cầm đầu bọn hắn mang theo vải lông dê đi đi về phía nam phương công thành đoạn đất càng ngày càng nhiều địa khu sinh ra đối vải lông dê cùng n h i ệ t truy phủng đồng thời bởi vì lúc trước hoàng tộc l ã n h chúa tầm đó ước định sở hữu hiệp nghị thành viên lãnh đ ị a bên trong thương nhân tiến vào lẫn nhau tầm đó lãnh đ i ệ tuyệt đối không thu lấy phí qua đường ngoại trừ thương nghiệp thuế bên ngoài không giao nạp bất kỳ thuế vụ điều này cũng làm cho bắc cảnh thương nhân thực lực tăng trưởng tiến triển c ngắn ngủi gần hai tháng liền xuất hiện hai tên có được một trăm mai kim tệ đại phú hảo đây chính là phổ biến tình huống dưới một vị nam tức mười năm thu nhập lúc trước giải nở tại chỉ có một cái mọ lẻn bảo thời điểm không sai biệt lắm cần góp nhặt mười năm đồ ăn có thể có dạng này t à i phú đúng lúc này giờ dạ cụ lệ bá tức lại b ư ớ c lên dạng này trời đông giá rét lần nữa đi tới m ệ cả d ừ n g thành bên trong ha ha huynh đệ của ta đã lâu không gặp giờ dạ cụ lệ bá tức vẫn là không thay đổi hắn bộ kia thô cạnh giá vẻ trên cầm sợi dâu càng thêm nồng đầm mấy phần cũng không biết có phải hay không là bởi vì mùa đông đến cần giữ ấm tiếp nhận giờ dạ cụ lệ bá hai người một đường trò chuyện với nhau tiến vào giải nợ thư phòng gần nhất thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi thế nhưng làm hợp không ít giải nợ tùy ý ngồi tại trên một cái ghế chỉ vào giờ dạ cụ lệ bá tức vừa cười vừa nói a kia là đương nhiên giờ dạ cụ lệ bá tức cười lớn vô tự chụp mình cái kia càng lúc càng lớn chứa đựng không ít mỡ bụng nói ra gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi bắc cảnh thế nhưng là bánh trái thơ ngon hấp dẫn không ít nhưng thương nhân đi tới lánh địa của ngươi mà xem như đến bắc cảnh khu vực cần phải đi qua ta thu nhập cũng là không ít cái này đều nâng ngươi phục ca giờ ra cụ lệ bá tức cười nói、Ồ. như vậy ngươi tới nơi này là có chuyện gì giải n ở mỉm cười nói ra không muốn nói cùng cái gì huynh đệ tình thâm mà nói nếu như nếu không có chuyện gì khác mà nói ngươi là sẽ không ở như thế khí trời rét lạnh bên trong đi ra ngoài giải n ở mới mở miệng liền ngăn chặn dơ dạ cụ lệ bá tức lời kế tiếp thế là dơ dạ cụ lệ bá tức chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng sau đó nói ra ta là vì vải lông dê tới ngươi vải lông dê tại lãnh địa của ta bên trong mua đây chính là mười phần lửa nóng mỗi người đều điên cuồng truy phủng ta thế nhưng là biết rõ tại ngươi nơi này vải lông dê bán bao nhiêu tiền ngươi biết bọn hắn bán bao nhiêu tiền không g dơ dạ c ụ lệ bá tước dội ra một ngón tay nói ra số này một viên tiền đồng chỉ có thể mua một thất vải g dơ dạ c ụ lệ bá tước có chút ngượng ngùng sờ lên đầu nói ra ta cũng điều tra đám kia người cũng không phải người trên lãnh địa thương nhân ta suy nghĩ n ữ khí để đám kia người đem tiền kiếm đi vậy còn không như để cho người thân yêu h i n h đệ ta phát tài không phải g dơ dạ c ụ lệ bá tước sợ giải nở h i ể u lầm vội vàng giải thích nói ta cũng không có yêu cầu khác nên bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền ta hy vọng có thể từ người cái này mua một chút vải lông dê trở về bán người biết ta cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thất người giải nở k h o á t k h o á t tay nói ra cái này cũng không quan hệ như thế điểm yêu cầu ta còn có thể không đồng ý sao nói giải nở trong lòng đột nhiên hiện ra một cái kế hoạch một cái có thể để sở hữu l ã n h chúa không có để ngươi càng thêm ủng hộ kế hoạch của mình ở trong lòng châm chức một phen về sau giải nở đối giờ giả cụ lệ bá tức nói ra ngươi nhìn ta nếu là tại lãnh địa của ngươi lên xây dựng một gian nhà máy thế nào nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi tám liên hợp nhà máy chương bốn trăm bốn mươi bảy liên hợp nhà máy tại lãnh địa của ta lên khởi công nhà máy g dơ dạ cụ lệ bá tức nghe giải nợ lời nói chỉ có không khỏi xưng sở không có lý giải giải nợ ý tứ ngươi không phải hy vọng có thể thông qua vải lông dê kiếm tiền sao đơn thuần từ ta chỗ này mua sắm hàng hóa có thể kiếm không được quá nhiều nếu như hai người chúng ta có thể hùn vốn cùng một chỗ xây dựng một tòa nhà máy mà nói đây chẳng phải là càng thêm kiếm tiền nghe giải nợ nói như vậy g dơ dạ cụ lệ bá tức hơi có chút ý động hỏi ngươi cụ thể nghĩ muốn làm thế nào ngươi nhìn a bây giờ tại lãnh địa của ta bên trong đã có một tòa nhà xưởng mỗi ngày chỉ cần cung hóa liền có thể kiếm đầy b ồ đầy bát chúng ta nếu như tại lãnh địa của ngươi lên xây dựng một tòa nhà máy, c h ú nếu g ta như lượng liền có thể tiến một c r ngươi chúng ta có cùng chỗ thể nhiều giải nở ta ra chúng ta tiền ta một kiếm i thật u nguyện ý như vậy vậy đơn giản là không thể tốt hơn giờ dạ cụ lệ bá tước biết rõ đây là giải nở đang chiếu cố chính mình ra kỹ thuật cùng nguyên vật liệu cái này hai hạng trọng yếu đông tây về sau còn nguyện ý cùng mình chia đôi cái này đã mười phần h i â n hậu dù sao mình chỉ là tổ chức buôn bán cùng nhân thủ mà thôi nhân thủ vị kia lãnh chúa nơi nào sẽ thiếu tuy rằng bắc cảnh hoang vắng nhưng là cái kia dù sao cũng là mười tám vạn nhân khẩu vẹn tờ dợn é t phật nhân khẩu tuy rằng càng thêm dày đặc một chút nhưng cũng chẳng qua là hơn bốn vạn người mà thôi bên trong vẫn là có t r ê n lệch rất lớn cảm tạ nhìn xem giải nờ ở dơ dạ cụ lệ bá tức nói ra cảm tạ ngươi ta khẳng khái huynh đệ ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi dơ dạ cụ lệ bá tức tuy rằng thô kệch nhưng đồng thời không có nghĩ giải nợ dạng này hành vi phía sau ý nghĩa hắn cho dù không thể hoàn toàn nhìn thấu chí ít cũng có thể đoán được một chút giải nợ trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười nói ra không cần như thế hiện tại vẫn chỉ là cái tìm tòi giai đoạn sẽ có hay không có hiệu phải chờ tới về sau mới có thể biết hai người hiệu suất rất cao một tòa nhà máy tại trong vòng nửa tháng dễ dàng cho bẹ tờ rợn nét phật bên trong khởi công xây dựng lên số từng cái một các công nhân cũng nửa sống nửa chín tiến hành dệt chờ một chút đợi đến lông dê bụt chờ thực chất lưu hành mở về sau chúng ta bước kế tiếp kế hoạch liền muốn bắt đầu nhìn giải n ở đối giờ ra cụ lệ bá tức nói ra vải lông dê tiêu thụ tình huống phi thường tốt bắc cảnh bản địa thương nhân mang theo số lớn vải lông dê bốn phía buôn bán đi xa nhất thậm chí đều đạt tới b ạ x i n cứ điểm phía nam nguyên phản quân địa bản tiến tới đi buôn bán tại những này bắc bộ địa khu liền xem như bán được giá cao cũng chỉ có một viên tiền đồng một thất vải lông dê tại phương nam triệt để thả bản thân giá cả đạt đến tam hội tiền đồng một thất vải vậy mà mặc dù như thế những này giàu có người phương nam vẫn là vui vẻ chịu đựng truy phụng lấy những này đạt đến vải bố gấp ba giá cả vải lông dê không có cách nơi này thương nhân rất nhiều tuy i ể rằng lông n nhung thiên đ nga muốn t so vải lông dê lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút nhưng là lông nhung thiên nga cái kia cao giá cả liền quyết định không phải ai cũng có thể dùng đến lên kết quả là giá cả chỉ so với vải bố đắt một chút vải lông dê liền trở thành lông nhung thiên nga tốt nhất vật thay thế trên lệnh cũng không phải là rất lớn mà lại giá cả cũng không phải khó mà tiếp nhận thế là vải lông dê từ từ tại phương nam lan tràn ra nhận lấy rất nhiều người truy phủng tiêu liên những cái kia các lanh chúa cũng đều sẽ mua sắm một chút vải lông dê nhìn một chút tuy rằng bọn hắn càng thêm thích lông nhung thiên nga trong lúc nhất thời tại phương nam tiến hành tiêu thụ các thương nhân kiếm đầy bồn đầy bát bọn hắn mang theo phương nam một chút đặc sản nhanh c h ó n g trở lại bắc c ả n h bán mất những vật kia về sau bọn hắn từ các nơi cầu mua đại lượng vải lông dê cho dù là một ít thương nhân thậm chí chính mình có vải lông dê nhà x ư n h ỏ cũng hoàn toàn thỏa mãn không được nhu cầu của bọn h chuẩn sắc cách không nói nào mà là thương ỏ a kia mãn những n g cái ờ i p h ư nghiệp a m lưu cầu. Đối với n n h ữ t ư ơ n nhân này g t nói, vô luận là bao nhiêu lông vạn thớt, hai vạn thớt, những này chỉ cần vận chuyển đến phương Nam đi, ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền chẳng không. Thương vải hai đi, vài tiêu i vô là bao thớt thớt, chỉ thụ dê, g một sẽ thuế không chỉ là giao dịch thuế một loại chỉ cần bọn hắn thân ở bắc cảnh hàng năm kiếm được tài sản một phần mười liền muốn lên giao cho giải nợ mà xem như trao đổi giải nợ thì cho bọn hắn cung cấp che chở hiện tại bọn hắn chỉ ít đã kiếm được bốn năm trăm h a i kim tệ n g h i nhiên đã trở thành bắc cảnh bản thổ thương nhân bên trong người nổi bật trừ cái đó ra để t ử bạt d ạ n vương quốc các thương nhân cũng là thấy được đám người này cùng nhật trạng thái cũng là mua một chút vải lông dê chuẩn bị mang về bạt d ạ n vương quốc đi buôn bán vải lông dê nhu cầu xa lớn xa hơn cung ứng thế là đương dở dạ cũ lệ bá tức nhà máy tạo dựng lên về sau đồng dạng đưa tới các thương nhân điên cuồng tranh mua bọn hắn không quan tâm vải lông dê có bao nhiêu sản xuất bọn hắn chỉ biết là vô luận bao nhiêu vải lông dê đều là không đủ bán lúc này dở dạ cũ lệ bá tức đã là vui vô cùng hắn bị lãnh địa mình lên tòa kia vải lông dê nhà máy sinh ra lợi nhuận khiếp sợ đến ngắn ngủi một tháng trừ cái đó ra cái này mới thò đầu ra vải lông dê cũng là đưa tới rất nhiều l ã n h chúa chú ý điên cuồng buôn bán nhưng lại xa xa không thỏa mãn được lỗ hổng trong thời gian ngắn thu liễm đại lượng t à i phú làm sao có thể không gây nên chú ý của bọn hắn sở dĩ ngươi nói là loại này vải lông dê sinh ra từ giải n ở công tức lãnh địa khoảng cách giải n ở lãnh địa hơi gần hoàng tộc các lãnh chúa đối với cái này có chút ý nghĩ mà những cái kia tân quý liền càng không cần phải nói bọn hắn đối với chút vải lông dê là t h è m nhỏ nước dãi cũng không phải bọn hắn dùng vải lông dê đến hưởng thụ bọn hắn là muốn có được những này vải lông dê con đường đến vì chính mình kiếm c à ngày n g càng nhiều thương nhân chen trúc đi tới bắc cảnh m u ố n từ trên vùng đất này lấy được làm cho người khác hâm mộ t à i phú lúc này không riêng gì giải nợ chính mình bắc cảnh vải lông dê nhà máy hai người cùng một chỗ hợp tác bệ tờ dạ nét phật vải lông dê nhà máy cũng là làm ăn chạy vì hai người mang đến không nhỏ lợi nhuận giải nợ cùng giờ giả cũ lệ b á tức hợp tác cũng không phải là xuất phát từ ngẫu nhiên hắn là có lo nghĩ của mình giải nợ tự nhìn có thể thông qua vải lông dê cùng chư vị hoàng tộc các lãnh chúa đặt thành một cái lợi ích thể cộng đồng dù sao vô luận là dạng gì minh ước đều còn kém rất rất xa cộng đồng lợi ích tới càng thêm vững chắc bất luận cái gì người cũng có thể bởi vì lợi ích mà phản bội chính mình chỉ có chính mình để cao hợp tác với mình sinh ra lợi ích mới có thể để bọn hắn không nguyện ý phản loạn tin tưởng đương giải nở cùng những cái kêu hoàng tộc lanh chúa c ử a triệt để trở thành lợi ích thể cộng đồng về sau liền xem như có người mở ra lớn hơn nữa lợi ích cũng vô pháp lay động bọn hắn ý nghĩ mà cái này cũng chính là giải nở có thể tùy tiện đưa ra cùng giờ dạ cụ lệ bá tức h ồ n vốn xử lý nhà máy nguyên nhân đây chỉ là một bắt đầu mà thôi nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 449, bạn b ạ nếu giả nội chính. Giải nở đem ý nghĩ nội tiên i chính. nở như đem đầu ý vậy v t thư dẹt tổn bá tước. t cho giao cờ bá y r ằ như g dạng này liên ợ p nhà máy xu thế là muốn tiến hành đến lãnh n thế chúa, h là máy mỗi một xu vị n giải là n ó cho cùng vẫn là muốn phân vật là ra tới nơ đổi tới cùng đám này các lãnh chúa hợp tác giống như là hắn cầu xin người khác đồng dạng quyền chủ động cũng liền tăng mất hết sở dĩ giải n ở cũng muốn bắt t r ư ớ c làm theo đầu tiên để những lanh chúa này nhóm nhìn thấy hợp tác với mình có dạng gì chỗ tốt như vậy mới phải đến tiếp sau mở rộng đem bọn hắn cột vào chính mình trên chiến xa cờ ý ệt bảo bên kia cho giải n ở đưa tới đông tây rất là không ít u y rằng lần này bởi vì bắc cảnh vẫn còn mùa đông mà nhân khẩu tổn thất nặng nề chỉ còn lại chỉ là hơn một trăm người nhưng là vật gì khác ngược lại là rất nhiều nhất là cái này bên trong còn có hơn hai vạn thất vải bố tuy rằng vải bố tại bắc cảnh đã không đáng giá nhưng là tại cờ ý ệt bảo lại vẫn tương đương vốn có giá trị hai vạn thất vải bố chuyển đổi thành tiền tệ mà nói Đó chính là chọn vẹn n là mà mai kiếm tệ, giải o ạ trừ những này vài bố bên ngoài, vài nợ cha để ổ i tới mai kiếm Cái vài lại là không có bao nhiêu, Giải cho khác ngược có bắc cảnh cũng cần chỗ đặc mình hơn thứ không không bao một bên này cũng không cần đến chỗ đó đặc sản.、Giải、nở đưa đó đ tệ. là ý nhất còn là nhân khẩu đáng tiếc lúc trước hết thể hơn năm trăm n g ư ờ i hiện trên đường đi trải qua hao tổn phía sau chỉ còn lại chỉ là hơn một trăm n g ư ờ i giải nợ tùy ý đem bọn hắn c á c h ra biên tiến từng cái một t h ô n trang xem như kết thúc an trí tuy rằng khoảng cách này hắn lúc trước cấu tứ có chút tranh l ệ nhưng là không có cách dù sao bắc cảnh mùa đông không phải ai đều có thể tiếp nhận Cờ ý ẹt ba tức tuy rằng người đem bọn hắn đưa đến bắc cảnh nhưng hiển nhiên hắn sẽ không nguyện ý dùng tiền cho bọn hắn cả đám đều phân phối tốt áo đông bọn hắn lâm thời trước thảm trạng giải n ở thậm chí đều cảm giác rõ mồn một trước mắt đơn giản là bởi vì thiếu ăn thiếu mặc mà tại bắc cảnh gió lạnh bên trong run l y bẫy không sai đủ như cùng một căn cây kem đồng dạng bị vứt s á t tại thật giấy tuyết động bên trong đối với cái này giải n ở không khỏi cảm thấy tức hận thịt mỗi cũng là thịt à thúng chi năm trăm người đây cũng không phải là một cái con số nhỏ kia là một cỗ không nhỏ sức sản xuất thúng chi muốn góp gió thành bão không có những này nho nhỏ cá thể từ đâu tới giải nở cảm giác được p h ở làn rất là không thích hợp nàng vẫn luôn muốn nói lại thôi nhìn xem chính mình đến cuối cùng sẽ phải ngủ thời điểm mới khe khe kêu một chút chính mình có việc giải nở từ trên giường làm nhìn xem p h ở làn hỏi p h ở làn cũng là ngồi dậy lấy mái tóc hướng sau hai sắn một sắn nhẹ nhàng nói ra ta trước đó đã cùng người s ầ n tức sĩ tán g ố u qua hắn nói hiện tại có thật nhiều lãnh chúa đều tại đối cờ y ed bảo nhìn c h ă m c h ă m bọn hắn vẫn muốn từ cờ y ed bảo lấy được được lợi ích thậm chí là trực tiếp chia cắt chỗ đó p h ở làn do dự một chút lặng lẽ nhìn một chút giải nở sắc mặt nói ra ngươi, ngươi có thể hay không Giải nở bất đắc dạng ĩ vuốt ve vậy, vô nguy sau. nguy một chút phở tóc, nói ra, thật trình tức tức xuất t hiểm hiểm. Nam độ độ đội cùng của phở lĩnh lĩnh Đúng chú ở ở làn Wilson lấy quân đội của hắn chú đóng ở biên giới, liền là nói đến nói quân hắn đóng biên si giới, ra, đã đã đã i để p h ò n h ữ n người g cái cờ kia đối y ẹn động tiến bảo phát công. dạy n n g à Giải nở hơi có chút khó xử lúc này ra sự thực như vậy tại là để hắn có chút khó làm hắn vốn cho rằng phương nam phản quân tại bại lui về sau liền sẽ thu liễm rất nhiều nhưng không nghĩ tới tại chính mình cùng toàn bộ đế đảng bên này uy hiếp phía dưới bọn hắn còn dám dạng này lớn lối như thế chẳng lẽ là đột nhiên giải nơ trong lòng lõe lên một cái suy đoán chẳng lẽ là bọn hắn đã biết rõ hoàng tộc lãnh chúa cùng tân quý nhóm quyết liệt tin tức cũng đúng như thế rất bình thường đế đô như vậy lớn địa phương khó tránh khỏi xuất hiện một chút chỗ sơ xuất bị thẩm thấu sự t ì n h chuyện rất bình thường nếu là không có một chút gián điệp đó mới là kỳ quái đâu nhìn xem giải nơ biểu lộ âm t ì n h bất định Phở lặn cũng không dám tới gần tiếp tục thúc giục mỹ môi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn nàng sợ chọc giận g i i nơ để g i i nơ triệt để từ bỏ mất cơ ỉ ép bảo dù sao nàng hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia trên chiến trường tướng quân nàng chỉ là nữ nhân chỉ là một cái thê tử mà thôi. nàng không có bất kỳ năng lực có thể thay đổi giải nợ quyết định lúc này đối với giải nở đến nói một chút trọng yếu cũng trọng yếu nhưng là nói không trọng yếu nói cũng không có trọng yếu như vậy giải nở nếu là phái ra một bộ phận viện quân đi chi viện cờ ý e p bảo như vậy chính mình bản thổ chú quân cùng lực lượng quân sự khó tránh khỏi bị suy yếu đối với đế đô bên kia lực uy hiếp khó tránh khỏi muốn nhỏ một chút tuy nói giải nở cảm thấy đế đô bên kia tân quý nhóm còn không đến mức thừa dịp lúc này coi trời bằng vùng ra tay với mình nhưng lần trước nói đã nói ra ngoài chính mình cũng liền trở thành đám kia người mục tiêu công kích vô luận như thế nào cẩn thận đề phòng luôn luôn không sai đây cũng là giải nợ gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường chú ý tự thân an toàn nguyên nhân đừng lo lắng giải nợ nhìn xem thợ lạn dáng vẻ cảm thấy mềm nhún tại tưởng tượng cờ ý é bảo tại chính mình kế hoạch tiếp theo bên trong chiếm cứ lấy tương đương địa vị trọng yếu thế là liền nói ra yên tâm đi ta lại phái phái quân đội bang phụ thân ngươi bọn hắn ngăn cản đến từ ngoại bộ địch nhân c h ỉ ít c h ỉ ít ta sẽ không cho phép cờ ý é bảo bị chiếm đóng nếu như bọn hắn thật làm như vậy liền đại biểu cho vi phạm với lúc trước hiệp ước đến lúc đó tất cả chúng ta không ngại một lần nữa bình định chiến tranh giải nợ lời thê son sắt nói n g khí bên trong tràn Thơ khẽ đầu, không có lại tiếp nói nói. sớm sớm hôm sau lọ gắng liền tìm được giải nơ nói có chuyện m u ố n báo cáo là như vậy công tức đại nhân ngài trước đó để cho ta điều tra liên quan tới bạt giãn vương quốc tình trạng ta đã điều tra rõ ràng bọn hắn tân quốc vương là đời trước quốc vương thân đệ đệ đời trước quốc vương chết bởi một trận đi săn lúc ngoài ý mớn mà hắn làm là quốc vương cũng không có dòng d o i hắn đã từng t r ư ở n g tự chết bởi một trận trẻ nhỏ p h o n g hẳn quốc vương một mạch tự dựa theo bạt g i n vương quốc truyền thống thì là từ vị tiên lao quốc vương đệ đệ h n maa tước hiện tại h n maa quốc vương kế thừa vương vị mà những cái kia đã từng lao quốc vương người ủng hộ lại bất mãn an maz quốc vương nhưng cái vị cho là hắn liền là hại chết lão quốc vương trần hùng một mực đối an maz biểu thị bất mãn đồng thời mâu thuẫn của hắn chính sách cá nhân ta cho rằng bọn hắn bí ẩn từ chúng ta nơi này mua sắm bằng sắt nông cụ là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị bạn d à n vương quốc bên trong rất có thể hội bộ phát một trận vương vị chiến tranh bất quá bây giờ song phương cũng còn duy trì khắt chế nghe lò gẳng báo cáo giải nợ nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói là bạn d à n vương quốc trên thực tế là muốn tiến hành nội chiến mới có thể như vậy đại quy mô mua sắm sắt thép thật sao Đây c h q một chương n p bốn trăm năm mươi quốc vương phiền não chương bốn trăm bốn mươi chín quốc vương phiền não lúc này ở vào sợ bịt đệ cả đế quốc vương hướng tây bắc bặt giản vương quốc đã là một mảnh thần hồn nát thật tính tuy rằng tân quốc vương ạn mà dĩ sau khi lên đài mới đi một loạt biện pháp ổn định quốc gia thế cục nhưng nội bộ mâu thuẫn lại vẫn không có đạt được cải thiện nhất là đã từng lao quốc vương những người ủng hộ bọn hắn đối với ả n mà dư lên đài phi thường bất mãn rất nhiều người đều cho rằng lao quốc vương bốn mươi hắn một tay b ả o chế cựu liên đã từng tuổi nhỏ vương tử cũng là h ắ n tính toán hại bởi vậy những cái kia lao quốc vương phe phái bên trong các nơi phong thần nhóm đối ả n mà dư quốc vương phi thường bất mãn như thường lệ đối mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái mà lại tăng lớn đối ả n mà dư quốc vương n ắ m trong tay địa khu thương nhân khóa lấy kết xù thuế vụ bất quá nói đến bạt giàn vương quốc bởi vì lãnh thổ diện tích kém xa tít tắp sợ bị đệ cả đế quốc bởi vậy quốc gia cảnh nội phong thần cũng không tính nhiều mà lại thế cục cũng không bằng đế quốc phức tạp. Dù sao, đây chỉ là một so bắc cảnh thoáng lớn một chút quốc gia cảnh nội chỉ có ba tên bá tước cái này cấp bậc đại l ã n h chúa bất quá nói là đại l ã n h chúa nhưng l ã n h chúa tầm đó thực lực cũng không phải bằng vào tước vị phân chia có nam tước thực lực cương đại thậm chí so ra mà vượt một vị bá tước đồng thời cũng có b á tước thực lực nhỏ yếu liền một vị nam tước cũng so ra kém cựu liên quốc vương cái này cấp bậc đều từng có qua thực lực nhỏ yếu tình huống đây còn không phải là phổ thông trạng thái mà là đã mất đi sở hữu lãnh địa tỷ như đã từng mò lẻn gia tộc chư thay mặt tiên vương bên trong một vị tính sệ t ổ n vương lão hoàng đế bảy đời t ổ phụ cũng chính là giải nờ bát đại t ổ phụ bất vị quá cùng v ư vị kia đại danh đỉnh đỉnh mất đất vương khác biệt chính là tỉnh sệ tồng vương tuy rằng giai đoạn trước trôi qua một mươi phần gian nan nhưng đã đến về sau tại của hắn kinh doanh phía dưới rất nhanh liền thu được một khối lãnh địa đồng thời phát triển lớn mạnh sau đó thông qua một hệ liệt thông gia ngoại giao cùng chiến tranh vương thức đoạt lại đã từng thuộc về m ọ l ẹ n vương thất lại bị thôn tính hay là kế thừa đi lãnh thổ căn cứ thống kê vị này dình sệ tổng vương cả đời đã cưới sáu vị thê tử nhưng mà những n à y thê tử ngoại trừ vị cuối cùng làm bạn hắn đến lúc tuổi ra bên ngoài những người khác là không hiểu ra sao chết đi những cái kêu bồi g ả tới cùng kế thừa tới lãnh thổ dình sệ tổng vương cũng không có trả lại trừ cái đó ra hắn cả đời hải phát động bảy lần đơn phương nhân số đạt đến năm người chiến tranh năm người bên dưới chiến tranh thì càng nhiều tại đời này của hắn nam trinh bắc chiến cùng nửa người d ư ớ i chinh phục hành vi phía dưới toàn bộ bắc cảnh bao quát v ạ lìn bà quận cùng hiện nay dở dạ cũ lệ bá tước lãnh địa b ẹ thờ dợ nép fort toàn bộ đều đặt vào đến sở hủy đệ cả vương quốc phạm vi bên trong cũng chính là hắn cho m ỏ lẹn gia tộc tích lũy xuống thực lực cường đại cũng cho phía sau sở hủy đệ cả vương quốc chinh phục chiến tranh đặt xuống cơ sở bị hiện tại người xưng là điện cơ vương b ạ n d ạ n vương quốc đời trước quốc vương cùng d ì n sệ tổng vương kinh lịch không sai bị lắm bản d ạ n vương thất thổ địa bị thôn tính hoặc là phân đất phong hầu hoặc là kế thừa đến cái kia một đời đã kinh biến đến mức còn ngoại trừ một tòa đế đô cùng vùng ngoại ô một bộ phận thổ địa bên ngoài bọn hắn đã không có bất kỳ lãnh thổ cùng nhân dân tại bạt g i ả n vương quốc mảnh này khổng lồ quốc thổ bên trên có hơn một trăm vạn nhân khẩu nhưng đã đến lúc kia thuộc về vương thất chỉ có chỉ là một vạn người nương tựa theo cổ tay của mình cùng trên quân sự tài năng hắn đem từng t ứ c từng t ứ c lãnh thổ đọc lại sau đó một lần nữa chinh phục các nơi lãnh chúa để bọn hắn đôi vương thất bảo trì khiêm tốn cùng cung kính hắn so đệ tử của hắn đương nhiệm bạt g i n vương quốc quốc vương án mà d ư lớn tuổi tám tuổi tuy rằng chỉ có chỉ là tám tuổi tranh lệch nhưng giữa hai người tình trạng cơ của h ắ nhưng t â n liền thể triệt để đổ mất, t để lúc r đổ sụp ớ c một l ầ đi săn bên n t r o xuất mất một chút hiện vĩnh viễn đã mất đi của hắn sinh mệnh. ngoài viễn đi mớn, Mà của đã là ạ i với từ tự, theo thử từ thân không kế pháp hắn nên ản dựa của đệ đệ m kế vị. Nhưng là do ở lúc ấy lao quốc vương chết thật sự là kỳ quặc lúc trước theo hắn cùng một châu đánh thiên hạ phong thần hay là được sách phong lãnh địa uy tín lâu năm các tướng lĩnh nhau nhau đối ản mà quốc vương biểu thị bất mãn bọn hắn cho rằng ạn mà dĩ đồ không tốt đã tại thật lâu trước đó liền đã có lao quốc vương tử tất cả đều là h à m bất quá ạn ma sớm tại thời gian rất sớm liền kinh doanh chính mình thế lực lúc trước lao quốc vương nam trinh bắt chiến thời điểm hắn cũng là phụ tá một trong tại vương quốc nội bộ có thế lực rất mạnh cùng hy vọng những n à y phong thần nhóm tuy rằng đối hắn bất mãn nhưng là nói cho cùng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ạn ma quốc vương lúc này đang ngồi ở cái này tòa đã thuộc về hắn trong cung điện mười mấy tên nhìn qua diễm lệ phi phạm vũ nữ nhẹ nhàng nhẹ múa vò n g e o mềm mại thân thể nhẹ nhàng trong mắt chứa làn thu thủy nhìn về phía ngồi tại hoàng cùng c h â cao nhất ạn ma quốc vương cái này quốc gia kẻ thống trị các nàng người sở hữ v ậ hạ một vị mặc trên người giáp xích tình tráng nam nhân đi vào trong cung điện thông suốt đi tới ạn maz quốc vương bên người xem ra hắn là quốc vương tâm phúc ạn maz quốc vương nhìn hắn một cái sau đó đ ố i trong sân đám vũ nữ phất phất tay thế là mỹ diệu vũ đạo cùng du dương nhà khúc trong nháy mắt đình chỉ bọn hắn hướng ạn maz quốc vương thi lễ một cái về sau liền vội vàng rời đi cung điện thế nào ạn maz quốc vương nhìn xem cái này tên tâm phúc hỏi hắn biết rõ chính mình người nếu như không có chuyện quan trọng lời nói là sẽ không tùy tiện tới quáy dậy mình bởi vì một cái đằng chức làm như vậy người trên thân g a đã bị rút ra có phản lấy khe hở đi lên là như vậy bệ hạ gần nhất những cái kia phản đối với ngài người lộ ra càng ngày càng khoa trương mà lại bọn hắn tựa hồ phát hiện ngài trong tay khuyết thiếu sắt thép q u ố cảnh c ngay tại nghiêm khắc khống chế sắt thép dẫn ra ngoài đồng thời tăng lớn hiệu suất chế tạo áo giáp nghe thủy hạ mà nói hạn mạn quốc vương lông mày càng phát ra nhiều chặt sớm muộn cũng có một ngày ta hội đem ra các của bọn hắn đều rút ra hắn áp tâm hung hăng nói sau đó lại hỏi như vậy chúng ta sắt thép mua sắm tình huống như thế nào miễn cưỡng không có trở ngại ngài bí mật phái r a thương nhân đã từ sở bị đệ cả bắc cảnh mua không ít bằng sắt đông cụ trở về lúc nóng bất quá chúng ta trước đó giá cao mua sắm sắt thép biện pháp nhưng lại không có hiệu quả gì mà lại nói đến đây cái này tên thủ hạ không dám nói tiếp bởi vì hắn nhìn thấy ạn mạt quốc vương s ắ c mặt đang từ từ trở nên khó coi nếu như không muốn bị quốc vương chăn nuôi cái kia vài đầu chó săn chia ăn mà nói như vậy ngậm miệng là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất không sai cái này tên thủ hạ để ạn mạt quốc vương phi thường khó xử lúc trước hắn một lòng muốn có được càng nhiều sắt thép t r i n h phạt không thần thế là liền đại quy mô giá cao mua sắm sắt thép mà hành động như vậy không thể nghi ngờ bại lộ ý nghĩ của hắn cũng đưa tới còn lại các lãnh chúa hoài nghi sắt thép bị quản không càng thêm nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương bốn trăm năm mươi mốt nhận uy hiếp cờ ý ẹt ba tước chương bốn trăm năm mươi nhận uy hiếp cờ ý ẹt ba tước trên thực tế nếu như lúc trước cạn mà quốc vương nóng v ộ i muốn một nháy mắt phải đến đại lượng sắt thép cũng không trở thành n h ấ t giá cao một nháy mắt làm cho cả sắt thép thị trường mất cân bằng gây nên những cái k i a người chống lại lanh chúa cảnh giác nếu như ban đầu là ngầm lặng lẽ mua sắm sắt thép tiếng t r ầ m phát đại tài mà nói hắn hiện tại lại làm sao đến mức muốn điều động bí mật thương đội ngàn dặm xa sôi đi sợ hiệt đệ cả đế quốc bắc cảnh mua sắm sắt thép đ hiện tại tất nhiên hắn hành động đã bị những cái tia các lãnh chúa biết được hắn cũng, cũng không cần phải lại âm thầm tiến hành dứt khoát mở ra giá cao tới mua sắt thép đến lúc đó nói không chừng khả năng hấp dẫn một bộ phận buôn lậu súng người t r ộ n một chút sắt thép đi ra mua cái chính mình đâu không thể không nói mất bỏ mới lo làm chuồng phương diện này bản lĩnh hạn maz quốc vương vẫn là tương đối thuần t h ụ đích thực làm giá không sai hiệu quả ngoại trừ hắn điều động bí mật thương đội bên ngoài còn có không ít b ả n dạng thương nhân mang theo bản địa hàng hóa liền đi bắc cảnh chuẩn bị tại chỗ đó mua sắm chút sắt thép trở về kiếm tiền hạn maz quốc vương trong lòng là hết sức thống hận hắn cũng không biết vị kia lớn hơn mình tám tuổi ca ca đến cùng là ra với dạng gì ý nghĩ mới chấn hệ đến một quốc gia vận mệnh lượng lớn quảng sắt phân biệt đã sắt phong ra ngoài nguyên bản b ả n d ạ n vương quốc cũng không phải là một cái quảng sắt khan hiếm quốc gia tuy rằng không đến mức đầy đất đều là nhưng ít ra cho các binh sĩ chút ít chế tạo bằng sắt áo giáp vẫn là làm được thế nhưng là khi hắn ca ca cũng chính là tiền nhiệm quốc vương tại đoạt trở về lánh địa về sau thế mà đem những cái kia quảng sắt từng cái phân đất phong hầu ra ngoài toàn bộ đều nắm giữ tại những cái kia lúc trước đi theo tướng quân của hắn n h ó n trong tay dẫn đến hiện tại quốc vương ạn m à trong tay không có một tòa quan sát hiện tại thế mà luân lạc tới cần cùng ngoại quốc mua sắm sắt thép tình trạng ạn m à quốc vương x a n h mặt nói ra ngươi đi phái người và vị kia bắc cảnh kẻ thống trị giao lưu một phen liền nói ta hy vọng có thể từ trên tay của hắn phải đến đại lượng sắt thép vì thế ta có thể trả giá cao đại giới từ với bắc cảnh khoảng cách b ạ t giản vương quốc quá xa sở dĩ giải n ở đã được s á t phong làm đại công tức tin tức còn không co chuyển tới bởi vậy hắn tại nâng lên giải n ở thời điểm nữ khí bên trong khó tránh khỏi mang theo một chút cư cao lâm hạ y tứ chính là bệ hạ ta cái này đi ăn bài cái này tên thủ hạ lập tức khiêm t sau đó nói ra ngài có phải không còn có sự tính khác nếu như không có ta lập tức liền đi chấp hành mệnh lệnh của ngài không sao ngươi đi đi hát maz quốc vương nhắm mắt lại không nói chuyện đợi đến thủ hạ rời đi về sau hắn mới đột nhiên đem bên người một kiện làm bằng bạc bầu rượu hung hăng ném xuống đất miệng mũi loại này thở hồn hện xem ra rất là phẫn nộ chơi ạ thật sự là thật là đáng sợ hắn là hát maz quốc vương số lượng không nhiều tín nhiệm nhất tâm phúc một trong nhưng là tại đối mặt hắn thời điểm lại vẫn có một loại cảm giác không rét mà run Cái ngay lúc đó át lòn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh nhìn xem cái kia máu thịt be bét tại cắt đất bên trong không ngừng bởi vì đau đớn mà giống như là rắn bình thường co giật đồng liêu liền phảng phất chính mình cũng gặp đái ngộ như vậy át lòn vĩnh viên cũng không quên được chính là lúc ấy ạ n m à ránh mắt cái kia bên trong tựa như ẩn chứa hết sức đi ê n c u ồ n g đang nhìn cái kia câu máu thịt be bét nhưng thân thể thời điểm hắn thế mà hiện ra một vòng nét mặt hưng phấn tuy rằng chặt chẽ rất tốt nhưng ạt l ò n hết sức xác định ngay lúc đó mình tuyệt đối không có nhìn lầm đó chính là nét mặt hưng phấn từ sau lúc đó ạt l ò n tại ạt ma u ố c vương bên người liền mãi mãi cũng là thận trọng sợ chỗ đó làm không dễ chọc đến hắn để cho mình cũng biến thành bộ kia thê thảm bộ dáng cờ y ép bảo tháng hai cờ y ép bảo đã từng bước biến ấm dù sao nơi này là khí hậu ấm áp phương nam cho dù là tại mùa đông thời điểm nhiệt độ không khí đêm sẽ rất ít đạt đến dưới không năm nay càng là liền tuyết cũng không xuống một trận dạng n à y nhiệt độ không khí phi thường thích hợp lao động bi thảm người phương nam dân không hẳn là bi thảm phương nam nông nô muốn lao động dòng g ã một năm không có có một ngày nghỉ ngơi không phải tại trồng trọt liền là tại nổ cỏ hay là cho mình lánh chúa cung cấp lao dịch có lẽ cũng được xưng tụng có thời gian nghỉ ngơi đó chính là mỗi cái lễ bái mặt trời chín giờ sáng chung đến m ộ ư ơ i một giờ bọn hắn có hai giờ lễ bái thời gian lễ bái qua đi mới có thể tiếp tục tiến hành lao động những n à y đám nông nô cùng trung nông cùng thị dân g i a cấp là không giống bọn hắn được gọi chung là dân tự do mà nông nô thì là lãnh chúa tài sản riêng bọn hắn lao động tính tích cực phi thường thấp nhất định phải có người dùng roi giám sát bọn hắn mới có thể hoa quả khô trừ cái đó ra bọn hắn nhắc gan nhu nhược thân thể yếu đuối lao động hiệu suất khá thấp bên dưới tại b ắ c cảnh tuy rằng trên danh nghĩa chỗ đó các cư dân đều là nông nô nhưng nói cho cùng lối sống của bọn họ vẫn là như là trung nông đồng dạng hoặc là nói mỗi người đều là trung nông bọn hắn ngoại trừ giao nạp thuế vụ bên ngoài cái khác đoạt được đều là giữ lại cho mình bởi vậy lao động hiệu suất phi thường cao cho dù giải nở chỉ là đánh thuế sợ có được đồ vật cũng xa so với ngang nhau số lượng phía dưới bóc lột nông nô muốn tới nhiều lúc này đám nông n ô ngay tại cho ruộng đồng x ớ i đất bởi vì ngoại trừ trung nông thổ địa cùng các kỵ sĩ đất phong cùng hắn phong thần l ã n h địa bên ngoài cờ ý ẹ t bảo sở hữu thổ địa đều là cờ ý ẹ t bá tước sở hữu vì năm thứ hai có thể có một cái không sai thu hoạch những n à y đám nông nô nhất định phải từ tháng hai phần liền bắt đầu x ớ i đất một mực cần muốn tiến hành đến vào tháng năm mới có thể bắt đầu gieo hạt bởi vì bọn họ thân phận thấp bao quát giải nở cha vợ cờ ý ẹn bá tước tại bên trong sở hữu các lãnh chúa cũng không nguyện ý đem cần phải bỏ tiền hoặc là nói tại những cái kia lanh chúa trong mắt những này nông nô liền cùng c h â u ngựa một loại xúc vật không có gì sai biệt cũng vẫn là có t r i n h lệnh những này nông nô không như c h â u mã khí lực lớn đồng thời cũng không có c h â u ngựa đáng tiền ai trời ạ đây không có khả năng trở về nói cho ngươi chủ nhân đây tuyệt đối không có khả năng đ ộ t cánh rừng là lánh địa của ta tuyệt đối không có khả năng giao cho bất luận cái gì người c ờ ý ed ba tức nhìn lên trước mặt vị này vanh vang đắc ý người mang tin tức lớn tiếng nói nói cho ngươi chủ nhân đi ta sẽ không k u ấ t phục cơ e ba tức dùng thanh em khàn khàn nói từ khi p h lặn vì bảo hộ gia tộc mà gả cho giải nở về sau c q một chương bốn trăm năm mươi hai bàn tay sắp phở làn chương bốn trăm năm mươi một bàn tay s ắ t phở làn ba tháng bắc cảnh hoàn toàn như trước đây r ấ t lạnh khoảng cách mùa xuân đến còn có hơn ba tháng bất quá năm nay bắc cảnh lại so với quá khứ muốn sống vọt hơn nhiều vô số thương nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua nhà bình dân bách tính vải lông dê theo nhóm đầu tiên buôn bán vải lông dê các thương nhân c ủ a t h ờ i bắc cảnh vải lông dê nhà máy đã không tiếp nhận tiểu quy mô đơn đặt hàng bọn hắn tiếp nhận nhỏ nhất đơn đặt hàng cũng là hai thất vải lông dê mà cho dù là dạng này nhà máy lại vẫn cần thay phiên ba k sinh sản liền cái này còn không cách nào thỏa mãn những thương nhân kia nhóm nhu cầu còn lại bản địa nhà xưởng nhỏ cũng kém k h n g nhiều đại đa số nhà máy đều chỉ tiếp nhận thành quy mô đơn đặt hàng quy mô quá nhỏ sinh ý bọn hắn căn bản trước mắt thế là vốn liếng đồng thời không hùng hậu tiểu thương nhân nhóm chỉ có thể là hành tàu tại bắc cảnh mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên tại bình dân bách tính trong nhà thu mua mà cái này vừa vặn thúc đẩy bắc cảnh thương nghiệp p h ư n g ninh còn như vậy lưu thông trong hoàn cảnh một chút cơ t r í thôn dân bốn phía vay mượn tại thôn trang bên trong mở tự i quán hay là lựa điếm liền dựa vào lấy những thương nhân này nhóm cũng đã kiếm được không ít tài phú bắc cảnh nghề phục vụ theo vải lông dê bắt đầu đồng b ộ phát triển lựa i ế m cùng tự quán đồng dạng sáng tạo ra số lớn công việc cương vị tài phú tại dân gian lựa thông lên đồng thời tờ dệt tổn ba tức cũng cùng giải nờ hợp tác tại lãnh địa của hắn lên cũng xây dựng một nhà vải lông dê nhà máy ngắn ngủi một tháng thời gian liền để hắn thu nhập không ít còn lại hoàng tộc các lãnh chúa cũng là tương đương lòng ngứa ngay khó nhịn khi nhìn đến tờ rễ tồn bá tức cùng dở dạ cụ lệ bá tức đi theo giải nờ cùng một chỗ phát tài về sau hai lá thư từ lập tức liền được đưa đến giải nờ trong tay giải nờ không cần nhìn liền biết trong thư nội dung bất quá hắn cũng không tính để nhóm này người nhẹ nhóm đạt được muốn đồ vật không trả giá một chút làm sao lại chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội đâu thừa cơ nho nhỏ dọa g i m một phen chắc hẳn bọn hắn là sẽ không ngại tại gi p là là hơn l c hai trăm linh mình tên người quan làm lẹn phu tiếp cùng c hơn b ả i một Cái này lãnh phu phụ trăm linh đồng tên nam buộc quản gia thư ký cùng đầu bếp đầu bếp nữ toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này tại chút còn không có hoàn toàn hướng dài nở phục dịch hiệu chung các không hoàn hướng hiệu toàn trợ t nở cũng dài hỗ cái này, túi đầu chờ Chuyên cùng khắc chương trình học bản thân liền là chúa phát túi đợi biểu. hài nghi với liền nhiệm、vụ. hiện tại này nhà trình bản thân lãnh nhân nàng là thụ tử đầu đem phu vụ, kỵ sĩ lễ quá y ề n mình cùng nghĩa nhặt lên. lợi Tại của vụ q u khứ trong khoảng thời gian này ta không có đưa ra thời gian tới quản lý các ngươi đây là ta thất trách hiện tại ta muốn đền bù trách nhiệm của quá khứ Phở ghế, cư cao lâm hạ nhìn hai làng lâm dài ngồi nguyên bản nở trên người nàng tại mọi tại đây, cư cao xem làm lãnh chúa phu nhân bắc cảnh đại công tức phi thân phận nàng hiền hách tại giải n không có ở đây thời điểm là có tư cách ngồi tại cái ghế kia phía trên chấp trưởng mẹ cạ dung thành chủ bảo sự vật nàng trước đó cùng giải nờ thông qua khí khi lấy được giải nờ cho phép về sau mới bắt đầu biến thành hành động bởi vậy lò gẳng vị này gián điệp thủ lĩnh cũng ở tại chỗ vì phở làn sân ga thứ này về sau phụ trách quản lý ngươi không có người chính là ta trừ bọn ngươi ra công tước mệnh lệnh bên ngoài ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi muốn trước tiên chấp hành rõ chưa phở làn khuôn mặt lạnh lùng phản phất như là ra trên chiến trường ngay tại x u ấ t lính lấy quân đội một loại làm cho người khó mà phản kháng khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra đúng vậy cần tuân mệnh lệnh của ngài phu nhân phía trước nhất một vị quản gia thủ đáp ứng trước hắn là chủ bảo bên trong bốn vị quản gia một trong phụ trách trưởng không tòa thành bên trong chuồng ngựa tòa thành bên trong chuồng ngựa chỉ cấp giải nớ bọn người ngồi cưới bên trong có hai mươi lăm con chiến mã cùng năm mươi thất văn mã trừ cái đó ra còn có mười lăm tên mã phu bất quá không nên coi thường công việc này đối với lanh chúa tới nói mã phu địa vị thậm chí so người hầu còn muốn cao một chút bởi vì bọn hắn hầu hạ chính là quân sự vật tư tại quá khứ giải nở còn chỉ thống xoáy lấy m ỏ l ẹ n bảo thời điểm vị này lao quản g i a liền đi theo hắn quản lý tỏa thành bên trong chiến mã khi đó giải nở còn chưa không giàu có bởi vậy địa vị của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu bất quá bây giờ giải nở là cao quý đại công tước tự thân lên chiến trường trùng sát cơ hội đã không nhiều lắm bởi vậy địa vị của hắn cũng biến thành lúng túng lần này phu nhân tự mình phát biểu đồng thời rõ ràng muốn tiếp quản nguyên vốn thuộc về m ỏ l ẹ n phu nhân quyền lợi hắn tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này từ phu nhân trên thân thu hoạch mất đi địa vị ngay dạng này biểu trung tâm mà nói phật lặn hài lòng gật đầu nhìn về phía cái khác người nói ra các người, phải chăng có thể làm được cần tuân mệnh lệnh của ngài đám người này nao h nao h biểu trung tâm bất quá trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi nhìn xem bên trong miệng không đối tâm một phần nhỏ người p h ở lan mỉm cười không có nhiều lời hiện tại tất nhiên ta tiếp quản tòa thành như vậy ta liền muốn đối tòa thành bên trong mỗi một bút d ẹ t ra đều như lòng bàn tay các ngươi mỗi một cái bộ môn sổ sách đều đưa tới cho ta ta muốn trai nhìn một chút nghe p h ở lan mà nói một chút người bắt đầu chần chờ một người trung niên quản gia nói ra thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng phu nhân chúng ta quá khứ trưởng môn đều là muốn tặng cho lão phu nhân chỗ đó xem xét hiện tại đưa đến ngài nơi này có chút không hợp quy củ à. nói chuyện là phụ trách ngân khố quản gia h ắ n phụ trách quản lý tòa thành bên trong chi tiêu cùng đủ loại tiêu xài giải nợ hội cấp phát cho duy trì tòa thành sinh hoạt không hề giống cái khác lanh c h ỗ n h ư thế đem sở hữu tiền đều giấu ở tòa thành bên trong đáng nhắc tới chính là người quản gia này là m ọ lẹn phu nhân một vị đường đệ cũng chính là giải nợ cứu cứu tên là gia trẻo ban đầu ở lão m ọ lẹn nam tức tại vị thời kỳ bắc mặc rẽ nợ phu nhân để cử làm trưởng quản tài sản quản gia bất quá từ với ngay lúc đó giải nợ sợ xuất hiện cái gì chỗ s l i ê n tại cái này về sau đem tiền đều bỏ vào địa phương khác đem tỏa thành kim khố cùng lãnh địa kim khố tiến hành một cái tách rời liên cung quốc khố cùng nội khố đồng dạng bất quá khác biệt chính là cái này hai cái nhà kho vẫn là về giải nở sở hữu chỉ bất quá trông coi người một cái là quảng gia mà một cái khác thì là quan viên ngươi khả năng không có minh bạch t a ý tứ ta đây là đối ngươi ra lệnh mà không phải trưng cầu ý kiến của ngươi phớt l ạ n ánh mắt từng bước trở nên lạnh lẽo nói ra nhớ kỹ hiện tại mẹ c ả dùng thành thậm chí toàn bộ bắc cảnh nữ chủ nhân là ta ngươi hẳn là nghe theo chính là mệnh lệnh của ta chính là phu nhân Ta sách lấy ra cho phở xem xét. các ngươi xác định dự định không chấp hành mệnh lệnh của ta sao phợ làng có chút hiếp lên con mắt nhìn lên trước mặt vị này chấp mê bất ngộ quản gia già trèo trên chiến trường khí thế đột nhiên hiện hiện già chập chỉ cảm thấy mình lúc này phảng phất đối mặt với thiên quân văn mã trên trán không khỏi hiện hiện lit nha lit nít mồ hôi nếu như thích hát thiết v ư n g miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm năm mươi ba nữ chủ nhân chi tranh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hai nữ chủ nhân chi tranh nhưng gia c h ợ quản gia vừa định nói cái gì liền gặp phở lạn k h o t tay lạnh lùng nói ra không cần nói không cần ngươi đi lấy sổ sách ta để cho ta người đi lấy nói phở lạn đ ố i bên cạnh hai tên tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người trong nháy mắt ngầm hiểu rời đi phòng nghị sự a phu nhân cái này tên quản gia nhìn xem phở lạn dáng vẽ phóng tới dâng lên l ử a giận lắc đầu mang theo c h ả o phung nói ra chỉ sợ ngài hai vị tùy tùng đồng thời không biết sổ sách để ở nơi đâu dù sao bọn hắn chỉ là tùy tùng mà thôi cái này có thể không nhất định để chúng ta rửa mắt mà đợi p h ở lạn nhìn cũng không nhìn hắn một cái cười lạnh nói sau một lát trưởng quản chuồng ngựa quản gia ôm lấy sổ sách đi vào đại sảnh phu nhân đây chính là chuồng ngựa sổ sách phía trên này ghi lại mã liệu chi tiêu cùng mã phu nhóm tiền lương sắc móng ngựa thay đổi cùng yên ngựa bảo dưỡng hết thẻ chi tiêu đều ghi lại ở phía trên xin ngài tìm đọc chuồng ngựa quản gia ạ lở cung kính đi đến p h ở lạn bên cạnh không người cầm trong tay sổ sách giao cho p h ở lạn trên tay p h ở lạn nhàn nhạt, nhạt phủi một cái sắc mặt khó coi giả trẻo quản gia tiếp nhận sổ sách tùy ý lật xem một lượn tán dương nói ra rất không tệ chuồng ngựa để đem sổ sách bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn tiếp tục giữ im lặng cùng đợi một quyển khác t r ư ơ n g mục đến ngoại trừ già treo bên ngoài còn lại ba tên quản gia đều riêng phần mình đưa lên hết nợ mục bất quá ngoại trừ chuồng ngựa quản gia sổ sách bên ngoài nàng tạm thời một bản đều không có xem xét nàng không nói một lời cho mọi người ở đây thực hiện áp lực từ lớn cựu liền hai tên phụ trách phục thị giải n ở tiểu nữ buộc cũng đều là quỳ một chân trên đất không dám nói lời nào sợ chọc tới phu nhân lại qua đại khái mười phút hai tên tùy tùng lần nữa đi vào đại sành bên trong một người trong đó trên tay cầm lấy một quyển sách đại nhân chúng ta đã lấy được bản này chương m cái này tên tùy tùng cung kính cầm trong tay sổ sách đưa cho phở làn phở làn cẩn thận quan sát một chút sau đó lông mày càng phát nhũ chặt trên mặt từng b ư ớ c hiện ra phẫn nộ biểu lộ ở phía dưới không nói một lời đám người quan sát được điểm này không khỏi trong lòng run lên còn lại ba vị quản gia nhao nhao dùng thương hại biểu lộ nhìn thoáng qua giả trèo sau đó t ú i đầu xuống giữ im lặng ẩm phở làn đem sổ sách hướng trên mặt bàn gỗ lạnh lùng nhìn xem giả chiếc quản gia nói ra ngẩng đầu lên giả trèo quản a thế nào phu nhân da trèo lúc này ngữ khi xuất hiện một vòng run dậy hắn theo bản năng cảm thấy không ổn nhưng là nghĩ đến mình còn có chỗ dựa liền đem hết toàn lực để cho mình bảo trì chấn định ngươi còn dám hỏi ta thế nào p sợ làm chỉ vào ra trước cả giận nói ta hy vọng ngươi nói cho ta vì cái gì một kiện làm bằng bạc đĩa trọn vẹn muốn hai mươi mai ngân tệ đ ú c nóng liền xem như thuần ngân đĩa cũng không cần nhiều như vậy ngươi là làm một cái chuồng n g ự i vẫn là đĩa còn có cái này ta không nhớ rõ tháng trước tòa thành bên trong có mật ong mua vào vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện tốn hao hai mai kim tệ mua mật ong ghi chép mật ong là muốn giao nạp vật thật loại thuế vì cái gì còn cần dùng tiền mua sắm cái này từng cọp từng cọp từng kiện ngươi cũng giải thích cho ta rõ ràng p h ở lan đem trên b à n ngân tích chế chén rượu hung hăng ném xuống đất bên trong nhạt mật ong rượu vùng đầy đất cái này nguyên nhân trong đó có rất nhiều phu nhân xin ngài đừng lại tiếp tục hỏi nữa g i a trèo nữ khí bắt đầu run rẩy nhưng hắn vẫn là phi thường mạnh miệng không chịu thừa nhận vậy thì tốt ngươi nếu không muốn giải thích như vậy trong ngục giam ngục tốt nhất định có thể để ngươi giải thích p h ở lan vừa dứt lời nàng hai tên tùy tùng liền lên chuẩn bị trước bắt người không vùng da móng l u ố t của ngươi người cái này đáng chết treo da trèo hung hăng hất ra hai người lớn tiếng đối phợ lan ô ngươi không có tư cách bắt ta ta muốn gặp phu nhân ta muốn gặp tỉ tỉ của ta. lo c n g thấy t h ế không khỏi nhữ mày giải n ờ hôm nay để hắn đến đứng đài thời điểm mặc dù không có nói rõ nhưng hắn hiểu được giải n ờ ý tứ chính là muốn cho phở lạn chỗ dựa thế là hắn nhanh chóng đôi đứng hầu ở đại sảnh bên trong bốn tên thủ vệ nói ra nghe theo phu nhân mệnh lệnh trước khống chế lại hắn gian phòng bên trong đóng giữ bốn người này là m ỏ lẹn quân sĩ bọn hắn lúc này cầm chính là cùng bọn hắn thân cao không sai biệt lắm giải t r ư ở n g kích một loại tại tòa thành bên trong tác chiến cũng có thể phát huy cực mạnh sức chiến đấu vũ khí hai người cầm chỉ tay lấy ra trèo trực tiếp để h ắ n không dám phản kháng hai người khác một người dùng một cái cánh tay ch trước tiên đem hắn nuốt lại ta sẽ đối với hắn làm ra xử trí p h ở lan g lạnh lùng phất phất tay thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái liền phảng phất hắn là một cái buồn nôn dòi b ỏ đem giả trèo mang sau khi đi p h ở lan g cầm lên mặt khác hai quyển t r ư ơ n g mục cẩn thận thẩm tra đối chiếu lên hai vị k i a quản gia nhìn xem p h ở lan g nghiêm túc dáng vẻ không khỏi nuốt n g ụ m nước miếng trên trán nổi lên khẩn trương mồ hôi nhìn nhau một cái về sau phục trên đất không còn dám nhìn p h ở lan g thời gian tại lúc này phảng phất biến phải vô cùng dài tại trong lòng của bọn hắn giống như là đi qua dòng dã một năm phợ lan đem chương mục bỏ lên bàn nhẹ nhàng đánh một chút t h ừng h như vậy tại cái này, yên tĩnh cảnh bên trong cực kỳ rất ràng, dọa nhiên g tốt mình. n Chỉ g phở lan không lạnh lẽo lời nói hai người liên tục gật đầu gấp đội và nói xin yên tâm phu nhân chúng ta nhất định dựa theo ngài nói tới xử lý l ờ i của ngài chính là chúng ta không thể làm trái mệnh lệnh ừ rất tốt phở lan ngữ khí từng bước chầm dần nói ra như vậy hôm nay tất cả mọi người ở đây đều có thể dẫn tới ba cái tiền đồng khen thưởng ba người các người một người đi lĩnh một viên ngân tệ từ nay về sau ta hy vọng các người có thể tại ta dẫn dắt phía dưới tận tâm tận lực duy trì tòa thành an ổn hiểu chưa cần tuân mệnh lệnh của ngài phu nhân tất cả mọi người trang miệng một lời nói tại toàn bộ phòng nghị sự bên trong gây nên trận trận hồi âm phớt l à n khoe miệng có chút câu lên dạng này đánh một gậy cho một cái táo n g ọ t biện pháp hắn cũng là hiểu được mọi l ẹ n phu nhân tuy rằng tại ngoài sáng lên đã không đang quản lý những việc này nhưng nàng để lại lực ảnh hưởng lại ở khắp mọi nơi nhưng là trên vùng đất này nữ chủ nhân chỉ có một cái cũng chỉ có thể có một cái đó chính là nàng thợ lặn liền xem như nàng không vì mình cân nhắc cũng phải vì chính mình trong bụng hài tử mà cân nhắc hài tử mẫu thân nếu như chỉ là một cái kẻ phụ họa cùng khôi lỗi như vậy cho dù của hắn phụ thân cho dù là địa vị lại cao nhận tôn kính cũng có hạn nhất là tại nàng hiện tại tình huống này tới nói không riêng gì những cái kia hoàng tộc các lãnh chúa thậm chí giải nở phong thần nhóm đều hy vọng có thể tại một ngày kia đem bác cảnh đại công tức phi đổi đi làm nữ chủ nhân nhất định phải có uy nghiêm của mình cùng q ề n lợi nàng đem điểm này nhìn phi thường rõ ràng nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy qua uy này chương 454, Hoàng tộc Chương tộc Hoàng Thương hội. Chương 453, Hoàng tộc Thương hội. Phở thông tịnh thi biện pháp tại tòa thành làn ân biện bên trong loại tại tòa sau ơ bộ thành lập nên vọng, đồng thời thần huy khiến cho phần phục nàng. nên vọng, đồng lớn người lập với s đó như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy phở làn liền sẽ thuận lý thành trương tiếp nhận m ò l ẹ n phu nhân trở thành tòa thành trường không giả nhất là tại giả treo bị tạm giam lên tình huống phía dưới không có khống chế của hắn người phía dưới thì càng tốt tiếp quản giải nở cũng là nghe nói chuyện này tại phở làn làm ra quyết định như vậy về sau lò g a n liền nhanh chóng đưa nàng sở tác sở vi toàn bộ báo cáo cho hắn không là ở vào đâm t học tâm lý mà là làm nhân viên tình báo hắn nhất định phải cam đoan để công tức đại nhân biết rõ tòa thành bên trong phát sinh hết thảy giải nở nghe lỏ gẳng báo cáo về sau đồng thời không nói thêm gì cũng không có trách cứ phở l ạ n bởi vì nàng làm như vậy hợp tình hợp lý mọi lẽ phu nhân mặc dù là mẹ của mình nhưng là nói cho cùng hắn là đời t r ư ớ c lãnh chúa phu nhân hiện tại lãnh chúa phu nhân là phở l ạ n mà không phải nàng hai cá nhân chức trách cùng quyền lợi trùng điệp lời nói rất rõ ràng hội sinh ra một chút xung đột cùng sức lao động lãng phí hiện tại còn chưa có xuất hiện lẫn nhau tranh đấu đem tòa thành làm cho trướng khí mù mịt đã là để g ả i nở phi thường may mắn nhưng là không thể phủ nhận là p h ở lạn g cử động lần này đồng thời không quá phận trên thực tế tại p h ở lạn g cùng giải nở thành hôn thời điểm mọi l ẹ n phu nhân liền nên đem quyền lợi nhược lại giao đến p h ở lạn g trên tay bất quá khi đó p h ở lạn g mới đến hơn nữa còn là một vị quân địch tri nữ địa vị tương đương vi diệu giải nở cũng không có nói ra điều này hiện tại trải qua một phen rèn luyện p h ở lạn g làm ra dạng này sự t ì n h cũng liền không kỳ quái liên quan tới phía dưới người những phá sự kia giải nở ngày bình thường cũng lời ư quản chủ yếu là ngoại trừ cái kia g i ả trẻo quản ra cũng chính là giải nở bà còn xa cứu cứu bên ngoài thật đúng là không có làm thái quá phân đều còn tại giải nở tha thứ phạm vi bên trong mà giả c h ấ tuy rằng làm có chút quá phân nhưng cái kia dù sao cũng là chính mình cứu cứu cùng mọi l ẹ n phu nhân bên kia quan hệ coi như không tệ giải nở cũng không nguyện ý vì một năm một hai cái kim tệ cho mình một ngàn nhưng bây giờ phở làng tất nhiên lựa chọn đem chuyện này chọc ra đến như vậy cũng không có cần phải lại tiếp tục nhân nhượng tham ô nhận hối lộ đây vốn chính là đại tội tại quá khứ giải nở có thể tha thứ nhưng là cầm tới bên ngoài đến về sau cho dù là giải nở có lòng muốn, muốn che chở cũng không được hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tham ô hạ tràng cái kia giả treo nghịnh xử lý như thế nào giải nợ nằm ở trên giường theo miệng hỏi dựa theo trên lãnh địa pháp luật đến không được sao phở lan nói ra bắc cảnh cùng cái khác địa khu khác biệt tại cái khác địa khu ngoại trừ đế quốc mấy đầu ước định pháp bên ngoài cũng chỉ có tập tục pháp cùng lãnh chúa ngoài miệng pháp nói cách khác xử lý như thế nào phiền nhất liền là lãnh chúa chuyện một câu nói nhưng là tại bắc cảnh khác biệt sớm tại m ọ lẻn bảo thời kỳ giải nợ liền sơ bộ định ra hợp lý pháp luật bao quát một loạt phổ biến tội danh trừng phạt p h ư ơ n thức đây đều là có dấu vết mà lần theo chỉ cần máy móc là đủ tại bắc cảnh quan viên tham ố năm a i ngân tệ phía trên liền có thể xử tử hình nghe phở lan mà nói giải nở biết rõ nàng đây là tại thăm dò mình rốt cuộc có thể hay không ủng hộ nàng thế là liền nói ra ta không có ý kiến nhưng ngươi có lẽ muốn hỏi một chút mẫu thân ý kiến cuối cùng giữa hai người này là như thế nào đ ạ t thành ước định giải nở cũng không biết dù sao đối giả t r ả xử lý là lưu vong ra giải nở cung đình làm một vị mã phu đi trên thảo nguyên t r ă n g ngựa mà cùng lúc đó cái k i a hai tên lãnh chúa tại bỏ ra một chút đền bù về sau thuận lợi cùng giải nở liên hợp lại cùng nhau cũng xây dựng một chỗ vải lông dê nhà máy khi nhìn đến chỗ tốt như vậy về sau càng ngày càng nhiều hàng tộc các lãnh chúa bắt đầu cho giải nở viết thư cũng đều nói muốn hỏa giải đặt thành mục đích giải nợ trong lòng hơi có chút đắc ý thế là liền nói cho những lãnh chúa này nhóm tự mình đến mẹ cả dòng thành tiến hành thương nghị đế quốc hai mươi sáu năm ngày một ư ơ i năm tháng b ố chư vị hoàng tộc lãnh chúa đúng hẹn đi tới mẹ cả dòng thành bên trong chuẩn bị thương nghị xây dựng nhà máy sự tỉnh tại phòng nghị sự bên trong hơn mười vị tức vị khác biệt hoàng tộc lãnh chúa t ề tụ một đường dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem giải nợ ha ha chúng ta học quản lý chạy xuôi đồng dạng huyết mạch đều làm họ lẹn ra tộc tử tôn các ngươi có yêu cầu như vậy ta tự nhiên sẽ không tự tuyệt giải nợ nhìn xem những n à y người ung dung cười một tiếng bất quá tuy rằng chúng ta có thân nhân quan hệ nhưng là cái này dù sao cũng là ta hao tốn tâm huyết sở nghiên cứu ra đông tây ai cũng không hy vọng người khác ngồi mát ăn b ắ t vàng ta cũng không ngoại lệ chính là giải nợ công tước chúng ta đương nhiên sẽ không để ngươi thua thiệt hoàng tộc các lãnh chúa nghe giải nờ nói ngay thẳng như vậy cũng là không có quá bất cần gặp giải nờ c ư ờ i tủm tỉm nói ra các ngươi có thể hiểu được ta thật sự là quá tốt rồi như vậy ta liền đưa ra hai cái tuyển hạng từ các ngươi tự do lựa chọn lựa chọn thứ nhất là tốn hao hai n mai kim tệ hướng ta mua sắm con t o i phương pháp sử dụng cùng một nhóm lông dê ta phụ trách phái người dạy cho các ngươi là dùng con t o i không sai đến tiếp sau nếu như muốn càng nhiều lông dê cái kia liền cần dùng tiền mua hai n g h n mai kim tệ cái thứ nhất tuyển hạng tại hoàng tộc lãnh chúa bên trong nhấc lên sóng to do lớn bọn hắn cùng phương nam các lãnh chúa khác biệt bọn hắn hàng năm thu nhập đại bộ phận đến từ địa tô cùng một chút thương nghiệp thuế cho dù là đối với giờ dạ cụ lệ bá tức dạng này đại lãnh chúa tới nói hai n g h n mai kim tệ là bọn hắn mấy năm tích xúc cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá cao húng chi lớn như vậy lãnh chúa cũng chỉ là số ít hoàng tộc lãnh chúa bên trong phần lớn đều là chỉ có nam tức đầu hàm quý tộc nhưng là được người tôn kính đồng thời không có nghĩa là hắn có tiền hắn chỉ là một cái nam tước thống lĩnh một khối nam tước lĩnh hai ngàn mai kim tệ đại biểu cho hắn không ăn không uống hơn một trăm linh năm thu nhập hắn đưa tới còn lại hoàng tộc lãnh chúa cộng minh chỉ có nam tước đầu hàm các lãnh chúa nhau nhau biểu thị cái giá tiền này quá cao thực tại không thể thừa nhận tiêu liên có được một khối công tức lĩnh an tổ công tước cũng là lắc đầu biểu thị không cách nào gánh chịu dạng này chi tiêu đừng lo lắng ta chuẩn bị cho các ngươi lựa chọn thứ hai ta phụ trách điều động nhân thủ tại lãnh địa của các ngươi lên thành lập nhà máy công nhân từ lãnh địa của các ngươi bên trong chọn lựa nhưng ta muốn tại những hãng này bên trong chiếm cứ ba thành cổ phần nói cách khác bên trong ba thành thu nhập muốn giao cho ta Nghe n g h e giải nở mà nói chư vị các lãnh chúa trầm ngầm một phen về sau biểu thị đồng ý chỉ là trả giá ba thành thu nhập liền có thể thu hoạch được so hiện tại tiền nhiều hơn bút chướng này bọn hắn vẫn là tính ra được ai ta lời còn chưa nói hết giải nở lắc đầu nói ra trừ cái đó ra chúng ta nên thành lập nên một cái thương hội nếu như tất yếu phải vậy tiến hành lẫn nhau tri viện Tí như tại chúng ta các n g ư t ạ i c hay có ý kiến gì không nếu như thích áp thiết vương miện cùng xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm năm mươi lăm lợi ích thể cộng đồng chương bốn trăm năm mươi bốn lợi ích thể cộng đồng đ ư ờ n g giải nờ đưa ra điều kiện này thời điểm ở đây các lãnh chúa trầm mặc thời gian dài hơn bọn hắn hai mặt nhìn nhau không có chỗ nào mà không phải là tại châm trước chuyện này lợi và hại dù sao bọn hắn phần lớn đều là phương bắc phong kiến lãnh chúa cùng phương nam những cái kia thường thấy hoạt động thương nghiệp các lãnh chúa khác biệt bọn hắn không biết chiếm trước thị trường thời điểm dạng này hành động trọng yếu bực nào cũng không biết chiếm trước thị trường có thể mang đến cho mình dạng gì c h ỗ t ố t đạo lý như vậy liền xem như một bộ phận phương nam lãnh chúa cũng không hiểu rõ bọn hắn chỉ biết là thu thuế chỉ biết là trừng thuế chỉ biết là bóc lột trong lãnh địa thương nhân nhưng phong phú sản vật nhưng lại làm cho bọn họ có thể không có tận cùng nhưng bóc l chúng ta lợi dụng giá cả chen vượt buôn bán cái khác vải vóc thương nhân bọn hắn liền bất lực tái sản xuất thương phẩm cùng chúng ta cạnh tranh đến lúc đó tất cả mọi người liền không thể không mua xăm chúng ta thương phẩm mà chúng ta liên hợp lại ép giá liền là một loại cực kỳ tốt biện pháp ta nói như vậy các ngươi có thể lý giải sao giải nợ nhìn xem những n à y t r ầ mặc m không nói hoàng tộc các lãnh chúa giải nợ cho bọn hắn giải thích làm như vậy c h ỗ t ố t gặp bọn họ từng bước suy nghĩ minh bạch giải nợ tiếp tục nói trừ cái đó ra ta hy vọng các ngươi không muốn can thiệp nhà máy nội bộ quản lý chỉnh thể sinh sản phương hướng các ngươi trường khống nhưng là nội bộ nhân sự quản lý ta không hy vọng có quá lớn biến động. Thế nào? cứ như vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ kiếm tiền kiếm được tiền nhiều hơn liền xem như có người cùng ta nhóm cạnh tranh bọn hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta giải nở vừa cười vừa nói tại do dự sau một lát bắt đầu có người đồng ý giải nở h ạ n đầu công tức nói ra vậy liền theo biện pháp thứ hai tới đi ta vẫn còn tin được giải nở công tức ngươi cái này cũng không phải là không thể được tiếp nhận điều kiện của hắn một phen kéo theo không ít hoàng tộc l ã n h chúa đồng ý không sai kế tiếp nhưng cũng có người phát biểu ý kiến phản đối v ô nèn bá tức gương mặt lạnh lùng nói ra nhưng là giải nở công tức ngươi không cho rằng điều kiện của ngươi quá mức hà khắc rồi sao ngươi như vậy ta cảm thấy cũng không có thể để làm thương h ộ i nên gọi là ngươi tài sản riêng chúng ta thậm chí đừng để ý đến lý chính mình nhà máy còn muốn từ lãnh địa của chúng ta lên đ i ề u nhân thủ hơn nữa còn muốn phân cho ngươi ba thành lợi ích tiền của ngươi kiếm cũng quá dễ dàng đi hắn đồng dạng đưa tới một phần nhỏ hoàng tộc l ã n h chúa tán đồng cảm thấy giải nở điều kiện thái quá h ạ khắc giải nở vẫn không nói gì nhanh mồm nhanh miệng dở dạ cụ lệ bá tước liền mở miệng hắn ngày bình thường cùng vụ nện bá tước quan hệ cũng không có gì đặc biệt ở thời điểm này dứt khoát một điểm mặt mũi đều không có ý định chừa cho hắn nhắm lại cái miệm túi của ngươi đi vụ nện bá tước k h ô n g có giải nở công tức giải nở l ờ i nói chính ngươi có thể khiến có cho thể ra vô i l nện g dê sao. h i tại cho ngươi một cái cơ hội phát tải ta ngươi cái hội ngươi hoài cho cơ còn chưa hoài, kỳ kỳ bá a qua o giờ giày người. thấy thế mặt như Ngươi, nèn vô vô sĩ b tức giận dữ từ trên ghế đứng lên chỉ vào giờ dạ cụ lệ bá t ứ c tức, tức g i ậ n đến nói không ra lời giờ dạ cụ lệ bá t ứ c nói không sai một mực thờ ơ lạnh nhạt tợ dệt tổn bá tức cũng mở miệng nói giải nở công tức đã nói vải lông dê nguyên vật liệu hắn có thể cung cấp mà lại huấn luyện nhân thủ hắn cũng sẽ ra coi như hắn không mang theo ngươi cùng một chỗ chẳng lẽ sinh ý liền không làm được sao cho ngươi một cái cơ hội kiếm tiền vì cái gì còn muốn chọc ba lấy bốn đâu Của h ắ、so、nếu l như này ngươi đối ta hai cái đề nghị đều cảm thấy bất mãn mà nói ta có thể cho ngươi cái thứ ba đề nghị ngươi xem coi thế nào vô nện ba tức nghe giải nờ nói như vậy trên mặt hiện lên đắc ý biểu lộ ở thời điểm này giải nở công tước nói ra lời như vậy không phải phục n h u ễ n còn có thể là cái gì đừng như vậy giải nờ hắn không xứng giờ dạ cụ lệ bá tước tính tình táo bạo nhất hắn nghệ lấy mặt bàn hô lớn ha ha vô nện bá tước chế rêu đối giờ dạ cụ lệ bá tước nói ra thế nhưng là giải nở công tước liền là nguyện ý vì ta làm như vậy ngươi có thể thế nào nói hắn khinh thường quay lại ánh mắt nhìn về phía giải nờ hỏi nói một chút đi giải nở công tước ngươi vì ta định ra dạng gì đề nghị giải nờ lúc này cũng là bị vô nện bá tước não mạch kín cho khiếp sợ dạng này thế cục phía dưới hắn còn cảm thấy là chính mình q u ấ t phục đến cùng là ai đầu ó c có vấn đề rời khỏi cái này thương hội giải nở đầu tiên là cười một tiếng sau đó không nể mặt nói ra ha ha ha ta liền nói vô nện bá tức vừa mới đắc ý cười to biến bị giải nở câu nói kế tiếp cho c h ẹ n họng trở về ngươi nói cái gì hắn một mặt khó có thể tin biểu lộ ta nói không n g u y ệ n ý tiếp nhận lời nói ngươi có thể lựa chọn rời khỏi thương hội giải nở mặt không thay đổi lặp lại một lần lời nói mới rồi ha ha ha ta liền biết dơ dạ cụ lệ bá tức chỉ vào vô nện bá tức cười ha ha nụ cười bên trong cực điểm trào phúng cũng không ước lượng một chút ngươi cân lượng của mình l i ê n phách lối như vậy giải nở đối với vụ nện ba tức nói lên yêu cầu cũng rất là không hiểu hắn thấy không rõ lắm tình hình trước mắt sao là bọn hắn cầu chính mình dẫn bọn hắn kiếm tiền hắn khiến cho giống như là chính mình cầu lấy bọn hắn cùng mình liên hợp xử lý nhà máy đồng dạng nhìn xem vụ nện ba tức dáng vẻ giải nở cũng không có k h á c h k h í trực tiếp nói ra cái này chính là của ngươi lựa chọn thứ ba ngươi lựa chọn cầm một cái chỉ gặp vụ nện ba tức sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng sau đó lúc xanh lúc trắng đặc sắc cực kỳ bên người chư vị hoàng tộc lanh chúa c sau một lát vô nện bá tức cái này mới nói ra ta lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng rất tốt giải nờ gật gật đầu vi cười lấy nói ra ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt các ngươi đâu giải nờ đưa ánh mắt từ sắc mặt khó coi vô nện bá tức trên thân rời đi ngược lại nhìn về phía còn lại các lãnh chúa tại giải nờ mục dưới ánh sáng không ai có thể kiên trì ở nhao n h a u biểu thị khuất phục g dơ dạ cụ lệ bá tức nháy mắt ra hiệu nhìn xem giải nờ cười nạo trước đó những cái kia thấy không rõ hình thức hoàng tộc các lãnh chúa phi thường tốt như vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi hoàng tộc thương hội liền thành lập ta chẳng mấy chốc mấy s bởi vì có lúc trước minh ước lại thêm hiện tại lợi ích kết hợp tin tưởng tại về sau bọn hắn liền sẽ là chính mình kiên định người ủng hộ tại đưa tiễn những lãnh chúa này nhóm về sau Giải n q một chương bốn trăm năm mươi sáu cơ y ép bảo nguy hiểm chương bốn trăm năm mươi lăm c ờ y ẹt bảo nguy hiểm thời gian trôi qua phi thường cấp tốc ngắn ngủi một tháng thời gian chư vị hoàng tộc lãnh chúa nhà máy liền đột ngột từ mặt đất mọc lên từng thất vải lông dê từ h à n g của bọn hắn bên trong bị sản xuất ra cùng lúc đó giải nợ tồn kho tẩy nhờn lông dê cũng theo đó kịch liệt tiêu hao năm ngoái viễn trinh thảo nguyên đạt được hơn năm vạn dê đầu đàn thông qua c ố ý thức sinh sôi lúc này đã đạt đến sáu mươi ngàn con ngoại trừ một bộ phận bị đồ tể cung ứng quân đội bên ngoài còn có càng nhiều tân sinh dê con sơ bộ trưởng thành bắt đầu sinh sản lông dê dù sao giải nở dê cơ số khổng lồ dưới loại tình huống này đầy đàn tốc độ thậm chí muốn vượt qua đồ tể tốc độ cho nên giải nở đồng thời không lo lắng dê số lượng nhập không đủ suất hắn lo lắng chỉ là lông dê tăng trưởng tốc độ theo không kịp vải lông dê sinh sản bắc cảnh quân đội tại thời gian dài huấn luyện phía dưới càng phát thành thục lúc trước kinh lịch một lần trên chiến trường sinh tử tử tử t hiện tại giải nơ binh lính dưới quyền mỗi một cái đều là chí ít trải qua một lần chiến đấu đồng thời trải qua một năm trở lên huấn luyện binh lính bọn hắn mỗi người sức chiến đấu đều rất là k h ô n g yếu chí ít từ thể năng cùng kinh nghiệm tác chiến đi lên nói bọn hắn chỉ là so m ọ lẹn quân sự yếu một ít so sánh cái khác lãnh chúa quân đội tuyệt đối là tinh n g u ệ n h ữ n g binh lính này cho dù là tại như thế trời đông giá rét bên trong vẫn cần mỗi ngày tiến hành mười một giờ phía trên huấn luyện huấn luyện như thế cường độ ở thời đại này có thể xưng ơ địa ngục nhưng mà các binh sĩ lại chịu được tại giải nờ bữa bữa có thịt có sữa có trứng cơm nước cung ứng phía dưới mỗi người bọn họ tố chất thân thể đều thẳng tắp bay lên một thân khối cơ thịt nhìn qua liền như là cường tráng t r â u được bình thường giàu có sức mạnh ba bữa cơm đều có thịt trứng sữa đây tuyệt đối là to lớn chi tiêu trên thực tế nếu như đem cơm nước đều chuyển đổi thành tiền tệ mà nói tuyệt đối so phát cho các binh sĩ tiền lương càng nhiều nếu không phải giải nờ chính mình chăn nuôi bảy cựu cùng bảy gà mà nói toàn dùng tiền tới mua những n à y thịt trứng sữa chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm phá sản d ư i chương hắn quân đội mỗi ngày đều muốn ăn bốn mươi dê đầu đàn bình quân xuống tới mỗi người một ngày muốn ăn hai cân thị l i ê n cái này cũng chưa tính chứng gà cùng sữa dê có thể nghĩ bọn hắn ngày thường rồ tê in cùng dinh dưỡng thu hút khủng bố cỡ nào bất quá huấn luyện của bọn hắn tiêu hao cũng là cùng thu hút đạt thành cân bằng không phải chỉ sợ cả đám đều muốn biến thành đại m ậ p mạc bất quá đáng nhắc tới chính là gần nhất trong khoảng thời gian này các binh sĩ lợi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dướng máu hiện tượng giải n ở biết rõ đây là khuyết thiếu vitamin biểu hiện nhưng là không có có biện pháp hiện tại bắc cảnh tuyết lớn phong tiên h nào có cái gì rau quả cho bọn hắn ăn tự l i ê n giải nờ chính mình cũng lợi d ư ớ máu chỉ có thể ăn chút rau mới miễn cưỡng bổ sung quân doanh bên trong một mảnh khí thế ngất trời khí thế. cho dù là ở vào rét lạnh như thế thiên địa bên trong phân vi lại vẫn lửa nóng như là mùa h ạ các binh sĩ lớn tiếng la lên chạy trước vòng còn có một số các binh sĩ cầm trường kiếm mánh lực huấn luyện cũng không ít người cầm tảng đá chế tác đủ loại khí giới huấn luyện lực cánh tay cùng sức e o phật là nâng g cao một cái bụng lớn đi theo dải nở bên người nhìn xem các binh sĩ huấn luyện không khỏi l ư ớ i huấn luyện như thế có phải hay không quá hà khắc một chút chẳng lẽ không nên cho các binh sĩ trở lại một chút thời gian nghỉ ngơi sao nàng đã từng cũng là trên chiến trường mang binh đánh giặc người liền xem như dặng này nàng đang nhìn bắc cảnh các binh sĩ huấn l trong sân huấn luyện nhiều trả giá một chút mồ hôi đến trên chiến trường khả năng liền sẽ vãn hồi một đầu sinh mệnh hiện tại bọn hắn không cố gắng lên chiến trường đối diện đấy liền sẽ là tử vong húng chi ta cho bọn hắn cao như vậy quân lương cùng tốt như vậy cơm nước cũng không phải để cho bọn họ tới hưởng thụ bọn hắn muốn vì ta phân chiến g i a i n ở lắc đầu nói với phật làn không có quân đội như vậy ta dựa vào cái gì đương cái này bắt cảnh đại công tước ta phải hữu hỏa cái này danh hiệu xứng đôi thực lực phật làn sau khi nghe trầm mặc không nói nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước trên chiến trường vì cái gì nhiều như vậy hoàng tộc lãnh chúa bị phản quân chiến thuật biển người đánh quân lính tăng cái h ỉ có thể đạt tới khoảng người. Cái này tại hiện k giai đoạn tới nói là một cố đủ để cải biến tình thế lực lượng bất quà nói cho cùng vẫn là không có đạt tới lấy sức một mình liền có thể ảnh hưởng toàn cục tình trạng nếu không g i ả i nờ hiện tại còn cần tận nhẫn hắn phạm là quân đội đạt đến một vạn người trở lên trực tiếp liền dám mang theo quân đội xuôi nam đi đánh đế đô đem cái kia đỉnh hoàng đế mũ ở tại trên đ ầ u mình nhưng là không có cách hắn vẫn là không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy quân đội hắn hiện trong tay chỉ có m ộ ư ơ i tám vạn nhân khẩu liền đây là trải qua một hệ liệt hãm hại lựa gạt cùng lưu dân đại gia tăng mới đạt tới số lượng bên trong nam nhân số lượng chỉ có hơn tám vạn người mà bên trong thích hợp trên chiến trường thanh tráng niên nam nhân chỉ có hơn năm vạn người cái này năm vạn người phải chịu trách nhiệm lãnh địa bên trong phần lớn lao động chân tay bao quát trồng trọn thu hoạch kiến trúc hết thể hết thể đều cần sức lao động quân chính quy cùng cư dân tỷ lệ liền xem như một một trăm đều lộ ra cực kỳ hiệu chiến tại không có càng nhiều nhân khẩu trước đó cũng không thích hợp chiêu mộ quá nhiều thoát ly sản xuất nghề nghiệp quân tiến vào quân đội như thế hội ảnh hưởng lãnh địa chính thể phát triển mới tám mươi mốt mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu h ờ t t t t t t S. đây cũng là giải nở đi tinh binh lộ tuyến nguyên nhân hắn không cách nào giống phương nam lãnh chúa như thế một lời không hợp lôi ra mấy ngàn nông nô đưa đến trên chiến trường làm bia đỡ đạn dùng hắn thật sự là không nỡ mà cùng lúc đó cơ y s bảo cũng gặp phải một cái lựa chọn ấ n thác tư ba tức cùng phạ dẹo ba tức mang lấy bọn hắn phong thần hai người liên hợp lại cùng nhau trừ cái đó ra còn có ba tên nam tức hợp thành hai chi liên quân phân biệt chú đóng ở cờ y et bảo phương nam cùng tây nam phương hướng trên biên cảnh ai cũng không biết bọn hắn hội từ lúc nào vượt qua biên cảnh đối cờ y et bảo triển khai tiến công trong lúc nhất thời toàn bộ cờ y et bảo lòng người bàng hoàng t r ờ i ạ, đám này đáng chết kẻ xâm lược bọn hắn tại sao muốn công đánh chúng ta một tên bản địa cư dân lo lắng nói ta có lẽ hẳn là đội chỗ khác làm ăn nơi này quá nguy hiểm đây là người thương nhân ý nghĩ hắn mang theo hàng hóa của mình cùng toàn bộ tài phú chuẩn bị chạy tới cái khác địa khu mau đến xem nhìn có được năm mươi mẫu đất cày trang viên hiện tại chỉ cần năm mai ngân tệ sẽ là của ngươi một vị thân hảo nông thôn bốn phía hết lớn dị vãng hắn kiêu ngạo nhất cùng yêu thích c h ọ n vẹn giá trị ba mai kim tệ mỹ lệ trang viên hiện tại giá cả vậy mà rất phá năm mai ngân tệ mới một mạng tiếng t r u n g ba một z cờ họ chơi ạ đáng chết thợ làn tiểu thư nàng không phải gả cho cái kia bắc c ả n h công tức sao vì cái gì chúng ta sẽ còn bị tiền đánh chính là không sai tiểu thư làm hết t h ầ bất quá là vô dụng công không phải vô dụng công trên thực tế là chính nàng sợ hãi nàng sợ bị đám người này cho bắt đi là nàng trên chiến trường chọc g i ậ n đám này lãnh chúa lao ra vì tránh né hai nạn gà cho b ắ t cảnh công tước đem hai nạn lưu cho chúng ta tiếp nhận xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên vượt ê n bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương bốn trăm năm mươi bảy cầu viện chương bốn trăm năm mươi sáu cầu viện theo cờ ý ed bảo khủng hoảng lan tràn các cư dân bắt đầu đem khí vung đến phở lạn trên thân hoàn toàn quên lúc trước đối phở lạn đại công vô tư ca công tụng đức lời nói chỉ còn lại có đối nàng oán hận Thật giống như hôm nay cục diện này đều là nàng đưa đến đồng dạng hoàn toàn quên đi nếu như không có phờ làng nhân thân chỉ sợ chiến tranh vừa vừa kết thúc cờ ý et bảo liền bị chia cắt linh đồ ở ở nam tức xuất lĩnh lấy quân đội của mình cùng hai gã khác nam tức trú đóng ở phương nam đường biên giới lên phòng bị mà cờ ý et bá tức thì là điều động một bộ phận quân đội tại tây nam phương hướng cảnh giới dạng này hành động vẹn vẹn đưa đến cảnh giới tác dụng mà thôi bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng một khi chiến tranh thật khai hỏa ngay lập tức sẽ đem sở hữu quân đội đều rút về cờ ý et bảo tiến hành phòng thủ mà tản mắt ở các nơi tài sản cùng giàu có một chút thân hảo nông thôn cũng đều là mang theo của cải của mình tiến vào cơ ý ẹt bảo tiến hành tị nạn cơ ý ẹt bảo bản thân là một tòa quân sự tòa thành cũng không gánh chịu dung nạp cư dân nhiệm vụ bởi vậy năng lực phòng ngự cực mạnh tại tác chiến thời điểm quân địch muốn đánh hạ dạng này tòa thành rất khó dù sao đây là thời đại này tuyệt đại đa số phong kiến lãnh chúa sống yên phận đồ vật làm sao có thể tu kiến không đủ kiên cố nhiều khi lãnh chúa đều dựa vào thủ vững tòa thành chờ được thân t í c h của mình hay là minh hữu giải cứu mình cơ ý ed ba tức đứng tại cao ngất tường thành thượng lo lắng nhìn xem bên ngoài đã hoang vu đất Các cư d â tư thân thân nô, nếu như tình huống như vậy phóng tới bắc cảnh chỉ sợ hiện tại sở hữu bắc cảnh cư dân đều tại mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tác chiến bọn hắn tất nhiên muốn vây quanh gia viên hiệp trợ công tức đại nhân quân đội tác chiến dù sao bọn hắn đều là có tài phú người có đất cày người bọn hắn hàng năm đều có thể thu nhập đại lượng lương thực mất đi gia viên là tuyệt đối không thể chịu đựng được kiên nhẫn sinh giả có bề n lòng vì bảo vệ gia viên bọn hắn tất nhiên hội bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ mà phương nam những n à y đám nông nô thì hội nước chạy bẹo trôi dù sao bọn hắn chỉ là hình người x ú c vật qua một đoạn thời gian có lẽ chỉ là đổi người chủ nhân mà thôi p h ợ làng ca ca hãn dở t ứ c sĩ đi đến tường thành mặt mũi của hắn đ o a n trang dáng người thon dài chỉ là mang trên mặt không bình thường trắng xám chi xác thân thể cũng có chút yếu đuối không duyên cơ tăng thêm mấy phần yếu đối cùng bệnh cả hắn r giờ tước sĩ, sĩ cảm xúc hơi có vẻ kích động không khỏi ho khan hai tiếng hắn tuy rằng thân thể suy yếu nhưng lại có một viên kiên cường tâm khi sinh chính mình mội mội hạnh phúc đổi lấy lãnh địa bình an đã để hắn rất khó đã chịu bây giờ lại còn muốn đi cầu cái tia đã từng đ ị ợ c nhân hiện tại m ộ i phu không phải đâu cờ ý ed ba t ư ớ c nhìn thoáng qua chính mình hư n h ư ợ c nhi t ử không khỏi lắc đầu nói ra vì gia tộc kéo dài mặt mũi thật sự là quá không đáng giá nhất tới chúng ta không có lựa chọn nào khác thế nhưng là án r ờ i ờ tức sĩ còn muốn nói điều gì lại bị cờ ý ed ba t ư ớ c phất tay đánh gãy không nhưng nhị gì hết ta đã quyết định ngươi dừng một chút cờ ý ed ba tức mí mắt có chút rủ xuống thở dài nói ra ngươi vẫn là tại tòa thành bên trong an tĩnh tu dưỡng đi hắn rời tức sĩ bờ môi k h ẽ nhúc ních hắn cũng nghĩ giống như là một cái quý tộc dòng dõi bình thường trên chiến trường dục huyết phân chiến truy cầu sự vinh quang của bản thân nhưng là nghĩ đến trạng hướng thân thể của mình hắn cuối cùng vẫn cũng không nói đến trong lòng lời nói bởi vì hắn biết do đó là không có khả năng cùng ngày ba tên người mang tin tức liền cưỡi ngựa mang theo cờ y e t ba tức viết thư tín bắt đầu hướng phía bắc cảnh phi nước đại bọn hắn nhất định phải tại hai cái mưa bên trong đến bắc cảnh đem thư tự tay giao cho giải nờ bọn hắn một đường phi nước đại từ ấm áp phương nam hướng phương bắc tiến lên mà liên t ạ i bọn hắn điên cuồng hướng bắc cảnh b ồ i về sau nửa cái tháng ân thác tư b á tức ngang nhiên từ phương nam tập kích c ờ y ệt bảo tại chỗ đó chú quân hơn một trăm tên chú quân gần như dễ dàng sụp đổ lính độ ở ở nam tức dẫn đầu còn lại hơn sáu mươi tên lính chật vật trốn về c ờ y ệt bảo trong lúc nhất thời c ờ y ệt b á tước sở h ư u phong thần toàn bộ tụ tập tại c ờ y ệt bảo bên trong c ờ y ệt bảo toàn bộ quân coi giữ tổng cộng hơn một nghìn bốn trăm người không ít quân chính quy bỏ mình tại trước đó phản loạn chiến tranh bên trong còn lại những n à y người đều là lúc trước sở lạn lưu lại binh sĩ bọn hắn trên cơ bản có sáu mươi phần trăm nhiều thiết giáp có tỷ lệ viễn si b ấ tại quả, quân quân chính quy những lành liên chính lượng trọn vẹn chúa cái các kia số đ t đến hơn n g ư ờ đây điều nô đoán này quyết, là loại lượng toàn không kiện tính trinh binh pháo hôi điều kiện tiên quyết, nếu như toàn bộ tính chỗ chừng nông nô tiên nếu toán cùng một chỗ đoán chừng số lượng muốn triệu một siêu bộ số vượt i ệ t một vàng n ờ i Tại v ư biên về sau song phương chiến tranh chính thức khai hỏa bọn hắn phân biệt từ phương nam cùng tây nam phương hướng hướng phía cờ ý ed vào vị trí xuất phát trên đường đi cấp bóc giết những nơi đi qua không có một mặt cỏ dưới đường đi đến ngược lại là đoạt được không ít có lương cờ ý ed ba tức đứng tại tòa thành tối cao ra hướng nơi xa nhìn ra xa ở chỗ này thậm chí có thể nhìn thấy phương xa thôn trang xuất hiện khói đen đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi năm tháng bốn n thác tư ba tức cùng phạ d ẻ o ba tức xuất lĩnh lấy quân đội tại cờ is bảo dưới thành hội sư trừ cái đó ra còn có bọn hắn phong thần cùng ba tên độc lập nam tước gần một vạn người khổng lồ quân đội tại cờ is bảo dưới tường thành xây dựng cơ sở tạm thời tuy rằng tạm thời đối tòa thành là không đụng đến cây kim sợi chỉ nhưng là ai cũng biết chiến tranh tàn khốc một chốc một tới khói bếp lượn lờ dâng lên mới vừa tiến vào mùa xuân phương nam đại địa vẫn duy trì t h à n h lương cung ứ át lệ lội thổ địa bên trên lều vải kéo dài ra thật xa cờ is ba tức võ trang đầy đ ủ mang theo các binh sĩ đóng tại trên tường thành. t u y thời cảnh giác quân địch tiến công các binh sĩ bưng trường thương ngồi xếp bằng ngồi dựa vào lỗ châu mai thượng cầm trong tay thanh nước cùng bánh mì đen cùng chút ít hong khô thị tiên lạc ă n bầu không khí tại thời khắc này biến đến vô cùng kiềm chế hơn một vạn tên quân địch cái này là bực nào khổng lồ số lượng một ngàn r ư i đ ố i một vạn gần như gấp mười binh lực tranh lệch tại dạng này chiến tranh bên trong vô luận là ai cũng có thể tại chiến tranh bên trong chết đi sáng sớm hôm sau tường thành lên quân coi giữ nhóm thình lình phát hiện tại tòa thành phía dưới xuất hiện ba cái gần như tường thành trở cao tỉnh lan tỉnh lan đối với tường thành là một cái lớn vô cùng áp bách sẽ để cho chiến đấu trở nên càng thêm gian nan. quân địch cung tiến thủ có thể ở trên n ữ a đối t ư ờ n g thành tiến tới đi n é m bắn cùng cung tiến thủ nhóm đối kháng mà các bộ binh cũng có thể giấu ở tỉnh lan tàng binh khổng bên trong t r á n h né quân coi giữ mũi tên cùng đá vụn đợi đến tỉnh lan lên tầm ván gỗ không đến tường thành lên về sau cũng có thể thuận lợi đi đến tường thành mà không cần thông qua thang lây bước lên mũi tên cùng đá vụn đã kích hướng phía tường thành lên leo lên q một chương bốn trăm năm mươi tám đàm phán chương bốn trăm năm mươi bảy đàm phán vậy thành tiến hành ba ngày nhưng là cờ y é bảo phía dưới quân đội lại chậm chạp không có đối hắn phát động tiến công đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi tám tháng b ố niên láo cờ ý ẹ t b á tức mặc trên người một bộ toàn thân giáp xích mang theo một đỉnh n ử a phong bế thức vũ giáp mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại tường thành lên c h â n thủ cái này khiến hắn càng phát ra niên láo thân thể khó tránh khỏi có chút không chịu được nổi cái này vốn nên t ử của hắn trưởng t ử ả n rời tức sĩ thay thế tuổi trẻ quý tộc thiếu niên đại thay niên lao phụ thân chinh chiến xa trường đây là chuyện thiên kinh đ ị a nghĩa nhưng cũng tiếc ả n rời tức sĩ tình trạng cơ thể không cho phép hắn làm như vậy mà hắn lại là cờ ý ẹ t ba tức con trai độc nhất đến mức cờ ý et ba tức tuổi đã cao còn muốn tại tường thành lên thụ dạng này khổ từ tường thành đứng lên hoạt động một chút thân thể. hai tay của hắn đặt tại lỗ châu mai vào chiều lấy phía dưới nhìn ra xa trên đầu của hắn mang theo mũ giáp đồng thời không e ngại mềm yếu vô lực cung tiễn xạ kích mà đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện tại dưới tường thành phương có một chi mười mấy người đội ngũ ngay tại thay đổi tới gần tất cả mọi người chú ý đứng lên cảnh giới c ờ ý éd ba tức thấy thế lập tức hô hô lên mệnh lệnh các binh sĩ chuẩn bị tác chiến cung tiến thủ nhóm n h a u n h a u vào chỗ chép từ bản thân cung liền chạy lên tiến tháp cùng lỗ châu mai lồi ra vị trí đó là bọn họ xạ kích tốt nhất phương vị mà tường thành lên đám binh sĩ cũng là rút ra trường kiếm cùng đoàn mâu loại này thích hợp tại tường thành lên tác chiến vũ khí. vai sóng vai làm s o n g chiến đấu chuẩn bị vậy mà lúc này phía dưới mười mấy người lại đột nhiên rút một mặt màu trắng cờ xí điên cuồng vung vẩy trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người làm sao bây giờ bá tức đại nhân c ờ ý é t bá tức một vị trăm người đội trưởng dẫn đầu kịp phản ứng đối hắn dò hỏi tạm thời trước không được bắn kích xem bọn hắn muốn làm gì c ờ ý é t bá tức k h o á t k h o á t tay nói ra tường thành lên người nghe ta là c à n thắn g i a h i ạ tư tức sĩ chúng ta vì hòa bình mà đến xin đừng nên xa kích người cầm đầu đi tới tòa thành phía dưới về sau lập tức lớn tiếng la lên sợ nhận lấy nội thương ngươi nói ngươi vì hòa bình mà đến như vậy xin giải thích một chút vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện nhiều như vậy quân đội cờ y et b á tức hô lớn ta hy vọng có thể tiến vào thành bại cùng tòa pháo đài này chủ nhân cờ y et b á tức ở trước mặt trò chuyện phía dưới cạn tàn dạng y ạ tư tức sĩ lớn tiếng la lên ta chính là cờ y et b á tước nhưng ta tại sao muốn tin tưởng ngươi nói là sự thật cờ y et b á tức thăm dò tính đem thân thể nhô ra lỗ châu mai nhìn xem phía dưới cách đó không xa cạn tàn dạng ạ tư tức sĩ nói ra để tỏ lòng ta cùng ta chủ nhân thành ý ta nguyện ý l ạ loi một mình tiến vào tòa thành cùng ngươi trò chuyện c a n t a n j a n h i ạ tư tức s i nói ra cơ ý s b á tức bên cạnh đám người nhao nhao nhìn về phía hắn trong ánh mắt ẩ n chứa ý tứ không cần nói cũng biết thật ra chúng ta có lẽ nên tin tưởng hắn một lần cơ ý s b á tức nhẹ gật đầu thu được cho phép về sau tường thành lên binh sĩ tiến hành một cái dùng dây thừng trợ giúp rổ treo ném tới dưới tường thành phương cồn sẵn tức s i tung người xuống ngựa làm tới sau một lát hắn thuận lợi đi tới tường thành lên đồng thời bị quân coi giữ đoạt lại vũ khí trên thực tế dựa theo lệ cũ cùng lợi ích thân là kỵ sĩ、si、hắn là không phải làm bị t ứ c vũ khí nhưng là hiện tại song phương ở vào chiến tranh bên trong c ờ ý et b á t ứ c hiển nhiên không có ý định lại tuân thủ những quy củ kia ta hiện tại tay không tức sát tôn kính c ờ ý et b á t ứ c đồng thời ta cũng hy vọng ngài có thể cho ta chiến tranh vinh dự đồng thời cũng hy vọng ngài có thể tuân giữ uy tín sứ giả huy vũ một chút hai tay ra hiệu chính mình không có chút nào uy hiếp đương nhiên ta nguyện ý cùng ngươi nói một chút c ờ ý et b á t ứ c gật đầu nói như vậy ngươi có thể lấy đại diện toàn quyền ngoài thành chư vị lanh chúa chính là ta có thể ta được đến sở hữu đại nhân trao quyền chỉ cần chúng ta đặt thành nhận thức chung bọn hắn liền sẽ đem quân đội rút về đi can thắng i ả n g ỵ ạ tư tức sĩ vừa cười vừa nói hy vọng có thể cố gắng hết mức giảm xuống cờ ỵ ẹt bá tức cảnh giác như vậy nói ra điều kiện của các ngươi đi nếu như ta có thể thỏa mãn lời nói ta hội cố gắng hết mức làm được nhưng cố gắng hết mức đừng bảo là một chút để cho ta không thể thừa nhận điều kiện rất tốt ngài cái người thông tình đạt lý can thắng i ả n g ỵ ạ tư tức sĩ hướng phía cờ ỵ ẹt bá tức thi lễ một cái chư vị các lãnh chúa yêu cầu vô cùng đơn giản cũng chỉ có lãnh địa cùng tài sản mà thôi. cạn tặng dạng n h ỉ hạ tư tức sĩ nói ra bọn hắn cần ngài công khai thừa nhận đồng thời xuất cụ văn kiện ký tên điều ước thừa nhận trước mắt chư vị các lãnh chúa chiếm cứ lãnh địa đều thuộc sở hữu của bọn hắn đồng thời trả giá ba n g h n mai kim tệ đến chi trả cho bọn họ tổn thất quân phí cái này rất đơn giản phi thường dễ dàng làm được không phải sao cạn tặng dạng n h ỉ hạ tư tức sĩ dùng ý vị thâm trường biểu lộ nhìn xem cơ ý e t ba tước trầm mặc t r u n g quanh là từ đồng dạng trầm mặc cơ ý e t ba tức đang nghe xong cạn t ặ n d ạ n n h ỉ h tư tức sĩ lời nói về sau thế mà không có chút nào biểu thị sau một lát cơ ý ed ba nhưng nhưng trong lòng của ta tràn đầy nghĩ hoặc can tàn giả nghị ạ tư tức sĩ ngươi hay là phía sau ngươi những cái kia các lãnh chúa là bị hóa điên sao cái gì can tàn giả nghị ạ tư tức sĩ n h ư m à y h ỏ i bọn hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ đồng ý yêu cầu như vậy là bọn hắn đầu góc xảy ra vấn đề vẫn là ta g i ả n nên hồ đồ rồi dạng này không hợp thói thường điều kiện ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cơ ý ép bá tức trả lời gọn gàng không có nửa phần dây dưa dài dòng đây cũng là nhân tri thường tình đối với một vị phong kiến lãnh chúa tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì là lãnh địa a nếu như yêu cầu của bọn hắn cũng chỉ là cầm tiền nói không chừng c ờ ý én ba tức thật đúng là đồng ý cho dù là bọn họ tăng giá đến năm ngàn cũng không phải là không thể được cân nhắc nhưng là một khi điều kiện dính đến lãnh địa đây cũng không phải là dễ dàng liền có thể đồng ý lãnh địa là gánh chịu lấy một cái cao quý gia tộc căn bản liền xem như không có tiền chỉ cần còn thừa lại lãnh địa như vậy bọn hắn còn có thể bảo trì một vị quý tộc thể diện không sai mà một khi mất đi thổ địa chỉ cần ngắn ngủi mấy l ờ i người bọn hắn liền sẽ mất đi quý tộc cái này một thân phận thế là những người giàu liệu mạng muốn có được một khối lãnh địa vì một khối nho nhỏ nam tức lĩnh một chút cự phú thậm chí nguyện ý trả giá hơn ngàn mai kim tệ mà các lãnh chúa đồng dạng đem lãnh địa coi là tuyệt đối không cho phép xâm phạm độc chiếm nhưng là ngài suy nghĩ một chút hiện tại chư vị lãnh chúa quân đội đã binh lâm thành hạ ngài n g chỉ có thể ở trong tòa thành bảo này mặt đau khổ trẹo chống miễn cưỡng tự vệ mà lại nói không chừng cái gì thời điểm ngài tòa thành liền bị công hãm đến lúc đó ngài sẽ không có gì cả Haha! Ha. lạnh thể pháo thẳng chết nghĩ ra, ta có thể giữ tòa pháo đài này thẳng đến ta chết ra. Cởi tức cười có trước các đói chết Ở tiếng nói giữ đài ngươi S3 một vững này đến đừng đó càn tặng i ả nghị hạ tư tức sĩ s ắ p mặt từng bước g âm trầm xuống ta khuyên đủ n g à i một câu n g à i tốt nhất thức thời một chút ta không nghĩ đối với n g à i vô lễ nghe càn tặng i ả nghị hạ tư tức sĩ mà nói cờ y ẹt ba tức cũng là nổi giận phừng phừng cút về đi cứ việc để chủ nhân của n g ư ơ i đến công thành viện quân của ta chẳng mấy chốc sẽ đến mọi lẻn gia tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy bọn hắn hội cho là các ngươi muốn một lần nữa phản loạn nếu như thích h áp thiết vương miện xin đem địa chỉ i n t e r n e phát cho bằng hữu của ngài nghe cờ ý ẹ t b á tước lời nói này cán tàn giãn ý ạ tư tước sĩ、si、phảng phất như là nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình đ ồ n g dạng mang trên mặt một vòng mỉm cười dùng ánh mắt dễ cợt nhìn xem hắn nói ra chỉ sợ làm ngài thất vọng cờ ý ẹ t b á tước hiện tại m ọ lẹn gia tộc ngay tại gặp phải phân liệt hoàng tộc các lãnh chúa cùng đám kia tân quý đã sớm không đội trời chung nhìn ngươi cho là bọn họ còn có thể giống như là lần trước chiến tranh bên trong như thế điều khiển khổng lồ quân đội một lần nữa bình định sao không thể nào cờ ý et ba tước ta khẩn cầu ngài không muốn quá g â y thơ rồi hoàng thất hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo nói không chừng bọn h ắ n cái gì thời điểm liền sẽ phát sinh một trận nội bộ tầm đó chiến tranh nào có tinh lực đến chi về ngươi coi như hoàng thất không đến con rể của ta bắc cảnh đại công quốc đại công tức g i à i nở cũng tới chi về ta h á n tuyệt sẽ không ngồi nhìn lãnh địa của ta l u ô n hãm cơ ờ ý t ba tức thẹn quá thành giận nói ra g i à i nở đại công tước càn tàn g i a nhỉ ạ tư tước sĩ phảng phất là nghe được to lớn gì cho cười đồng dạng nói ra mà lại không nói con gái của ngươi lúc trước dẫn đầu quân đội cho g i à i nở đại công tức tạo thành tổn thất thật lớn hơn nữa còn là con gái của ngươi đổ dán đi lên ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy giải n ở đại công hội n g u y ệ n ý vượt qua hơn ba n g h n công trong mang theo quân đội đến tri viện ngươi sao húng chi liền xem như giải nở đại công tức mang người đến chẳng lẽ hắn liền có thể giải cứu ngươi sao đừng nói dỡn hắn sẽ bị lưu tại cái này can t a n giả n h y ạ tư tức sĩ biểu lộ trở nên vi diệu nhưng mà cờ y ẹt ba tức lại không nghĩ rõ ràng lần này làm cho người nghĩ lại lời nói bên trong lần chứa ý nghĩa đừng nói nữa ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi trở về đi ta không nguyện ý làm khó dễ ngươi tốt ta can tanzan y ạ tư tức sĩ bất đắc gì lất đầu tất nhiên cờ ý ẹt b á tức n g à i không nguyện ý tiếp nhận hào ý của ta như vậy ta cũng không có cách chỉ có thể như thật đem ý của ngài t r u y ề n quảng cáo cho chư vị đại nhân xin cứ tự nhiên cờ ý ẹt b á tức đẻ nén lửa giận trong lòng nói ra hai người nói chuyện tan giã trong không vui cán tan giãn ỉ ạ tư tức sĩ lần nữa làm lấy rổ treo rời đi cờ ý ẹt b à o tường thành cùng ngày t ò a thành phía dưới vây thành quân liền tiến hành thứ một lần dò xét tính tiến công cung tiến thủ nhóm leo lên đến tỉnh lan phía trên đối tượng thành tiến h a ngáp chế cùng tiến tháp lên cung tiến thủ nhóm lẫn nhau đối xạ các binh sĩ cũng là theo thang lê cùng tỉnh lan lên tấm ván gỗ hướng phía tường thành phát động công kích Bất quá rằng con một trận về sau, liền từ bỏ. một trận từ Một tiến công xuống tới, t quá sau, xuống rằng liền vòng công có về vây hiện à n quân hơn n h bỏ ra g ư ờ đại đem đánh giới, coi giữ người mới lui. i cũng mà là quân tổn hơn thất h tại tòa thành bên trong còn có nhất định mũi tên cùng hòn đá dự trữ một khi những n à y vật liệu chiến tranh tiêu hao hết chiến đấu nhất định sẽ trở nên vô cùng gian nan đồng thời phi thường huyết tinh thu thập song lưu tại tường thành lên thi thể quân coi giữ nhóm vẫn cảnh giác nhìn xem giới thành quân địch p h ò n g bị bọn hắn đánh lén về phần những thi thể này thì là bị vận chuyển đến tòa thành nội bộ tiến hành vùi lấp thời gian lục tục đi qua hơn một tháng vây thành quân đội phát động tổng cộng hơn m ư ơ i lần công thành quân coi giữ tổn thất trọn vẹn đạt đến hơn ba trăm n g ư ờ i mà công thành quân tổn thất thì là càng lớn chỉ là nông nô chiêu mộ binh liền tử trận vượt qua một người đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai tháng sáu mẹ cạ dùng thành nên đón ba vị đến từ phương nam người mang tin tức bọn hắn là cờ is ba tức điều động cầu viện người mang tin tức tại đi cả ngày lẫn đêm phía dưới bọn hắn mỗi ngày đều muốn tiến lên hơn sáu mươi cây số lúc này mới tại nửa tháng thời gian bên trong đạt tới mẹ cạ dùng thành cho dù là bọn hắn một người ba mã khi bọn hắn đạt tới bắc cảnh về sau cũng chỉ còn lại có nửa chết nửa sống một con n g a còn lại toàn bộ đều ngã lăn tại vĩnh viễn đường dài phi nước đại bên trong. đương giải n ở thu đến cái này phong cầu viện tin thời điểm đã có hai tên người mang tin tức đổ xuống không rõ sống chết đọc xong nội dung phía trên về sau giải n ở lông mày không khỏi nhữ chặt tuy rằng trước đó liền đạt được chúng quanh lanh chúa đối cờ is bảo nhìn c h ầ m c h ầ m tin tức nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không kiêng nể gì như thế ở thời điểm này còn dám động thủ vừa mới trên chiến trường nếm mùi thất bại một chốc dám ban sơ như thế quá phân cử động thật sự là ngoài giải n ở đó trước bất quá rất nhanh giải nờ liên minh lường hắm nhóm là ra với nguyên nhân gì dám làm ra cử động như vậy đơn giản là biết do đế quốc bên trong hoàng thất tranh đấu xác định hoàng thất sẽ không lại lần thành lập nên một chi bình loạn quân đội lúc này mới dám lớn lối như vậy quy mô tiến công cơ ý ẹ p bảo bất quá dù vậy giải nở vẫn không hối hận cùng ngày ở trước mặt tất cả mọi người làm rõ song phương mâu thuẫn nếu như không có ngày nào làm nền mà nói hắn hiện tại có làm sao có thể trở thành sở hữu hoàng tộc lãnh chúa đại biểu người nếu như không thừa dịp cái kêu hoàng tộc các lãnh chúa bị tân quy lấn ép thời cơ làm ra lựa chọn đem thời gian thả đến hiện tại bọn hắn tỉnh táo về sau nói không chừng liền sẽ không lại làm ra đồng dạng quyết định nhưng dù vậy giải nở đối với phong thư này cũng là cảm thấy sức đầu mẹ chán hiện tại mình đã đại biểu hoàng thất cùng tân quý nhóm không để ý mặt mũi một khi chính mình mang theo quân đội đạt tới cờ y e bảo nói không chừng bọn hắn liền sẽ dẫn đầu quân đội quy mô tiến công hoàng tộc các lãnh chúa tuy rằng loại tình huống này cũng không nhất định sẽ phát sinh nhưng là giải nở tuyệt đối không thể đem hy vọng ký thác vào bọn hắn nhân phẩm phía trên cứ như vậy bay ở giải nở trước mặt liền là một đầu lưỡng nan con đường nếu như đi cờ y e bảo liền phải đối mặt nhất định tính nguy hiểm nhưng nếu như không đi cờ y e bảo như vậy chính mình cha vợ liền sẽ đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm đến lúc đó chính mình sợ tại chỗ đó bố cục liền sẽ triệt để tan thành mấy khói bởi vậy, giải nở rất khó lựa chọn rốt cuộc muốn xử lý như thế nào l i ê n ở hai bên người hắn khó xử thời điểm thợ lặn tiến vào giải nở trong thư phòng một cái không phát chỉ là yên lặng nhìn xem giải nở tuy rằng nàng không nói gì nhưng giải nở minh bạch nàng ý tứ chỉ là thợ giải nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng là ta cần muốn suy tính một chút t h ú n g chi xuất binh cũng không phải ta một cá nhân có thể quyết định nghe giải nở nói như vậy thợ lặn cũng chỉ có thể là khẽ gật đầu bất đắc dĩ thợ giải rời đi giải nở thư phòng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ giải nở vẫn là quyết định xuất binh cơ ý ép bảo vô luận như thế nào tất quý nhóm đôi hoàng tộc lanh chúa động thủ cũng chỉ là một cái s á t suất vấn đề mà nếu như chính mình không đi c ờ ý é t bảo tất nhiên đứng trước diệt vòng kết quả húng chi kia là chính mình cha vợ liền xem như chính mình không coi hắn là chuyện nếu như hắn bị tiêu diệt nói lời từ biệt người cũng sẽ nghĩ một cái ngay cả mình vợ tộc đều không thể bảo hộ người muốn như thế nào mới có thể đủ gánh chịu che chở người khác nghĩa vụ thế là giải nở liền cho mình sở hữu phong thần đưa đi tin muốn bọn hắn đến m ệ cả dông thành tập kết tại dạng này băng tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan thời điểm mệnh lệnh người khác đi ra bản thân tòa thành là vô cùng t r ắ n ghét lúc ấy cho dù dưới loại tình huống này Giải nở phong càng nở thần nhóm vẫn là chuẩn là bị kỹ đương ế Đế n dân thành. đả mệ năm cả quốc tháng ngày quá Tại nửa giải n ở đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn thời điểm trong nháy mắt đưa tới một trận sóng to gió lớn vượt qua ba ngàn cây số đi chi viện cờ ý ết bảo đây quả thực không khác ý nghĩ h a o huyền lúc trước bình loạn quân đi tiếp hơn ba tháng mới vừa tới b ạ xin cứ điểm muốn đến càng xa cờ ý ết bảo cần muốn bao lâu thời gian có thể nghĩ nếu như thích áp thiết v ư miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi lang vân ý chí t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín l a n g vân ý chí tại m ệ c ả dùng thành phòng nghị sự bên trong đã là một mảnh trầm mặc giải n ở phong thần nhóm khi biết hắn muốn dẫn đầu quân đội đi hơn ba ngàn cây số bên ngoài phương nam tác chiến về sau mỗi người đều bày ra một t r ư ơ n g tư mã mặt ở trong đó bao gồm một mực đối giải n ở bảo trì ủng hộ ạ giặc nam tước giải n ở người thân quý tộc cựu liền cụ hẹ、e、bá tước cũng đều là không sai biệt lắm sát mặt phương nam chiến trường đường xá xa xôi không nói muốn trợ giúp thế mà còn là một cái đã từng đ g h ị c h nhân bản thân giải n ở cưỡi phờ lặn bọn hắn cũng không phải là đặc biệt hài lòng đối với quý tộc tới nói hôn nhân là tất nhiên muốn mang đến cho mình lợi ích sự tình. sở dĩ rất nhiều các lãnh chúa kết hôn đều chọn tới gần lãnh chúa nữ nhi đến thúc đẩy song phương đặt thành hợp tác hay là liên minh liền xem như lãnh địa không l i ê n nhau thông gia song phương cũng muốn có đầy đủ lợi ích thể cộng đồng mới được nhưng giải nở thông gia đối tượng gia tộc lại tại ở xa ba bên ngoài ngàn km phương nam rất rõ ràng tại hiện giai đoạn căn bản là không có cách nợ lực nhưng là bởi vì giải nở tự thân y nhìn bọn họ cũng liền không nói thêm gì nhưng bây giờ thế mà còn muốn nhờ lấy mình lực lượng đi địa phương xa như vậy cứu viện một cái đối với mình không có chút nào trợ giút ngược lại cho mình tạo thành không ít tổn thất gia tộc cái này khiến bọn hắn trong lòng phi thường không thoải mái bọn hắn không rõ ràng giải nở trong lòng khát vọng tuy rằng hiện giai đoạn phương nam nối bắc cảnh sinh ra trợ giúp cực kỳ bé nhỏ nhưng cờ ý et b á tức là chính mình tại phương nam một viên cái đinh hiện tại khả năng nhìn không ra hiệu quả gì nhưng khi sơ cờ ý et b á tức cùng thợ l ạ n thế nhưng là kết giao không ít lanh chúa tuy rằng trở ngại những cái tia người thế lực khổng lồ không dám trợ giúp ra mặt nhưng giải nở tin tưởng chỉ cần thêm chút lôi kéo bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đổ hướng mình tổng hợp những lý do này cờ ý et ba tức là tuyệt đối không thể mất đi bởi vậy giải nở mới làm ra ngàn dặm gấp rút tiếp viện quyết định nhưng mà phía dưới phong thần nhóm lại không thể lý giải điểm này bọn hắn chỉ biết là hiện tại đi phương nam đồng thời không phù hợp ích lợi của bọn hắn nhìn xem những n à y t r ầ mặc m không nói phong thần nhóm giải n ở bất đắc gì nói ra các người tất cả đều là ý kiến này sao các người tất cả mọi người đều phản đối tri viện phương nam giải n ở phòng ngủ bên trong phật lãng cao mày lòng nóng như lửa đốt chợ phu của mình triệu tập sở hữu phong thần nàng nhất thanh n h ị sở nhưng thương nghị thời gian dài như vậy lại còn không có một kết quả cái này khó tránh khỏi để nàng lo lắng trong nội tâm nàng rõ ràng Chính một ì vì n nở phong thần bên trong luôn luôn không thế nào được là người, nếu như bởi vì cái này nguyên nhân bọn hắn không nguyện ý chi viện mà nói, h thế chi tại t giải bởi cái cái kia gia là được ý mà c của mình không h nghi ngờ phải hiểm. ể ngờ vong nguy đối diệt mặt chút í n công tức đại nhân,、ta、không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng ta cũng không nguyện ý chi viện phương nam cờ ý ẹt bá tước. Một tên nam mở miệng nói、ra. Hắn nói đến nói, nhìn người, nói tin tưởng cái khác người cũng đều là nghĩ như h khác thế chi khác khác là lời lại liếc là tức cờ tước. tước cái tục cái ta biết ta ẹt Một mắt tiếp ta đại đây đều đ ra. ra, bá vậy. ý mở n g vậy m ộ chút phong thần nhóm thưa thất đ á c lại bọn hắn là nhất là phản đối cái này hành động người còn lại tuy rằng đều không nói gì nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ tầm đó còn có thể nhìn ra được bọn hắn y tứ giải nở thấy mình phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi vẫn là không cách nào cải biến chủ ý của bọn hắn không khỏi thở dài hắn không nghĩ tới chính mình phong thần nhóm ở thời điểm này lại là như thế cố chấp tuy rằng hắn có thể bày ra bản thân phong quân quyền uy ép buộc bọn hắn đi theo chính mình xuất chiến nhưng là những n à y phong thần nhóm chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện dưới loại tình huống này tiêu cực đãi chiến cũng không phải là không được nói như vậy còn không bằng không nhường bọn hắn đi còn có thể tránh khỏi bọn hắn đối với mình bất mãn suy tư một phen về sau giải nở hạ quyết tâm. hắn đánh một chút mặt bàn đợi đến ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trên người mình về sau hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên chư vị hắn nhìn chung quanh một cái tất cả mọi người ở đây biểu lộ phi thường nghiêm túc ta biết các ngươi lý giải không được vì cái gì ta nhất định phải xuất binh đi viện trợ cờ y ẹt bá tước nhưng ta thể đây tuyệt đối không phải là bởi vì tư nhân tình cảm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là nhạc phụ của ta liền mang theo ta phong thần nhóm quân đội của ta vượt qua ba ngàn cây số đi gánh chịu tổn thất tin tưởng các ngươi cũng biết ta sẽ không làm như vậy giải n ó i chuyện đồng thời tại phòng nghị sự bên trong chậm rãi d ạ n bước hắn đi đến c ủ hẹ、e、bá tức cùng lầy bá tức bên cạnh nhìn hai người một cái sau đó cao thanh nói ra ta cũng biết các người đối với ta cùng đại công tức phi tầm đó hôn nhân bất mãn hết sức cho rằng nàng là cựu nhân của chúng ta làm chúng ta che chịu tổn thất không sai các ngươi nghĩ đều không sai bởi vì đây hết t h y đều là sự thật nghe giải nở nói như vậy phong thần nhóm không khỏi trận mắt hốt m ồ m nếu như giải nở thề thốt phủ nhận đây hết t h y bọn hắn chắc chắn sẽ không đem giải nở lời nói coi ra gì nhưng giải nở nói như vậy bọn hắn liền không tự chủ được bắt đầu lắng nghe lời của hắn nghĩ muốn nghe một chút h ắ n có thể nói ra cái gì tới nhưng là ta nói cho đúng là ta cùng nàng thành hôn tranh thủ được là nửa cái phương nam chí ít có một phần ba phương nam lãnh chúa n g u y ệ n ý đến tận đây phở lạn g cùng cờ ý is gia tộc lúc ấy trên chiến trường tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy đế quốc bất lực tân q u ý nhóm cùng hoàng hậu đem bệ hạ nắm giữ ở trong tay bọn hắn bách hại chúng ta mọi lẹn gia tộc tử tôn đế quốc là mọi lẹn gia tộc đế quốc không phải đế quốc của bọn hắn ta muốn liên hợp tất cả mọi người diệt trừ đám này đáng chết sâu mọt mà đến lúc đó nhàn rỗi đi ra lớn mảnh thổ địa sẽ có một phần của chúng ta chúng ta muốn tranh thủ sở có thể tranh thủ lực lượng đoàn kết sở có có thể đoàn kết người g i ã tâm của ta sẽ không dừng ở đại công tước hoàng đế bệ hạ tự tay sắc phong quốc vương danh hiệu sẽ rơi xuống trên đầu của ta mà trong các ngươi có thể sẽ xuất hiện công tước bá tước làm là quốc vương bệ hạ phong thần các ngươi sẽ c ô n g thành danh toại giải nở ngữ khí càng phát ra rong rạc hắn vây tay đối với mình phong thần nhóm lớn tiếng tuyên cáo g i ã tâm của mình n g h e giải nở mà nói phong thần nhóm đậu dung lúc đầu bọn hắn lấy là trở thành đại công tước một cái đại công quốc chi chủ về sau giải nở liền sẽ dừng bước không tiến lại thêm phản loạn cơ bản bình định đế quốc mặt ngoài khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình bọn hắn cũng liền tùy theo đánh mất dã tâm nhưng mà không ngh chính mình chủ quân lại còn có như thế rộng lớn lý tưởng dạng này lang vân ý chí liên tưởng đến sau này mình cũng có khả năng đạt được một cái công tước danh hiệu đạt được một mảnh to lớn lãnh địa trong lòng của bọn hắn liền một mảnh lửa nóng giải nở rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói ra các ngươi không cần lo lắng cuộc chiến tranh này thắng bại chư vị đều là đi theo ta thật lâu người đi theo ta đánh một trận lại một trận chiến tranh từ huệ họ b á tức bắt đầu ta chưa bại một lần giải nở tiêu ngạo nói quá khứ hiện tại tương lai ta đều là vĩnh viễn người thắng nói tới chỗ này phong thần nhóm xôi trào bọn hắn tựa hồ đã thấy chính mình quang minh tương lai chiến v u a bất thắng hiện tại còn có ai phản đối xuất binh xuất binh càng lớn l ã n h đ ị a xử lý đám kia tân quý đem thổ địa của bọn hắn đoạt tới phong thần nhóm kích động la lên như vậy lập tức tập kết quân đội của chúng ta chuẩn bị xuất trinh phương nam giải nở dơ cao cánh tay mang trên mặt nụ cười tự tin tại thời khắc này trên người hắn phản phất tắm rửa lấy kim sắc q u a n huy nếu như thích h áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi mốt tân quý nhóm dị thường chương bốn trăm sáu mươi tân quý nhóm dị thường những này phong thần nhóm tiếng hoan hô quả thực đinh thai nhức góc cơ hồ cả tòa khổng lồ chủ bảo đều có thể nghe được tiếng la của bọn họ p h ở lạn g tại trong gian phòng chờ đợi lo lắng nghe được những âm thanh này về sau trong lòng hiện lên một vòng hy vọng thế nào p h ở lạn g nhìn xem về đến phòng giải n ở lập tức xông lên hỏi bọn hắn đồng ý giải n ở mỉm cười gật gật đầu chúng ta sẽ tại nửa tháng sau tập kết sở hữu binh lực xuất trinh cờ ý é bảo giải cứu ta thân yêu n h ạ phụ nguy cơ giải nợ đem hai cánh tay khoác lên phợ lạn trên bờ vai tới gần mặt của nàng nói ra không cần lo lắng phụ thân ngươi hắn nhất định có thể chống đến chúng ta đã tới、ừ. phật làn vẻ mặt tươi cười gật gật đầu nhưng lập tức ánh mắt từng bước hiện hiện một vòng sầu lo ngươi nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n điểm bằng không ta cùng đi với ngươi đi phật làn tại trải qua trong khoảng thời gian này ở chung về sau đã cùng giải n ở sinh ra một chút tình cảm nàng lo lắng trượng phu của mình xuất hiện cái gì ngoài ý mớn giải n ở vỗ vô, vô đầu của nàng ung dung cười một tiếng ta còn cần ngươi lo lắng sao đừng quên ngươi khi đó nhưng cũng là bại tướng dưới tay ta nghe giải n ở lời nói này phật làn cũng có chút không cao hứng dù sao dẫn đầu quân đội đem bình loạn quân đánh cho hoa rơi nước chạy đây là nàng cả đợi bên trong huy hoàng nhất chiến thích g i ả i nở kế hoạch cũng từng bị hắn nàng nhìn tấu h vây khốn tại nhỏ hẹp đầu gỗ hàng rào bên trong cần dựa vào hy sinh một bộ phận nhân tài phá vây ra ngoài húng chi ngươi bây giờ mang con của chúng ta ta không hy vọng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý m ớ n trong nhà vì ta t ỏ a c h ấ n xem trọng lãnh địa của chúng ta nghe được g i ả i nở nói như vậy phật làn cái này mới không có phát tác giúp ta t ỏ a c h ấ n lãnh địa trong khoảng thời gian này ngươi đem các dân binh đều vũ trang bắt đầu đem bọn hắn tạm thời biên luyện đến cùng một chỗ ta không hy vọng lãnh địa xuất hiện cái gì ngoài ý mới ngoài ý、muốn. p h ậ t lạng nghe giải n ở trịnh trọng việc hoàn toàn không giống như là nói đ ù a lời nói không khỏi sửng ư sốt một chút nói ra hội có dạng gì ngoài ý m u ố n ngươi biết hoàng tộc các lãnh chúa cùng tân quý bất hòa ta lo lắng ta mang theo quân đội đi về sau không có uy hiếp bọn hắn tự tiện đ ộ u thủ cái gì p h ậ t lạng dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem giải n ở ngươi xác định bọn hắn dám làm như vậy ta không xác định nhưng chúng ta nên phòng bị tình huống như vậy phát sinh tiểu hoàng đế tại hoàng hậu nắm trong tay hiện tại đế quốc trên cơ bản liền là hoàng hậu uống d ị mờ a dạ bá tức định đoạt ta lo lắng bọn hắn thật sẽ làm ra chuyện như vậy sở dĩ Ta thân yêu tướng quân, mang theo mang quân, quân trở trở yêu mặt mặt đế quốc hai mươi sáu năm ngày ba tháng bảy toàn bộ bắc cảnh đều ở vào một mảnh bận rộn bên trong gieo hạt công việc đã nhanh phải kết thúc mà sở hữu phong thần nhóm cũng là tập kết ở cùng nhau những ngày phong thần nhóm đã thông qua cho giải nở cung cấp chưa xử lý qua lông dê cùng vài lông dê kiếm lời chút tiền cho quân đội của mình tiến hành một phen mở rộng số lượng của quân đội s o bình định chiến tranh trước đó càng nhiều bất quá tại chiến đấu lực phương diện tăng lên lại không nhiều giải nở cho mệnh lệnh của bọn h ắ n giống như trước đây chỉ đem lấy quân chính quy không cần bất kỳ nông nô chiêu mộ binh sớm tại hơn một tháng trước đó mẹ cạ d ồ n thành bên trong cũng đã tiến hành khí thế ngất trời công tác chuẩn bị vượt qua bốn d ê đầu đàn bị đô tể dùng đại lượng nhưng mồi ăn đem nó ướp gia vị biến thành mặn thịt dễ dàng cho trên đường bảo tồn mà lúa mì thì là bị bật hết hỏa lực nhà xay bột đều mải thành bột mì dễ dàng cho trên đường mang theo đại lượng hạt đậu bị chứa lên xe những sự tình này chiến mã đồ ăn cùng các binh sĩ đồ ăn đối với chiến mã tới nói trong lúc chiến tranh cần ăn mục túc có cùng hạt đậu hôn tạp cùng một chỗ đồ ăn tài năng bảo trì thể lực nhưng giải n ở dưới trướng kỵ binh chiến mã đều là đặc thù bồi dưỡng qua giải n ở lo lắng trộn lẫn mục túc có dẫn đến bọn chúng thể lực không đủ thế là quyết định trên chiến trường chỉ để bọn họ ăn độ liệu trong lúc nhất thời hơn tám trăm cỗ xe ngựa bị dùng cho vận chuyển lương thực trừ cái đó ra áo giáp vũ khí những này cũng đều cần xe ngựa đến đăng lại may mắn là giải n ở trung cấp chuồng ngựa bên trong sản xuất ra vãn mã phụ trọng năng lực cực mạnh cực hạn sức lôi kéo có thể đạt tới ba bốn tấn nếu không chỉ là vận chuyển lương thực xe ng giải n ở đem hai ngàn tấn lúa mì mại thành b ộ t mì đối với cái khác lãnh chúa tới nói đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự nhưng mà đối với giải n ở lại chỉ là một lần chiến tranh cần có vật tư mà thôi tại của hắn nhà kho bên trong còn có mười sáu vạn tấn lúa mì cùng hạt đậu liền đây là đang tiến hành mấy vòng lương thực buôn bán cùng cất rượu còn lại bắc cảnh khổng lồ thổ địa cùng đất cậy để giải n ở lương thực sản lượng rất nhiều mà lại càng ngày càng nhiều x ú c vật cũng sau đó các cư dân có thể trồng trọt càng nhiều thổ địa tăng lên cực lớn bắc cảnh lương thực số lượng hiện tại liền xem như có trăm vạn nhân khẩu đột nhiên nhét vào bắc cảnh cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra nạn đói ngay tại giải nở tại trong thư phòng cho đủ loại vật liệu điều động tiến hành phê chỉ thị thời điểm lò gẳng lại đột nhiên đi đến có việc giải nở nhìn xem lò gẳng sắc mặt ngưng trọng không khỏi hỏi công tước đại nhân ta mới nhất đạt được một tin tức trọng yếu ta nhất định phải hướng ngài báo cáo giải nở gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp căn cứ chúng ta tại đế đô thám tử báo cáo gần nhất đế đô phương nam thương đội xuất nhập tấp nập đồng thời từ đế đô chạy tới phương nam thương đội cũng càng ngày càng tăng bên trong có ba thành thương đội treo dịp mở ạ dạ bá tức cờ xí mà liên tại ba tháng trước dạng này hoạt động thương nghiệp thế mà kịch liệt giảm bớt một nháy mắt giảm bớt sáu thành trở lên p h ư ơ nói đến hành động như vậy đích thực rất là khả nghi dù sao trước đó nhất là dịp mờ ạ dạ bá tức cùng phương nam phản quân lớn tiếng đánh chết hiện tại vừa mới qua đi không đến thời gian một năm liền có như thế tấp nập giao lưu vô luận là ai chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy đây là bình thường sự tình chẳng lẽ là bọn hắn dự định cùng phương nam lãnh chúa hòa giải cùng nhau áp bách hoàng tộc các lãnh chúa nghĩ đến những n à y giải nơ liền cảm giác trận chiến tranh này càng thêm có cần phải nếu như có thể đem vây khốn cờ ý ẹ t bá tước mấy vị lãnh chúa đánh bại như vậy thì lần nữa cho phương nam chư vị lãnh chúa một cái uy hiếp nói không chừng có thể để bọn hắn từ bỏ cùng d ị t mờ ạ dạ bá tước liên hợp liền xem như liên hợp trận chiến tranh này cũng có thể trước đó tiêu hao có khả năng cùng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau chư vị các lãnh chúa mà lại bảo trụ cờ ý ẹ t bá tước giải nơ liền có thể thông qua hắn tới lôi kéo cái khác một chút phương nam lãnh chúa dù sao cờ ý ệt bảo tuy rằng lẫn vào thảm như vậy nhưng đồng thời không phải là không có quan hệ tốt lãnh chú Phở Lẳng là lấy cũng được m ộ tại đám cảm, lãnh hiện chúa hào t đến n ư ớ cẩn này, chỉ là bởi vì quân địch thế lực quá lớn, cùng ý bá tức quan hệ tốt, lãnh chúa không dám xuất đầu. Nếu như vương miệng, xin đem địa chỉ Internet bằng ngài. Quy một chương 462, xuất trình. Chương 461, xuất trình. là Quy chỉ địch lực cơ tức chúa thích chỉ cho của c thế hệ hát thiết phát hưu bởi bá Tại vì quá xuất đầu. xuất xuất đem địa ẹt tốt dám thận suy tư một phen về sau giải nở vẫn là nghĩa v ô phản cố lựa chọn xuất binh h á n phong thần nhóm quân đội tập kết tại mệ c ả dần thành t r u n g quanh cả tòa thành thị phán phất đều biến thành một tòa đại quân doanh các binh sĩ trong tay đ ổ là có chút tiền nhàn rỗi cho nên bọn họ thừa dịp buông l ò n g thời gian tiến vào thành thị phồn hoa bên trong tìm cho mình việc vui mẹ c ả dùng thành bên trong thường ở nhân khẩu có hơn ba vạn người trọn vẹn hơn ba mươi tòa tiểu quán hay là khách sạn phân bộ tại thành thị mỗi một cái góc trừ cái đó ra mình kỹ gái giang hồ một loại người cũng không ít mấy ngày bên trong liền cho đám dân thành thị sáng tạo ra không ít thu nhập mà lại bởi vì có đội tuần tra duy trì thành thị bên trong trị an cũng không có bởi vì những binh lính này tràn vào mà giảm xuống quá nhiều vẫn bảo trì tại một cái không sai phạm vi tuy rằng trong lúc đó có không ít binh sĩ bị đội tuần tra đánh cho một trận sau đó ném ra ngoài thành nhưng nói tóm lại vẫn là tương đối hài hòa tại hương gia tầm đó từng cái một dân binh cũng một lần nữa bị triệu tập kinh lịch một mùa đông sơ bộ huấn luyện về sau bọn hắn đã có chút sức chiến đấu những n à y người vốn là thân thể khỏe mạnh đồng thời có nhất định làm cho dùng vũ khí kinh nghiệm đang tiến hành một phen huấn luyện về sau sức chiến đấu còn tính vượt qua kiểm tra vượt qua tám ngàn tên dân binh bị tổ chức lên hiện tại ngày mùa tiết đã qua bên trong đại bộ phận được gan trí tại mệ cả dùng thành bên ngoài tiếp tục huấn luyện còn lại một bộ phận người phụ trách thủ vệ giải nờ trong tay còn lại năm tòa, tòa thành. lúc trước bắc cảnh lít nha lít nhít 7 8 y t á ụ tòa thành bạo sớm đã bị giải nở cho dỡ bỏ thông qua hệ thống đến hối đoái đường lát đá đế quốc 26 năm ngày 6 tháng 7. sáng sớm giải nở ăn mặc một bộ hợp lại áo giáp trước ngực b ô i chết lấy bắc cảnh m ò lẹn văn trường hăng hái cơi tại một thất cao lớn trên lưng chiến mã của hắn một tên tùy tùng vì hắn dẫn ngựa mũ giáp tại dưới nách của hắn 30 tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đi theo tại phía sau của hắn v ô thành ba hàng chỉnh tề đi theo hắn hướng thành đi ra ngoài mẹ cạ dùng thành các cư dân đã sớm cảm nhận được trong khoảng thời gian này chiến tranh phân bi bất q u á trải qua giải nở mỗi người đều cho là mình công tức đại nhân là chiến vô bất thắng trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười nao h nhao cởi xuống chính mình lông ngũ hướng dài nở thăm hỏi trong miệng hoan hô công tức đại nhân chiến vô bất thắng những n à y người mặc dù chỉ là bình dân nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được sinh hoạt tại bắc cảnh đại công tức chỉ hạ mang đến vinh dự cảm giác bọn hắn vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào đi đến cửa thành lầu tầm đó m ỏ lẹn phu nhân cùng phở l ạ n mang theo một đám người hầu lần nữa đưa tiễn dài nờ xoay người hạ chiến mã trên thân áo giáp phát ra hào hào miếng sắt tiếng va chạm hắn lẫn ngực ngầm đầu đi ra ph tuy rằng đoạn thời gian trước sợ lãn đoạn quyền thời điểm dài n ai cũng không rút nhưng m ọ l ẹ n phu nhân đối giải n vẫn không có nửa phần đoán hận dù sao trợ phu của nàng đã chết nàng duy nhất ý nghĩ liền là trợ giúp con của mình tất nhiên hiện tại mảnh này lãnh địa nên đón một cái mới nữ chủ nhân đồng thời chính mình nhưng nhi tử cũng tín nhiệm nàng vậy mình cũng không có cần phải tiếp tục đem quyền lợi trộm trong tay m ọ l ẹ n phu nhân ôm hắn một chút sau đó trịnh trọng việc nói ra ta biết đàn ông các ngươi cũng nên trên chiến trường truy cầu thuộc về mình vinh dự cùng quyền lợi phụ thân của ngươi cũng là như thế này nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nơi này tất cả mọi người không thể không có ngươi cam gật gật luôn luôn đương h nhiên giải nở t nhét ư ớ n môi cười một tiếng ta dù sao cũng là con của hắn tuy rằng hắn chưa từng gặp qua chính mình cỗ thân thể này phụ thân đồng thời cũng không có cái gì tình cảm nhưng hắn vẫn là như vậy nói không hắn không bằng ngươi ngươi mang theo gia tộc đi hướng huy hoàng về sau cũng giống như vậy cam đoan chính mình an toàn nhiều mà nói ta liền không nói đi cùng thê tử của ngươi nói vài lời đi mọi l n phu nhân nhìn hướng phía sau p h ở làn nói sau đó cấp tốc đưa ánh mắt rời đi tuy rằng nàng cũng không oán hận giải n ở nhưng đồng thời không có nghĩa là có thể cùng cái này đã từng cho con trai mình mang đến phiền phức nữ nhân chung sống hòa bình giải n ở đi đến p h ở làn nhưng bên cạnh nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng đã nhanh muốn tám t h ắ n g đi p h ở làn mí m môi một cái không nói gì chỉ là nhìn xem trượng phu của mình gật gật đầu rất xin lỗi tại ngươi sinh nợ tại con của chúng ta lúc xuất thế ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi giải nở hay nay nói không sao phở lan nắm thật chặt của hắn tay nói ra đây là chính ta yêu cầu ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn giải nở cười ha ha một tiếng liền ngươi cái này lúc trước đánh nhiều như vậy thắng trận đem quân đều là bại tướng dưới tay ta thế giới này còn có ai có thể đánh bại ta sao yên tâm đi ta sẽ dẫn lấy thắng lợi cùng vinh dự trở về một trận trở về còn có ngươi phụ thân bọn hắn bình an tin tức nói xong không đợi phở lan nói chuyện hắn liền hướng phía sau l ư n g đi tới dẫm lên bàn đạp chở mình lên ngựa giải n ở liền dẫn tuyết s á t sư thiếu các kỵ sĩ vội vã đi ra t ư ờ n g thành sau lưng hắn còn có thể mơ hồ nghe được mệ cạ dùng thành bên trong tiếng hoan hô bọn hắn chờ mong giải n ở thắng lợi lúc này bắc cảnh tiên khí thay đổi càng phát ra sáng sủa mùa hạ đã đến mùa xuân ngắn ngủi cơ hồ có thể không cần tính có lẽ mùa xuân liền là tuyết động tan giá mùa từ với vải lông dê sản lượng mở rộng mà lại phòng ngự tính năng cũng so đơn thuần vải bố mạnh q u í thế t là các binh sĩ thiết giáp bên trong áo lóc vũ t r a áo liền trở thành vải lông dê chế phẩm giải nờ sở hữu quân đội bao quát phong thần nhóm quân đ mọi lần bọn quân sĩ hoàn toàn như trước đây trầm mặc cùng cứng nhắc bọn hắn tựa như sở hữu rổ đ ộ c nam nhân như thế có thể dựa vào kiên định giải nở ngẩng đầu giữa ngực nhìn xem đây cơ hồ một cái không nhìn thấy bờ khổng lồ c o n trận một loại hùng tâm trang trí không thể ư ớ c chế tử trong lòng bay lên binh lính của ta cùng phong thần nhóm giải nở lớn tiếng la lên tuy rằng thanh âm của hắn không cách nào bị mỗi người nghe thấy nhưng trước mặt binh sĩ hội lập lại hắn bảo đảm mỗi người đều có thể biết giải nở ý tứ chúng ta đem muốn tiến hành lần thứ hai đối phương nam viết trinh bọn hắn chẳng biết xấu hổ đồng thời không sợ hai chút nào chi tâm bọn hắn vây công nhạ cơ y ẹ n bá tức l ã n h địa. đây là không nhìn ta bắc cảnh đại công tức giải n ở mọi lẽn vinh dự cùng mặt mũi hiện tại ta muốn mang theo các ngươi tiến về phương nam cái kia phiến giàu có địa phương đi đòi lại mặt của ta cùng vinh quang mà bọn hắn sẽ lần nữa thảm bại tại trong tay của chúng ta hắn không người sao nhất định phải ngoan ngoãn hiến ra bản thân sở hữu tài bảo làm đối với chúng ta bồi thường các ngươi làm binh lính của ta vì ta trên chiến trường phân chiến người các ngươi có tư cách đạt được bên trong một phần ba số lượng hiện tại để chúng ta đối nhỏ gây hèn yếu phương nam lão phát động công kích nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bảng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi ba giải nợ b ổ trí chương bốn trăm sáu mươi hai giải nợ b ổ trí những ngày lời vừa nói ra trong nháy mắt đưa tới các binh sĩ của mình bọn hắn lớn tiếng la lên hoan hô nhao nhao kêu gào muốn chém đứt mỗi một cái phương nam lao đầu đương nhiên mọi lẹn quân sĩ ngoại trừ bọn hắn chỉ là hung hăng đem trường thương hướng trên mặt đất dừng ba lần đều nhịp la lên ba lần liền một lần nữa khôi phục như chết trầm mặc hiện tại để chúng ta xuất phát giải nợ ra lệnh một tiếng từng cái một phương trận bắt đầu chuyển biến trận hình biến thành đi quân dụng trường xả trận khổng lồ quân đội số lượng kéo dài ra hơn mười cây số hành tẩu tại m ệ cạ dùng ngoài thành bằng phẳng đường lát đá phía trên trường hợp như vậy đưa tới rất nhiều người vây xem ngay trong bọn họ rất nhiều người một đời tử đều không gặp được nhiều người như vậy từ đối thủ đến bắt đầu bọn hắn trọn vẹn dừng lại hơn ba giờ cái này mới nhìn đến cuối hàng tại chỗ đó trên đường đi hành tẩu tại đường lát đá phía trên chạy tới m ệ cạ dùng thành hay là bắc cảnh cái khác địa khu thị trấn cùng phiên trợ các thương nhân nhao nhao nhuộn bộ đến đạo hai bên đường vì chi này cường đại không tưởng nổi quân đội nhường đường trên đường đi thương đội nối liền không dứt nhưng cho dù bọn hắn lại xuất ruột cũng không dám ảnh hưởng đến chi quân đội này hành quân giải nở quân đội đồ quân nhu đã sớm tại m ộ ư ơ i ngày trước xuất phát hiện tại giải nở quân đội chỉ đem lấy chút ít đồ ăn chậm rãi tiến lên chi quân đội này hành quân tốc độ rất nhanh bốn ngày sau đó liền xuyên qua v ạ liền bảo đạt tới b ệ thờ g dợ nét phật cảnh nội từ với đã sớm làm xong xuất binh chuẩn bị giải nở đã phái người cho ven đường sở cần đi qua các lãnh chúa viết thư thông chi chính bọn hắn muốn dẫn đầu quân đội thông qua lãnh địa của bọn hắn đồng thời cam đoan đối các cư dân không đụng đến cây kim sợi chỉ đồng thời từ với lo lắng thông qua cái k h á c các lãnh chúa lính sản sinh không cần thiết ngoài ý mớn hắn lựa chọn con đường toàn bộ ở vào hoàng tộc các lãnh chúa lánh địa bên trong đ ặ tới t bẹ tờ g i ở nét phật phụ cận lúc s a u đã là buổi tối giải nờ quyết định đi bẹ tờ g i ở nét phật bên trong thăm hỏi một chút giờ dạ cụ lệ bá tước vừa mới đi vào bẹ tờ g i ợ nét phật giải nờ liền phát hiện ở chỗ này tập kết vượt qua bảy trăm người quân chính quy bộ đội đương muộn giờ dạ cụ lệ bá tước vì nên đón giải nờ mà cử hành một trận đến hội tham gia người không nhiều chứ thê tử của hắn cùng tuổi nhỏ trưởng tử bên ngoài cũng chỉ có nàng mẫu thân ta cùng đi với người phương nam đi Giờ ra c ụ lệ bá tước đặt chén rượu xuống nhìn xem bên cạnh giải n ở nói ra n g ư ơ i cũng muốn đi ta lo lắng ngươi tới nơi nào không an toàn dù sao lúc trước có thể tất cả đều là bởi vì ngươi bọn hắn mới có thể thất bại khẳng định hội có không ít người căm t h ù ngươi ta lo lắng ngươi sẽ ở chỗ đó đụng phải với công giải n ở nghe cười lấy nói ra sẽ không bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng có cái này mâu thuẫn lần trước liên hợp lại cùng nhau phản loạn chỉ là bởi vì lợi ích hiện tại bọn hắn hiện đang đả sinh đả từ đâu nào có dễ dàng như vậy liên hợp lại đã từng phản quân lãnh chúa bên trong cũng có một phần là ủng hộ cờ is b á tước không có bọn hắn liền coi như bọn họ liên hợp lại cùng nhau đối phó ta ta cũng có lòng tin có thể đánh bại bọn hắn nói giải n ở đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nghĩ tới trước đó lò gẳng báo cáo cho mình tình báo sẽ không hẳn là sẽ không giải n ở nói ra ta không cần ngươi cùng ta cùng đi ngươi cần chính là để cao cảnh giác ta mang theo quân đội rời đi lánh địa về sau đối đám kia tân quý lực uy hiếp nhỏ không ít ta lo lắng bọn hắn hội coi trời bằng vùng tiến công các ngươi bọn hắn hội tiến công chúng ta g dơ dạ cụ lệ bá tức lông mày chăm chú nhăn lại thoáng trần trờ nói ra bọn hắn dám làm như vậy hẳn không có như thế dũng khí làm ra loại sự tình này a dơ dạ cụ lệ huynh đệ của ta vĩnh viễn đừng có may mắn tâm lý bọn hắn không là làm như vậy hẳn là nhưng nếu như xuất hiện ngoài ý mớn chúng ta đối mặt liền là thai hoảng ở đầu nói cho sở hữu hoàng tộc các lãnh chúa làm tốt cảnh giác giải n ở trịnh trọng việc nhìn xem g dơ dạ cụ lệ bá tức nói ra nghe giải n ở mà nói lại thêm hắn vẻ mặt nghiêm túc dơ dạ cụ lệ bá tức đành phải gật gật đầu nói ra được rồi ta nhớ kỹ lời của ngươi nói ta nhất định sẽ treo lên mười hai vạn phần cảnh giác tại cùng hắn hảo hảo ăn một bữa về sau sáng sớm hôm sau hắn liền dẫn quân đội lần nữa bước lên hành quân lộ trình tại mẹ ca d ù n g thành nhà kho bên trong thường kiện đề nghị giáp bó bị rời ra ngoài những n à y giáp bó vốn là làm cho binh lính bình thường làm tăng cường phòng hộ xuyên t ạ i vũ trang áo cùng giáp xích bên ngoài phụ trợ áo giáp bất quá bây giờ không có chịu qua thời gian dài huấn luyện các cư dân là không cách nào tại ăn mặc cùng các binh sĩ đồng dạng nặng nề g h áo giáp tình huống phía dưới còn có thể bảo trì sức chiến đấu bọn hắn thậm chí lại bởi vì trên thân nhưng phụ trọng mà dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi giải nở t rời đi mệ cạ dùng thành về sau phật lan lập tức tiếp quản bắc cảnh hết thẻ sự vật tại lò gẳng trợ giúp phía dưới mỗi ngày giam không bắc cảnh các nơi phải chăng có hại hại mỏ lẹn ra tổng thống trị tình huống mà trừ cái đó ra nàng tựa như cùng giải n nói như vậy đem tám ngàn tên lính nóng chia làm một trăm linh tổ phân biệt tiến hành nội bộ đối kháng bên trong mỗi một tổ quyết ra mười tên người thắng sau cùng cái này một ngàn người mới có thể có được áo giáp cứ như vậy không chỉ có thể để những binh lính này chân quý kiếm không dễ áo giáp còn có thể đem những này áo giáp phát huy ra tác dụng lớn nhất để nhỏ nhất dũng thiện chiến một nhóm người dùng tới những này áo giáp lúc này một bên khác bạt d à n vương quốc nơi này mạch nước ngầm càng phát m á n h liệt ạn m a quốc vương nhìn trước mắt tình báo khuôn mặt nham hiểm gõ nhẹ mặt bàn trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên một cái trắng non tay vớt ve lên ạn m a quốc vương bà vai ôn nhu nói ra lại có cái gì phiền lòng sự tình ngay đạo thanh n i n à y ạn m a quốc vương lựa giận trong lòng lập tức vì đó tiêu tán Hắn ra hiện rỗi ra đầy tại ừ n g cục m c c h máu tay nắm á tay lấy cái này ngọc tiêm tiêm t hàn ủ quay đầu nhìn n xem cái y k h u ô ma ặ mặt. t một ít sự tình, Tại xinh phiền khuôn Không chuyện cũng không cần vì bọn họ phiền lòng. họ đẹp mẹ gì có cà ẩy vì xạ, vậy là sự quốc vương người đứng phía sau chính là rời đi bắc cảnh mẹ ậy ca xạ ta nghe nói đám kêu các lãnh chúa đang định phản kháng sự thống trị của ngươi bọn hắn tựa hồ đối với ngươi đương quốc vương đồng thời không hài lòng ta nghe người ta nói bọn hắn đã đoạn tuyệt đối ngươi sắt thép cung ứng à đúng vậy bất quá cái này với ta mà nói chỉ là một chút nhỏ bồi dối mà thôi Bọn b hắn ấ ta quá đám là một đám tôm t h Bắc Cảnh, Bắc Cảnh nghe n é p mà nói hắn ban đầu chỉ là một cái nho nhỏ nam tước hiện tại thế mà đã thành một vị đại công tước thật là một cái anh hùng nhân vật n g ư ơ i đối với hắn có hiểu rõ không hát mars quốc vương hiển nhiên đối với giải nở tràn ngập tò mò nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi bốn đế đô phản ứng chương bốn trăm sáu mươi ba đế đô phản ứng giải nợ đại công tơ ca nghe được cái này đã lâu danh tự mẹ ca xạ thoáng có chút thất thần không nghĩ tới hắn vậy mà đã trở thành một vị đại công tước bất quá nhớ hắn hôm nay có thể có dạng này địa vị toàn bộ đều là bởi vì hắn giết chết phụ thân của mình cùng huynh đệ mẹ ca xạ trong lòng liền lần nữa hiện ra vô biên h ậ n ý nhìn xem bên cạnh mỹ nhân trên mặt â m tình bất định ạn ma quốc vương ân cần hỏi han thế nào mẹ ấy ca xạ a không có việc gì mẹ cạ xạ lúc này mới từ suy nghĩ bên trong trở về thần đến miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười nói ra ta cũng không biết hắn có lẽ hắn là tại ta rời đi bắc cảnh về sau thành danh a bất quá chúng ta bắc cảnh sản xuất nhiều sắt thép đổ l à thật nhìn xem mẹ cạ xạ cái kia không được tự nhiên biểu lộ ạn maz quốc vương lông mày nhỏ bé không thể nhận ra những một cái sau đó cười lấy nói ra đúng vậy à, sở dĩ ta phái người tại bắc cảnh thu mua sắt thép chờ ta cùng g i á i nở đại công tức chân chính đặt thành hợp tác đ á m kia tôm thép ngại nhép cũng liền không đủ gây sợ nói ạn maz quốc vương bắt lấy mẹ cạ tay đưa nàng kéo đem nàng ôm vào bắp đùi mình đừng như vậy vậy hạ chúng ta còn không có lập gia đình đâu mẹ cả xả trên mặt hiện hiện một vòng thẻ thủng nhưng mà ánh mắt của nàng bên trong lại hiện lộ lấy mịt mở c ă m ghét hành tẩu tại hành quân trên đường đi giải nở quân đội trên đường đi lên đường g ọ c g à n g ngoại trừ trên thân ác không thể thiếu vũ trang áo bên ngoài t h i ế t giáp đều bị bọn hắn vứt xuống phía sau trên mã xa dạng này có thể tăng lên bọn hắn hành quân tốc độ hiện tại giải nở quân đội mỗi ngày có thể tiến lên ba mươi bốn mươi cây số đây đã là thời đại này là cực đoan nhất hành quân tốc độ phóng tới thiên triều đó chính là ngày đi sáu mươi dặm cường quân bất quá dù vậy nghĩ muốn đến cờ ý ép bảo vẫn cần tám chín mươi ngày hành quân giữa song phương khoảng cách thật sự là quá xa ngồi tại một tất lạc đà trên lưng d à i nở trang bị cũng vô cùng đơn giản một thân mang theo đơn giản hoa văn thường phục mà thôi cả nhánh quân đội bên trong vẫn cứ có một phần năm quân đội lấy giáp làm lấy chiến đấu chuẩn bị đây là thay phiên lấy tới lúc này bọn hắn tuy rằng sớm đã rời đi bắc cảnh thậm chí là bẹ tờ i ợ n e t f o r t nhưng địa lý vị trí vẫn ở vào phương bắc tháng bảy bên trong là mùa hè nhưng lại còn không có đạt tới cực độ nóng bức tình trạng ngược lại ngẫu nhiên có trận, trận gió mát tại trên trán nhẹ nhàng thoải mái, cực kỳ th nhưng là như thế này mát mẻ thời tiết lại cho các tướng sĩ mang đến một chút an ủi bất quá dạng này ngày tốt lành đã không nhiều lắm chờ bọn hắn đặt tới phương nam gặp phải liền là cả ngày ăn mặc vũ trang áo phối hợp hai tầng thiết giáp đau khổ bất quá vì mạng sống không ai sẽ vì này mà p h â n nàn cùng lúc đó đ ế đ ô bên trong cũng từng bước lưu chuyển ra có chút lời đồn nghe nói bắc cảnh đại công tức dài nờ ngay tại dẫn đầu quân đội xuân nam tựa như là bởi vì phương nam cơ ỉ ẹ p bá tức nhận lấy vây công ta cũng nghe nói bất quá thật sự là kỳ quái cái k i ê u cờ yed bá tức lúc trước cũng là trong bạn quân một viên mà giải n ở đại công tức lại là hoàng tộc lãnh chúa một t r o n g theo lý mà nói bọn hắn nên là cựu địch mới đúng hắn tại sao muốn vượt qua xa như vậy đường xá đi chi về ngươi Ngươi không biết giải n ở đại công tức phu nhân p h ợ lặn là cờ yed bá tức nữ nhi hắn đương mắt muốn đi cứu viện bất quá làm ta hiếu kỳ chính là lúc trước song phương nghị hòa điều kiện một trong liền là cùng p h ợ lặn phu nhân thung ra sau đó người phương nam không được tiến công cờ yed bảo hiện tại bọn hắn rõ ràng sẽ bỏ hiệp nghị mà ngoại trừ giải nợ đại công tức bên ngoài sở hữ lãnh chúa đại nhân nhóm đều không có làm ra động tác theo lý mà nói, tình huống như vậy thậm chí đã đầy đủ lãnh chúa đại nhân nhóm lần nữa thành lập nên một lần liên quân nhưng bây giờ đây không phải chuyện rất bình thường sao từ khi lần trước chiến tranh kết thúc về sau hoàng tộc chư vị các lãnh chúa liền cùng đám kia tân quý nhóm vạch mặt muốn một lần nữa vứt bỏ hiểm khích lúc trước cũng không dễ dàng đúng vậy à bất quá làm ta hiếu kỳ chính là hoàng hậu bệ hạ rõ ràng nên đứng tại hoàng tộc lãnh chúa bên này nàng tại sao muốn như thế trợ giúp tân quý nhóm ư ớ c hiếp hoàng tộc lãnh chúa đâu cái này không được biết rồi chúng ta không cách nào phỏng đoán thượng tầng các đại nhân vật ý nghĩ hai người này là thạo bạt sẻ sau khi làm việc tá toàn bộ đế đô đều bị lợi đồn đại nơi ba bọc giải nơ đại công tức dẫn đầu quân đội xuôi nam tin tức đã sớm chuyển khắp hơn phân nửa cái đế quốc giải nờ không có để bất luận một vị nào hoàng tộc lanh chúa đi theo chính mình cùng đi bọn hắn bản thân liền đồng thời không chào đón để bọn hắn tổn thất to lớn thợ lạn nếu như giải nở mãnh liệt yêu cầu lời nói thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại tha bà xẻ cả cung bên trong d ị c mở hạ i ả ba tức tại tầm cung của hoàng hậu bên trong hướng nàng báo cáo tại bắc cành phát sinh sự tỉnh nói cách khác ngươi đem hết thể tất cả an bài xong đúng không chúng ta nhất định có thể thu được đầy đủ sắt thép hoàng chúng ta muốn một lần nữa trưởng không bắt cảnh cái k i a khổng lồ sắt thép số lượng dự trữ đến lúc đó chúng ta liền cũng không còn điều gì e ngại vậy là tốt rồi chúng ta ở cái này một ngày đã đã đợi không kịp hoàng hậu sắc mặt từng bước trở nên ônu nhìn xem dịp mờ ạ dạ bá tức ánh mắt cũng là trở nên mê ly dịp mờ ạ dạ bá tức chậm dai h ư ớ n g phía hoàng hậu đi đến nang an vị tại trong gian phòng cái k i a đã từng nằm hoàng hậu cùng lão hoàng đế bệ hạ hai cá nhân giường lớn bên trên các ngươi hôm nay mỹ lệ phi thưởng bệ hạ dịp mờ ạ dạ bá tức mỉm cười nhìn về phía hoàng hậu gương mặt liền cả trên trời ngôi sao cũng không kịp ngươi mỹ m nói dịp m ờ ạ dạ bá tước xuyên qua quần nói ra ta chờ ngày này đã rất lâu ta đã sớm chịu đủ dạng này nhưng thời gian ngươi tốt nhất nhanh một chút hoàng hậu cầm ga trải giường đi lau thân thể của mình nhìn xem d ị t mở ạ dạ bá tức trong ánh mắt tràn đầy yêu thương lúc này cơ y ép bảo vẫn tại gặp phải vây công theo thời gian trôi qua bọn hắn đã tổn thất vượt qua ba trăm tên lính mà các phản quân tựa hồ cũng đã bỏ đi đánh g i á p lá c ả trực tiếp tiến công tường thành bọn hắn dựa vào tỉnh làn cùng binh lực ưu thế điên cùng hướng phía tường thành tiến tới đi ném bán cơ hồ mỗi một ngày đều có binh sĩ trúng tên thụ thương hiện tại đã có vượt qua năm mươi người bởi vì h ố n ván cùng lây nhiễm mà chết rồi t ư ờ n g thanh thượng một mảnh đệ nén phân vi bi, các binh sĩ đem thân thể thật chặt có cắp tại lỗ châu mai đằng sau sợ bị địch nhân mũi tên bắn chúng bọn hắn mũi tên có thật nhiều là cốt chất mũi tên thậm chí là dứt khoát đem v ó t nhọn gậy gỗ làm thành mũi tên tuy rằng p h á giáp năng lực đồng thời không mạnh nhưng thực tế bọn hắn lại xạ kích trước đó hội dính lên phân cho dù chỉ là vết t h ư ơ nhẹ g n cũng sẽ dẫn đến binh sĩ bởi vì hôn ván mà thống khổ chết đi trong lúc nhất thời tường thành lên đám binh sĩ người người cảm thấy bất an sợ bị quân địch mũi tên bắn chúng nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi lăm như đồ bí mật chương bốn trăm sáu mươi bốn n h đồ bí mật mà mỗi khi quá sau một khoảng thời gian dưới tường thành phương quân coi g i ữ liền sẽ thừa dịp quân coi g i ữ vội vàng tránh né mũi tên thời gian đối với tường thành phát động tiến công tuy rằng mỗi một lần đều không phải toàn diện tiến công nhưng cứ như vậy liền cơ hồ san bằng song phương thương vong tỷ lệ chiến tổn tiếp cận một xo、so、một hoàn toàn triệt tiêu tường thành mang đến ưu thế thời gian càng ngày càng dài quân coi giữ sĩ khí càng phát xa suốt cờ i s ba tức không thể không lần nữa xuyên qua á o giáp đi đến tường thành cổ vũ sĩ khí hắn mặt t ủ mày trau nhìn phía dưới quân địch đối với tiếp xuống thủ thành lòng tin của hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như thế đầy đủ cờ y s ba tức ở đâu chúng ta ứ n g khi lại một lần nữa tiến hành một lần tường thành phía dưới can tàn ra nghỉ ạ tư tước sĩ lần nữa giơ một mặt cờ trắng đi tới tường thành phía trước bởi vì cầm trong tay hắn cờ trắng t i ễ n tháp lên cùng t i ễ n thủ nhóm đồng thời không có tiến hành xạ kích về phần là thật bởi vì cờ trắng mà không có xạ kích vẫn là cái gì nguyên nhân khác vậy liền không được biết rồi tường thành lên đám binh sĩ mong mọi cùng trông mong nhìn xem cờ is ba tước bọn hắn đối với trận chiến tranh này cũng sớm đã chắn ghét mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đối mặt tử vong uy hiếp đ è nén phân vi để cho người ta giống như đến địa ngục đồng dạng nếu như là ở chính diện trên chiến trường cùng địch nhân chất nước h â n giáo chiến một trận những người đã từng nhưng nếu như là giống như bây giờ thời khắc gặp phải nguy hiểm không biết cái gì thời điểm tử vong đánh đến nơi trên đồ mình tâm linh của bọn hắn thừa nhận hết sức áp lực lớn nhìn xem các binh sĩ chờ mong ánh mắt cờ ý ẹ d ba tức chỉ có thể là thở dài cho phép cạn t ẳ n g dạn n g h ạ tư tức sĩ đi đến t ư ờ n g thành người cái này lờ mở lại có chuyện gì cờ ý ẹ d ba tức bất đắc dĩ mà hỏi tôn kính cờ ý ẹ d ba tước chúng ta vây khốn ngài tòa thành đã vượt qua hai tháng cái kia g i ả i nợ đại công tức là sẽ không tới xin ngài từ bỏ chống lại đại nhân n h ỏ n có lẽ sẽ nguyện ý giảm ít một chút yêu cầu đừng nói nữa cái này là tuyệt đối không thể nào giải nợ đại công tức chỉ là cần thời gian điều động quân đội cùng hành quân chúng ta hội kiên trì đến hắn đến thế nhưng là hắn đến có gì hữu dụng đâu coi như hắn tới kết quả duy nhất cũng chỉ là tử vong hắn sẽ tử tại cái này nếu như ngươi không muốn cùng hắn cùng một chỗ t r ô n cùng mà nói liền mời ngài thức thời một chút hắn hội chết ở chỗ này cự ý ed ba tức nghe c ả n t ả n giản g h ị ạ tư tức sĩ đối đại danh đỉnh đỉnh giải nợ đại công tức không thèm để ý chút nào ngự khi không khỏi phát giác có chút không thích hợp ngươi là có ý gì cạn tàn giản nhị ạ tư tức sĩ tựa hồ ý thức được chính mình lỡ lời vội vàng rời đi chủ đề ý tứ của ta đó là ngài căn bản là không có cách thủ v ữ n g đến giải nở đại công tức đến tòa thành liền sẽ bị chúng ta sợ công phá ngài nếu như nhìn về phía mà nói là có thể tránh khỏi dạng này bị kịch phát sinh liền xem như không vì mình nghĩ cũng vì người nhà của ngươi binh lính của ngươi ngươi sở hữu tùy tùng suy nghĩ một chút đi nếu như ngươi nếu là khư khư cố chấp mà nói bọn hắn sẽ có kết quả như thế nào mời các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đừng cho bị kịch phát sinh can thắng i ã n n h ị ã tư tước sĩ khoa tay múa chân nói dạng như vậy p h ả n phất như là coi là lớn diễn thuyết ra đ ồ n dạng rơi vào đến các binh sĩ lỗ hai bên trong đưa tới trận trận vận sóng đủ rồi nhìn thấy cạn tàn ra n g ỉ hạ tư tức sĩ cử động cờ ý ẹ t ba t ứ c lập tức sắc mặt đại biến hắn phát hiện vị này cạn tàn ra n g ỉ hạ tư tức sĩ căn bản cũng không phải là đến đàm phán mà là đến tan giã các binh sĩ đấu trí trước đó ta còn có thể tha thứ ngươi nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng lần này ta không cách nào lại khoan thứ ngươi cạn tàn ra n g ỉ hạ tư tức sĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt nứ kết hắn mặt tái nhật lên miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười nói ra ngươi nói cái gì tôn kính cờ ý ẹn ba t ư c có lẽ ngài cũng không tính làm như vậy ngài nhất định nói là sai ta đoán đúng không cạn tàn ra nghị không ta tuy rằng lão nhưng còn không có hồ đồ ta rất rõ ràng ta mới vừa nói thứ gì c ờ ý ẹ d b á t ứ c mặt không thay đổi nhìn xem cạn tặng dạn nghị ạ tư tước sĩ nói ra nói hắn đuôi bên cạnh hai tên lính đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người này lập tức n g ầ m h i ể u đi lên bắt lấy cạn tặng dạn nghị ạ tư tước sĩ hai tay không c ờ ý ẹ d b á t ứ c tôn kính c ờ ý ẹ d b á t ứ c đừng làm như vậy xem ở thánh phụ phân thượng văn sinh n g à i cạn tặng dạn nghị ạ tư tước sĩ khóc ngày đập đất kêu thảm không còn có vừa rồi hăng hái khí tức tại chỗ xử quyết mất hắn cợ ý ed ba t ư c hét lớn một tiếng hắn muốn cổ vũ bị cạn tặng dạng nhị ạ tư tức sĩ đ ả kích đến sĩ khí đạt được cờ ý ẹ n b á tức mệnh lệnh bên cạnh hắn một tên kỵ sĩ rút ra trường kiếm bên hông nhìn lên trước mặt cạn tặng dạng nhị ạ tư tức sĩ tay hắn cầm trường kiếm chậm rãi tới gần mỗi đi một bước đều phản phất đạp ở cạn tặng dạng nhị ạ tư tức sĩ tâm trên đầu hắn không còn có trước đó phách lối khí diễm têu khóc cầu xin tha thứ mà lúc này một bên khác lưu hô lạn xì ba tức tại của hắn tòa thành đương bên trong nhìn trước mắt phong thư này kiện một tên nhìn qua thường thường không có gì l ngươi tại đế đô lập xuống như thế đại công lao ngươi ứng lúc nhận được ban thưởng nói đến đây chút c ờ ý ẹt bá tước đột nhiên lại hỏi biết rõ cái kia giải nở đại công tức xuất binh ngày sau hắn là ngày đó mang theo quân đội rời đi bắc cảnh ngày 7 tháng 6, bá tước đại nhân hắn tại ngày 7 tháng 6 mang binh xuất phát ngày 7 tháng 6 á hả lưu hố lạn xì bá tước gật gật đầu nói ra tốt ngươi có thể đi ra ngươi sẽ có được vốn có khen thưởng hạn p h ạ tô lưu hố lạn xì bá tước đối ngoại cửa hô to sau một lát một tên dáng người hơi c ò n xuống trung niên nhân đi vào thư phòng của hắn hạn pha tô lập tức truyền mệnh lệnh của ta làm cho tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị lương thực giáp d a toàn bộ đều chuẩn bị cho ta tốt đồng thời triệu tập ta sở hữu phong thần để bọn hắn mang theo quân đội đến chỗ của ta tập kết chính là bá tước đại nhân ta lập tức đi làm trung nhiên nhân sau khi nhận được mệnh lệnh rời phòng đi chấp hành lưu ô lạn xì bá tước giải nở đại công tước lưu ô lạn xì bá tước hiếp mắt mở mắt ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn bắc cảnh đại công tước a lúc này giải nở đối đây hết thầy đều hoàn toàn không biết gì cả hắn mang theo quân đội chạy tới đế quốc trung bộ khoảng cách đế đều không phải rất xa đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi tháng chín giải n ở đã xuất lĩnh lấy quân đội đạt tới thoáng tới gần phương nam vị trí hắn cách cờ y én bảo đã chỉ còn lại có hơn năm trăm cây số t ả hưu khoảng cách mà lại hướng nam đi liền là tân quý nhóm phạm vi thế lực đại lượng tân quý nhóm lãnh địa đều ở nơi này mà lại nguyên bản lại hướng nam một chút địa phương nguyên vốn thuộc về hoàng tộc các lãnh chúa lãnh địa cũng đều bị bọn hắn sở xâm chiếm nói cách khác tiếp xuống năm trăm cây số toàn bộ đều là bọn này tân quý nhóm phạm vi thế lực giải n ở nhìn trước mắt đầu này vốn lượn ngập đền đồng thời có chút lầy lội chật hẹp đường đất không khỏi máy nhắc lại hắn xoa xoa mồ hôi trên trán đối bên cạnh tùy t Tất c q một i người ngơi nghỉ h chương qua n bốn trăm sáu mươi sáu âm nhu kinh thiên chương bốn trăm sáu mươi năm âm nhu kinh thiên tại xuyên qua áo giáp về sau Các binh sĩ hành quân sĩ trên ố c chấm độ liền ấ t một thể tốc thật tin tân treo nhiều, ngày đến cũng không Nhưng không biện nở không nhóm, pháp, đi sai giải kia quý km đám độ. là là là có có có được đã l sự vạn vẫn phần cảnh giác vẫn là tương giác là đường ố i trọng Trên yếu. đ đi trải qua mấy vị tân quý lãnh địa một mực c h à o hàng bình an vô sự tuy rằng bọn hắn thậm chí đều không có cùng giải nở lên tiếng kêu gọi, nhưng bọn hắn không giải gọi, kêu sinh sự từ việc không đâu liền đã để hắn rất hài lòng cợ ý én bảo bên trong tường thành lên quân coi giữ đã tổn thất hơn năm trăm n g ư ờ i chỉ còn lại có hơn một người vẫn thủ vững tại trên cương vị c ờ ý edba tức mỗi ngày đều muốn lặp lại một lần cổ vũ sĩ khí lời nói bởi vì phía dưới tường thành quân địch tiến công càng phát ra máy liệt có lẽ đây là bởi vì con thẳng tức sĩ tại leo lên tường thành về sau liền không còn có trở về ta thể ta chư vị các binh sĩ đợi đến chiến tranh kết thúc về sau chờ chúng ta thắng lợi mỗi người các ngươi đều có thể đạt được năm mươi mẫu đất cày cùng năm a i ngân tệ khen thưởng nghe cho kỹ là năm a i ngân tệ mà không phải tiền đồng chỉ phải sống sót chỉ cần có thể chịu tới thắng lợi ngày đó các ngươi liền đều sẽ trở thành phụ ông cơ ý edba tức lớn tiếng la lên chiến tranh là có thể nhất ma diệt ý chí của một người đồ vật nếu như không là như vậy chỉ sợ những binh lính này đã sớm chịu không được như thế áp lực mà h ỏ n g mất còn thằng tức sĩ tại tòa thành bên trong trong địa lao hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào một sợi khó được ánh nắng đây chính là âm bú ầm ớt tràn đầy con chuột cùng con rệp lao phương bên trong duy nhất ánh sáng cho bụi tại ánh nắng chiếu xạo phía dưới bốn phía bay múa tản ra hôi thối lao phương phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau hắn đồng thời không có bị cờ y én bá tức vị trí quyết hắn bảo vệ tính mạng của mình thời gian bay lại đến một tháng trước tại tường thành lên bị bắt lại c o n thằng tước sĩ khóc dòng dòng hướng phía cờ y ẹt bá tức cầu xin tha thứ hy vọng hắn có thể tha chính mình một m ệ n h không dừng tay c o n thằng tước sĩ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần trường kiếm sắc bén điên cuồng gào thét hắn không hy vọng nhân sinh của mình ngay ở chỗ này bị kết thúc cờ y ẹt bá tước cờ y ẹt bá tước c o n thằng tước sĩ đột nhiên hô hô lên ta có vô cùng trọng yếu tình báo ta có vô cùng trọng yếu tình báo phải nói cho ngươi nếu như ngươi giết ta mà nói ngươi liền rốt cuộc đừng mới biết có tình báo nghe còn thằng tước sĩ mà nói c ơ ý ẹn bá tức chân mày hơi nhữ lại trước đó hắn từ đối phương ngự khí bên trong liền nghe được có chút máy khỏe hiện tại lại thêm c ò n thắng tức sĩ mà nói c ơ ý ẹn bá tức cho rằng tập kích có cần phải nghe một chút hắn muốn nói cái gì trước dừng tay đi c ơ ý ẹn bá tức đ ố i tên kỵ sĩ kia k h o á t khoác tay sau đó đi đến c ò n thắng tức sĩ trước mặt nhìn xem bị chống chọi cơ hồ bay lên không thành một bãi bùn não h c ò n thắng tức sĩ c ơ ý ẹn bá tức nói ra ta tạm thời vòng qua ngươi nhưng ngươi nhất định phải nói ra cái kia cái gọi là bí mật nếu như ta phát hiện ngươi chính đang lừa gạt ta ta liền sẽ lập tức móc ra ngươi ruột sau đó nhét vào trong miệng của ngươi. Hiểu chưa? Là. là b á tức đại nhân ta nhất định biết gì nói đấy đem ta biết tất cả mọi thứ toàn bộ đều nói cho ngài c ờ ý ed b á tức nhìn thoáng qua binh lính chung của nhóm sau đó đối cái k i a hai tên lính nói ra đem hắn đưa đến trong phòng giam đi ta sẽ tại ban đêm thẩm vấn hắn tại ban ngày đánh lui quân địch một luân phiên công kích về sau c ờ ý ed b á tức ở buổi tối tiến vào tòa thành nhưng địa lao bên trong c o n thằng tức sĩ bị trói chặt lấy tay suy yếu vô lực ngồi dưới đất ban đêm c ờ ý ed b á tức tiến vào nhà tù bên trong tùy hành còn có một tên mục tốt là cái cha tấn bức cùng hào thủ cợ ý ed ba tức tiến đến đồng thời không có lập tức tra hỏi mà là đối bên cạnh n g ụ c tốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái tâm linh thần hội hắn lập tức mang theo hai tên thuộc hạ đi lên giải khai còn thằng tức sĩ sợi dây trên tay sau đó đem hắn cột vào nhà tù bên trong cái k i a căn trên cây cột hai cánh tay cũng bị phân biệt cột vào hai bên n h a các ngươi muốn làm gì thả ta ra còn thằng tức sĩ kịch liệt dãy r u ộ n bất quá đáng tiếc tại hai cá nhân nhưng hợp lực phía dưới hắn đồng thời không có quá nhiều phản kháng chỗ trống chỉ có thể bất lực bị trói tại trên cây cột sau đó áo của hắn bị hai tên mục tốt thu bạo xé nát ban đêm trận trận gió mát thổi tới hắn trần chổi trên thân không khỏi kích thích một mảnh nổi da、gà. c ờ y ẹt bá tước cái này ngài đây là muốn làm gì còn t h n g tước sĩ lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi đối cờ y ẹt bá tước hỏi vì để cho ngươi nói thật cờ y ẹt bá tước b u ô n g tay nói ra đồng thời cái này cũng có thể để ngươi trở nên càng thêm tức thời có thể để tránh cho càng nhiều thống khổ không ta vốn là rất tức thời Câu n g ai để bọn hắn thả ta ra còn t h n g tước sĩ kịch liệt dãy ruổi lấy nhưng rất nhanh của hắn dãy ruổi liền biến thành thống khổ kêu thảm hắn thuê lương tiếng gạo quanh quần tại địa lao bên trong tại cái này dưới bầu trời đem xoay quanh không tiêu tan phản phất như là đến từ ác quỷ của địa ngục đem muốn tránh thoát lồng giam tại chịu hai mươi roi về sau con thằng tước sĩ đã là thanh â m thẳng hẳn mình đầy thương tích toàn thân đều là huyết hồng vết roi dọn d ọ t huyết dịch theo của hắn thân thể hướng trên mặt đất tích tốt cứ như vậy ta cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn đối đãi cơ ý e t bá tức vừa cười vừa nói nói một chút đi ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói cho ta biết cơ ý e t bá tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị lại là là con thằng tước sĩ bị rút hơn hai mươi roi sớm đã là gân mệnh kiệt lực thanh em đều lộ ra như thế bất lực phía dưới các lãnh chúa vây công c ờ ý ed bảo không chỉ là bởi vì muốn chia cắt các người bọn hắn mục đích thực sự là là là cái gì c ờ ý ed bá t ứ c trong đầu linh quang loại lên phản phất bắt được cái gì quan trọng manh mối lập tức từ trên ghế đứng lên đi đến còn t h n g tức sĩ trước mặt hỏi chỉ cần ngươi nói ra đến ta nhất định tha cho n g ư ơ i một m ệ n h ta lấy vinh quang của ta cùng tôn nghiêm hướng thánh phụ thể c ờ ý ed bá t ứ c nói ra là giải n ở đại công tức mục tiêu của bọn hắn là đem giải n ở đại công tức dẫn tới sau đó tập kết ưu thế binh lực ở chỗ này xử lý hắn vì một cái giải nợ đại công t ư c về phần làm cho tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau sao bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng không phải không oán không cừu ta hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta c ờ y et ba tước dùng xem kỹ ánh mắt nhìn còn tăng t ứ c sĩ hỏi l à tân quý là đế đô tân quý bọn hắn xuất tiền để l ù ổ lạn x ỉ ba tức cùng mấy vị khác đại nhân liên hợp lại đồng thời liên động phần lớn bắc cảnh l ã n h chúa tiêu diệt cái kia dài nở đại công tước có thể là bởi vì hoàng thất bên kia nội bộ không cùng đi cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là những thứ này cơ ý et ba tước ta hy vọng ngài có thể tuân thủ trước đó lời thề tha ta một cái mạng mà lúc này cơ ý et ba tước sớm đã là bởi vì cái này tin tức mà hai hùng khép vĩa nếu quả như thật như c o n thẳng tức sĩ nói như vậy cuộc chiến tranh này không thể nghi ngờ liền là nhằm vào giải nờ mà áp dụng thiên đại âm m ê u thậm chí chính mình đến lúc đó cũng sẽ ở trận này vòng xoáy bên trong biến thành vật hy sinh toàn cả gia tộc đều biến thành c ạ t bã hải q u ố c không còn nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi bảy l o ạ n cục chương bốn trăm sáu mươi sáu l o ạ n cục cơ ý ép ba tức thất hồn lạc phép đi ra địa lao hàn tâm đã sống loạn nghe còn t h n g tức sĩ một phen hắn cảm thấy trận chiến tranh này căn bản chính là chính mình thụ hai bay và gió bên trong hoàng thất phân tranh đưa tới chiến tranh lại lan đến gần chính mình hắn vốn là biết rõ bên trong hoàng thất bất hòa tại đoạn thời gian trước phản loạn bị đã bình định về sau luận công hành thưởng về sau hoàng tộc lãnh chúa không có để ngươi càng là trực tiếp cùng tân quý nhóm cùng hoàng hậu không nể mặt m ũ i không nói dương cung mặt kiếm c h ỉ ít quan hệ của song phương cũng là tương đương cứng ngắc nhưng vô luận như thế nào hắn trước lúc này cũng không nghĩ tới song phương thế cục vậy mà đã nghiêm trọng đến trình độ này rất hiển nhiên đám kia tân quy để phương nam các lãnh chúa vây công chính mình là vì đem rái nờ bá tức dẫn tới phương nam đến bị ti mà mặc kệ người khác vẹn vẹn chỉ muốn muốn tiêu diệt giãn nơ cái này ẩn chứa trong đó ý vị đã vô cùng sống động đem hoàng tộc lãnh chúa bên trong người thực lực cường đại nhất sử dụng kế điệu hồ l y sơn điệu đi còn lại phần lớn không phải cái gì cường đại nhân vật mục đích của bọn hắn cũng không khó nhìn ra cơ ý éd ba tức trở lại trên giường của mình khởi xuống áo giáp ngây ngốc nhìn xem mang theo hoa văn trần nhà kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho h ắ n biết lần này phát sinh sự t ì n h tuyệt đối sự t ì n h s ở bị đệ cả đế quốc thống nhất đến nay phát sinh nhất chuyện đại sự cựu liên đoạn thời gian trước phương nam cùng phương tây hai cái phương hướng tiền thường hai trăm tên lãnh chúa phản loạn cũng không sánh nổi lần này sự tình. hắn có thể dự đoán đến đợi đến hết t h ầ đều bạo phát đi ra về sau cái kia đem là đáng sợ đến bực nào cục diện nếu như là tân quý nhóm thành công như vậy s ở huyệt đệ cả đế quốc muốn triệt để đổi chủ đồng thời sụp đổ không có hoàng tộc l ã n h chúa s ở huyệt đệ cả đế quốc sẽ không còn là đế quốc m ỏ lẹn gia tộc bị nhổ tận gốc này g đó liền là tiểu hoàng đế thoái vị thời điểm tân quý nhóm tuyệt đối sẽ không cho phép một cái m ỏ lẹn gia tộc thành viên ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa diêu võ dương ai mà đây cũng là cờ ý ẹ n bá tức nghĩ không hiểu một điểm như thế dễ hiểu dễ hiểu đạo lý vì cái gì cái kia cao, cao tại thượng nữ nhân vị hoàng hậu kia lại nghĩ mãi mà không rõi chẳng lẽ nàng liền ai mới là con trai mình căn cơ đều không rõ ràng sao hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đ i ể m này nhưng là vô luận hắn có muốn hay không thông đối với cục diện trước mắt đều vô sự vô bổ hắn hy vọng nhất vẫn là hoàng tộc các lãnh chúa có thể có được thắng lợi dù sao giải nờ là con rể của mình là nữ nhi của mình trợ phu vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt vợ của mình tộc bất quá tuy rằng hắn đạt được tin tức này cũng không có điều động người mang tin tức xông ra tòa thành liều chết đi báo cáo cho giải nờ bởi vì hắn một khi đem tin tức này báo cho giải nờ giải nờ rất có thể không liền tuyệt đối sẽ không tới đến lúc đó lãnh địa của mình liền phải đối mặt lấy vây công diệt vong vẫn là kết cục duy nhất của mình bởi vậy hắn không có lựa chọn nào khác cho dù biết rõ để giải nở lại tới đây là giữ nhiều lãnh ít nhưng hắn lại không cách nào làm ra như thế sự t ì n h đến dù sao người đều là tự tư cái này không cách nào cải biến hiện tại giải nở đối hết thệ cũng còn hoàn toàn không biết gì cả hắn vẫn dẫn theo quân đội hành t ẩ u tại tân quý nhóm trên lãnh địa khẩn trương mà mẫn cảm đi vào mà lúc này lụ ô lạn xì bá tước c h ỗ đó sớm đã là chuẩn bị xong hết thạy quân lương đồ quân lu toàn bộ đều chuẩn bị hoã tất đồng thời quân đội cũng đều bị tập kết lên đặt tới cờ ý ẹn bảo phương nam ti ngoại trừ hắn bên ngoài trước đó sở h ư u cùng l ũ a ổ lạn xỉ bá tức giáo hảo phương nam lãnh chúa cửa cũng đều mang quân đội đạt tới cờ y ed bảo phụ cận làm xong mai phục đế quốc hai mươi sáu năm ngày một tháng m ộ ư ơ i giải nở cuối cùng là mang theo quân đội rời đi tân quý nhóm lãnh địa đạt tới cờ y ed bảo bắc bộ bên cạnh lúc này nơi này đã không giống như là lần trước ở chỗ này như thế nóng bức tháng m ộ ư ơ i bên trong cho dù là tại phương nam cũng sớm liền tiến vào cuối thu bắc c ả n h đã bắt đầu rơi ra nhỏ tuyết nhiệt độ không khí tuy rằng so ra kém chân chính mùa đông như thế rất lạnh nhưng là muốn đi ra ngoài nhất định phải xuyên quan ặ n g n ề á o đông mệ cạ d tại p h ở lạn cầm giữ phía dưới vẫn ngay ngắn rõ ràng cũng không có bởi vì giải nở rời đi mà trở nên hối loạn giải nở đ á m thợ rèn vẫn đang không ngừng chế tạo lấy áo giáp căn cứ p h ở lạn gần nhất đạt được tin tức nàng cho rằng tần quý nhóm đã không còn có thể tin thời gian ba tháng chế tạo ra tới một bộ tả hữu giản dị giáp bó tám tên dân binh đã có hai người có thể mặc lên áo giáp đây chính là một phần tư mặc giáp tỷ lệ mẹ ca dùng chủ bảo bên trong lò găng một mặt ngưng trọng gõ thư phòng tại trong, thư phòng chính là phở làng, nàng trong khoảng thời gian này bên trong thay thế giải nở xử lý lãnh địa bên trong đủ loại sự vật có chuyện gì sao nhìn xem lò gẳng ngưng trọng biểu lộ phợ làn g trong lòng không khỏi trầm xuống nàng biết rõ chồng mình vị này tình báo tổng quản này g bình thường vững như thái sơn nếu như là bình thường việc nhỏ căn bản là không có cách gây nên chú ý của hắn phu nhân ta được đến vô cùng trọng yếu tình báo không đợi phợ làn g nói chuyện lò gẳng l i ề n l ậ t ra văn kiện trong tay nói ra tình báo của ta nhân viên nói cho ta tại phương nam sở hữu tân quý ngay tại điều động binh lực tập kết quân đội tựa hồ có cái gì hành động quân sự mà lại căn cứ chúng ta trước đó tình báo đến xem đế đô phương diện cùng phương nam thương nghiệp giao lưu tấp nập mà lại toàn bộ đều là phía chính phủ lên giao lưu chúng ta có lý do hoài nghi những này tin â n nhóm quý mục t ê u c ũ g không phải là phương Nhưng ngoại phải chư vị lãnh chúa. Nhưng mà, ngoại trừ phương nam là mà, vị tình r rơi trầm trong. ừ phương lãnh chúa hắn thuẫn, chỉ hoàng chư lãnh chúa. hắn thượng, hoàng lãnh chúa binh. Thợ nghe không khỏi Những tư Nam bên ngoài, cùng bọn cũng Căn đoán bọn muốn gặng nói, bên tin của ta, mâu mà là là lỏ có có tộc cứ tộc các bắt vào đối suy t vị dục báo này tổng hợp lại cùng nhau hiện lộ ra sự tình thật sự là nhiều lắm nếu quả như thật chỉ là muốn sử dụng kế điệu hồ ly sơn cái kia cần gì phải tấp nập cùng phương nam giao lưu đầu chỉ cần để lộ ra một chút hoàng thất cũng không thèm để ý cờ ý ét bảo an nguy liền có thể để phương nam đám kia l ã n h c h ú a như là người thấy mùi máu tơi ư cá mập bình thường xông lên đi điên cuồng cắn xé nhưng mà bọn hắn đồng thời không có làm như vậy ngược lại là áp dụng dạng này có nguy hiểm nhất định biện pháp cùng bọn hắn tiến hành phía chính phủ giao lưu suy tư những n à y phật làn không khỏi trao mày dùng tay vịnh u y ệ t thái dương ý đồ đoán nghĩ bọn hắn biện pháp đột nhiên phật làn mở to hai mắt nhìn đột nhiên vỗ mặt bàn nếu như bọn hắn chỉ là muốn điệu hồ ly sơn căn bản cũng không có cần phải bước lên phong hiệu cùng phương nam giao lưu mục đích của bọn đi đi về phía nam phương mà để bọn hắn không thể không giao lưu nguyên nhân cái k i a không thể nghi ngờ chính là bọn hắn đạt thành giao dịch phước làm nội tâm trong nháy mắt này rơi vào hầm chứa đá cho dù là tại mùa đông giá rét bên trong sau lưng nàng quần áo cũng đã ướt đẫm lọt gẳng lập tức điều động người mang tin tức đi về phía nam phương đi nói cho giải nợ nơi nào có nguy hiểm tuy rằng giải nợ là vì cứu gia tộc của mình nhưng đã đến tình huống này phía d ư ớ i hiển nhiên không phải đơn giản như vậy coi như hắn đến phương nam cũng tuyệt đối không cách nào chừng cứu gia tộc của mình ngược lại liền chính hắn đều muốn góp đi vào nàng tuyệt đối không hy vọng con của mình đã mất đi phụ thân nếu như không gánh nổi gia tộc của mình v ậ y ít nhất chí ít cũng nên v ã n hồi một cái nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm sáu mươi tám giải vây chương bốn trăm sáu mươi bảy giải vây đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i giải nở bắt đầu hướng phía cờ is bảo vị trí xuất phát trên đường đi hắn có thể thấy rõ ràng bị thiêu hủy thôn t r a n g cùng đồng ruộng vô số thi thể hài cốt bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất thi thể đã sớm hư thối hoàn toàn thay đổi bị các thức cắt dạng nhưng động vật cùng côn trùng sờ gắm ướt n hai ì tình n nơi này thảm trạng, nở như mày, hắn không rõ ràng ý bảo tình huống lúc này đến tột cùng như thế nào.、Tuy、rằng xem khe thảm mày, một giải Tuy ẹt tột thế bảo rõ cờ lúc ò thành bảo o c ngày h thủ ư v ữ n một năm trước cũng có thể, nhưng giải lo lắng xuất cũng nhưng nở lắng hiện n có cái giải gì g lo o i nói ý muốn, nói như v ậ chính mình trôi h chuyến tay không. Hai ì tương một tay t đương ngày với qua giải n ở rốt cục ở trên đường chân trời thấy được chính đang vây công cờ ý ẹ t bảo phương nam quân đội xem ra bọn hắn tạm thời còn không có tiến hành công thành bởi vì giải n ở nhìn thấy đám này các binh sĩ huệ phải, phải ngồi dưới đất hay là top năm top ba chơi đùa đồ dẫn hắn gái này một hô trong nháy mắt để cả tòa doanh địa đều trở nên sôi trào lên nguyên bản l ư ừ i nhác đám binh sĩ trong nháy mắt này lên khỏi mặt đất đến ơ lấy vũ khí bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm lấy vị trí của đ ị c h nhân mà giải nở thì là quyết định thật nhanh trực tiếp đuôi bên cạnh đi theo các kỵ sĩ hô to cùng ta công kích đi theo tại giải nở bên cạnh có hơn một trăm tên đất phong kỵ sĩ cùng ba mươi tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ còn có một trăm hai mươi tên huyết sát sư thiếu tùy tùng thêm bắt đầu tiền thưởng ba trăm tên kỵ sĩ cứ như vậy đi theo sau l ư n g giải nở gầy ba tức thấy thế lập tức nô lên k ỵ thương cùng l ạ bạ cùng còn lại mấy tên huyết s ắ c sư thiếu kỵ sĩ chen trúc tại giải n ở bên cạnh nếu là giải n ở ra cái gì ngoài ý mớn như vậy vô luận lấy huy hoàng bực nào chiến quả đều tuyệt đối không thể nói là thắng lợi mà là một trận từ đầu đến đôi thảm bại hơn ba trăm tên kỵ sĩ sung kích sinh ra uy thế cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa ưu ưu tiếng v õ ngựa phảng phất như là tiếng sấm bình thường vang vọng tại toàn bộ quân địch danh o địa chấn nhất bọn hắn ngực khó chịu thậm chí cùng tiếng vó ngựa cộng i n h đối mặt với kinh khủng như vậy công kích bọn hắn sợ hai trong lòng trong nhá các kỵ sĩ tác chiến thời điểm rất nhiều đều lựa chọn xuống ngựa đi bộ bởi vậy liền xem như thân kinh bách chiến lao binh bọn hắn cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu lần chiến mã công kích giá n ở dưới trướng các kỵ sĩ đại bộ phận đều c ư i sinh ra từ trung cấp chuồng ngựa cao lớn chiến mã vai cao thậm chí đạt đến kinh người một m bảy so bình thường người cao thậm chí có hai cái đầu cao to như vậy chiến mã tại những binh lính này trong mắt gần như không thể nói là mã dù ai cũng không cách nào đem những này như là hồng h o à n g cự thú bình thường hung m ạ giác thú cùng phương nam cái kia thấp bẽ như là phương bắc con lửa bình thường mã liên hệ với nhau cháy mau không có bất kỳ ngoài ý、muốn. này q u â n binh sĩ nhóm thậm chí cũng không dám đối mặt các kỵ sĩ còn không chờ bọn hắn vọt tới trước mặt liền nhanh chóng tán loạn thoát đi nhưng mà hai cái đùi chạy thế nào qua được bốn chân đâu tuy rằng nhân loại sức chịu đựng xa mạnh hơn xa chiến mã nhưng còn như vậy đoạn khoảng cách bên trong không có bất kỳ người nào có thể chạy qua chiến mã giải nở mang theo các kỵ sĩ liền như là một cố diệt thế hồng thủy bình thường của tới k ỵ thương bẻ gậy nhưng thanh â m bên thai không dứt t ừ n g cái một đám binh sĩ bị k ỵ thương xuyên thùng phát ra tiếng kêu thế thảm chiến mã giáp ngực phối hợp thêm tốc độ cơ hồ liền là lực lượng không có gì sánh kịp máy ủi đất chỉ ng vô số binh sĩ bị đụng bay sau đó dẫm tại dưới vó ngựa toàn thân xương cốt vỡ vụn vạn thuế bá tước đại nhân viện quân của chúng ta đến rồi là giải nở đại công tước là giải nở đại công tước đến rồi quá tốt rồi chúng ta chúng ta rốt cuộc được cứu tại cờ ý én bảo bị vây công trong khoảng thời gian này tường thành lên phụ trách thủ vệ đám binh sĩ mỗi ngày đều thừa nhận áp lực to lớn trong lòng vĩnh viễn mưa tên để bọn hắn phảng phất đưa thân vào địa ngục bên trong chỉ cần mũi tên thoáng trả phá một điểm ra đó chính là lây nhiễm tử vong kết quả l i ê n xem như tại cờ y et ba tức l i ề u mạng cổ vũ sĩ khí phía dưới các binh sĩ cảm xúc cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng bảo trì mà thôi hiện tại nhìn thấy viện quân đến bọn hắn để nén nội tâm trong nháy mắt bộc phát sống sót sau hai nạn vui sướng tràn ngập trong lòng của mỗi người bọn hắn lẫn nhau ôm ấp lấy cuồn hoan gieo h ò thanh âm trực trùng vân tiêu cờ y et ba tức nhìn xem dưới tường thành phương v i ệ n quân v á n h mắt cũng không khỏi có chút đỏ lên hắn trong đoạn thời gian này tiếp nhận áp lực tâm lý có thể nghĩ cứ như vậy giải nở tại cái này doanh chướng bên trong vừa đi vừa về trùng xác để cho an toàn hắn đồng thời không có phá hư cái khác như là lều vải một loại công trình lo lắng chiến mã mã tốc vì vậy mà giảm xuống tại giải nở vừa đi vừa về trùng sát thời điểm hắn nhìn xem cờ ý ed bảo cửa thành gặp chỗ đó không có phản ứng chút nào không khỏi nhữ mày theo lý mà nói nếu như bọn hắn ở thời điểm này ra khỏi thành phố i hợp chính mình tác chiến tuyệt đối có thể cho địch nhân tạo thành thương vong nhiều hơn nhưng cũng tiếc cờ ý ed b á tức chiến trường kinh nghiệm cũng không p h o n g phú thậm chí cũng không bằng nữ nhi của hắn căn bản nhìn không rõ hiện tại chiến trường hình thức đ a n giải t ế n hành gần 10 phút không chút kiên xung phút chút kích kỵ vừa đi i vừa vừa về kích về sau,、giải、nở cảm nhận được dưới hông chiến mã nhận hông dưới trở ố c độ t nên chậm, mà cờ bảo bên trong vẫn chậm, cờ mà YS bảo lại à một m động chính cũng k là g i mình bàn g cùng, liền trận nhìn phía sau một mảnh hỗn độn quân địch doanh địa không khỏi máy nất lại n đáng h tiếc là vừa rồi giải cùng nợ quân đội đang ở tại hành quân đội ngũ trạng thái nếu không cùng giải nợ phối hợp một chút tòa thành bên trong quân coi giữ lại phối hợp một chút nói không chừng trực tiếp đem địch nhân giải quyết bất quá bây giờ nhìn xem chính đang chậm rãi tập kết đồng thời lui bước quân địch giải n ở biết rõ cơ hội tốt nhất đã không có bọn hắn chính đang chậm rãi lui lại đồng thời trở lại một bộ phận binh sĩ cảnh giới lấy giải n ở lần nữa tập kích bất quá giải n ở đồng thời không có lập tức mệnh lệnh quân đội bắt đầu tác chiến hiện tại hắn giới t r ư ớ n g quân đội quy mô đã không giống lúc trước cái kia một hai trăm n g ư ờ i thời điểm bây giờ muốn biến hóa trận hình không có cái m ộ ư ơ i phần hai mươi phút căn bản cũng không cần nghĩ có cái hai mươi phút địch nhân đã sớm chạy mất dạng căn bản liền đổi không kịp bởi vậy giải nờ hiện tại chỉ có thể bỏ mặc quân địch rời đi mệnh lệnh binh sĩ ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời cờ y s bảo cửa thành cũng là tùy theo mở ra ta thân yêu con rể người rốt cuộc đã đến cờ y s b á tức nhiệt tình từ cửa thành đi ra đón lấy giải n ở giải n ở đối với mình vị này không có gì chiến lược ánh mắt cha vợ có chút im lặng nhưng lại không thể ở trước mặt nói cái gì chỉ có thể là lúng túng cười nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy đây. đây. chương Chương vòng đây. Giải miễn cưỡng lộ ra một vòng nở Giải miễ rất xin lỗi thân yêu nhạc phụ lãnh địa của ta cách nơi này thật sự là quá xa xin tha thứ ta tới đồng thời trễ không không không ngàn vạn đừng nói như vậy ta thân yêu con rể ngươi tới phi thường kịp thời nếu như không phải ngươi đến ta bộ xương giả này không bàn liền bị đắm tia người cho hủy đi cờ y én ba tức nhìn xem giải n ở biểu lộ mười p h ầ n hóa、ái. đừng tại đây đứng con rể để chúng ta vào thành đi trò chuyện ta ứng vị ngươi tổ chức một trận hiến hội giải n ở đối l ấ y lèn ba tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn vội vã đi tới ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời đám binh sĩ ở giữa giải n ở cảm thấy đám kia quân địch hẳn là chỉ là tạm thời lui bước nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ ngóc đầu trở lại bởi vậy các binh sĩ doanh trại phải tất yếu làm được dắn chắc dùng bền thế là lấy lèn ba tức liền muốn làm giám sát đi xem lấy các binh sĩ tiến vào c ờ y e t bảo bên trong cái này tình cảnh bên trong không khỏi để giải n ở l i ễ u lưới a nhìn xem giải n ở biểu lộ c ờ y e t ba tức không khỏi lúng túng cười một tiếng ai để ngươi chê cười hiện tại thời kỳ chiến tranh bất đắc dĩ ta để người phía dưới đem xúc vật đều rắt vào lúc này cơ ý ed bảo bên trong n g h i nhiên chính là một cái lớn c h u ồ n heo nhìn qua còn chưa hoàn toàn thuần hóa lợn rừ vạn mã còn có dê cũng không ít gà đều tại tòa thành bên trong cái này so v ư ờ n bách thú còn náo nhiệt hơn nhiều giải nở nhớ tới đã từng bắc cảnh lãnh chúa tại đối mặt c ờ là người mùa đông xâm lấn thời kỳ cách làm trở lại tình cảnh trước mắt không có sai biệt ha ha đây cũng là nhân c h i thường tình giải nở tuy rằng nói như vậy nhưng s ắ c mặt vẫn là hơi có chút cứng ắc bởi vì hắn cảm giác chân của mình dưới có chút sệt sệt đồng thời xu ố n g khí hơn thiên giải nở chỉ cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào một cái hố rác bên trong loại này hôi thối đã không phải là người có thể thừa nhận được cợ ý ép ba tức biểu lộ càng phát xấu hổ đợi đến tiến vào chủ bảo bên trong cái kia c ố khí vị lúc này mới tiêu tán rất nhiều giải nở tại tảng đá trên bậc thang cọ sát chính mình dày thực chất giải chiến nhìn xem cái kia phát ra hôi thối một đống đông tây giải nở sắc mặt liền có chút và mẹo nói thật đi tới thế giới này gần bốn năm đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy dĩ vãng tại bắc cảnh thời điểm cái khác người tình trạng vệ sinh như thế nào hắn không dám hứa chắc nhưng chính hắn tòa thành bên trong cùng chính hắn cá nhân vệ sinh tuyệt đối là phi thường sạch sẽ giống như là kiếp trước sở nghe nói thời trung cổ liền là phân cùng tật bệnh chờ một chút dơ bẩn sự vật nhưng tập hợp thể loại tình huống này tại lãnh địa của hắn bên trên cơ h ộ i chưa từng xảy ra rất xin lỗi ta thân yêu con rể là ta chiêu đãi không chú đáo c ờ y edba tức ấy này nói xem ra sự tình hôm nay quả nhiên để hắn rất là xấu hổ đương muộn vì đền bù hôm nay chuyện ban ngày c ờ y edba tức chuẩn bị một trận phong phú hiến hội mở tiệc chiêu đãi giải n ở không sai lần này hiến hội thật nói lên là phong phú cắt tức các dạng chân quý loài chim cùng g ã thu thị bị nấu nướng thơm n à ngạt giải lên đủ loại hương liệu về sau mùi thơm xông g i ả i nợ không khỏi trợn mắt hốt mồm bắc cảnh đích thực không thể nói là sản vật phong phú nhưng ít ra lương tựa vùng băng giá rừng rậm cùng đại lượng rừng cây c á c thức các dạng loại thị tuyệt t đối sẽ không thiếu nhưng bây giờ chỉ là trên bàn ăn thịt g i ả i nợ liền có chí ít một nửa không biết hắn đến bây giờ mới rốt cuộc minh bạch phương nam sản vật phong phú đến trình độ nào cũng minh bạch phương nam các lãnh chúa sinh hoạt đến cùng đến cỡ nào xa hoa lấy g i ả i nợ làm đại biểu một nhóm vương bắc lãnh chúa qua mới gọi chân chính thời trung cổ sinh hoạt phương nam những lãnh chúa này chỉ từ phẩm chất cuộc sống đi lên nói dải nợ cảm thấy bọn hắn đã phát triển đến văn hóa phục hưng thời trong yến hội ở giữa cờ ý ẹt bá tức nâng lên địa lao bên trong còn t ă n g tức sĩ đồng thời đem lúc ấy còn t ă n g tức sĩ lời nói báo cho giải nơ hiện tại nói cho giải nơ hắn cũng không có khả năng mang theo mấy ngàn tên quân đội lần nữa ngàn dặm xa xôi trở lại bắc cảnh mà lại nói cho hắn biết về sau cũng là cho hắn một cái nhắc nhở để hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng không đến mức bị đánh một trở tay không kịp tuy rằng hắn là nói như vậy nhưng ta đồng thời không xác định hắn là thật hay không nghe cờ ý ẹt bá tức nói như vậy g ả i nơ lông mày cao lại ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hắn ý vị thâm trường nhìn cờ ý s bá tức một cái sau đó không nói gì đội y của hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn giải nơ đã đã nhận ra từ cái kia còn t h n g tức sĩ trong miệng đạt được tin tức đã có thể suy đoán ra quá nhiều đồ vật nếu như chỉ là vì đem chính mình lấy tới phương nam đến chơi chết căn bản cũng không có cần phải dòng chống khua c h i ê n tiến hành phía chính phủ giao lưu chỉ cần ngẫu nhiên để lộ ra cũng không thèm để ý phương nam hỗn loạn liền có thể làm như vậy ngược lại còn đưa tới lọ gặng chú ý giải thích duy nhất cũng chỉ có bọn hắn có một kiện nhất định phải đem chính mình đẩy ra nhưng sự tình muốn làm mà chuyện này rất hiển nhiên đã vô cùng sống động giải nơ đồng thời không có đoán sai đương giải nơ vừa rời đi tân quý nhóm lãnh địa tiến vào cờ is bảo về sau Tân t nhóm liền quý lập ứ chúng tụ ợ lượng p điệp điệp nổi binh trùng trùng hướng đế đô tiến lên. Đế đô bên trong, hoàng hậu sớm đã là kích động gớm, hắn nhìn lên trước mặt dịp mở không năm. đại khỏi đế đô Đế đô đã ạ dạ lực, là trước ghê gớm, bá hậu kích hốc tức c mặt mắt ớt. sớm mở ấm dịp ta chúng ta rốt c ụ c đợi đến cái ngày này hốc mắt của nàng tuy rằng đ ỏ lên nhưng là khỏe miệng lại phát họa lên mỹ hảo mỉm cười nàng chờ đợi một ngày này đến đã quá lâu quá lâu lúc trước hắn chẳng qua là một cái tiểu nữ hài m à t h ô i từ chính mình cố thủ đến xa xôi tha hương nơi đất khách quê người tuy rằng trượng phu của nàng là trên thế giới này vĩ đại nhất nam nhân một trong nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp cải biến hắn đã là cái chuyện của ông lao thực m a nàng lại chỉ là cái không trải qua thế sự thiếu nữ mà thôi dịp m ở ạ dạ ba tức cũng là kích động không kềm chế được ẩn nhẫn nhiều năm rốt cục v à hôm nay thấy được hy vọng ánh dạng đông rất nhanh bọn hắn đã mang theo quân đội hướng phương bắc tới chúng ta chỉ cần chờ bọn h ắ n đến liền có thể triệt để chung kết đây hết thảy cơ y h ẹ bảo giải nờ nghe đối phương châm trước một trận làm rõ đầu mối về sau lập tức từ trên ghế đứng lên rất xin lỗi thân yêu nhạc phụ ta chỉ sợ không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này nữa phương bắc gặp nguy hiểm thiên đại nguy hiểm Thế nhưng là, đ á mà kêu người nếu l n giải ó c đầu trở l ạ làm sao bây nợ hắn h tuy định ầ trở ta lại, đổi chúng sao làm rằng nói như vậy nhưng tiếp xúc đến phát sinh sự tình hiện nhiên thoát ly dữ liệu của hắn một tên binh lính xông vào hiến hội đại sảnh thở không ra hơi nói ra bá tước đại nhân càng nhiều địch nhân ở n g o à i thành đã tập kết bọn hắn tạm thời không có tới gần nhưng đã hợp thành vòng vây đem g i ả i nở đại công tức quân đội bao bọc vây quanh cái gì g i ả i nở trong lòng đột nhiên giật mình hắn muốn mau rời khỏi cũng là bởi vì nghe cờ ý ẹt bá tước nói tới nhưng hắn không nghĩ tới địch nhân thế mà lại tới nhanh như vậy nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bảy mươi liên quân bắc thượng chương bốn trăm sáu mươi chín liên quân bắc thượng nghe được tin tức này giải n ở căm tức cắn răng nhìn thoáng qua cờ ý ẹ bá tước nhưng hắn cũng không có nói quá nhiều mà là hỏi tên l í n h kia số người của bọn họ có chừng bao nhiêu tới theo thứ tự là vị kia l ã n h chúa ta thấy được lụ ô lạn x ỉ bá tước cùng sơ công tức hai người cờ sĩ, còn lại cờ sĩ thực tại tay nhiều lắm ta thật sự là thấy không rõ hiện tại chỉ ít có một vạn người ở ngoài thành nhưng mà này còn chỉ là ta nhìn thấy số lượng có lẽ có càng nhiều người tại chỗ xa hơn đem chúng ta bao bọc vây quanh cỏ giải n ở không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng thậm chí biểu ra ai cũng thích q u ố mạng cơ ý edba tức cùng mọi người ở đây tuy rằng lý giải không được cái chữ này hằng nghĩa nhưng nhìn giải n ở biểu lộ cùng thần thái liền biết rõ giải n ở đại công tức đã tức giận cái này mẹ hắn liền là một cái từ đầu đến đôi u cả bấy là vì ta vì toàn bộ m ọ l ẹ n gia tộc mà thiết trí cả bấy giải n ở tại nội tâm bên trong điên cuồng phiền tiêu gạo trong lòng của hắn sớm đã là phẫn nộ đến vạn b ẹ o tình trạng nhưng là vì không tổn hại phía dưới người lòng tin giải n ở vẫn khắt chế tâm tình của mình con mẹ nó chứ liền là cái đồ con lợn giải n ở ở trong lòng điên cuồng mắng ngay lúc đó chính mình hiện tại kết hợp sở hữu đã biết manh mối hắn triệt để nhìn thấu đám người này đến cùng là ý tưởng gì đế đô bên kia cùng phương nam lãnh chúa liên hệ hy vọng thông qua vây công cờ ý én bảo đem chính mình dẫn tới phương nam tới với lúc lúc này chính mình đem toàn bộ bắc cảnh binh lực toàn bộ đ i ề u đi ra mà m ỏ l ẹ n hoàng tộc một phương thực lực liền sẽ kịch liệt giảm bớt lúc trước cơ bản đều dựa vào bắc cảnh binh lực tại trèo trống tài năng bảo trì trình độ nhất định cân bằng hiện tại chính mình mang theo quân đội đi tới phương nam hoàng tộc các lãnh chúa bên kia binh lực tự nhiên chống g i n g đây chính là thừa lúc vắng mã vào thời cơ tốt nhất mà chính mình thì là bị phương nam các lãnh chúa vây quét cho dù thực lực mình cường đại nhưng là đối mặt toàn bộ phương nam lãnh chúa vẫn sẽ có vẻ lực bất toàn tâm đến lúc đó mình bị tiêu diệt đế đô bên kia cũng liền không còn có bất kỳ c h ư n g ngại mà lại cùng tự mình tiến hành một phen huyết chiến phương nam các lãnh chúa tự nhiên cũng sẽ không có lực lượng lại tiếp tục phản kháng đế đô nghĩ đến đây hết thảy giải nở không khỏi trong lòng phát lệnh cứ như vậy mà nói dịch mờ hạ dạ ba t ư ớ c cùng hoàng hậu mục đích cũng liền đạt xong rồi không chỉ có xử lý mò lẻn gia tộc đại bộ phận lãnh chúa còn đem phương nam chư vị lãnh chúa một lần nữa đặt vào phạm vi thống trị đến lúc đó tân quý nhóm cùng phương nam các lãnh chúa lần nữa tiếp tục căn xé mãi cho đến tiểu hoàng đế trưởng thành c h ấ p chính cái điểm này không thuộc về mò lẹn gia tộc huyết mạch liền sẽ thành công đánh cắp thuộc về mò lẹn gia tộc hoàng vị mà chân chính hợp pháp người thừa kế quan tâm vị trí này tính hợp pháp đám người thì sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt tại trên chiến trường cỡ nào kế hoạch h o à n mỹ cỡ nào hoàn mỹ kết cục con của mình ngồi lên hoàng đế vị trí vĩnh viễn không cần lo lắng phải chăng có người hoài nghi mà lại có thể trắng trận cùng hoàng hậu chiến miên thật có thể nói là là một công nhiều việc kết thúc chính mình bốn tư duy phát tán g i i nợ trong lòng tràn đầy hối hận lò gắng rõ ràng đã sớm nói cho chính mình đế đô phương diện cùng phương nam đã từng có mật thiết liên hệ thế nhưng là ngay lúc đó chính mình không hay hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng nếu như lúc ấy mình có thể kết hợp những chuyện khác hào h ả o nghĩ một chút mà nói chuyện như vậy liền hoàn toàn có thể để tránh cho giải nở tâm đã chìm vào đáy cốc tuy rằng đạt được kết luận phi thường bị quan nhưng hắn cũng không tính từ bỏ hôm nay cái này kiếm không dễ cục diện liền là tại một lần tẩy nguy cơ phía dưới có được nếu như nhìn thấy khó khăn liền lùi bước mà nói như vậy chính mình lúc trước đang đối kháng với hẹp họ bá tức thời điểm liền muốn từ bỏ g i i nở ánh mắt từng bước trở, nên kiên định, từ giờ trở đi. cho dù là lại gian nan chính mình cũng nhất định phải chịu nổi giải nở liếm môi một cái sau đó đối cờ ý s bá tức nói ra thân yêu nhạc phụ sợ là chúng ta hiện tại phải k ề vai chiến đấu chúng ta bây giờ là một cái thể cộng đồng đương nhiên chúng ta cha vợ tầm đó nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau cờ ý s bá tức cũng là biến sắc nghiêm túc nghiêm túc nói sau một lát l i n h đỗ ở ở nam tức cùng hạn d ờ i tức sĩ đi vào đại s ả n h bên trong bá tước đại nhân quân địch đã lần nữa với giải nở đại công tức phương bắc ba cây số địa phương xây dựng cơ sở tạm thời chúng ta tại tiến thắp lên quan sát quân địch trí ít có hai vạn người tại chỗ đó tập kết thấy rõ ràng phân khác đều là ai cờ x ì sao giải n ở vội vàng hỏi không rõ lắm bất quá chúng ta cờ ý én bảo minh hữu đồng thời không có xuất hiện ở đây đồng thời tại có một phần nhỏ lần trước chiến tranh bên trong bị phờ lạn phu nhân chết phục l á n h chúa cũng chưa từng xuất hiện nói ra phờ lạn cái tên này lịnh đồ ở ở nam tức biểu lộ trong nháy m ắ t t ạ m đạo bởi vì hắn tâm tâm nghiệm nghiệm nữ nhân vị hôn phu liền đứng trước mặt mình hắn cảm giác chính mình tại thời khắc này phán g phất như là một đầu bại q u y ề n đồng d ạ o bị cướp đi nữ nhân yêu mến về sau còn muốn ở trước mặt đối phương cung cung kính kính giải nợ nhưng không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào hắn ngay tại phân tích thời khắc này hình thức. tìm kiếm khả lấy có n ă n g p h á t sinh c h Nhạc u y ể n cơ. phụ đại nhân ta hy vọng ngươi có thể lập tức phái ra người mang tin tức đi thông chi những cái kêu minh h i ế u để bọn hắn mang theo quân đội lại tới đây cùng địch nhân tiến hành rằng co chúng ta nhất định phải có đủ thực lực mới được không được giải nơ nếu quả như thật có hiệu quả lời nói tại ngươi trước khi đến ta liền tìm bọn hắn bọn hắn là minh h i ế u mặc dù không có bỏ đá súng giếng nhưng là để bọn hắn bước lên cực lớn phong hiểm tới giúp chúng ta là không thể nào cơ ý ed ba t ứ hiện nhiên đối với những lãnh chúa này nhóm diễn xuất phi thường rõ ràng bất quá cái này cũng rất bình thường nếu như đội thành hắn hay là g i nơ cũng đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy nhưng đó là lúc trước hiện tại ta tới chỉ cần chúng ta liên hợp lại cùng nhau lập tức liền có một vạn người phía trên quân chính quy cái này đã đầy đủ để cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ ta hy vọng có thể mượn này cùng địch nhân nói một chút nghe giải nở mà nói có lẽ là cảm thấy có chút đạo lý cờ y ẹt ba tức gật đầu nói ra vậy được rồi bất quá ta khuyên ngươi không muốn đối những cái kia người ôm lấy hy vọng quá lớn vậy sẽ để ngươi cảm thấy tuyệt vọng yên tâm đi nhạc phụ sẽ không mà lúc này tân quý nhóm đã xuất lĩnh lấy quân đội một đường bắc thượng đạt tới đế đô d ị c h mở ạ giả b á tức dẫn đầu đế đô ba ngàn tên quân chính quy cùng bốn trăm tên kỵ binh hạng nặng một trận bước lên bắt thượng đường xá đáng nhắc tới chính là những binh lính này háo giáp đồng thời không đầy đủ ba ngàn quân chính quy bên trong chỉ có hơn ba trăm người có thể xuyên qua háo giáp cho lúc trước giải nở viết phong thư này thời điểm trong lòng của hắn liền có một chút kế hoạch tại giải nở cự tuyệt về sau hắn mới chính thức đem nó biến thành hành động hắn rất cẩn thận lại đế đô lưu lại năm ngàn tên quân chính quy cùng bốn trăm tên kỵ binh hạng nặng hắn lo lắng tây bộ các lãnh chúa thừa dịp đế đô trống g i n g lần nữa khởi xướng phản lo q một chương bọn hắn những bốn trăm bảy mươi một hoạn nạn mới biết được nhân tâm chương bốn trăm bảy mươi hoạn nạn mới biết được nhân tâm đế đô liên quân động tác rất nhanh nhưng mà phở lạn phản ứng tốc độ nhanh hơn bọn họ đây hết thệ đều muốn nhờ vào lò gẳng tình báo nhanh gọn nếu như không phải hắn kịp thời đem tin tức này báo cho p h ở làn chỉ sợ chờ quân địch đạt tới thời điểm bọn hắn đổ a n kịp phản ứng sở hữu hoàng tộc các lãnh chúa đều đã kinh nhận được quân địch muốn bắt thượng tin tức bọn hắn từng cái một như là giống như chim sợ ná tìm kiếm lấy p h ở làn cái điểm này đã từng đ ị ợ c nhân hiện tại cảnh kỳ nhân che chở lập tức dẫn đầu quân đội xuôi nam p h ủ khố bắt đầu đại quy mô điều lương thực đi về phía nam phương vận chuyển phải tất yếu đuổi theo quân đội tiêu hao cụ hẹ bá tước phờ làn hô hoán cụ hẹ bá tước hắn đồng thời không cùng theo dài nở cùng đi xuất trình mà là lưu tại bắc cảnh phụ trợ phờ làn đồng thời cũng có phòng bị nàng ý tứ ở bên trong. từ giờ trở đi điều động từ một ư ơ i sáu tuổi đến bốn mươi tuổi tầm đó không có tàn tật nam nhân tiến vào quân đội bọn hắn từ hôm nay trở đi tiến hành thao luyện sau đó đem kiểm kê tốt số lượng báo cáo cho ta trừ cái đó ra mệnh lệnh đám thợ rèn tăng giờ làm việc chia làm ba tổ tiến hành sinh sản đình chỉ hết thẻ háo giáp chế tạo ngược lại sinh sản đồ thương các nữ nhân lập tức đình chỉ vải lông dê dệt sinh sản c á n thương cung ứng cho quân đội từ giờ trở đi cấm chỉ bất luận cái gì người tùy ý lại thôn trang tầm đó lưu động mẹ cạ dùng thành bên trong cấm chỉ có người ra ngoài hoặc là tiến vào quan sát ngoại trừ bỏ bê công việc cùng giám sát bên ngoài cấm chỉ bất luận cái gì người xuất、nhập. toàn viên cảnh giới từng nhà phát hiện có bất kỳ đáng giá hoài nghi sự t ì n h lập tức trục tầng báo cáo vải lông dê nhà máy lý giải r a tốc sinh sản vải lông dê đồng thời may vũ trang áo cố gắng hết mức làm được để c h í ít một nhiều hơn phân nửa dân binh có vũ trang áo làm phòng hộ một ư ơ i sáu tuổi một chút bọn nhỏ cùng lão nhân phụ trách chế t ắ c giản dị tâm c h á n không cần hoa lệ chỉ cần thực dụng phợ làn tại thời khắc này phảng phất lại trở lại trên chiến trường vị tia vô địch thống xoáy giống như lần nữa tái hiện nhân dân từng đạo mệnh lệnh bị hạ đạn nàng lôi lệ phong hành đem toàn bộ bắc cảnh chỉ huy khua chiên gó trống trở lại trong gian phòng phợ làn từ hầu gái trong tay tiếp nhận dùng chịu mến ánh mắt nhìn cái này từ trong thân thể mình sinh ra nhỏ viết thịt trong lòng phảng phất đạt được một vòng an ủi nàng tiêu tụy h mệnh giá trên khuôn mặt tách ra tình thương của mẹ quang huy đứa nhỏ này tại hai tháng trước xuất sinh ra đời thời điểm khoảng chừng bốn kg như vậy trọng là cái phi thường cường tráng nam hải hắn kế thừa giải nở ghen đồng d ạ n g có một mái tóc màu vàng kim liền cùng sở hữu m ọ lẹn thành viên gia tộc như thế phật lặn màu nâu tóc hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến của hắn ghen nàng nhìn lấy mình hài tử tựa hồ có chút xuất thần sau một lát nàng mới vi cười lấy nói ra phụ thân ngươi sẽ vì ngươi đánh xuống một mảnh đầy đủ khổng lồ lãnh địa mảnh này lãnh địa m ặ c cho ngươi c h ẳ n g trọc xế dịch có thể chứa được ngươi sở hữu gia tâm mà ngươi cũng sẽ như phụ thân ngươi như vậy vĩ đại nàng nhìn xem chính mình h ả i tử trên mặt tràn đầy kiêu ngạo phớt lan nhớ tới đứa bé này ra đời ngày nào toàn bộ bác cảnh đều lâm vào cuồng hoan bên trong ý vị này bác cảnh đại công tước bác cảnh tri quốc chủ nhân rốt cục có hợp pháp người thừa kế bọn hắn không cần lại lo lắng trước mắt cuộc sống tốt đẹp chỉ là một đoạn m ộ n cảnh mới bác cảnh tri chủ sẽ đem dài nở đại công tức quang huy kéo dài tiếp vì thế bác cảnh các cư dân thậm chí tự phát chúc mừng lên, tại cơ hộ toàn lúc này không sai biệt lắm sở hữu dân binh đều góp đủ nguyên bộ trang bị một thân mười hai tầng vải lông dê may mà thành vũ chăn g áo một mặt tấm chắn còn có một cây dài hai mét trừng âu phật làn mặc vào đã lâu áo giáp mang theo quân đội liền trùng trùng điệp điệp hướng phía phương nam tiến lên mà đi nàng lúc này nhìn qua tương đương công kểnh o à n toàn không có ngày thường đường con cảm giác bất quá dù vậy hành động của nàng lại đồng thời không có bị bất kỳ trở ngại nào lưu lại một ngàn tên lính tại bắc cảnh từ cụ h、e、ẹ bá tức dẫn đầu phòng bị đột phát sự kiện phát sinh đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i một sở hữu hoàng tộc các lãnh chúa tụ tập tại an cách long bảo đây là vợ diện tổn bá tức lãnh địa hạn tại hoàng tộc c á lãnh chúa lãnh địa bên trong nhất tới gần phương nam thế là hoàng tộc các lãnh chúa nhận là địch nhân hội cái thứ nhất tiến công nơi này đương thờ làn xuất lĩnh lấy bảy ngàn người đến nơi này thời、điểm. trong nháy mà tại đưa t tất c phương nam cờ ý s ba tức đã điều động mười mấy tên sứ giả chạy tới cái khắc lãnh chúa chỗ đó đem giải nở ý nghị truyền đạt cho bọn hắn giải nở đứng tại cờ đó, ý s bảo phía trên tường thành nắm nhìn tòa thành phía dưới tình huống ba ngày đã qua đ ị c h nhân vẫn không có đối quân đội của mình phát động tiến công cho dù là quân đội của mình đã tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời dựng thành lập xong được hoàn chỉnh công sự nhưng vũ khí l ạ n h thời đại chiến tranh công sự tác dụng thật không lớn nếu như bọn hắn nghĩ rất dễ dàng liền có thể đột phá những n à y công sự trực tiếp khởi xướng tiến công người mang tin tức nhóm từng cái một đạt tới mục đích của mình đ ị a n giải nợ đại công tức cũng tới sao một tên nam tức nhìn lấy phong thư trong tay khinh thường nói nhưng cái nào thì thế nào đây chính là hơn hai vạn người ta đầu góp nước vào mới trở về g ú p hắn nói vị này nam tức nhìn xem người mang tin tức nói ra trở về nói cho giải nở đại công tức cùng chủ nhân của n g ư ơ i cơ ý s bá tước ta thật đáng tiếc không cách nào đối với các ngươi tiến hành viện trợ thế lực của địch nhân thật sự là thái quá khổng lồ liền xem như có chúng ta tại chỉ sợ cũng không cách nào sinh ra cái gì chuyển biến bởi vậy vì để tránh cho càng đại tha nạn phát sinh ta chỉ có thể bo bo giữ mình hy vọng cơ ý s bá tước có thể lý giải cái này tên người mang tin tức bất đắc dĩ mang theo miệng của hắn tin trở lại cơ ý s bảo bên trong còn lại mười mấy người cũng là cơ hồ trong cùng một lúc đến cơ ý s bảo mà bọn hắn mang về tin tức cũng cơ hồ là giống nhau không có bất kỳ người nào nguyện ý trợ giúp cơ bảo bọn hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi xem đi ta liền biết là như thế này cơ ý ép ba tức đăng chắc nói tuy rằng hắn đã sớm biết hội là kết quả như vậy nhưng khi sự t ì n h thật b à y ở trước mặt thời điểm vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng giải nở nhắm mắt lại thở dài đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ xem ra chúng ta nhất định phải đánh thắng một trận để chứng minh chính mình giải nở đang trầm mặc sau một lát sắp xếp cái bàn đứng lên hắn nhìn chung quanh một cái chung quanh tất cả mọi người chầm g i i nói ra buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ nên đón một phen thắng lợi nếu như thích áp thiết v ư ơ miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Tuy như một â m tại trong chiến đấu nhỏ thắng một ván uy hiếp địch nhân đồng thời không thực tế cho tới bây giờ tình trạng này chỉ cần đánh liền là chiến tranh toàn diện bất quá liền xem như không cách nào triệt để đánh tan quân địch trận chiến tranh này chí ít cũng hẳn là muốn đạt tới mục đích tiêu hao địch nhân binh lực để bọn hắn biết khó mà lui là tốt nhất coi như không cách nào làm cho địch nhân từ bỏ vây công ý n g h ị của mình cũng hẳn là để còn lại các lãnh chúa nhìn thấy thực lực của mình để bọn hắn nguyện ý gia nhập vào chính mình trận doanh bên trong thế là đương giải nờ mệnh lệnh được đưa ra về sau ở ngoài thành đóng quân đám binh sĩ liền bắt đầu khua chiêng gõ chống chuẩn bị bọn hắn bảo dưỡng khôi giáp của mình dùng ở mất khăn lau một lần tẩy tiến hành lau bọn hắn trường kiếm cùng trường mâu cũng là như thế toàn bộ doanh địa bên trong xa xa, xa thanh âm bên tuy rằng ngày bình thường bọn hắn như thường lệ muốn rèn luyện vũ khí bảo dưỡng áo giáp nhưng đây là đứng trước một cái trong lòng ă n ủi cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người quen thuộc nơi này chuyện phát sinh đã bị giải nợ chuyện đ ạ t cho mình thủ hạ đám binh sĩ đến tình huống này hắn không thể để cho trên chiến trường phân chiến đám binh sĩ hoàn toàn không biết gì cả chỉ có kích phát bọn hắn l ử a giận trong lòng cùng cầu sinh d ụ n g lúc này mới có thể để bọn hắn buộc phát ra lực lượng cường đại nhất đập nồi dìm thuyền không phải liền là như thế h cầm trong tay cầm một thanh tinh lương trường kiếm tại đá mài đa thỉnh thoảng còn tường tận xem xét một chút lưỡi kiếm phải trăng đã x tựa hồ còn ẩn chứa l ử a giận sau một lát hắn đem trường kiếm trong tay của mình thu hồi trong vỏ triệu tập dưới trướng hắn sở hữu binh sĩ hắn lúc này đã là một vị thống xoáy lấy một trăm năm mươi người đại đội trưởng tương đương với quân đội bên trong cơ tầng sĩ quan làm sớm nhất đi theo dài n ở người hắn cơ hồ tham dự qua sở hữu chiến tranh các binh sĩ tụ tập tại doanh t r ư ớ n g phía trước cần bắt đầu phát biểu binh sĩ sao sao đây là một trận âm mưu đáng chết địch nhân đem chúng ta dụ hoặc đến nơi đây mưu toan đem chúng ta toàn bộ tiêu diện bọn hắn bội bạc sẽ bỏ lúc trước chúng ta dục h ế t phân chiến có được hiệp ước bọn hắn mu để chúng ta cùng thê tử nhì nữ phụ mẫu v i n h v i ê n tách rời bọn hắn muốn đoạt đi chúng ta hạnh phúc sinh hoạt các n g ư y i n g u y ệ n ý cứ như vậy t h ú c thủ chịu trói sao cân khan cả giọng hô to mà phía dưới đám binh sĩ đang nghe xong cờ một phen về sau cũng là cảm xúc cao bọn hắn tiến vào quân đội về sau mới chân chính vượt qua ngày tốt lành kết xủ tiền lương cùng chất lượng tốt cầm nước thể diện tiền lương để nghề nghiệp của mình người người hâm mộ mà tự mình cũng vì vậy mà đạt được giảm b ấ t thuế vụ đặc quyền thời gian ngay tại từng ngày biết tốt gia đình của bọn hắn ngay tại phát triển không ngừng mà lại lúc này có người nói với mình liền là đám người này muốn đoạt đi tính mạng của các ngươi cùng các ngươi gia đình hạnh phúc bọn hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ tuyệt đối không cho phép cái gì quản bọn họ thắng lợi vĩnh viễn thuộc tại chúng ta không ai có thể đánh bại chúng ta chúng ta có thể đánh bại bọn hắn một lần liền có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai các binh sĩ lớn tiếng la lên cuồng hống phản phất muốn cướp đi chính mình hết thể địch nhân liền trước mặt mình đương muộn toàn bộ quân doanh bên trong đều là tâm tình như vậy tiếng hoan hô tiếng giống giận dữ liên tiếp bên t a i không dứt dài ở tại tòa thành bên trong nghe phía ngoài tiếng hô h á n khoe miệm không khỏi câu lên một vòng đường cong nhìn đến mục đích của mình đã đạt đến. mà ba cây số bên ngoài quân địch danh o địa bên trong thì hoàn toàn là t ư ơ n g phản phân vi nghe trận này như ẩn như hiện thanh âm đám này các binh sĩ cảm xúc lộ ra hơi xa suốt thật không biết chúng ta vì cái gì mà chiến đây quả thực là để chúng ta đi tìm cái chết cái kêu i ả i nơ đại công tước hắn vì cái gì có thể trở thành đại công tước không cũng là bởi vì hắn đánh bại chúng ta mới mới đến cái này danh hiệu sao hắn thế nào một tên nhập ngũ không lâu tân binh hiếu kỳ hỏi hướng bên cạnh lao binh hắn đồng thời không có tham gia quá lần trước bình định chiến tranh căn bản không biết quân địch khủng bố nghe tiểu tử chúng ta lần trước chiến tranh thất bại cũng là bởi vì cái này g i á i nở đại công tước khi đó hắn vẫn là cái ba tước nhưng hắn quân đội dưới quyền sức chiến đấu lại làm cho đời ta đều không thể quên được bọn hắn kỵ sĩ là mạnh mẽ như vậy bọn hắn dưới hông chiến mã so cao lớn nhất châu được còn cường trắng hơn bọn hắn kỵ sĩ nhỏ dũng thiệt chiến,、so、với chúng ta dung cảm h chúng i với ế n dung so c ta nhất binh sĩ còn cường đại hơn liền xem như bọn hắn binh lính bình thường cũng có cái này không có gì sánh kịp d ũ khí vô luận chúng ta khởi s ư ớ n g dạng gì công k í c h bọn hắn thật giống như nhìn không thấy đồng dạng vẫn không nhanh không chậm đâm ra trong tay trường âu thật ta thể ta tại ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc giống như là từng cái một con rối đồng dạng mà lại bọn hắn lực lượng cũng là ta cuộc đời ít thấy kia là không cách nào kháng cự lực lượng ngươi biết một mặt hai tầng một thuẫn bị sống sờ sờ đâm xuyên là dạng gì cảm giác sao nói hắn v ẽ n lên ống tay áo của mình lộ ra một đầu vết sẹo nói ra đây chính là bọn họ tại đâm xuyên tâm chắn về sau cho ta giấu vết lưu lại có lẽ ta còn hẳn là tạ ơn bọn hắn bởi vì cái này vết sẹo ta thành công chỗ ngồi thương binh bị lấy xuống chiến trường hiện tại ngươi có thể lý giải chúng ta phải đối mặt là dạng gì địch nhân rồi sao nhìn xem bên cạnh tân binh vẻ mặt mờ mịt lão binh bất đắc dĩ hắn chỉ vào một tên kỵ sĩ nói ra nhìn thấy không so vậy còn muốn tinh lương áo giáp địch nhân của chúng ta không ai một bộ mỗi người một bộ tân binh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trước đó lão binh cùng hắn nói nhưng hắn đó đều không thể trực quan cảm thụ nhưng khi hắn cầm áo giáp nói sự tỉnh thời điểm tân binh trong nháy mắt hiểu được cái này đây là chúng ta có thể chiến thắng địch nhân sao ai biết được lão binh lắc đầu nói ra ngày mai ngươi liền đi theo bên cạnh ta tìm thời cơ tốt cho trên tay mình đến cái hung hát như thế chúng ta liền có thể rút về tới ừng tân binh gấp vội vàng bắt đầu hắn không giới nữ đối mặt địch nhân như vậy ở thời đại này trên trời tinh không vẫn mỹ lệ phi thường vô số phồn tinh tại thiên không treo lên thật cao tại cùng một khoảng trời phía dưới hai cái doanh địa phân biệt có không giống tâm tình sáng sớm hôm sau giải nờ mặc tốt áo giáp cùng cờ y ét bá tức cùng quân đội của hắn cùng nhau đi ra tòa thành hắn đã phái ra sứ giả cùng địch nhân tiến hành ước chiến chỉ là ba cây số phạm vi địch nhân khẳng định phải toàn bộ hành trình giám sát phát động đột nhiên tập kích rất không có khả năng bởi vậy g i nờ dự định cùng địch nhân tiến hành một lần đàm phán nhìn xem có thể hay không tận lực phòng ngừa trận chiến tranh này lại mang xuống chỉ sợ phương bắc nơi đó liền nguy hiểm hơn sứ giả đem ước chiến tin tức nói cho l Âu lạn Sỉ ba tước hắn vui vẻ đồng ý đồng thời hứa hẹn nguyện ý cùng giải nở tiến hành một lần gặp gỡ đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lụ ô lạn Sỉ ba tước mệnh lệnh liên quân quân đội triệt thoái phía sau năm cây số bài binh bố trận mà giải nở cũng là xuất lĩnh lấy quân đội đạt tới vùng bình nguyên kia chiến trường nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bảy mươi ba khai chiến chương bốn trăm bảy mươi hai khai chiến tháng mười một phần sáng sớm hay là vô cùng rất lạnh cho dù là tại khí hậu ấm áp phương nam cũng giống vậy như thế trên bầu trời bao phủ có chút xương trắng ở m ớ c lạnh hơi nước thổi vào người không khỏi làm cho người cảm thấy phát lạnh bất quá cái này cũng không thể cho ở đây song phương tạo thành ảnh hưởng phương nam binh sĩ đã cơ bản thích hướng dạng này khí hậu mà giải nở dưới trướng những này đến từ phương bắc hung hãn tốt trên thân đều mặc v ũ t r a n g áo căn bản không sợ với dạng này nhưng thời tiết song phương quân đội dọn xong trận thế r ằ n g co lẫn nhau giải nơ đầu tiên xuất lĩnh lấy mười tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đi ra phe mình trật liệt g ả i nở cơi tại cao lớn đ mặc dù chỉ là chỉ là m ư ờ i một người lại đi ra thiên quân vạn mã khi thế l ố ổ lạn xì b á tức thấy thế cũng là mang theo chính mình kỵ sĩ cùng sơ công tức cùng nhau đi ra song phương cứ như vậy chậm rãi tới gần đợi đến giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi hai mươi mét song phương kỵ sĩ không hẹn mà cùng dừng bước giải nở cùng l ố ổ lạn xì b á tức cùng sơ công tức tiếp tục đi tới lại gặp mặt tôn kính giải nở đại công tước l ố ổ lạn xì b á tức đầy mặt mỉm cười nhìn giải nở nhiệt tình chào hỏi hãn thời khắp này tâm tính cùng lần trước song ư ơ n g gặp mặt hoàn toàn khác biệt lần trước là hắn đánh trận thua không thể không cùng đối phương nghị hòa mà lần này chiếm cứ ưu thế thì là hắn cho nên trong lòng của hắn khó tránh khỏi mang theo có chút cảm giác ưu việt nhưng bởi vì hắn chịu qua ưu tú giáo dục dạng này cảm giác ưu việt một cách tự nhiên liền chuyển đổi thành ưu nhã tùy ý mang theo một chút ngạo mạn ân cần thăm hỏi đúng vậy à đã lâu không gặp lần trước chúng ta lúc gặp mặt vẫn là hơn một năm trước đó như thế liền đi qua ngươi vẫn là như cụ à. có lẽ vậy nhưng người sẽ không luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi mỗi người đều đang biến hóa tựa như ngươi ta lần trước lúc gặp mặt chúng ta cũng không phải như bây giờ nghe lù ô lạn xì ba tức cái kia có ý riêng mà nói dài nờ mỉm cười không nói gì tiếp lấy nói、ra. mỗi người đích thực đều có chỗ khác biệt đã từng hứa hẹn đều có thể hoàn toàn vứt bỏ bất quá ta muốn hỏi ngươi một câu lụ ô lạn xì bát tước ngươi xác định dự định cùng đ á m kia tân quý nhóm liên hợp lại cùng nhau đến tiêu d i ệ t ta sao ta nếu là tiêu vong các ngươi chẳng lẽ còn có thể có kết quả gì tốt sao không nên quên lúc trước muốn t r i n h phạt các ngươi người cũng không phải ta mà là đế đô phương diện hiện tại chúng ta cùng đế đô đã về mặt chúng ta vốn phải là minh hữu nhưng các ngươi lại lựa chọn trợ trụ vi ngược suy nghĩ một chút đợi đến chúng ta tiêu vong về sau các ngươi sẽ có dạng gì hạ tràng chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ thả mặt cho các ngươi mặc kệ sao hiện tại chúng ta hôm nay chính là các ngươi ngày mai mà lại giải nở nói đến đây mỉm cười mà lại ta nhận vì lực chiến đấu của các ngươi còn không bằng chúng ta các ngươi có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn họ sao cái này chỉ sợ là một tần số a giải nở cố gắng hết mức lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục đối phương bởi vì hiện tại tình huống này thật sự là thái quá nguy cơ có thể không đánh liền cố gắng hết mức không đánh nghe giải nở mà nói lụ hồ lạn xì ba tức không cần nghĩ ngợi nói ra cái này không cần ngài lo lắng thân yêu giải nở đại công tước phi thường cảm ơn ngài quan tâm nhưng chúng ta có thuộc tại chúng ta chính mình biện pháp giải quyết giải nở nghe vậy không khỏi cắn răng liếm liếm mở môi nói ra vậy được rồi tất nhiên lo lắng của ta là dư thừa như vậy ta cũng chỉ có thể chúc các ngươi may mắn tất nhiên chiến tranh không cách nào đình chỉ như vậy trong chúng ta cũng chỉ có thể phân ra một cái người thắng giải nở cũng không nói thêm gì cầu khẩn lời nói thứ nhất là thân phận của hắn ở chỗ này dù sao hắn là bắc cảnh đại công tước mà lại hắn như là đã trần minh lợi hại nói thêm gì đi nữa cũng liền không có, có cần ó c gì phải không chỉ có lụ ổ lạn x ỉ b á t ư ớ c sẽ không hồi tâm c h u y ể n ý sẽ còn dẫn đến đối phương xem nhẹ chính mình được rồi nếu như ngươi bị ta bắt làm tù binh mà nói ta hội lưu ngươi một cái mạng lưu ố làn si ba tức đã bày ra người thắng sắp mặt ta cũng giống vậy giải nở tùy ý phất phất tay liền đánh lửa hướng phe mình trận doanh chạy tới thế nào cơ ý én ba tức gặp giải nở trở về vội vàng đụng lên đến hỏi thăm hy vọng có thể từ giải nở trong miệng nghe được mình muốn đáp án chuẩn bị chiến đấu đi giải nở mí môi không có có giải thích quá nhiều giải nở vừa mới nói xong cả nhánh quân đội trong nháy mắt chuẩn bị từng cái một cung tiến thủ bắt đầu cho mình cung lên dây nọ thủ nhóm cũng là hai người một tổ lẫn nhau cho đối phương nọ lên dây cung đối với nọ thủ nhóm tới nói bọn hắn lên dây cung là phi thường khó khăn sự tỉnh tuy rằng tắt chiến thời điểm có dòng dọc phụ trợ kéo dây cung chỉ cần dùng tay liền có thể nhưng là tại lên dây cung về sau lại khá khó khăn kia là so quyết trương nọ uy lực còn muốn lớn vũ khí có thể nghĩ lên dây cung c ó khó khăn dường nào công tác chuẩn bị đều đã kinh làm tốt chiến mã sớm tại cái này trong vòng vài ngày liền ăn uống no đủ tiêu hao đại lượng đậu liệu cùng trứng gà cái này để bọn chúng lông tóc đều trở nên bong loáng vốn là to con thân thể tại lúc này trở nên càng càng hữu vĩ giải n ở áp dụng trận hình cùng lúc trước đồng đạo vẫn là bộ binh tại trung quân khẳng t u ế n cung tiến thủ ở hậu phương tiến hành tri viện p h o nhưng g t là một khi cánh đối trung quân chiến đấu i tùy h giang u co như vậy hai cánh áp lực liền sẽ trở nên phi thường lớn nếu như tiếp tục giảng co mà nói rất có thể hội dẫn đến cánh sổ đồ nhưng là g i ả i nở tự cho là mình trung quân lực lượng không phải tùy tiện cái gì người liền có thể chống lại h ú n g chi kỵ binh của mình còn ở bên ngoài vây tới lui cánh nếu như chỉ nhịn không được có thể chi viện nếu như trung quân rằng co cùng một chỗ còn có thể tập kích địch nhân phía sau cùng cánh đối với địch nhân tiến hành áp bách cho tới nay g i ả i nở áp dụng đều là phương thức chiến đấu như vậy dù sao cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện quá thất bại tình huống tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng địch nhân liền muốn tới g i ả i nở hô lớn một tiếng sở hữu đám binh sĩ trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch 450 t ê n m ò l ẹ n quân sĩ đứng tại trận liệt phía trước nhất mà lại trước mặt của bọn hắn thì là cầm trong tay đại thuẫn bộ binh hạng nặng bọn hắn bên trong lấy kim sư vệ đội cầm đầu tại trận liệt trước đó hợp thành một đạo sắt thép tường thành bọn hắn đem phải chịu trách nhiệm toàn bộ trận liệt vấn đề an toàn m ò l ẹ n quân sĩ tuy rằng cường đại mà lại phòng ngự tốt đẹp nhưng bọn hắn dù sao vì truy cầu lực lượng mà đồng thời không có cho mình phân phối t ấ m chắn phía trước nhất bộ binh hạng nặng nhóm n ử a ngồi sổng xuống, xuống đem tầm chắn dựng thẳng trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiến thủ c u n g nọ thủ nhóm cũng là đồng dạng nâng từ bản thân cung nọ tùy thời chuẩn bị xác kích bọn hắn tại tầng tầng bảo hộ phía dưới cơ hội là an toàn nhất binh chủng để tại phía sau bọn họ thì là cầm trong tay trường thương binh lính bình thường bọn hắn là toàn bộ trận liệt lực lượng trung kiên vậy ba t ư ớ c xuất lĩnh lấy huyết sát sư thiếu kỵ sĩ cùng tùy tùng cùng từng cái phong thần nhóm dưới tay kỵ sĩ tổng cộng hơn năm trăm người tùy thời chờ đợi giải nợ mệnh lệnh d ư ớ i lớn đối với địch nhân bộ vị yếu kém triển khai công kích nếu như thích áp thiết v ư ơ miện xin đem địa chỉ i n t e r n e phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 474, k i n h kỵ binh uy lực tháng m ộ ư ơ i một phương nam mới vừa tiến vào mùa đông thời tiết vẫn là ôn hòa vô cùng hoàn toàn không giống như là bắc cảnh như vậy rét lạnh trên trời thái dương treo lên thật cao lưu hô lạn s ỉ ba tức đứng tại phe mình trận hình trung ư ơ n g nhất hăng hái nhìn phía trước quân địch hơn hai vạn tên lính toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh mặc dù đại đa số đều là các quý tộc liên quân nhưng hắn mới là đội quân này thông soái hơn một năm trước kia hắn bị giải nở sở đánh bại cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không tấm lòng bây giờ này hắn muốn đem lúc trước sở bị bị sỉ nhục toàn bộ cho đòi lại cánh phải tiến lên đối với địch nhân chỗ ngồi tiến hành th lụ hố lạn x ỉ ba tức quân lệnh hạ đạn lập tức có một danh truyền làm cho quan cơi ư khoái mã phi bôn u ra ngoài hai phút về sau liên quân cánh phải bắt đầu chuyển động binh lực của bọn hắn chiếm cư ưu thế lụ hố lạn x ỉ ba tức muốn thử một chút có thể hay không trực tiếp t r ư ớ c đánh bại địch nhân cánh từ đó là phe mình quân đội đối với địch nhân trung quân tiến hành hợp vây bởi vì hắn là biết rõ giải n ở dưới trướng lệ thuộc trực tiếp quân đội sức chiến đấu trước lúc này trong chiến đấu hắn nếm đủ đau khổ nếu như có thể sử dụng cánh cùng trung quân cùng nhau đối địch quân tiến hành chèn ép nói vậy liền không thể tốt hơn nhìn xem địch nhân cánh bắt đầu hành động giải c h u y ể n đạt mệnh lệnh của ta mệnh lệnh tắt mộc chất nam tức cùng để bên trong hy hữu nam tức bọn người dẫn đầu bọn hắn khinh kỵ binh đối với địch nhân cánh phải tiến hành quấy dối quân địch cánh phải đối ứng là giải nở cánh trái cánh trái binh lực hơi hơi kém thế một chút thế là giải n ở liền đem bọn kỵ binh ăn trí tại phía bên kia tùy thời chuẩn bị c h i viện giải n ở híp lên con mắt gặp địch nhân trung quân chậm chạp không có động tĩnh hắn cũng không có hạ đạt bước kế tiếp mệnh lệnh đợi đến song phương rằng co cùng một chỗ về sau giải nờ sẽ điều động các kỵ sĩ đối hắn triển khai công kích tất nhiên lụ ô lạn xì giải nở trận hình tuy rằng càng thêm dựa vào trung quân nhưng nếu có cơ hội trực tiếp đánh dụng địch nhân cánh mà nói vẫn là tương đối có tác dụng cho dù là phe mình cánh trái đồng dạng mất đi năng lực chiến đấu vậy cũng không lỗ dù sao địch nhân cánh phải binh lực càng nhiều ở cánh trái là giải nở một phần nhỏ phong thần cùng cơ ý s n bá tức quân đội tổng cộng gần khoảng hai ngàn người mà địch nhân thì khoảng chừng hơn năm ngàn người là bọn hắn gấp hai mới tám mươi mốt mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy tính đầu song phương cánh bắt đầu chậm rãi tới gần liên quân một phương quân đội chạy tốc độ càng lúc càng nhanh khâu giáp của bọn hắn cực kỳ thưa thớt đối kháng áo giáp tương đối hoàn mỹ địch n h â n bọn hắn chỉ có thể thông qua chạy nhanh đến gia tăng lực công kích của chính m ì n h độ mà g i ả i nờ một phương đám binh sĩ thì là chậm rãi tiến lên trên người bọn họ đại đa số đều có áo giáp chạy chạy không chỉ cho phép dễ tiêu hao thể lực còn có thể dẫn đến trên thân trọng tâm bất ổn chỉ cần bọn hắn không bị quân địch đụng ngã như vậy trên thân áo giáp liền có thể cho bọn hắn cung cấp ưu thế thật lớn cùng lúc đó tám trăm tên nghề nghiệp k i n h kỵ binh đi tới quân đị bọn hắn không giống như là trước đó như thế thảo nguyên dân chăn nuôi mà là chịu qua hoàn mỹ huấn luyện đồng thời trang bị giáp ra khinh kỵ binh mà với trước đó điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn hiện tại đã có thể làm được nhân thủ một thanh kỵ cung bọn hắn tại hơn một năm gần hai năm trong khi huấn luyện nắm giữ cơ bản kỵ xạ bản lĩnh tuy rằng còn hoàn toàn không cách nào cùng thâm niên kỵ xạ thủ nhóm so sánh nhưng cũng có thể làm được tại trên lưng ngửa kéo cung bắn tên đồng thời bảo trì nhất định độ chính xác bọn khinh kỵ binh tại đ ề bên trong hy hữu cùng tắt mục chát nam t ư c hiệu lệnh phía dưới bỗng nhiên tạt ra đối với địch nhân trận hình triển khai vòng th hơn tám trăm mũi tên mũi tên bay vụt trong nháy mắt cho địch nhân tạo thành bốn mươi năm mươi người tổn thất bọn hắn đều là chút thằng xui xẻo bị bắn trúng bộ vị yếu hại nếu không kỵ cung tên bắn ra mũi tên là đồng thời không có như vậy trí mạng đáng chết cảnh giới lập tức cảnh giới chi đội ngũ này bên trong chư vị các lệnh chúa đối với cái này cảm thấy mười phần nổi nóng nếu như địch nhân v ọ t thẳng tiến đến bọn hắn cũng không sợ nhưng bọn hắn lại bắn xong một mũi tên về sau lập tức quay đầu hướng sau lưng chạy tới liền cái bóng đều bắt không được cái này rất là để cho người ta nổi nóng cùng tiến thủ c h u ẩ n bị chờ bọn hắn tới ta muốn bọn hắn phía trước đám binh sĩ vẫn tại tiếp tục công kích mà binh lính phía sau nhóm đã thả chậm bước chân cung t i ễ n thủ nhóm xuất ra cung t i ễ n chuẩn bị tiến hành x ạ kích bọn khinh kỵ binh lần nữa vòng qua cái vòng tròn đạt tới phía sau bọn họ binh lính phía sau nhóm trong nháy mắt như là gặp ma trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là một vòng mũi tên rơi vào trận địa địch lần này chiến quả hiển nhiên không có lần trước tốt chỉ có chút ít mười mấy người chúng tên ngã xuống đất mà bọn hắn cung t i ễ n thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng hơn năm trăm tên cung tiến thủ trong nháy mắt phát khởi tệ xạ hơn năm trăm mũi tên mũi tên đã rơi vào bọn vẹn vẹn chỉ là một lần xa kích liền so ra mà vượt bọn khinh kỵ binh hai lần kỵ s ạ vô luận như thế nào kỵ cung uy lực cùng tầm bắn vẫn là so ra kém bộ cung thương vong tuy rằng tham trọng nhưng nói cho cùng mục đích của bọn hắn đã đạt đến phía trước nhất công kích đám binh sĩ cùng phía sau bộ đội sinh ra đứt gãy chỉ có bốn năm trăm tên lính vọt tới trước mặt đị c h nhân sau phương quân đội tiếp xúc với nhau về sau giải n ở một phương đám binh sĩ nhanh chóng đối với địch nhân triển khai vây quanh chỉ là ngắn ngủi ba phút cái này bốn năm trăm người liền triệt để bị diệt, diệt. trận đầu báo cáo thắng lợi các binh sĩ sĩ khí càng phát tăng vọt mà liên quân cánh thì là bị bọn Cung tiến thủ toàn dùng thủ bộ bị đây là lâm thời nghĩ ra tới biện pháp bởi vì địch nhân trung quân số lượng thật sự là nhiều lắm trọn vẹn hơn một vạn người mà chính mình lệ thuộc trực tiếp quân đội bất quá hơn ba ngàn người mà thôi gấp ba binh lực t r ê n lệch thật sự là quá lớn coi như giải nở đối quân đội của mình có lòng tin nhưng đánh tan đối phương cũng tuyệt đối là một kiện lề mề sự t ì n h hắn đối với mình phong thần nhóm kháng áp năng lực không phải rất tín nhiệm nếu như tại giải nở trung quân cùng địch nhân tác chiến về sau chính mình cánh lại đột nhiên bị phá tan sẽ phát sinh dạng gì hậu quả có thể nghĩ lại liên tưởng một chút kiếp trước những cái kia lấy ít thắng nhiều trận điển hình không có chỗ nào mà không phải là tại cục bộ địa khu hình thành lấy ít đánh nhiều cục diện mới đạt được thắng lợi dứ giải n ở trực tiếp liền đem sự yếu đuối của mình cánh giao đến người trung quân trước mặt nhưng người cánh cũng phải đối mặt ta tiến công dù sao dựa theo địch nhân cánh tình huống kia giải n ở vẫn là có lòng tin nhất định có thể đem nó cấp tốc đánh bại chỉ cần cánh có thể kéo dài một lát giải n ở mục đích cũng liền đạt xong rồi đến lúc đó hai nhánh quân đội cùng nhau giáp công địch nhân trung quân bọn hắn liền xem như muốn không bại cũng khó khăn nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bảy mươi năm đập nồi d ì n thuyền chương bốn trăm bảy mươi bốn đập nồi d ì n thuyền bất quá nói cho cùng giải nợ đây cũng là cái binh đi nước cờ hiểm biện pháp nếu như dựa theo trước đó chiến thuật trung quân đối trung quân cánh đ ố i cánh mà nói thoáng ổn thỏa một chút nhưng cánh phong hiểm cùng gánh chịu áp lực thật sự là quá lớn mà muốn chính diện đánh địch nhân trung quân lại thái quá khó khăn chiến thắng tỷ lệ cũng không phải là rất lớn áp dụng cái này chiến thuật về sau thì tương đương với lẫn nhau đem chính mình cánh đặt địch nhân trung quân trước mặt như vậy giải n ở chi ít còn có năm mươi chiến thắng tỷ lệ nếu như có thể mà nói hắn thật sự là không nghĩ như thế mạo hiểm nhưng là không có cách binh lực của hắn thật sự là không chiếm ưu thế lũ hố lạn xì ba tức nhìn xem giải nờ cử động không khỏi sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng đoán được sau đó khinh thường cười một tiếng b á tước đại nhân địch nhân động tác rất là cổ quái cần chúng ta cải biến chiến thuật sao của hắn một tên sĩ quan phụ tá dò hỏi không cần lưu ố lạn xì b á t ư ớ c k h o á t k h o á tay khinh miệt nói ra cái này rái nở b á tước xác thực có chút ý nghĩ bất quá trước thực lực tuyệt đối những này điêu trùng tiểu kỹ là không có nửa điểm tác dụng muốn cùng ta liều rất tốt lưu ố lạn xì b á t ư ớ c nhìn rái nở nhét miệng lên một vòng đùa c ợ n độ con ta liền cùng ngươi hào hào chơi đùa lấy lèn tước sĩ ba tước phụ trách chỉ huy trung quân hắng tới một con chiến mã theo trung quân cùng nhau tiến lên tùy thời quan sát đến địch nhân động tính liên quân cánh trái ước chừng có chừng năm ngàn người bên trong có chừng một nửa người là nông nô t r i n h triệu binh bất q u á dù vậy số lượng nhưng vẫn là bảy ở chỗ này muốn đánh tan bọn hắn cũng không hết sức dễ dàng mà giải nở cánh phải cũng là từ từ hướng phía liên quân dựa vào tuy rằng chi này chỉ có hơn hai ngàn người chỉ là địch nhân một p h ầ năm nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều là chịu qua huấn luyện quân chính quy đồng thời cơ bản làm được mỗi người đều người khoác một t ấ m g tiếp giáp đối với mặc giáp tỷ lệ miễn cưỡng đạt tới một phần mười liên quân tới nói đây là một khối không chọn không giữ xương cứng chịu、được. cái ô n nhân bên kia chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu, chúng ta chỉ cần kiên g tước kết thúc ta trì một chốc chỉ đại đấu, kia mấy sẽ l t l ề n nên đón chi viện. n n sẽ chi ữ gì này phong thần nhóm lẫn nhau viên, bọn họ cũng đều biết trận chiến tranh này một khi thất bại, bọn hắn gặp phải liền là gặp phải họ khi thất biết một m đều đọc bại, bỏ n n h tha h với ư ơ giữa n ơ đất tràng. khách hạ Cái quê người hạ tràng. Cái gì g i quý tộc không sợ tính mệnh chỉ cầm tiền chuộc liên lụy tới cấp độ này căn bản cũng không có thuyết pháp này vì chơi chết tốc độ của mình vì đạt được đầy đủ lợi ích a i còn quản tiền chuộc lúc trước đế quốc thống nhất chiến tranh thời điểm các nơi phản kháng lanh chúa thế nhưng là không ý tử bởi vậy mỗi người đều không hy vọng chính mình diệt vong ở chỗ này cho dù là l i ề u mạng đem chính mình dưới trướng sở hữu binh s í t đều đánh hết bọn hắn cũng phải kiên trì thẳng đến công t ứ c đại nhân dẫn đầu quân đội tới chi viện cung t i ễ n thủ xa kích quân trận chậm rãi tiến lên lưu hố lản xì、sì、ba tức cũng là tại quân trận phía sau cùng theo hướng về phía trước nhìn xem càng ngày càng gần được nhân hắn đội nón an toàn lên phất phất tay đối bên cạnh mình truyền lệnh q u a n nói ra một phút về sau cách kép kéo dây cung âm thanh tử liên quân chúng quân bên trong vang lên hơn một ngàn tên cung tiến thủ chỉnh tề kéo ra dây cung ngắm chuẩn lấy trước mặt được nhân mà lúc này giải nợ một phương cánh phải bốn trăm cung tiễn thủ nhóm cũng là chuẩn bị xạ kích một vòng xạ kích xuống tới lại là nhân số nhiều một phương tổn thất lớn hơn nguyên nhân rất đơn giản giải nợ một phương đám binh sĩ có cực cao mặc giáp tỷ lệ thiết giáp cũng không phải cung tiễn tùy tiện liền có thể xuyên thủng cho dù có thể xuyên thủng trên người bọn họ giáp xích nội bộ vũ trang áo còn có thể cung cấp cường đại năng lực phòng ngự mà không giống như là phương nam những binh lính này chỉ có thể ăn mặc giáp ra xứng vũ trang áo hay là đơn thuần một tầm vũ trang áo tại vòng thứ nhất xạ kích kết thúc về sau s a phương cung tiễn thủ không hẹn mà cùng đem mục tiêu bỏ vào trên người đối phương Tại tác chiến bên trong, tiễn thủ một cái nhiệm vụ phi thường trọng chiến cái nhiệm phi cung chính yếu bên vụ lưu à áp p chế địch quân tên. Một khi h quân tên, bên trong mui một một ơ n g c n tiễn như vậy bọn hắn bộ binh liền g thủ tiêu diệt, phải bị bộ vậy đ ố i tiếp tiêu hiểm. Tiếp đi tới. tiêu diệt mặt Mau sớm tục trận trộn tục bị bị bọn cùng nguy hao hình hắn. xáo lạn hối l xì ba tức n h ì n thoáng qua chính mình ở bên cánh an trí các kỵ sĩ bọn hắn tuy rằng sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng phương bắc kỵ sĩ so sánh nhưng cũng tuyệt đối là một c ô không thể coi thường sức chiến đấu binh lính của hai bên nhóm giao chiến ở cùng nhau liên quân binh sĩ công kích tốc độ cho bọn hắn mang tới cường hãn lực trung kích vũ khí trong tay tại thứ một nháy mắt đâm xuyên qua dài nờ một phương binh sĩ trên thân thiết giáp mà dài nờ bên này cánh phải đám binh sĩ cũng là nhao nhao đem cơ vũ khí đem trong tay trường mâu trường kiếm đưa vào quân địch cái t i a cơ hộ không để phòng lồng ngực song phương mười phần máu tanh phân chiến máu tơi ư dại đầy mặt đất nguyên vốn có chút khô cạn mặt đất thoáng qua tầm đó liền trở nên lầy lội lên mà lấy lẻn bá tức bên này cũng là đang cùng quân địch mặt đối mặt tác chiến vẹn t h nọ thủ cùng cung tiễn thủ nhóm tổng cộng hơn ba trăm người tuy rằng thuần t ạ lấy, lấy, lấy lèn tức sĩ ra lệnh hiện tại hắn cũng không phải là thủ thế không cần hắn ổn định thủ vững hắn muốn làm chính là mau sớm đem địch nhật đánh sau đó nhanh chóng đi tri viện những quân đội khác phía trước mõ lẻn quân sĩ tại kim sư vệ đội yểm hộ phía dưới thế như chè tre cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt bọn họ chống đỡ xuống dưới cho dù là cầm trong tay tông chắn cũng tại bọn hắn đâm tới phía dưới bị đánh t h ủ n g t r ă m n à n lỗ nhìn phía trước bọn chiến hữu từng cái một đổ xuống nghe người bên cạnh phát ra kêu thảm cùng kêu trên binh lính phía sau nhóm không khỏi âu sầu trong lòng cái này đây là chúng ta có thể đối kháng địch nhân sao một tên tân binh tại đằng sau hai tay phát run liền liền trong tay trường mâu đều cầm vững nhìn về phía trước máu tanh chàng cảnh không khỏi run g i ọ n ó i ra bên cạnh hắn lao binh liếm liếm bởi vì khẩn trương mà môi chuẩn bị sẵn sàng tiểu tử còn nhớ rõ ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao thân binh điểm gật đầu nói ra nhớ kỹ rất tốt một hồi nhớ k ỹ cùng ở ta phụ thân ngươi là ta bằng hữu tốt nhất một năm trước hắn vì cứu ta chết tại trên chiến trường ta sẽ đem an toàn của ngươi mang về thôn mọi lần bọn quân sĩ đồng thời không biết những binh lính này nội tâm bọn hắn phảng phất từng đài tinh vi máy móc đồng dạng không biết mệnh mọi cầm trong tay bốn m năm trường thương hướng về phía trước đâm từng cái một quân địch ngã trên mặt đất nội tạng máu tươi ruột đầy đất đều là tản ra trận trận hôi thối mùi máu tươi quanh quẩn với miệm mũi tầm đó thật lâu không tiêu tan thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối kháng trong địch nhân quân cái k i a nhánh quân đội cũng không dễ chịu bọn hắn tại địch nhân liên cùng tấn công mạnh phía dưới tử thương thảm trọng cái k i a chữ mà ân vì hoàn thành nhiệm vụ vì đạt được phong phú khen thưởng đã sớm đem sinh tử không để ý giết chết ba tên địch nhân đồng thời sống sót đến bọn hắn liền có thể tao kỵ sĩ danh hiệu đồng thời đạt được đất phong đây chính là có được đất phong kỵ sĩ gia tộc bọn họ hậu đại đều lại bởi vậy mà thụ ích nếu như thích internet xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Kỵ sĩ d a nếu h hiệu chính nhiều nhất chỉ là một cái quân nhân chuyên nghiệp, nhưng là nói cho cùng hắn vẫn là nhất như h đối với cái dưới người tới nói giai cái nói cái qua, tuy quân quý luận đó đê đẳng vượt vẫn Vô một một tộc. tầng t cấp cùng rằng là là là là kỵ sĩ nào, q ý tộc c ù như g b ì n dân dân ngày tầng, nghiêm trọng, quý tộc cùng bình dân cơ hồ liền là hai loại sinh vật, căn bản không thể giống nhau mà nói. Nếu n là là loại mà hai khác thậm chí hồ hai thể h giai cái biệt tại tộc tộc cơ đêm một ít vật, quý quý ở thời đại này đạt được một cái dù chỉ là một cái cấp thấp nhất kỵ sĩ danh hiệu như vậy đối với các bình dân tới nói vậy cũng là như là thang tiên tối thiểu nhất bọn hắn không tại cần muốn lo lắng trên chiến trường bỏ mình kỵ sĩ nhóm còn không ảnh hưởng tới đại cục nếu như bị bắt lời nói cơ hồ không có bị trực tiếp xử tử tuyệt đại đa số đều là tác thủ tiền chuộc hay là chuyển căng chỉ cần không phải ngay đầu tiên bỏ mình trên chiến trường như vậy bọn hắn liền là an toàn húng chi có được đất phong vậy liền mang ý nghĩa một tòa thôn trang một hai trăm n g ư ờ i thậm chí là ba bốn trăm n g ư ờ i đều sẽ đem phần lớn thu nhập giao đến trên tay của bọn hắn bọn hắn không cần vất vả cần cù lao động chỉ cần mỗi ngày ma luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu huấn luyện mình lực lượng là được rồi trên thực tế thời trung cổ rất nhiều kỵ sĩ vẫn cần chính mình làm việc trong sá thậm chí nếu như vận khí tốt lập xuống càng lớn công lao đồng thời đạt được phong quân thưởng thức lời nói đạt được một cái nam tức danh hiệu cũng nói không chính xác đến lúc kia bọn hắn liền sẽ triệt để chuyển biến làm có thể lâu dài lưu truyền xuống quý tộc có thể nghĩ những binh lính này vì lập công đem sẽ có cỡ nào điên cuồng bọn hắn cơ hồ không sợ chết phóng tới cánh phải đá binh sĩ liền xem như lồng ngực bị đâm xuyên bọn hắn cũng cố gắng cầm trong tay trường mâu đâm về địch nhân là cũng đã mất máu quá nhiều mà bất lực đứng lên bọn hắn cũng ôm lấy địch nhân hai chân hy vọng có thể cho địch nhân tạo thành một chút trở ngại công danh lợi lộc dụ tại bọn hắn công kích như vậy phía dưới cho dù cánh phải đám binh sĩ tuyệt đại đa số đều người khoác thiết giáp có thể vẫn là tại liên tục bại lui tinh thần của bọn hắn nguyên bản dương cao hơn ngang nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng c ù n g nhiệt quân địch so sánh cho nên bọn hắn lúc này thừa nhận hết sức áp lực cực lớn nhưng vì sinh tồn được bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì cánh trái đang cùng địch nhân p h â n chiến cờ is bá tức cùng rái nờ chút ít phong thần cục diện thì là càng thêm gian nan tuy rằng trang bị của bọn họ muốn so địch nhân tốt hơn nhiều mà lại địch nhân còn trải qua bọn k i n h kỵ binh tiêu hao nhưng là vô luận như thế nào số lượng t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn trên cơ bản mỗi một sĩ binh đều muốn đối mặt với hai tên địch nhân tình hình chiến đấu mười phần gian nan mà lúc này phương bắc phờ l ạ n đã xuất lĩnh lấy quân đội đạt tới h ạ n giòn bảo đây là t ợ diễn tổn bá tức lãnh địa hoàng tộc các lãnh chúa binh lực tính đến phờ l ạ n xuất lĩnh dân binh đã đạt đến gần một vạn người nhiều bất quá cái này một vạn người tại khối lượng lên có thể là hoàn toàn không bằng tân quý nhóm quân đội bọn hắn người đều là chân chính quân chính quy dịp mờ hạ dạ ba tức xuất lĩnh lấy quân đội đều là huấn luyện gần hai năm chân chính binh sĩ mặc giáp tỷ lệ tuy rằng không kịp hoàng Một v ạ n n g ư ờ i quân tại chủ n bảo hiến hội đại sành bên trong thợ lạn làm đại công tức phi ngồi ở chủ vị trước mặt của nàng bậy biện một tấm bản đồ cái này là lúc trước dài nở sai khiến lọ gẳng hao tốn hơn ba năm thời gian mới vay ra một phần ba đế quốc toàn bộ bản đồ ạng dòn bảo địa hình thình lình tại miếng bản đồ này phía trên lúc này thợ lạn toàn thân tản ra không giận tự uy khi thế nhìn trương đi tương đương vốn có uy nghiêm liền cùng ban đầu ở phương nam chiến trường xuất quân lúc tác chiến đồng dạng khác biệt duy nhất chính là nàng hiện tại đồng thời không có mang mũ giáp h ở lảng cao mày nhìn trên bản đồ một hồi lâu sau một lát lúc này mới thở dài thu hồi ánh mắt thế nào tôn kính đại công tức phi mọi gì các đồ nam tức trực tiếp đặt câu hỏi tuy rằng không ai thừa nhận nhưng là ai trong lòng đều rõ ràng p h ở lảng quân sự năng lực mạnh bao nhiêu đây hết thể đã sớm tại hơn một năm trước kia bình định chiến tranh đương ở bên trong lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét chung q u n h nơi này đều là bình nguyên chúng ta căn bản là không có cách mượn nhờ địa hình ưu thế cùng địch nhân tiến hành tác chiến hiện tại bọn hắn cần nhất liền là hy vọng cho bọn hắn một cái kỳ hạn kiên trì đến giải nở trở về này lại để lòng tin của bọn hắn tăng gấp đội xế chiều hôm đó liền có trinh sát trở lại báo cáo nói là tân quy nhóm liên quân tổng cộng hơn hai vạn người đã kinh vượt qua ảng giòn bào đường biên giới phật lạn mỹ môi suy tư một chút nói ra phái ra chúng ta sở hữu kỵ sĩ khinh trang tượng h trận đối với địch nhân tiến hành quay dối cho địch nhân tạo thành một chút tổn thất về sau liền lập tức rút lui tranh thủ không giao ra cái gì tổn thương chúng ta chỉ có thể chậm như vậy chậm tiêu hao binh lực của bọn hắn sử dụng biện pháp này cũng là phợ lạn hành động bất đắc dĩ nếu như ảng dọn bảo địa hình phức tạp một chút nữa địch nhân số lượng của quân đội không có có nhiều như vậy mà nói n à n g có rất nhiều chiến thuật có thể triển khai đáng tiếc ảng dọn bảo là một mảnh rộng lớn bình nguyên tại bình thường đây là một mảnh phi thường phi nhiều mà lại giàu có thổ địa nhưng khi chiến tranh đến bình nguyên cũng liền đại biểu cho quân coi g ữ không có bất kỳ địa hình rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể để các kỵ sĩ áp dụng chim sẻ chiến biện pháp đối với địch nhân tiến hành quấy rối cố gắng hết mức tiêu hao địch nhân binh lực hơn hai trăm tên kỵ sĩ tháo bỏ xuống chính mình chiến trên thân ngựa mã khải mặc tốt áo giáp về sau liền theo cửa thành đi ra ạn giòn bảo một bên khác dịch mở hạ dạ b á tức xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng quân đội cùng đế đô điều động hơn ba ngàn tên quân chính quy còn có bốn trăm tên kỵ binh hạng nặng chính đang chậm rãi đi tới ở hai bên người hắn năm sáu cây số bên ngoài còn có mười mấy chi hành quân trường xa trận đây là từng cái một tân quý nhóm quân đội ngay tại t ư n g lượt i ế n lên xông đi lên cho bọn hắn tới một lần á n g giòn bảo sai phái ra hai trăm tên kỵ sĩ nhìn phía xa chi đội ngũ kia cầm đầu một tên kỵ sĩ nói ra lên ngựa thả chậm tốc độ hàng t h ấ p r ộ n g chúng ta sẽ cho địch nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng chi này kỵ sĩ đội ngũ c ư như vậy c ư â i chiến mã chậm rãi tiến lên đem phát ra thanh âm đệ thấp đến cực hạn sau nửa giờ chính tại hành quân một tên binh lính đột nhiên lỗ thai giật giật đối người bên cạnh nói ra ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì không có a ngươi có phải hay không quá mệt mỏi cái tên lính này chụp miệng thai đoá có lẽ vậy khả năng thật chỉ là ta nghe lầm các kỵ sĩ cho bọn hắn một kinh hỉ hô to một tiếng vang lên hai trăm tên kỵ sĩ trong nháy mắt phát động bài sơn đạo hải bình thường công kích tiếng võ ngựa trong nháy mắt này trở nên rõ ràng lên truyền vào trong thai mỗi một người nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bảy mươi bảy cánh trái sụp đổ chương bốn trăm bảy mươi sáu cánh trái sụp đổ những kỵ sĩ này nhóm năng lực tác chiến cực kỳ r ũ mãnh có thể nói phương bắc địa khu kỵ sĩ bọn hắn sống yên phận đồ vật chính là mình một thân võ nghệ cơ h ộ i không có bất kỳ người nào hội thư g i ã n đối huấn luyện của mình cùng phương nam những cái kia ngẫu nhiên kinh thương hay là lấy đương cái nào đó phu nhân tình nhân vì c h u n g thân phấn đấu mục tiêu các kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt có lẽ người phương nam lại bởi vậy mà tổng cộng phương bắc các kỵ sĩ đều là chút da man nhân nhưng bọn hắn vĩnh viễn tuân thủ nghiêm ngặt lấy kỵ sĩ chuẩn tắc cùng chức trách kỵ sĩ đây là trên chiến trường c ố máy g i ế t chóc đại danh tử sớm nhất xuất hiện thời điểm bọn hắn liền là trên chiến trường duy nhất quân nhân chuyên nghiệp mà bây giờ nghề nghiệp quân chầm rãi bắt đầu xuất hiện nhưng địa vị của bọn hắn tại phương bắc lại vẫn không có, có nhận đến bất kỳ ả không ít thật có được kỵ sĩ danh hiệu người đã từ bỏ chính mình dựa vào sinh tồn võ nghệ cái này khiến địa vị của bọn hắn thẳng t ắ p t r ư ở n g phương bắc kỵ sĩ có thể tại chính quy nghề nghiệp quân xuất hiện đồng thời quật khởi tình h u ố n g phía dưới vẫn bảo trì cao thượng địa vị cùng bọn hắn vẫn luôn vững bước tăng lên võ nghệ cùng trên chiến trường đưa đến tác dụng là thành có quan hệ trực tiếp móng ngựa thanh em đinh thái như góc thân quý nhóm quân đội tuy rằng cũng không muốn phương nam yếu đuối như vậy nhưng cùng chân chính nhất phương bắc s ở bị đệ cả đế quốc lập nghiệp địa khu cấp kỵ sĩ vẫn là hơi có chút t r a n lệ mà lại bởi vì là đột nhiên tập kích những binh lính này hoàn toàn mất đi phân tuy rằng các kỵ sĩ còn không có vọt tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn cũng đã bắt đầu giống như là từng cái hèn yếu chuột chuối bình thường tìm kiếm khắp nơi địa phương an toàn không t r u n trốn tất cả mọi người bày trận từng cái một sĩ quan lớn tiếng la lên dưới loại tình huống này thành công bày trận lời nói còn có thể có một chút hy vọng sống nhưng nếu như tiếp tục như thế chạy trốn đi xuống kết quả duy nhất cũng chỉ có bị vô tình tiêu diệt không hổ là đã từng phấn chiến trôi qua binh sĩ mặc dù đại bộ phận người đều thất kinh nhưng vẫn có một bộ phận người bắt đầu hướng lấy quan chỉ huy của bọn hắn dựa sắt vào đáng tiếc kinh hoàng chạc trốn lôi cuốn vẫn chiếm cứ lấy đại đa số. Cùng lúc đó, các kỵ sĩ cũng là cách bọn họ càng ngày càng gần thoáng qua tầm đó liền bọn tới trước mặt của bọn hắn các kỵ sĩ giả thiên cái điệu thân thể khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại những binh lính này trước mặt kỵ thương gọn gàng xuyên thùng thân thể của bọn hắn từng thanh từng thanh sắc bén trường kiếm sẹt qua hết hầu chặt đứt cánh tay vội vàng tụ họp lại đơn bạc trận liệt căn bản là không có cách chống cự trọn vẹn hai trăm tên kỵ sĩ xung kích liền như là một tòa cồn cắt đối mặt với hồng thủy đồng dạng căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống biến bị triệt để tách ra đã mất đi trận hình đám binh s chúng ta có một chi quân đội bị địch nhân kỵ sĩ tập kích một tên cưới khoái mã người mang tin tức chạy như bay đến dịp m ở ạ dạ bá tức bên người vội và nói g n địch nhân có bao nhiêu người dịp m ở ạ dạ bá tức vội vàng hỏi hắn không nghĩ tới địch nhân lại có dạng này dũng khí dám ở giải n ở rời đi bắc cảnh thời điểm còn dám đánh lén mình hắn mặc dù biết giải n ở trước đó liền tại bắc cảnh thực hành dân binh chế độ tại gần nhất mấy lần chiến tranh bên trong bọn hắn đã thành thói quen sử dụng quân chính quy tác chiến dân binh căn bản liền không bị bọn hắn để v à mắt bọn hắn còn tưởng rằng giải nờ sợ thực hành dân binh chế độ liền cùng nông n nô bọn hắn khoảng chừng hai trăm tên kỵ sĩ cái này tên người mang tin tức nói ra hai trăm người dịp mở hạ dạ bá tước trở lại đối phía sau mình kỵ binh hạng nặng nhóm hô lớn kỵ binh hạng nặng chuẩn bị sẵn sàng cùng ta đến sau một lát kỵ binh hạng nặng nhóm nhao nhao lên ngựa tập kết đến dịp mở hạ dạ bá tước sau lưng nhưng mà bọn hắn tuy rằng nhanh chóng liền phản ứng lại nhưng là chin à y hơn một ngàn người hành quân đội ngũ đã bị đánh bốn phía chạy tán loạn lúc này các kỵ sĩ chính đang đuổi giết rút lui chúng ta cái kia rút lui mười phút đã đầy đủ đích nhân kịp phản ứng đi mau c nguyên bản đang cùng địch nhân chém giết các kỵ sĩ lập tức hướng phía phương hướng của hắn dựa sát vào nhưng mà vẫn có một nhóm giết đỏ cả mắt kỵ sĩ vẫn không đông tha đổi u giết quân địch binh sĩ máu tơi ư phảng phất kích phát dấu ở thân thể bọn họ bên trong thu tính đây đối với phương bắc các kỵ sĩ tới nói đã là trạng thái bình thường tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong các kỵ sĩ như thường lệ vì truy cầu vinh quang mà chống lại mệnh lệnh không biết có bao nhiêu lần chiến dịch vì vậy mà thất bại thậm chí một số thời khắc đám này kỵ sĩ thậm chí tại chiến tranh ở thế yếu trạng thái phía dưới vì tranh đoạt bọc hậu danh lệch mà ra tay đánh nhau, dẫn đến toàn quân bị diệt. hiện tại những kỵ sĩ này nhóm quả nhiên lần nữa h i ể n lộ bản tính chiến trường kháng mệnh cơ hồ đã trở thành bọn hắn truyền thống cầm đầu kỵ sĩ không thể không g ụ c ngựa chạy đến bên cạnh của bọn hắn trực tiếp ra lệnh nghe phương xa càng ngày càng gần tiếng v õ ngựa những kỵ sĩ này nhóm cũng từng bước khôi phục thanh tính vội vàng đi theo tại đại bộ đội đằng sau hướng ảng giòn bảo triệt hồi đương dịp mở ạ giả b á tức xuất lĩnh lấy hoàng thất kỵ binh hạng nặng đến nơi này thời điểm chỉ thấy một mảnh hỗn độn chiến trường cùng thi thể đầy đất về phần định nhân thì là liền lông đều không có đi gặp đến một căn đáng chết dịp mở ạ gi đợi đến thu thập xong chiến trường về sau bọn hắn rốt c ụ c thống kê đi ra tổn thương số lượng bỏ mình bốn trăm người một trăm người thụ thương còn lại hơn năm trăm người đều là chút tàn binh bại tướng cái này một c h i quân đội cơ hồ đã bị đánh phế đi còn không có nhìn thấy địch nhân phe mình liền tổn thất hơn năm trăm người cái này làm cho tân quý liên quân các lãnh chúa mười phần phẫn nộ nhao n h a u kêu gào muốn đem sở hữu hoàng tộc lãnh chúa đưa lên đài hành hình mà phương nam trên chiến trường hình thức đã trở nên phi thường nguy cấp từ c ờ ý ép bá tức quân đội cùng chút ít giải nở phong thần tạo thành cánh trái đối mặt với địch nhân tiến công đã lực bất tòng tâm tuy rằng người mặc thiết giáp nhưng n o giáp tóm lại không phải văn năng chắc chắn sẽ có một chút g ó c chết tại bốn lần với binh lực của mình tiến công phía dưới bọn hắn chống cự càng phát ra gian nan càng ngày càng nhiều các lãnh chúa dưới t r ư ớ n g binh sĩ bị liều sạch tổn thất của bọn họ đã vượt qua năm thành nếu như đặt ở bình thường một chi thương vong của quân đội nếu như vượt qua ba bốn thành chỉ sợ cũng muốn hỏng mất mà bây giờ gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm không ai lùi bước bọn hắn muốn sống trở lại bắc cảnh còn sống trở lại quê hương của mình cơ ý ép ba tước binh lính dưới quyền nhóm cũng là như thế bọn hắn muốn sống sót cầu sinh dục vọng lấn át hết thể sợ hãi nhưng mà vô luận là bọn hắn như thế nào chống binh lực thế yếu lại không cách nào để ngủ bọn hắn địch nhân ở chung quanh càng ngày càng đúng chiến hữu lại là càng ngày càng ít nhìn xem đứng trước nguy cơ cánh trái giải n ở khẽ cắn ngôi đối bên người lính liên lạc nói ra mệnh lệnh để bên trong hy hữu nam tức dẫn đầu sở hữu khinh kỵ binh đối với địch nhân triển khai công kích vô luận như thế nào cánh trái đều tuyệt đối không thể bị tiêu diệt mất nếu như phe mình cánh trái bị tiêu diệt như vậy địch nhân cánh phải liền có thể đi hiệp trợ địch nhân trung quân từ mặt bên bọc đánh giải nở cánh phải từ đó làm cho một loạt phản ứng dây chuyển lính liên lạc đạt được giải nơ mệnh lệnh về sau không dám chỉ hoãn vội ra roi thúc ngựa hướng phía bọn khinh kỵ binh vị trí chạy mà đi thời gian từng giây từng phút trôi qua lính liên lạc khoảng cách bọn khinh kỵ binh càng ngày càng gần cánh trái đám binh sĩ cũng là càng ngày càng ít rốt cục đệ nhất danh sĩ binh h ỏ n g mất hắn vứt xuống vũ khí trong tay kêu khóc nghĩ muốn chạy khỏi nơi này của hắn sụp đổ khiến cho bên người chiến hữu phía sau lưng xuất hiện quanh người sau đó một căn trường mâu cắm vào khắc một tên binh lính phía sau lưng từ cái kia không dám tin trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn đồng thời không minh bạch phía sau lưng của mình vì sao lại đột nhiên xuất hiện một căn trường mâu phản tuy o à rằng h ư t ớ i trướng hắn phương nam binh sĩ không tới đâu mặc giáp tỷ lệ cao hơn nhiều quân địch đồng thời huấn luyện trình độ cũng là hơi mạnh nhưng nói cho cùng t r ê n h lệch còn không có đạt tới ngày đêm khác biệt tình trạng bốn lần binh lực tranh lệch đã không phải là áo giáp nhảy đủ lấp đầy c á n h t r ả i quân biết trong, giải nờ n phong thần bọn hắn ọ c chừng hơn ư một người mà cái này ba tên phong thần binh lực chỉ có hơn hai trăm linh người gấp năm lần trên lệ cho dù bọn hắn dung manh thiện chiến mà lại tác chiến dũng mãnh nhưng thương vong tổng là không thể tránh né nhưng trên thực tế c bọn, bọn, bọn hắn cùng n g u phương bắc đám binh sĩ khác biệt một khi chiến bại phương bắc binh sĩ sao bức gặp phải liền là tử vong kết cục liền không còn cách nào trở lại quê hương của mình cùng người nhà của mình vào tụ mà cờ yên bá tức binh lính dưới quyền sách là hoàn toàn khác biệt tuy rằng bọn hắn đôi lúc trước thờ lãng tức sĩ phi thường kính ngưỡng đồng thời yêu đi ổ cân k h ắ c bá t ư ớ c một nhà nhưng là nói cho cùng trận chiến tranh này cùng bọn hắn quan hệ cũng không phải là quá lớn liền xem như chiến bại bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng cùng lắm thì liền là thu làm nông nô mất đi nghề nghiệp quân chính quy thân phận nhưng là huấn luyện đến bọn hắn tình trạng này binh sĩ lại có vị kia l ã n h chúa hội thật đệ bọn hắn đi làm nông nô đâu có thể nói liền xem như chiến bại đối với những binh lính này ảnh hưởng cũng không phải rất lớn tại dạng này tâm thái phía dưới đối mặt như thế địch nhân như thế không sợ chết tiến công cùng thảm trọng thương vong trong lòng bọn họ nhát gan trong nháy mắt chiếm cứ thương p o n g mà bọn hắn tan các binh sĩ bốn phương tám hướng chạy trốn tự nhiên có người hướng đụng phải đang cùng quân địch tác chiến phương b ắ c quân bị đến từ mặt bên quân đội bạn va chạm những n à y phương bắt các binh sĩ trong nháy mắt trong lòng đại l o ạ n mà địch nhân thì là thừa dịp lúc này như cùng một đầu đầu sói đói bình thường nhào lên hung hăng c ă n xé chia cắt bọn hắn trận hình dưới loại tình huống này tan tác liền không thể t r á n h n ẽ bọn khinh kỵ binh vừa vừa mới chuẩn bị x ô n g đi lên toàn bộ trận hình liền triệt để tan tác chỉ còn lại các lãnh chúa tại bọn hắn thân vệ nhưng bảo hộ phía dưới đau khổ trào trống g ả i nợ bên người mấy vị tùy tùng đội vàng dùng con mắt nhìn chằm chằm hắ giải nở có thể từ ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn thấy một vòng kinh hoàng cánh trái sụp đổ hậu quả bọn hắn ai cũng biết một người trong đó hết hầu trên dưới hoa đông một chút hàng ngày bờ m g ô i hỏi công tước đại nhân còn cần bọn hắn tiếp tục công kích sao hắn chỉ là đạt được giải nở công kích chỉ lệnh bọn khinh kỵ binh cho dù ai cũng biết khinh kỵ binh nếu quả như thật xung kích bộ binh trận liệt tuyệt đối sẽ sinh ra tổn thất thật lớn giải nở cũng rõ ràng điều này nhưng mà hắn cũng không có chút nào do dự trực tiếp chỉ vào một người nói ra ngươi đi truyền lệnh để bọn k i n h kỵ binh tiếp tục công kích nếu có ai nhát gan không tiến trực tiếp chém giết nói giải nở quan sát một cái địch nhân cái kia đồng dạng tại quân trận bên ngoài tới lui c á c kỵ sĩ tuy rằng địch nhân kỵ sĩ sức chiến đấu không mạnh chiến mã cũng không đủ khỏe mạnh trên thân áo giáp trang bị cũng đều là vàng t h a o lẫn lộn nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi bọn hắn vẫn là kỵ sĩ sự thật mà lại đối phương kỵ sĩ số lượng vẫn là chính mình một phương này gấp hai nếu quả như thật đem kỵ sĩ p h ả i đi ra chi viện cánh trái mà nói địch nhân kỵ sĩ liền có thể không chút kiên kỵ tiến hành công kích nếu là tới lúc đó lại để cho bọn k i n h kỵ binh chống đi tới tổn thất tuyệt đối sẽ so hiện tại lớn hơn chiến đấu đã đến trình độ này so chính là của người đó trong tay át chủ bài nhiều. ai có thể đi át c h ủ bài lưu đến cuối cùng cùng lá bài tẩy của người nào lớn hơn cánh trái tuy rằng s ụ đổ nhưng chỉ cần còn có thể kìm chân thời gian giải n ở cảm thấy liền không cần thiết tốn hao quá lớn đại giới đi chi viện bọn hắn có lẽ đây chính là giải n ở trở thành một vị công tức về sau làm ra cải biến đi l ã n h khóc vô tình là hắn thiết yếu phẩm chất cho dù là chính mình ba vị phong thần nhạc phụ của mình cũng ở trong đó nhưng vì thắng lợi hắn cũng muốn làm đến l ã n h khóc vô tình bọn khinh kỵ binh khi lấy được giải n ở mệnh lệnh về sau không có nửa phần chăn trở tuy rằng bọn hắn lại không ai e ngại hoặc là nói bọn hắn tim của mỗi người bên trong đều tại e ngại nhưng là vì thắng lợi vì về nhà bọn hắn không thể không phóng tới địch nhân tại e ngại tình huống phía dưới vẫn nghĩa vụ lặp đi lặp lại đối với địch nhân khởi s ư ớ n g công kích cái này có lẽ liền là dũng khí tốt nhất giải thích giải n ở nhìn xem bọn này bọn khinh kỵ binh dáng vẻ là như thế h ù n g hạn không sợ chết nhưng giải n ở biết rõ lấy khinh kỵ đối mặt số lớn bộ binh cái này là bực nào gian nan hắn không khỏi nhớ tới k i ế p trước hắn biết coi là gọi là trần không chiếm người của hắn quốc quân trang công bị thôi chứa giết trần không chiếm nghe nói về sau lập tức lên đường muốn đi viện trợ trên đường thậm chí sợ hãi mặt t h ì a cùng bắt đều cầm không vững nhưng hắn vẫn kiên trì đi cứu viện chính mình quốc q u â n cho dù cuối cùng hắn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì ngược lại là bị chiến trường vũ khí tiếng và chạm dọa cho tử nhưng mà hắn loại dũng khí này loại này đại nghĩa lại bị vô số người truyền lại tụ lúc này những kỵ binh hạng nhẹ này bọn họ chính là như thế cho dù vô cùng khẩn trương biết rõ phải đối mặt lấy tổn thất thật lớn nhưng lại vẫn nghĩa vô phản cố s x n g tới đây chính là quân lệnh bọn hắn cơ bản đều là trên đại thảo nguyên kỵ binh bộ lạc đang cùng g i nờ về sau vượt qua ngày tốt lành bọn hắn không nghĩ từ bỏ cuộc sống như vậy bọn hắn phải sống trở về trở lại trên đại thảo nguyên hơn một năm huấn luyện để bọn hắn tính kỷ luật có tăng lên cực lớn tuy rằng cùng mỏ lẻn quân sĩ còn vô pháp so sánh nhưng quân lệnh lại có thể có được triệt để chấp hành tiếng võ ngựa vang lên trong nháy mắt địch nhân liền phát hiện bọn hắn tồn tại ngay từ đầu bọn khinh kỵ binh liền cho địch nhân tạo thành không nhỏ rối loạn cái này khiến bọn hắn vẫn luôn tại phòng bị đám này đáng chết hè nhát n móng ngựa vang lên tự nhiên đạt được chú ý của bọn hắn cung tiến thủ chuẩn bị xạc kích chi quân đội này bên trong các quý tộc nhau nhau h ngay tại vây quét đã tan t ắ c cánh trái đám binh sĩ trong nháy mắt ngừng động t á c trong tay rút về đến cảnh giới phương x a khinh kỵ binh cái này khiến hội quân bọn họ đạt được có chút thở dốc cơ hội giải n ở phong thần bọn họ cùng cờ is bá tức lập tức xuất lĩnh lấy số lượng không nhiều tàn binh triệt thoái phía sau hơn trăm mét mà lúc này bọn khinh kỵ binh mã tốc đã tăng lên tới cực hạng bọn hắn đem kỵ cung thả ở sau lưng cung túi bên trong đem trên lưng ngựa phân phối dài ba mét màu cầm trong tay kẹp ở dưới nách làm xong bắn bọn chuẩn bị trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhỏ bằng bàn điện th nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bảy mươi chín kỵ sĩ xuất động chương bốn trăm bảy mươi tám kỵ sĩ xuất động bọn khinh kỵ binh từ bỏ chính mình trước mắt cường đại nhất k ỹ xảo ngược lại lựa chọn trực tiếp đối với địch nhân công kích đây cũng là không thể làm gì tiến hành sở dĩ làm như vậy là bởi vì kỵ xạ tạo thành tổn thương thật sự là quá nhỏ địch nhân thậm chí có thể không nhìn thẳng bọn khinh kỵ binh đem bọn hắn xem như một đám đáng ghét con rồi cho không thèm đếm xỉa đến trực tiếp đi chi viện những quân đội khác giải nở rất hiển nhiên không có khả năng để bọn hắn làm như vậy bởi vậy bọn khinh kỵ binh tiến hành công kích cũng chính là chuyện thuận lý thành trương xác kích nhìn thấy cái này hơn bảy trăm tên khinh kỵ binh tiến vào cung t i ễ n thủ tầm bắn các quý tộc lớn tiếng la lên hơn năm trăm l i mũi tên mũi tên trong nháy mắt bay bắn ra ngoài tuy rằng bởi vì mã tốc nguyên nhân đồng thời không có dễ dàng như vậy trung đích nhưng vẫn có hơn bốn mươi người xuống ngựa để bên trong hy hi hữu nam tức xuất lĩnh lấy ba mươi tên kỵ xạ thủ sông lên phía trước nhất từng nhánh mũi tên từ bên thai của hắn gào thét mà qua nhưng là hắn lại vẫn mặt không đổi sắp phóng tới quân địch sứ mạng của hắn hắn nhiệm vụ ý nghĩa sự tồn tại đi chết đi để bên trong hy hữu nam tức lớn tiếng la lên đem trong tay trường mâu kẹp ở dưới nách một đầu vọt vào địch nhân trận liệt bên trong bởi vì là vội vàng tâm đó bởi vậy quân địch đồng thời không có tạo thành nghiêm mật trận liệt bởi vậy để bên trong hy hữu nam tức đồng thời không có đụng phải áp lực quá lớn trong tay hắn trường mâu đồng thời không có ngay đầu tiên bẻ gãy hắn giết chết chỉ một tên không có bất kỳ áo giáp bảo hộ binh lính bình thường mà không phải võ trang đầy đủ đồng thời cưỡi tại chiến kỵ sĩ trên ngựa đâm xuyên của hắn thân thể đồng thời không có phi thường khó khăn bởi vậy trường mâu căn bản cũng không có bẻ gãy vậy mà mặc dù như thế hắn vẫn từ bỏ chi kia trường mâu. tắm vào địch người thân thể bên trong đã không thể lại rút ra tiếp tục sử dụng thế là hắn dứt khoát rút ra trên lưng ngựa sắc bén mã đao bắt đầu trên dưới tung bay nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu bên cạnh hắn thì là ba mươi tên thâm niên kỵ xạ thủ bọn hắn là đến từ gã lĩnh cụ giặt trên đại thảo nguyên h ù n g ứng là khát máu s ó i hoang mỗi người bọn họ đều c h í ít có quá mười năm chiến đấu kinh lịch mới thuận lợi đạt được thâm niên kỵ xạ thủ s ư ơ n g hảo kinh nghiệm chiến đấu có thể nghĩ chỉ là trong n h y mắt bọn kỵ binh hướng như quân địch trận hình vứt bỏ trong tay kỵ thương rút ra m nhưng rất nhanh bọn hắn liền từ hỗn loạn bên trong khôi phục lại thâm n i ê n kỵ xạ thủ bọn họ tuy rằng sức chiến đấu cường đại nhưng cái này đều xây dựng ở bọn hắn kỵ xạ bản lĩnh thượng cận thân giáp la cả bản lĩnh đích thực không thể nói cực mạnh cũng chỉ có thể cùng dái nở dưới trướng một chút các hỗ trợ đến cái tám lạng nửa cân trừ cái đó ra bọn hắn dưới hông chiến mã cũng là lộ ra thấp bé so huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ ngồi cưới chiến mã thấp một đầu nửa trọn vẹn hơn nửa t h ư ớ c thân cao t r ê n lệ g á lình cụ g ặ c văn hóa cùng thiết lập vốn là tiếp cận mông cổ kim trướng hát quốc vì bảo trì chạy thật nhanh một đoạn đường dài sức chịu đựng những n à y chiến mã hiển nhiên đồng thời không có cường đại lực trung kích tuy rằng ngay từ đầu cũng có thật nhiều quân địch binh sĩ bị đ ụ t bay nhưng theo đội ngũ xâm nhập bọn hắn mã tốc chính lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống nếu như là huyết s ắ c sư thiếu các kỵ sĩ toa kỵ đương nhiên sẽ không như thế tốc độ của bọn hắn có thể sẽ có một chút hạ xuống nhưng tiếp xuống chính là dựa vào chiến mã chính mình lực lượng bản thân như là đất cày bình thường đem địch nhân trận liệt sống sở sở cày mở sở hữu bọn k i n h kỵ binh đều vọt vào quân địch trận liệt đồng thời cũng là nhanh chóng đã mất đi mã t đã mất đi tốc độ bọn khinh kỵ binh đánh dị thường gian nan các bộ binh từng bước vây tới ba bốn người vây công một cái lộ ra đến luôn cuống tay chân bọn hắn tuy rằng trên thân cũng đều có áo giáp nhưng vì bảo trì ngựa thể lực truy cầu sức chịu đựng cùng tốc độ trên người bọn họ mặc đều chỉ là khối lượng tương đối tốt giáp ra mà thôi giáp ra năng lực phòng ngự mặc dù không tệ nhưng vô luận như thế nào đều là so ra kém thiết giáp, thiết giáp tại h i giáp ế t t vũ khí lần lượt công kích phía dưới còn khó mà chống đỡ được càng không nói đến giáp ra thế là đại lượng thương vong bắt đầu xuất hiện bọn k i n h kỵ binh tổn thất từng bức càng lúc càng lớn lũ lạn xì ba tức rút sạch nhìn thoáng qua nơi này tình hình chiến đấu. Phát hiện bọn hắn còn không có đánh bại quân địch, không khỏi chút Nhưng bại nổi bọn còn quân nóng. có có lúc à hắn không lại này ngăn tại trước mặt bọn hắn giải nờ một phương quân cánh phải chiến đấu mười phần gian nan nhưng dù vậy bọn hắn lại vẫn cũng không l ù i lại một bước đối với vũ khí lạnh chiến tranh tới nói áo giáp mang đến ưu thế thật sự là quá lớn không chỉ có từ tỷ số thương vong bên trên có ảnh hưởng tự liền sĩ khi đều sẽ có được to lớn tăng lên địch nhân muốn giết chết một tên quân cánh phải phải hao phi không ít khí lực thậm chí rất có thể trực tiếp bị giết chết mà quân cánh phải binh sĩ muốn giết chết một tên địch nhân thì chỉ cần đem vũ khí trong tay hướng trên người đối phương chào hỏi là đủ cho nên lưu ố lạn xỉ ba tức nhìn xem lúc này tình hình chiến đấu không khỏi có chút lo lắng hắn phát hiện binh lực của mình tuy rằng chiếm cư ưu thế cực lớn nhưng trong thời gian ngắn địch nhân tựa hồ cũng không thể bị đánh bại hắn nhìn thoáng qua chính mình cánh chỉ gặp chỗ đó tác chiến mới là thật gian nan hàng trước nhất mọi l ẹ n quân sĩ cùng kim sư vệ đội bộ binh hạng nặng bọn họ xứng hợp lại cùng nhau liền như là hiệu suất cao cỗ máy giết chóc bình thường điên quần đổ sát lấy quân địch m vẹn vẹn bởi vì trên người bọn họ áo giáp thái quá nặng nề cùng tinh lương bố trí tuy rằng hai tầng trọng giáp tăng thêm giáp ra cùng vũ trang áo để bọn hắn dáng người cổng cảnh hoạt động chậm chạp nhưng cũng cho bọn hắn mang đến cường hãn năng lực phòng ngự nếu như không phải phát sinh ngoài ý mớn cái t u a bốn năm người thương vong cũng sẽ không sinh ra vẹn thờ nọ thủ cùng cung tiến thủ cửa tại đằng sau tiếp tục đối với địch nhân tiến hành ném bắn địch nhân căn bản cũng không có bất kỳ sức hoạt thủ chỉ có thể là bị mưa tên kéo dài bao trùm đã kích nhìn xem đã gần như sụp đổ cánh phải lũ hố lạn si ba tức lông mày chăm chú nhân lại hắn nhìn về phía bị chính mình sắp đặt tại chiến trường một lần hơn tám trăm tên các kỵ sĩ hắn cảm thấy là thời điểm để bọn hắn phát huy được tác dụng mệnh lệnh kỵ sĩ đối trước mặt chúng ta địch nhân khởi s ư ớ n g công kích lũ hố lạn xì ba tức đối truyền lệnh quan nói ra hắn cũng không định để các kỵ sĩ đối cánh cũng chính là địch nhân trung quân khởi xướng công kích bởi vì hắn biết rõ những địch nhân kia sức chiến đấu thật sự là mạnh d o a n người nếu như trực tiếp để các kỵ sĩ sung kích nói không chừng bị tiêu diệt chính là ai kết hợp giải nở quân đội trước đó trên chiến trường biểu hiện lụ hồ lạn x、sì、ỉ ba tức cuối cùng là nhận do thực lực chân thật của mình hắn rõ ràng giải nở đại công tức trồng cây tiết quân đội không phải tùy tiện liền có thể đánh bại hắn hiện tại chỉ muốn để các kỵ sĩ phối hợp chính mình đem trước mắt những này sức chiến đấu cùng binh lực cũng không bằng trong địch nhân quân địch nhân tiêu diệt hết cứ như vậy địch nhân tả hữu cánh cũng liền toàn bộ bị tiêu diệt mất chính mình liền có thể đối với địch nhân triển khai vây kín đến lúc đó liền xem s a luân chiến tổng là có thể dùng đến đạt được lụ ô lạn xì bá tức mệnh lệnh các kỵ sĩ lập tức bắt đầu chuyển động cầm lấy trong tay kỵ thương no nghe muốn động trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương bốn trăm tám mươi bại lui chương bốn trăm bảy mươi chín bại lui mà giải nở thì là nhạy cảm chú ý tới điểm này hắn đương nhiên sẽ không để cho lụ ô lạn xì bá tức kế hoạch đạt được vừa rồi tại cánh trái đã sụp đổ cục dưới mặt giải nở đều không có để các kỵ sĩ xuất động chính là vì phòng bị địch nhân kỵ sĩ hiện tại địch nhân động như vậy giải nở trong tay một lá vương bài cũng liền tự nhiên nghe cái kia đánh ra mệnh lệnh các kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng đợi đến địch nhân kỵ sĩ xông lên về sau cản bọn họ lại tận khả năng đem bọn hắn tiêu diệt giải nở đối bên cạnh truyền lệnh còn nói hắn đối giới chướng các kỵ binh có thể đánh bại bọn hắn đến từ kỳ huyễn thế giới đang áp thú nhân năm mươi năm không dám vào khấu nhưng huyết sát sư thiếu kỵ sĩ không phải phổ thông kỵ binh có thể so sánh đạt được mệnh lệnh về sau lầy bá tức cười ha, ha một tiếng đ à nhao nhao hô hô bọn, bọn hắn là đến từ phương bắc kỵ sĩ căn bản liền không đem phương nam những ngày cưỡi con lửa kỵ sĩ để vào mắt hoặc là nói bọn hắn căn bản không cho rằng những ngày phương nam kỵ binh là kỵ sĩ tất cả mọi người đem kỵ thương cầm trong tay trên mũ giáp có thể hoạt động mặt nạ cũng là bị bông xuống chỉ có một đôi giòn khổng lồ ra cặp mắt của bọn hắn tản ra trận trận khát máu hạ à quang trên người bọn họ không có một tấc làn da lóa lộ ở bên ngoài ở chỗ này bọn hắn liền là lanh k h ố c vô tình c ố máy dứt chóc lưu hố lạn xì ba tức dưới chướng tám trăm kỵ sĩ đã đi bắt đầu chuyển động bọn hắn dưới hông chiến mã bắt đầu chạy chậm tốc độ từng bước tăng lên mà giải nở dưới chướng các kỵ sĩ cũng giống như vậy bọn hắn đem ánh mắt đặt ở địch nhân trên thân thúc giục dưới hông chiến mã chạy chậm đến tuy rằng song phương chiến mã chạy bộ tần suất không kém bao nhiêu nhưng tốc độ phía trên phương chân dài đồng dạng là có khoảng cách đồng dạng tần suất phía dưới tự nhiên là chân dài giả chạy càng nhanh lưu ố l à n xì ba t ư ớ c mí môi không nói gì đưa ánh mắt về phía ngay tại công kích huyết sắc sư thiếu các kỵ sĩ hắn biết do đám này kỵ sĩ phi thường mạnh mẽ cũng không phải là tùy tiện liền có thể đánh bại nhưng là phía bên mình kỵ sĩ số lượng trọn vẹn là địch nhân gấp hai hắn cảm thấy đánh bại địch nhân không được vấn đề gì song phương kỵ sĩ mã tốc càng lúc càng nhanh móng ngựa thanh â m cũng là càng phát ngột n g liền như là tiếng sấm bình thường vang lên bên t a i mọi người liên đối lấy lồng ngực đều theo cùng một chỗ chấn động giải nở cùng l ũ a ố lạn xì b á tức cùng nhau đưa mắt nhìn song phương kỵ sĩ trên thân chỉ còn chờ phân ra thắng bại mã tốc đã tăng lên tới cực hạng huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ trên mũ giáp huyết hồng sắc lông chim đều bị gió thổi của v ũ t ậ n lực phục hạ thân n ổ lên trong tay kỵ thương nhắm ngay được nhân bọn hắn lúc này chỉ cần đem trong tay kỵ thương giữ thăng bằng là được bởi vì quân địch kỵ sĩ dưới hông chiến mã thật sự là thái quá thấp bé địch đầu người chỉ có thể đến phần eo của bọn hắn trên dưới mà quân địch kỵ sĩ liền lộ ra gian nan rất nhiều bọn hắn không thể không thể không hao phí một song phương đột nhiên hướng đụng vào nhau huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ trong tay kỵ thương trong nháy mắt bẻ gãy c h ọ n vẹn bốn mét kỵ thương để bọn hắn tại vòng thứ nhất công kích bên trong lấy được ưu thế cực lớn đợi đến kỵ thương bẻ gãy bọn hắn rút ra trường kiếm bên hông liền nhấc lên gió tanh m ư a máu hai con chiến mã giao thoa tầm đó vô số địch nhân xuống ngựa thậm chí bọn hắn d ư ớ i hông chiến mã trực tiếp đem địch nhân ngựa đụng nhưng xinh xinh lưu lại thậm chí bị đụng ngã bọn hắn giới hông chiến mã đều là đến từ dị thế giới ưu lương chiến mã liền xem như gi chỉ so với cao lớn sài mã thấp hơn một bậc nhưng đó là vạn mã mà không phải chiến mã chiến mã có được dạng này hình thể cùng lực trùng kích là tương đương không dễ dàng c h ọ n vẹn hơn bảy trăm kg trọng lượng là địch nhân chiến mã còn hơn gấp hai lần song phương đụng vào nhau hạ tràng có thể nghĩ cứ như vậy huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ đầu tiên lấy được ưu thế cực lớn mà đi theo phía sau bọn họ huyết sát sư thiếu tùy tùng cùng đất phong các kỵ sĩ cũng là cùng theo mở rộng chiến quả ngắn ngủi một phút tình hình chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại phương nam các kỵ sĩ tuy rằng người Đông mạnh, nhưng đơn binh sức chiến đấu t r a n lệch thực tại quá nhiều nếu như là song phương kỵ binh hỗ chiến cái tại h nhân phương chút thế Nhưng ự c có số ít một phương có một chút thế yếu.、Nhưng、ở l o xuyên l đi sông cục dưới m qua về sau lấy bá tức trong nháy mắt quay đầu ngựa lại lần nữa xuất lĩnh lấy dưới t r ư ơ n g kỵ sĩ đối với địch nhân triển khai công kích trong n g a y mắt đám này phương nam c á c kỵ sĩ bọn họ liền h o n g mất bọn hắn căn bản liền không cách nào cùng phương bắt c á c kỵ sĩ chống lại mà lại nhiều năm hủ hóa sinh hoạt đã sớm để bọn hắn đã mất đi thả chết không lùi d ũ khí mà một bên khác đang cùng giải nở chung quân đối kháng quân địch cũng là từ từ không chịu đổi bọn hắn tại m ò lẹn quân sĩ cái kia gần như không thể ngăn cản tiến công phía dưới căn bản không hề có lực hoặc thủ vô số mũi tên từ trên trời gián xuống vẽn thờ nọ thủ cơ hồ có thể không ngừng nghỉ phát xạ nọ mũi tên tại dòng dọc phụ trợ phía dưới bọn hắn lên dây cung cơ hồ không có cái gì khó kh bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt cái này kinh khủng định nhân đến trình độ này bọn hắn đã sớm tâm lý sụp đổ cái gì vinh hoa phú quý tại sinh mệnh trước mặt không đáng giá nhất tới bọn hắn không muốn ở chỗ này mất mạng lưu hố lạn xì ba tức thấy tình cảnh này thần sắc đại tiện bên cạnh hắn sơ công tức cũng là thất kinh chúng ta chúng ta nên làm cái gì veo sơ công tức hoàng hồn vừa rồi hình thức vẫn là một mảnh tốt đẹp thoáng qua tầm đó liền được chuyện đây là ai cũng không nghĩ tới l u h ạ n xì nhìn phía trước tình hình chiến đấu không nói một lời hắn biết rõ lúc này nhất định phải, phải mau sớm làm ra quyết đoán rút lui chúng ta rút lui lưu hố làn s i b á tức quyết định thật nhanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui hiện tại tình trạng đã dung không được nửa điểm do dự lại tiếp tục chỉ h o á n bọn hắn tất cả mọi người đều muốn bị lưu tại nơi này mệnh lệnh được đưa ra về sau hắn liền lập tức xuất lĩnh lấy quân đội của mình bắt đầu triệt thoái phía sau về phần cái khác đang cùng chắn người trên chiến trường chém giết quân đội hắn thì là không giành bận tâm phía trước đang tác chiến đám binh sĩ nhanh chóng triệt thoái phía sau mà bị vây công dài nở cánh binh sĩ non thì là phát giác điểm này tại chư vị lãnh chúa chỉ huy phía dưới đối với địch nhân triển khai tiến công trong lúc nhất thời không có chiến y qu chỉ có thể bị giải n một phương đám binh sĩ điên cuồng đổ sát trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương bốn trăm tám mươi mốt chiến phía sau cùng trò chuyện chương bốn trăm tám mươi chiến phía sau cùng trò chuyện giải nờ nhìn xem l ũ ô lạn x ỉ ba t ư ớ c x u ấ t lãnh lấy của hắn chúng quân l u i lại trên mặt không khỏi hiện lên một chút nụ cười trận chiến tranh này đến lúc này liền xem như kết thúc chiến tranh kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời đại hoạch toàn thắng mà thôi đang cùng bọn k i n h kỵ binh ác chiến quân địch cánh cũng là phát hiện chiến cuộc không đúng các lãnh c h ú a nhao nhao xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng lui lại cho dù là đã chiến cuộc có chút ưu thế nhưng bọn hắn vẫn từ bỏ rất hiển nhiên chính mình đã trở thành trung quân con rơi không ai nguyện ý bị từ bỏ như vậy đây là nhân c h i thường tình chuẩn bị truy kích giải nở cười đối bên cạnh truyền lệnh quan môn hạ lệnh chư vị truyền lệnh quan nhao nhao mang theo giải nờ mệnh lệnh đi thông c h i các nơi quân đội bọn khinh kỵ binh tất nhiên là không cần phải nói bọn hắn cùng địch nhân bó sát người giáp lá cả thời điểm tổn thất không nhỏ nhưng lúc này vẫn còn lại vượt qua bốn trăm người bọn hắn cứ như vậy cơ trong tay mã đao hay là cùng tiện đối với địch nhân triển khai truy、kích. các kỵ sĩ cũng là tại lầy b á tức dẫn đầu phía dưới truy kích đ ị c h nhân bọn hắn d ư ớ i hông chiến mã tuy rằng sức chịu đựng đồng thời không mạnh nhưng vừa mới t á c chiến thời điểm chỉ sung phong hai lần còn thừa lại không ít thể lực dứt khoát liền đổi u bắt đ ị c h nhân lấy lèn b á tức cũng tức thời phát hiện chiến trường tình trạng lập tức mệnh lệnh sở hữu đám binh sĩ lấy hôn chiến đội hình nhanh chóng truy kích đ ị c h nhân hôn chiến đội hình là giải nở đã sớm định ra tới cơ bản tác chiến đội hình một đội tổng cộng có người, đem nó chia làm ba tổ mỗi tổ ba người lẫn nhau chi viện n h m hộ mà cái này ba tổ cũng nhận đội quan trí tuệ bảo trì không bị phân tán cứ như vậy các binh sĩ liền thoát khỏi trận hình trói buộc đem chạy tốc độ tăng lên rất nhiều dạng này trận hình bình thường dùng cho truy kích binh bại như núi đổ lũ ô lạn xỉ ba tức xuất l í n h lấy chúng quân rút lui đã để binh lính còn lại bọn họ triệt để đánh mất tiếp tục tác chiến rút khí. bọn hắn bung ra chân chạy trốn d à i nở quân đội thì là tại đằng sau truy kích thậm chí cũng còn xuất hiện mười mấy người truy kích hơn mười người tình huống nửa giờ về sau truy kích hành động kết thúc địch nhân ở chỗ này lưu lại hơn bảy ngàn bộ thi thể cùng hơn một ngàn tên tù binh nay chiến đại hoạch toàn thắng chiến đấu kết thúc về sau các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường tuy rằng mỗi người đều muốn chém giết càng nhiều địch nhân đến thu hoạch được công hơn cùng khen thưởng nhưng địch nhân đã chạy không còn một mảnh liền xem như truy cũng không đội kịp cờ ý edba tức chật vật đi tới giải n ở bên cạnh trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng thấy thế nào làm sao lộ ra m i ế n g tướng cùng cờ ý edba tức cùng nhau tới còn có giải n ở ba tên phong thần quân đội của bọn hắn đã còn thừa không có mấy thương vong trọn vẹn v ư ợ t qua hai phần ba bọn hắn v ẻ mặt cầu xin đi đến giải n ở trước mặt không nói một lời chỉ là sắc mặt có chút khó coi giải nờ thở dài một hơi nói ra ta hội cho các ngươi đầy đủ đổi thường trên chiến trường chiến trường chiến l nói giải nờ đưa ánh mắt bỏ vào cờ ý et bá tước trên thân gặp hắn không nói một lời cũng chỉ có thể là thở dài chậm rãi đi ra đợi đến chiến trường quét dọn xong về sau giải nờ lúc này mới đối cờ ý et bá tước nói ra nhạc phụ chúng ta lúc này nên đem tin tức thắng lợi tuyên dương ra ngoài sau đó lại lần tìm tới trước đó những cái k i a người cùng bọn hắn nói một chút ý của ngươi như nào giải nờ ngữ khí mặc dù là hỏi thăm nhưng ẩn chứa trong đó ý tứ lại là không cần phân trần cờ ý et bá tước đương nhiên gật đầu quân đội của hắn lúc trước trong chiến đấu đã tán loạn hiện tại chỉ còn lại hơn ba trăm người có thể chiến đấu không có thực lực liền không có lời nói có trọng、lượng. Hắn cuộc chiến tranh này tuy rằng nhìn qua hung hiểm đánh một mươi phần thảm liệt nhưng trên thực tế địch nhận cho mình tạo thành binh lực tổn thất kỳ thật cũng không nhiều bốn trăm tên m ọ lẹn quân sĩ chỉ có chỉ là mười người bọn mình mà bộ binh hạng nặng bọn họ số lượng thương vong cũng thành công khống chế tại hai mươi người bên trong ngược lại là kỵ sĩ cùng bọn khinh kỵ binh thương vong lớn hơn một chút nhưng phân biệt cũng đều khống chế tại năm mươi người cùng ba trăm người số lượng duy nhất tổn thất nặng nề cũng chỉ có phụ trách cánh trái phòng thủ ba tên phong thần cùng c ơ ý ét bá tức mà thôi tiêu liên phụ trách đế đảng trong địch nhân quân cánh phải tổn thất đều không có đạt tới không thể thừa nhận tình trạng mà tiêu diệt quân địch thì trọn vẹn đạt đến dài nờ bên này thương vong gấp năm lần còn nhiều nghĩ đến chút g i nợ tâm tình tốt không ít hai ngày đã qua s i ê u tầm phạm vi đã đ ạ t đến cờ ý én bảo xung quanh hai mươi lăm cây số lại vẫn không có phát hiện quân địch tung tích nghe để bên trong hy hữu cho báo cáo của mình lông mày của hắn không khỏi n h ă n lại tình huống như vậy phía dưới muốn cùng địch nhân nói một chút liền không quá dễ dàng hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm trở lại phương bắc đi chi viện không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian nếu như lụ ổ lạn xỉ b á tức để các lãnh chúa trở lại riêng phần mình lãnh địa cố thủ cái kia giải nở n g h ĩ phải n ổ c ó tận gốc tuyệt đối là một kiện lệ mề sự tình phương bắc tình hình chiến đấu hắn tuy rằng không rõ ràng nhưng binh lực thượng thế yếu là nhất thanh nhị sở đem chính mình dẫn đến nơi đây căn bản chính là đám kia tân quý chủ nghĩa nếu như không có đầy đủ tự tin làm sao lại tùy tiện độc thủ nếu như muốn đem đám này lãnh chúa từng cái một toàn bộ đậy nắng mất không có cái thời gian hai ba năm căn bản liền làm không được thời gian hai ba năm đã sớm đầy đủ phương b ắ c chư vị hoàng tộc các lãnh chúa xương vụn nát không có nhưng nếu như giải nở thấy tốt thì lấy trực tiếp mang theo quân đội trở lại phương bắc hắn còn lo lắng địch nhân hội lần nữa tụ họp lại đối cờ ý et ba tức bất lợi h ắ n hiện tại đã đem cờ ý et ba tức xem vì chính mình tại phương nam một viên cái đinh đợi đến ngày sau lôi kéo phân hóa phương nam lãnh chúa Bảo bên trong. trước đó tuy rằng một nói từ chối giải nở thỉnh cầu nhưng khi bọn hắn nhìn thấy giải nở thực lực chân chính về sau phi thường sáng suốt cải biến chủ ý ha ha chúc mừng ngươi giải nở đại công tước ngươi là cuộc chiến tranh này người thắng chúc mừng ngươi cờ is ba tước ngươi bảo vệ lãnh địa của mình từng cái một phương nam các lãnh chúa lấy lòng giải n ở trận này gọn gàng thắng lợi để bọn hắn thời gian qua đi hai năm về sau lại một lần nữa trực quan cảm nhận được giải nở thực lực quân sự giải nở cười với những lãnh chúa này bọn họ h ẳ n huyền hẹn cùng l à bạ hai người đối với cái này lại cảm thấy bất mãn vô cùng khinh bị đám này các lãnh chúa bọn họ cũng đều biết trước đó đám người này thái độ hiện tại thắng lợi tồn tại trước nạo mạn sau cung kính khó tránh khỏi để bọn hắn xem thường nhưng giải n ở lại lý giải bọn hắn ý nghĩ nếu như đem chính mình phóng tới vị trí của bọn hắn cũng không nhất định có thể làm ra lựa chọn tốt hơn chư vị phương nam các lãnh chúa hội tụ tại cờ i et bảo hiến hội đại sành bên trong giải nở cùng cờ i et b á tức ngồi tại chủ vị tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở hai người này trên thân chờ đợi lên tiếng của bọn họ trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm tám mươi hai đàm phán chương bốn trăm tám mươi một đàm phán cờ i et bảo lúc này đã tụ tập hơn mười vị phương nam lãnh chúa giải nở ngồi tại tòa thành giữa đại sành lặng lặng chờ đợi lấy đám người đến đông đủ ha, ha. hoan g nên chư vị đến giải n ở r ắ t một vòng mịt cười nhìn xem những lãnh chúa này bọn họ nói giải n ở biểu lộ m ộ ư ơ i phần xá lạ t i ể u liền ngữ khí cũng lộ ra m ộ ư ơ i phần nhiệt tình dù sao tại trong cuộc sống sau này phương nam ổn định còn muốn cậy vào những n à y người không cần thiết bởi vì lúc trước sự t ì n h mà lạnh nhạt bọn hắn chư vị các lãnh chúa cũng đều là nhao nhao c ư ờ i cùng giải n ở hàn huyên bắt đầu tất nhiên trước đó ta đều cùng chư vị nói rõ hiện tại cũng liền không cùng các ngươi vòng vo ta liền nói thẳng lưu ố lạn xỉ ba tức bọn người hèn hạ vô xỉ bọn hắn phối hợp với đế đô phương diện tân quý bọn họ đem ta dẫn dụ đến nơi đây muốn đem ta cho tiêu d i ệ t hết mà các người đối với cái này không phối hợp rất hiển nhiên sẽ khiến l ũ ô lạn xì bá tức bất mãn giải nợ đem trong lòng của hắn suy nghĩ toàn bộ đều nói ra trước lúc này bọn hắn liền đối với các người rất có phê bình kín áo mà các người lần này lại không có phối hợp bọn hắn trong lòng của đối phương rất hiển nhiên đã bất mãn t h u ố n h ổ tuy rằng lần này mặc dù là ta chiếm cứ ưu thế nhưng đợi đến ta sau khi đi các người tất nhiên phải gặp đến đối phương thanh toán không bằng dứt khoát thừa dịp lúc này chư vị đám người cùng cơ i bá tức liên hợp lại chống cự lụ ô lụ các ngươi thấy thế nào nghe giải n ở mà nói những n à y phương nam các lãnh chúa n h a u n h a u cảm thấy hắn nói có lý tại tăng thêm trước đó đại hoạch toàn thắng cũng cho hắn nói tăng lên rất nhiều sức thuyết phục biên càng là đối với giải n ở lời nói biểu thị đồng ý giải n ở thậm chí không tiếp tục nói càng nhiều lời nói phương nam các lãnh chúa liền trực tiếp biểu thị nói mình nguyện ý cùng cơ ý ét bá tức đặt thành liên minh tại chuyện này quyết định về sau giải n ở đem chính mình mục tiêu kế tiếp cũng nói ra rất tốt đã như vậy ta dự định cùng lụ ổ lạn xỉ bá tức bọn người tiến hành một phen đàm phán tất nhiên bọn hắn đã thất bại như vậy tiếp xuống quyền chủ động liền nắm giữ tại trong tay của chúng ta bất quá vì phòng ngừa đế đô tân quý bọn họ lần nữa phản công ta quyết định cùng lụ ổ lạn x ỉ bá tức nói một chút giải n ở đem ý nghĩ của mình nói cho những lãnh chúa này bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là thông báo một tiếng mà thôi về phần đám người này cụ thể ý kiến chỗ đó can thiệp được giải n ở quyết định liền xem như không có đám này phương nam lãnh chúa giải n ở cũng có thực lực cùng năng lực cùng lụ ổ lạn x ỉ bá tức bọn người tiến hành đàm phán chân chính để hắn lo lắng chính là chính mình cùng lụ ổ lạn x ỉ bá tức đàm x o n g sau rời đi hắn lật lọng rừng đương ứng đối ra sao lúc này mới có hôm nay cùng phương nam chư vị các lãnh chúa nói chuyện bất quá nói cho cùng, hắn mục đích cũng đã bước đầu thông qua cờ ý et b á tức đối phương nam các l ã n h chúa tiến hành phân hóa lôi kéo là hắn ngay từ đầu ý nghĩ hiện tại đã không sai biệt lắm đặt thành c h ỉ ít vây công giải nợ cùng cờ ý et b á tức kế hoạch bọn hắn liền không có tham dự vào đế quốc hai mươi ba năm ngày hai mươi một tháng m ộ ư ơ i một khoảng cách chiến tranh kết thúc đã qua dòng giã năm ngày lụ hồ lạn x ỉ b á tức đã sớm rời đi cờ ý et bảo phạm vi chẳng biết đi đâu bất quá căn cứ giải nợ phỏng đoán năm ngày còn chưa đủ lấy để bọn hắn trở lại lãnh địa của mình bọn hắn lúc này nên còn tại cái nào đó tòa thành hay là ẩn nấp chỗ c h ố tảng cho nên giải nơ đem khinh kỵ binh tuần tra lục xoát phạm vi mở rộng đến xung quanh một trăm cây số phạm vi bên trong rốt cục tại cờ ý én bảo phương nam một trăm m ư ơ i cây số địa phương phát hiện bọn hắn bọn khinh kỵ binh phân ra một bộ phận người đến báo cáo giải nơ một nhóm người khác thì lạt thì là lưu lại giám thị lụ h lạn xì bá tức bọn người lúc này chi này liên quân nhìn qua đã là tương đương chật vật c h ọ n vẹn năm ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài để bọn hắn nhận hết trả tấn lương thực thiếu thốn cùng mỏi mệt để bọn hắn cơ hồ không tiếp tục kiên trì được cho dù là thần cư cao vị lụ h lạn xì bá tức cũng giống như nhau tiều tụy chi bất quá giữa đường tụt lại phía sau lại đại bộ phận đều là không có gì sức chiến đấu nông nô chiêu m ộ binh quân chính quy phản mà trở thành đa số bọn hắn sớm đã phát hiện tại xung quanh tới lui k i n h kỵ binh lúc trước trong chiến đấu liên quân cánh trái đối k i n h kỵ binh ấn tượng rất sâu cái kia không sợ chết bộ dáng thật sâu khắc cấn đến trong đầu của bọn hắn bên trong k i n h kỵ binh xuất hiện ở đây đám người còn chỗ đó không biết mình đã bị địch nhân phát hiện nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn không có tăng tốc hành quân tốc độ không phải bọn hắn không sợ cũng không phải bọn hắn k i n h thường thật sự là trên đường đi vừa m ệ n lại khốn lại đói trưởng thời gian được không đến đầy đầy đủ đồ nếu như không phải một cố khí chống đỡ lấy bọn hắn nội tâm chỉ sợ không biết có bao nhiêu người phải ngã tại về quê trên đường đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i một bọn khinh kỵ binh mang đến dài nở thư tử bọn hắn tới gần chi quân đội này đem thư kiện giao cho l ũ ổ lạn x ỉ b á tước lúc này l ũ ổ lạn x ỉ b á tước đã sớm không còn khai chiến trước đó hăng hái bộ dáng tóc đại đánh túm nguyên bản chân bóng trên cằm cũng làm ọ c r a cao thấp không đều sợi dâu hắn nhìn lấy phong thư trong tay lại nhìn một chút bọn khinh kỵ binh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình chư vị các lãnh chúa trên thân chỉ gặp những lãnh chúa này bọn họ dùng ước mơ ánh mắt nhìn lụa ổ lạn x ỉ ba tước đều hy vọng hắn có thể làm ra một cái quyết định chính xác binh b ã i ban đầu lụa ổ lạn x ỉ ba tước có thể nói là nhận hết t o á n trách tại khai chiến trước đó là hắn dốc hết sức đảm bảo nói đại sự đều có thể nhưng kết quả nhưng lại không vừa ý người gặp tổn thất to lớn đồng thời bị khuất nhục chư vị các lãnh chúa tự nhiên là đem cơn giận đều c h ú t lên trên người hắn đương nhiên lụa ổ lạn x ỉ ba tước thực lực vẫn là mạnh mẽ tại nho nhỏ phát tiết một phen về sau những lãnh chúa này bọn họ vẫn đem lụa ổ l n xì ba t ư c xem như chính mình chủ tâm cốt nhìn trong tay tâm lại liên tưởng một chút chính mình phải chăng có thể trong thời gian ngắn trở lại lãnh địa đi phòng thủ cuối cùng hắn vẫn là quyết định cùng giải nờ nói một chút dù sao giải nờ giới trướng thế nhưng là còn có trọn vẹn hơn bốn trăm tên khinh kỵ binh cùng hơn bốn trăm tên kỵ sĩ nếu như bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng như vậy đi theo chính mình c h i đội ngũ này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một song phương đúng hẹn tại cờ ý e t bảo phương nam năm mươi lăm cây số địa phương đụng đầu song phương đều không có mang theo quân đội chỉ có chút ít hộ vệ kỵ sĩ tùy hành lụ ổ lạn x ỉ b á tức tuy rằng tiểu tụy nhưng vẫn là tận lực đem chính mình xử lý một phen c h ỉ ít trên c ẳ m cái kia cao thấp không đều sợi dâu bị dùng vào cái khác dao găm sửa chữa một căn không dư thừa đàm phán sân bãi tương đương đơn sơ thậm chí t i ể u liền cái ghế đều không có hắn chỉ có thể đứng trên mặt đất chờ đợi giải n ở đến khai chiến trước đó trên người hắn cái chủng loại kia hăng hái khí thế biến mất hầu như không còn còn lại cũng chỉ có hắn nỗ lực duy trì t i ê u ngạo sau một lát giải n ở mang theo chư vị lãnh chúa cùng hộ vệ các kị sĩ đến nơi này hắn nhìn thấy lụ ổ lạn xì ba tức bọn người trực tiếp tung người xuống ngự mấy ngày không thấy lụa ổ lạn xì b á tức ngài lộ ra hơi có tiểu tụy a giải n ở đi lên phía trước đầy mặt mỉm cười hỏi thăm chỉ là tuy rằng lời nói này nghe giống như là thiện ý ân cần thăm hỏi nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó ý nghĩa lại là hết sức c h à o phúng mười mấy ngày lòng của hai người thái biến tạo thành một cái đại n ị ư ờ chuyển c h à o phúng người cũng là từ lụa ổ lạn xì b á tức đổi thành giải n ở trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích áp thiết v ư ơ miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm tám mươi ba đối chọi gây gắt c h ư n g bốn t r ư ơ i hai đối t h ọ i gay gắt lưu ố lản xì ba tức bờ môi có chút khô n ư ớ c lên vừa nghe thấy giải nở đói nói còn có vẻ hơi nổi nóng nhưng rất nhanh liền đem trong lòng nhưng vẫn nổ ép xuống hắn nhắm mắt lại thở dài sau đó mở mắt nói ra ngươi gọi ta tới đây có chuyện gì giải nở nghe vậy không khỏi những mày đến mức này còn lớn lối như thế không thể không nói hắn thật đúng là thấy không rõ cục diện giải nở khỏe miệng hướng phía dưới dắt một vòng nụ cười dễ cận nói ra tự nhiên là vì đình chỉ chiến tranh mà đến đình chỉ chiến tranh chẳng lẽ chiến tranh quyền chủ động còn nắm giữ tại trong tay của chúng ta sao lưu ố lản xì ba tức thản như nói rất tốt ngươi vẫn có thể thấy rõ ràng thế cục bây giờ đã ngươi cũng là người thông minh như vậy ta liền khai môn kiến sơn lụ h ổ lạn s、si、ì bá tước t đầu đã ngươi cùng đế đô tân quý bọn họ có chỗ liên lạc như vậy cũng là tất biết rõ mục đích của bọn hắn cùng hiện tại động tác bởi vậy ta cần phải mau sớm chạy về phương bắc không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí không đợi g i á i nở nói xong lụ h ổ lạn s、si、ì bá tước liền nói ra đã như vậy ngươi gì không mau chóng rời đi phương nam đâu phương bắc lúc này có lẽ đã rất nguy hiểm giải nở mày nhăn lại sắc mặt khó coi hắn nhàn nhạt nhìn xem lụ hồ lạn xì、si、bá tước mi tâm dạng này nhìn chằm chằm đối phương lông mày sẽ để cho người sinh ra khẩn trương cảm giác bất an quả nhiên lụ ô lạn x ỉ b á tức bị giải nở ánh mắt như vậy cho c h ấ n nhiếp lại thêm hắn không nói một lời cũng là đưa cho hắn rất lớn áp lực n g à y bình thường lụ ô lạn x ỉ b á tức thân cư cao vị nơi nào có người có can đảm nhìn như vậy hắn hiện tại đột nhiên đối mặt giải nở ánh mắt tất nhiên là không t h í c h ứ n g nhìn xem lụ ô lạn x ỉ b á tức đứng ngồi không yên dáng vẻ veo sơ công tức nhìn không được nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói hội càng ngày càng đánh mất quyền nói chuyện thế là hắn đứng ra trợ giúp lụ ô lạn xì ba tức nói chuyện g i i nợ đại công tức xin ngài thả tôn trọng một điểm. nghe sơ công tức mà nói giải nở trong nháy mắt thu hồi ánh mắt sau đó sắc mặt khó coi nhìn xem vị này sơ công tước ngươi tính từ đâu tới cầu v ậ t cũng dám dạng này nói chuyện với ta giải nở n h u n mày dùng ánh mắt khinh thường đạo qua sơ công tước ngươi veo sơ công tức lập tức giận tí mặt muốn mở miệng giận mắng lại bị giải nở lời kế tiếp sở đánh gãy bất quá là lúc trước một cái nho nhỏ nam tức thì thầm cho chúng ta mỏ lẹn gia tộc làm c h ó mới đổi lấy ngươi cái này công tức tức vị không có chúng ta mỏ lẹn gia tộc ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn là thâm sơn cùng cốc bên trong cùng heo cho ở chung mọi rợ g i i nờ phun một bãi nước miếng tại v l s e r công tức trên mặt ngạo mạn nói ra bất quá là một đầu vệ chủ chó mà thôi ở chỗ này gào kêu cái gì g i i nờ chừng mắt liếc hắn một cái liền đưa á n h mắt rời phảng phất như là thấy được một đống chó như c ứ c v e l s e r công tức lúc này đã là ngây n g ẩ n cả người hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa rồi s ợ tao nộ sự t ì n h từ khi chính mình trở thành một tên công tức về sau làm sao từng chịu đựng đ á i nộ như vậy hơn hai mươi năm phát triển đã để của hắn thực lực có bay vọt đi để cao liền xem như không bằng lụ ổ lạn xỉ bá tức cái này đã từng vương tử nhưng ở phương nam lãnh chúa bên chồng cũng coi như định tiêm một nhọc kia ngay bình thường cho dù là lụ ổ lạn xì bá tước cũng sẽ không đối với hắn khinh miệt mà đối đãi ngoại trừ h ế sơ công tức chính mình bên ngoài người còn lại cũng đều là bị giải nở lần này động cho khiếp s ợ đến không ai từng nghĩ tới vị này giải nở đại công tức vậy mà lại như thế ngang ngược trực tiếp lục nhã một vị công tước cho dù là giải nợ bên này không có cùng liên quân đồng lưu hợp ô chư vị các lãnh chúa cũng phần lớn là nghĩ như thế pháp bất quá bởi vì h ế sơ công tức nhân phẩm luôn luôn chẳng ra sao cả cũng là đại khoái nhân tâm nhất là cơ ý h t bá tước hắn nhìn thấy giải nở động tắc về sau chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên hò hét hoan hô đối với đám người này hắn là hận tất cả mọi người phản ứng đều có chỗ khác biệt mà giải n ờ lúc này thế mà liền cùng người không việc gì đồng dạng không nhìn vào sơ công tước ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía lụ ổ lạn x ỉ ba tước bất quá hắn cũng không có tiếp tục nói hết mà là dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hắn chờ đợi hắn làm ra động tác kế tiếp thỏa đáng với sơ công t ư ớ c g i ậ n tím mặt nghĩ muốn phát tác thời điểm lụ ổ lạn x ỉ ba tước nói ra veo sơ công tước giải n ờ đại công t ư ớ c cũng là vô tâm chi thất ngươi liền không nên truy cứu nói xong cũng không thấy với sơ công tức thái độ lần nữa nhìn về phía g i i nờ g i i nợ mỉm cười nói ra phương bắc đích thực cũng đã rất nguy hiểm nhưng là các ngươi lại vẫn d mà cơ ý s bảo đã là tổn thất nặng nề ta đối với các ngươi thật sự là không yên lòng a như vậy ngươi nghĩ muốn làm thế nào lưu ố lạn xì b á tức cũng đã làm giòn hắn biết rõ mình lúc này mọi loại thế yếu căn bản không có quá lớn có kẻ mặc cả chỗ trống ký hiệp ước là thấp một chút bất quá nha đối với danh dự của các ngươi ta đã không còn tin tưởng sở dĩ ta hy vọng tại ta b ắ t thượng trong lúc đó lưu ố lạn xì b á tức ngươi có thể dẫn đầu quân đội đi theo ta cùng đi vừa vặn chúng ta có thể vui buồn có nhau ta cũng có thể tín nhiệm ngươi không đây không có khả năng lưu ố lạn xì ba tức cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền tự tuyệt đề nghị của giải n g nếu quả thật như vậy làm vậy thì cùng đối giải nở trực tiếp tuyên t h ể hiệu chung không có c o i chính lệnh dù sao theo người khác tập kích liền trở thành giải nở phụ thuộc đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được nhưng nếu như ngươi không đi theo ta đi lại thừa dịp ta rời đi thời điểm lần nữa đối cờ is bảo phát động tiến công làm sao bây giờ ta đã không còn tin tưởng uy tín của ngươi vô luận như thế nào cái này đều là không thể nào ngươi đừng lại s i tâm v ọ n g tưởng lụ hố làn x i、si、bá tức cực kỳ kiên định nói ngươi xác định cái này chính là của ngươi cuối cùng đáp án sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ giải nở âm trầm nhìn xem lụ hố làn xì、si、bá tức con mắt khắp khuôn mặt là uy hiếp biểu lộ nhưng mà làm cho giải n ở không có nghĩ tới là lụ ổ lạn xì b á tức vậy mà không chút nào thụ chính mình uy hiếp phản phất căn bản không thèm để ý bị chính mình tiêu diệt lụ ổ lạn xì b á tức mỉm cười ngài không cần uy hiếp ta chỉ cần ta có thể rút về l ã n h địa của ta ngài liền lấy ta không có có biện pháp ta cảm thấy không có thời gian nửa năm ngài đừng nghĩ đến có thể đánh hạ ta t o à n thành nhưng vương bắc có thể hay không t r è o chống được thời gian nửa năm vậy thì không phải là ta nên cân nhắc sự tình nghe đối phương giải n ở trong lòng cảm giác nặng nghề lụ ổ lạn xì ba tức lời nói liền là giải nờ một mực lo lắng hiện tại từ đối phương miệng bên trong nói ra lực uy hiếp hiển nhiên lớn hơn nhưng là điều kiện tiên quyết là người thật sự có thể trốn về t ò a thành ngươi cảm thấy ta sẽ thả mặt cho ngươi rời đi sao giải nơ lạnh lùng nói ha ha lưu ố lạn xì b á tước mỉm cười nói ra coi như ngài đối với chúng ta triển khai truy kích chẳng lẽ có thể đem tất cả mọi người đều lưu tại nơi này sao chỉ cần có người có thể trở về đó chính là thai họa ngầm a nghe lưu ố lạn xì b á tước lời nói giải nờ ung dung cười một tiếng chỉ vào sau lưng chư vị phương nam lanh chúa nói ra các ngươi nếu là thương vong hơn phân nửa có lấy trợ giúp của bọn hắn còn thật không sợ các ngươi ta đây là bởi vì các ngươi tốt ngươi còn không tự biết sao chỉ cần ta có thể lưu lại các ngươi một nửa người có bọn họ phương nam liền vững như thành đồng chư vị các ngươi có nguyện ý hay không liên hợp lại cùng nhau chống c ự l ụ ổ l ã n x ỉ bá tước giải nở có chút những người đối sau l ư n g chư vị phương nam lãnh chúa hỏi tự nhiên nguyện ý không có bất kỳ ngoài ý m u ố những n lãnh chúa này bọn họ trả lời gọn gàng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết v ớ i miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài phía sau phương nam các lãnh chúa không khỏi dùng khiêu khích cùng ánh mắt trào phúng nhìn xem l ù ổ lạn xì bá tước trước đó tại bình định trên chiến trường bọn hắn liền không ít bị l ù ổ lạn xì bá tước vũ n h ụ mà chiến tranh kết thúc về sau càng là nhận lấy trình độ nhất định nhất t h i ế p hiện tại đi theo giải nở sau lưng có thể nguyên số hoàn trả không khỏi làm cho trong lòng bọn họ rất là thoải mái l ù ổ lạn xì bá tước thần sắc băng lãnh nhìn xem ở đây những lãnh chúa này bọn họ trong ánh mắt tràn đầy bất tiện nhưng mà hắn lúc này mới bại đã trở thành bại tướng dưới tay g ả i nơ cùng sau lưng g ả i nơ bọn hắn tự nhiên cũng là nhiều hơn một phần dũ khí th đối với cái này giải nơ biểu thị phi thường hài lòng cứ như vậy phía bên mình phương nam các lãnh chúa liền triệt để tự tuyệt với lụ ổ lạn x ỉ ba tức các loại quý tộc phân hóa phương nam mục đích đã đạt đến lụ ổ lạn x ỉ ba tức biểu lộ càng phát ra khó coi phía sau hắn chư vị các lãnh chúa cũng đều là phẫn nộ dị thường dùng ánh mắt k i ừ u hận nhìn xem những lãnh chúa này bọn họ bọn hắn đối với những người này hận ý đã vượt qua giải nơ nhóm người mình mai phục hắn hắn phản kháng thậm chí là phản s á t cái này đều thuộc về bình thường nhưng những người này cùng thuộc phương nam lại đi theo giải nơ bên người diêu võ dương a i tại đối phương trong mắt hiển nhiên muốn so bất quá giải nở cũng không thèm để ý đây hết thảy hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lụ ồ lạn xì bá tước con mắt cười nói thế nào ngươi là có hay không đã làm ra quyết định giải nở một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng hiện tại vô luận nói như thế nào đều là chính mình chiếm cứ quyền chủ động lụ ồ lạn xì bá tước căn bản cũng không có cùng mình có kẻ mặc cả v ô liếng nghe được giải nở mà nói lụ ồ lạn xì bá tước trầm n g â m một trận hắn cũng rõ ràng chính mình đồng thời không thể đánh bạc chỉ có thể ở trong lòng cẩn thận cân nhắc lợi hại suy tư phá giải biện pháp sau một lát giải nở các loại hơi không kiên nhẫn tao mày nói ra ngươi rốt cuộc muốn nghĩ tới khi nào đi. Nghe giải nở thúc giục. lụ ô l ả n x ỉ ba tước không khỏi thở dài một tiếng nói ra thật đáng tiếc tôn kính giải nở đại công tước ta vẫn không thể như ngài nói tới cùng ngài cùng một chỗ trên lưng có lẽ ngài có thể nghĩ ra biện pháp khác lụ ô l ả n x ỉ ba tước lời nói lộ ra rất khách khí liền đối giải nở xưng hô cũng biến thành ngài cùng tôn kính đại công tước bất quá lời nói ra lại làm cho giải nở cảm thấy phi thường bất mãn hắn giận tái mặt nhìn xem lụ ô l ả n x ỉ ba tước con mắt nhắm lại lạnh giọng nói ra lụ ô l ả n x ỉ ba tước là ngươi thấy không rõ hiện tại hình thức vẫn là trường kiếm trong tay của ta không đủ sắc bén ngươi dám phản kháng lũ ô lạn xì ba tức đối mặt với giải n ở chất vấn trong lòng càng là b ự c khổ bản thân tại trong chiến đấu liền tồn thất nặng nề nhận hết sỉ nhục hiện tại còn muốn làm ra như thế lựa chọn lưỡng nan có thể nghĩ hắn tiếp nhận áp lực bất quá dù vậy hắn vẫn là quật cường nhìn xem giải n ở con mắt nói ra còn xin giải n ở đại công tức thông cảm trừ cái đó ra vô luận ngài để ra cái gì yêu cầu ta đều tuyệt không từ chối nghe lũ ô lạn xì ba tức mà nói giải n ở có chút nhứ mày cái này lũ ô lạn xì ba tức đến cũng là nhân t i ệ t trước đó hắn cao ngạo hết sức thậm chí đối với mình mở miệm trào phúng mà thoáng qua tầm đó liền mu dạng này x ỉ nhục không giờ khắc nào không tại đau khổ nội tâm của hắn thừa nhận khổng lồ như vậy khuất nhục còn có thể giữ vững tỉnh táo phần này trầm ổ n không phải ai đều có thể so sánh lưu ố lản xì b á tức lời vừa nói ra phía sau hắn chư vị lãnh chúa cũng là cùng chung mối thủ nhìn xem giải nở ánh mắt càng phát bất thiện nhìn xem đám người này ánh mắt giải nở không khỏi nhữ mày hơi suy tư một chút sau đó khỏe môi có chút dâng lên nói ra đã ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ b ắ t tượng vậy thì tìm cá nhân thay thế ngươi đi ta cần hai vị lãnh chúa đi theo ta cùng đi ta chọn lựa một cái ngươi lựa chọn một cái như thế nào nói giải nợ cũng không đợi lụ ổ lạn x ỉ bá tước hồi phục trực tiếp đương nói ra ta chọn lựa các sơ công tước để các sơ công tước dẫn đầu của hắn sở hữu quân đội cùng đi với ta nói xong giải nợ dùng n o ạ n vị nụ cười nhìn xem lụ ổ lạn x ỉ bá tước nhìn hắn như thế nào quyết đoán lụ ổ lạn x ỉ bá tước nghe giải nợ điều kiện không khỏi biến sắc giải nợ yêu cầu này tuy rằng cải biến nhưng trên thực tế lại so vừa rồi điều kiện kia càng làm á c hơn độc tuy rằng không cần lụ ổ lạn x ỉ bá tước tự mình xuất lĩnh lấy quân đội cùng đi cùng một chỗ bất thượng nhưng sơ công tước hạ tràng rất hiển nhiên đã là chú định trừ cái đó ra còn cần lụ ổ lạn xì bá t cái này rất rõ ràng chính là muốn để hắn chọn một người đi chịu chết lưu ô lạn xì ba tước bên người phương nam các lãnh chúa cả đám đều rất là ủng hộ hắn hắn nếu quả như thật đẩy đi ra một cá nhân tất nhiên dẫn đến chư vị lãnh chúa nội bộ lục đục coi như bị đẩy đi ra người không có việc gì người cái gì cũng rất hiển nhiên hắn sẽ không lại đi theo lưu ô lạn xì ba tước đối mặt như thế t h c tế lưu ô lạn xì ba tước lại không có một chút phản chế biện pháp phàm là hắn bây giờ cách lánh địa của mình gần một điểm đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này cùng giải nở hòa đàm thế nào nhanh tuyển ra tới một cái đi giải nở không nhanh không chẩm thúc giục lưu ô mà lúc này sơ công tức đã là quá sợ hãi có lòng muốn muốn phản bác nhưng trở ngại trước đó ném đi mặt mũi cũng không có đứng ra nhiều lời mà là chăm chú nhìn chằm chằm lụ ổ lạn x ỉ bá tước nhìn hắn như thế nào quyết đoán ngoại trừ sơ công tức bên ngoài còn lại các lãnh chúa cũng là nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía lụ ổ lạn x ỉ bá tước bọn hắn đã hy vọng lụ ổ lạn x ỉ bá tước đồng ý cũng không hy vọng hắn đồng ý đồng ý như vậy hôm nay liền có thể bình yên trở lại lãnh địa nhưng lại phải bỏ ra một vị lãnh chúa cùng đi bắt thượng đại giới nhưng nếu như không đồng ý như vậy bọn hắn h ô m nay liền phải bị đến tổn thất thật lớn, có thể lụ ổ lạn xì ba tức nhắm mắt lại đối với giải nở nói lên cái này độc kế đã là không lời nào để nói sau một lát lụ ổ lạn xì ba tức mở hai mắt ra trong ánh mắt lộ ra b i thương trở lại nhìn về phía mình sau lưng chư vị các lãnh chúa mà những lãnh chúa này cũng là nhao nhao ánh mắt trốn tránh lụ ổ lạn xì ba tức làm ra động tác như vậy dụng ý đã hết sức rõ ràng liền là đồng ý g i ả i nở điều kiện ngay tại chọn lửa cái thứ hai đi theo b ắ c thượng người chư vị các lãnh chúa ánh mắt trốn tránh không miễn ý cùng lụ ổ lạn xì ba tức ánh mắt tiếp xúc ai cũng không muốn trở thành cái kia ra đi chịu chết con rơi lưu ố lạn xì ba tức nhẹ nhàng kêu một cái tên không có nhiều lời nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu ý tứ trong đó không ta không đi ngươi không thể làm như vậy giữa đám người nghe được chính mình danh tự d ụ c nam t ứ ớ c hoa tay múa trần nói không ai nguyện ý cứ như vậy ra đi chịu chết chúng ta không có lựa chọn nào khác lưu ố lạn xì ba t ứ c tận tình nhìn xem d ụ c nam t ứ c trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ đúng vậy à d ụ c nam t ứ c chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi cùng lãnh địa chúng ta sẽ ủng hộ con của ngươi kế thừa lãnh địa của ngươi cùng danh hiệu cái khác chư vị các lãnh chúao nhao thở dài một hơi sau đó đường hỏng nói chính mình cuối cùng không phải xui xẻo nhất cái kia cái này khiến còn lại các lãnh chúa có loại sống s ó t sau hai nạn vui sướng nhưng mà dương nam tức lại hiển nhiên không n g u y ệ n ý hắn nhìn xem chung quanh ý kiến cực kỳ thống nhất đám người phát ra gầm thét lưu hố làn xì ba tức ngươi cái này n u nhược hạ người n g vô năng vì cái gì ngươi muốn tuyển cho ta chẳng lẽ ta và ngươi có thù sao ha ha ta đã hiểu có lẽ ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt muốn cướp đi lãnh địa của ta trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương bốn trăm tám mươi lăm bát thượng chương bốn trăm tám mươi bát thượng dược nam tức lúc này đã gần như điên cuồng hắn s o n g mắt đỏ bừng nhìn xem lụ hồ lạn xì bá tức cùng còn lại chư vị lãnh chúa veo sơ công tức cơ hồ cũng là như thế hắn mặc dù không có giống như là dược nam tức dạng này điên cuồng nhưng phản ứng lại giống nhau kịch liệt ta không tán thành lụ hồ lạn xì bá tước ngươi nhất định không thể đồng ý a dược nam tức lúc này trong lòng tràn đầy hận ý hắn cảm thấy mình chính là bị bán đứng cái tiêng người trên thực tế hắn nghĩ như vậy cũng không sai hắn liền là bị bán đứng người đối mặt với hai người kia điên cuồng chư vị các lãnh chúa cơ hồ không lời nào để nói nhao nhao cúi đầu không dám mặt đối ánh mắt của bọt chuyện như vậy ai cũng không nguyện ý nhìn thấy liền tính giữa bọn hắn lẫn nhau cũng có chút hiềm khích lúc này cũng không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác đủ rồi đừng lại tiếp tục lũ ô lạn xì bá tức chịu đựng không nổi nữa vốn chính là hắn thừa nhận áp lực lớn nhất hiện tại tất cả mọi người lại đem đầu mâu đều chỉ h ư ớ n g mình trong lòng của hắn không kiên nhẫn có thể nghĩ của hắn một tiếng bạo khởi ngược lại để hai người ngậm miệng lại sừng suốt một chút giữa nam tức chỉ vào lũ ô lạn xì bá tức chửi ầm lên đều là ngươi làm hại nếu không phải ngươi nghe theo đế đô đám kia tân quý lời nói chúng ta như làm sao đến mức cho tới hôm nay tình trạng này hiện tại tốt. Đánh người gây ra thai họa lại muốn ta đi gánh chịu cái này dựa vào cái gì giọng nam tức hẳn cả giọng la lên phát tiết phẫn nộ trong lòng lưu hố lạn xì ba tức cũng là lòng tràn đầy nổi nóng thầm nghĩ nếu như lúc trước ngươi không có đồng ý nơi nào còn có sự tình hôm nay phát sinh cũng là vì lợi ích hiện tại đến trả giá thật lớn thời gian ngươi lại không nguyện ý gánh chịu trên đời này nào có chuyện tốt như vậy bất quá trong lòng hắn tuy rằng nghĩ như vậy nhưng lại cũng không có nói ra đến hắn nói chuyện vẫn là hội trải qua suy nghĩ tuy rằng p ẫ n nộ nhưng cũng biết lời gì nên nói cái gì nói không nên nói lời này nếu là nói ra tuy rằng thật có chút đạo lý nhưng rõ ràng về sau hãy còn nguyện ý nghe theo chính mình phân phó nghe ngươi nói làm việc kết quả ngươi bảo hộ không được ta còn muốn mở miệng quát lớn như vậy nếu như nói đi ra tất nhiên sẽ để cho l ũ ổ lạn xỉ bá tức tại phương nam các lãnh chúa bên trong lực hiệu triệu đại giảm nói như vậy l ũ ổ lạn xỉ bá tức lực lượng liền càng nhỏ hơn dùng c h ư n g cầu ánh mắt nhìn lụ ổ lạn x ỉ bá tước cái này vừa nói dược nam tước trong nháy mắt g i ấ y lên hy vọng nói ra giải n ở đại công t ư ớ c biện pháp tốt vẫn là lại tuyển ra một cá nhân tới đi nhưng mà cùng tâm tình của hắn hoàn toàn ý nghĩ chính là còn lại phương nam l ã n h chúa bọn hắn thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm bây giờ lại lại phải đối mặt h i ể m cảnh trong lòng tự nhiên là không vui bên dưới những l ã n h chúa này bọn họ liền nhất trí biểu thị liền từ dược nam tước hộ tống g i i nợ đại công tức cùng nhau đi tới phương bắc tuy rằng trong này cũng có một chút ngày bình thường cùng hắn quan hệ không tệ người nhưng việc quan hệ tồn vong cũng dung không được bọn hắn hỗ trợ dương nam tước tiếp tục p h ẫ n nộ chửi h ầm lên cùng những cái kia các lánh c h ú a nhao n h a u thành một đoàn lưu hố lản xì b á tức ánh mắt âm trầm nhìn xem giải n ở mà giải n ở cũng là trên mặt mỉm cười nhìn đối phương hiện tại những n à y người lẫn nhau tầm đó đã tràn đầy không tín nhiệm giải n ở mục đích đã đạt thành bất quá của hắn b ư ớ c kế tiếp còn chưa có bắt đầu theo lấy bọn hắn nhao n h a u càng ngày càng hung mắt thấy là phải hậu đả thành một đoàn giải n ở mở miệng sách chỉ là theo ta cùng một chỗ bắc thượng mà thôi có cần phải như vậy sao dương nam tước tuy rằng chúng ta trước đó là định nhân nhưng ta thể tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi mà lại tại ta trở lại phương bắc về sau ngươi lập tức liền có thể đạt được ba trăm mai kim tệ cùng một trăm bộ thiết giáp thù lao ngươi xem coi thế nào nói nói đến chỗ này giải nở mới chân tướng phơi bày trước đó để l ụ c nam t ứ c rơi vào đ á y cốc khiến cho hắn cùng phương nam chư vị lãnh chúa quyết liệt đồng thời làm cho phương nam các lãnh chúa lẫn nhau nghi kỵ đợi đến l ụ c nam t ứ c trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ thời khắc giải nở lại cho hắn một chút chỗ tốt trực tiếp để hắn từ địa ngục bay lên đến thiên đường đến lúc đó coi như hắn không đối với mình trung thành tuyệt đối nhưng ít xã hội có rất lớn hào cảm đây càng thêm phù hợp giải nở đối phương nam lôi kéo phân hóa ý nghĩ d ư ợ c nam tức trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười chuyện này là thật l à m bắc cảnh đại công quốc đại công tước hai mươi vạn bắc cảnh người hợp pháp kẻ thống trị mọi l ẹ n hoàng thất thành viên gia tộc ta bằng vào ta vinh dự cam đoan d ư ợ c nam tức lúc này mới đổi giận thành vui mà còn lại những cái kia các lãnh chuột thì đã là ngây dại bọn hắn không nghĩ tới trong tưởng tượng tuyệt kinh lại là một cái phát tài cơ hội tốt bọn hắn có lòng muốn muốn tranh thủ một chút nhưng trung uy vẫn làm ấ t hết mặt mũi dù sao vừa rồi từ chối thái quá tuyệt đối lưu hố lạn xì ba tức tự nhiên là xem t ấ u giải nở hết thẻ ý ngh h á n đã đóng thuyền không cách nào sửa đổi hắn chỉ có thể theo con đường này tiếp tục đi tới đích veo sơ công tức lúc này cũng là dùng thất vọng ánh mắt nhìn lụ ổ lạn x ỉ b á tước tuy rằng cũng không phải là lụ ổ lạn x ỉ b á tước trực tiếp sai khiến hắn đi nhưng lúc đó đối phương không làm vẫn là để hắn cảm thấy trái tim băng giá lại liên tưởng đến trước đó giải nợ chỉ mặt gọi tên muốn chính mình đi phương bắc còn tưởng rằng là giải nợ đại công tức muốn cho mình c h ỗ t ố t đối giải nợ hảo cảm cũng là tăng h nhiều hoàn toàn quên đi trước đó giải nợ là như thế nào nhục nhã của hắn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đây hết thể đều là giải nợm mưu hắn bất quá là cái luồn lưu hố lạn xì ba tức cũng là không có vật trần tiếp tục nói ra tất nhiên nơi g ư mục đích đã đạt đến như vậy chúng ta bây giờ phải chăng có thể đi về hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian mau sớm trở lại lãnh địa của mình ở chỗ này loại khuất nhục này hắn thật sự là không nghĩ lại đã chịu hết thể thuận lợi giải nở tâm tình thật tốt mỉm cười nói xin cứ tự nhiên hết thể sự vật kết về sau giải nở mang theo một đoàn người trở lại cờ i é bảo chuyện nơi đây cuối cùng xử lý hoàn tất đối với địch nhân tiến hành một phen phân hóa về sau lại thêm cờ ý é ba tức bên này cũng có rất nhiều minh hữu g i i nở cuối cùng là không cần lại lo lắng cho mình tại phương nam nhưng cái đinh bị n ổ xong thế là hắn liền không hề dừng lại một chút nào mang theo sơ công tức cùng l ộ c nam tức chuẩn bị bắc thượng long chỉ muốn về g i ã i nờ loại bỏ hết thẻ phiến phức t i ê u liên hậu cần đổ quân nhu cũng là tại năm ngày trước đó biến xuất phát hướng phương bắc đi mà lúc này chiến trường phương bắc đã là một mảnh h ữ n n ộ n nhờ vào trên tình báo ưu thế ảm dòn bảo cư dân đều bị rời chuyển qua còn lại địa phương không có một hai ảm dòn bảo tự nhiên cũng là không có còn lại một hạt lương thực không cách nào từ nơi này đạt được lương thảo cùng chiến lợi phẩm quân địch phẫn nộ đốt cháy thuê nhiều thôn trang cùng pháo toàn bộ lãnh địa n g i ễ m nhiên trở thành một phiến đất hoa vu Tân q u ý bọn một chương bốn trăm tám mươi sáu quyết tử tiến công chương bốn trăm tám mươi lăm quyết tử tiến công p h ớ c lan đứng tại ạ n giòn b ả o trên tường thành nhìn phía dưới quân địch thần sắc mười phần ngưng trọng vây thành đã kéo dài hơn một tháng địch nhân tiến công tần suất cũng là càng ngày càng cao công thành cường độ cũng là so ngay từ đầu mạnh rất nhiều bọn hắn tuy rằng thiết giáp không nhiều nhưng là nói cho cùng vô l u ậ n là từ nhân số vẫn là sức chiến đấu tới nói lại đều muốn so quân coi giữ mạnh một chút ạ n giòn b ả o bên trong quân coi giữ nói thiếu cũng không ít c h ọ n vẹn hơn một vài người nhưng sức chiến đấu cũng không dám lấy lòng bên trong hơn bảy ngàn người đều là đến từ bắc cảnh dân binh bọn hắn tuy rằng tố chất thân thể không tệ mà lại mỗi cá nhân trên người đều mặc giản dị thiết giáp nhưng là nói cho cùng lại đều không có chân chính trên chiến trường tác chiến kinh nghiệm trước đó đế quốc kinh lịch vài chục năm hòa bình sở v ị y đệ cả vương quốc tuy rằng tại bắc cảnh lập nghiệp nhưng những lao binh kia không phải tại đế đô đương binh liền là giải nghệ đao thương nhập kho mã thả nam sơn tại hoàng thất đàn áp phía dưới căn bản liền sẽ không phát sinh chiến tranh t ự liền giữa quý tộc tư chiến cũng đều là mấy vị hiếm thấy nếu không phải lúc ấy bắc cảnh ra một cái dọẹp b ỏ bát tước khả năng bọn hắn cả đời này cũng sẽ không nghe qua chiến tranh tin tức không có chân chính trên chiến trường chém giết kinh lịch vô luận tại sân huấn luyện lên luyện bao nhiêu nghiêm túc cỡ nào cố gắng từ Quân, quân m chính như bây giờ mấy tòa tỉnh lan cứ như vậy dựng nên tại ảng giòn bạo phía trước địch nhân cung tiến thủ thay phiên leo lên đi cùng tường thành lên cung tiến thủ bọn họ đối xạ tường thành lên cung tiến thủ đều là phương nam bình định chiến tranh về sau một lần nữa chiêu mộ căn bản liền không cách nào cùng đối phương đánh đồng đại bộ phận đều là chút thợ săn bị chiêu mộ tiến quân đội chỉ là trang bị lên liền so bất quá đối phương nhưng dù vậy tòa thành bên trong quân coi giữ sĩ khí vẫn như cũ cao tuy rằng sầu mi khổ kiểm nhưng tác chiến dũng khí cùng quyết tâm lại vẫn kiên định phía sau bọn hắn chính là mình gia viên thê tử của mình cùng nhi nữ toàn bộ đều tại chỗ đó sinh hoạt nhất là phợ l ạ n xuất lĩnh bắc cảnh dân binh mỗi người bọn họ đều là giải nợ chính sách người được lợi vô số ruộng tốt bị khai khẩn đi ra từ giải nợ phân phát cho bọn hắn trồng trọn thời gian trôi qua càng ngày càng tốt ngẫu nhiên còn có thể cho thê tử của mình làm một bộ quần áo mới mua cho mình điểm rượu uống rượu một chén cho mình cái kia vẫn tuổi nhỏ nhi từ bữa bữa ăn thịt mà nếu như chiến bại như vậy bọn hắn li bọn hắn hiện tuy rằng trên bộ đều danh g giải nở t nghĩa cũng là nông n i nô nhưng địa, n h cùng trung nông trên thực tế không có gì khác biệt ngoại trừ hàng năm thuế vụ bên ngoài giải nợ tuyệt đối sẽ không bóc lột nhiều thứ hơn cho nên hắn không đối giải nợ thống trị phi thường ủng hộ không ai nguyện ý biến thành nông nô giải nở xuất lĩnh lấy quân đội tại n ồ n g đậm trong rừng rậm nhanh chóng hành quân hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại phương bắc đi chi viện từng cái một đám binh sĩ đem trên thân thiết giáp thời xuống phóng tới phía sau trên mã xa mấy trăm chiếc vận chuyển lương thực xe ngựa đã bị móc sạch vừa v ẫ n có một bộ phận binh sĩ có thể ngồi lên bất quá đáng tiếc dù vậy cũng vô pháp tăng lên hành quân tốc độ điểm này giải nở là phi thường rõ ràng nhân loại trên thực tế là sức chịu đ ư ợ c mạnh nhất động vật có vú liền xem như tốt nhất văn mã cũng theo không kịp nhân loại lặn lội đường xa nếu như lại tăng thêm tốc độ lời nói các binh sĩ có lẽ không có việc lớn gì nhưng những này văn đi tiếp có chừng mười ngày liền đi ra gần bốn trăm cây số khoảng cách hắn đã đạt tới tân quý bọn họ lãnh địa lúc này những n à y tân quý bọn họ trên lãnh địa đã là phòng thủ trống rỗng căn bản cũng không có bao nhiêu binh sĩ đóng giữ bất quá giải nợ hiện tại không tâm tình tiến công những n à y tòa thành hay là thôn xóm hắn chỉ muốn nhanh trở lại phương bắc đi giải cứu nguy nan đế quốc hai mươi bảy năm ngày mười một tháng hai giải nợ vòng qua đế đô vội vội vàng vàng đạt tới ảng giòn b ả o phụ cận mà lúc này ảng giòn b ả o dưới thành đã là một mảnh hỗn độn mấy ngàn bộ thi thể bị ném tại cái này băng thiên tuyết đ i ệ bên trong bởi vì thi thể đã bị đông cứng ngược lại là không có tản mát ra mùi vị gì công thành tân quý liên quân đã tổ chức ba lần đại quy mô công thành tổn thất bảy tám ngàn người mà trong thành quân hắn coi giữ cũng là bỏ ra gần bốn ngàn người đại giới mới đem địch nhân đánh lui tân quý liên quân thế nhưng là không giống với dị vang chiến tranh bọn hắn khí giới công thành sung túc đồng thời vật tư cũng là một phần dư giả c u n g tiên t h ủ bọn họ đứng tại tỉnh lan lên đối t ư ờ n g thành xạ kích bộ binh cũng theo thang m y cùng tỉnh lan đối t ư ờ n g thành khởi xướng tiến công p h ậ làn xuất linh các dân binh tổn thất thảm trọng nhất đã có gần hai ngàn người tại trong chiến đấu bị mất mạng bất quá hắn không có cũng tại chiến đấu như vậy bên trong ma luyện chiến đấu kỹ xảo cùng đàm lượng đem so với trước sức chiến đấu tăng lên rất nhiều hơn hai vạn tên tân quý liên quân lúc này chỉ còn lại có hơn một mươi tám người tuy rằng bên trong có không ít tân binh nhưng lưu giữ lại nhưng vẫn là có được sức chiến đấu lao binh chiếm đa số đồng thời bọn hắn mặc giáp tỷ lệ cũng là tương đối có thể nhìn dù sao trước đó tại còn không có vạch mặt thời điểm dài nở thế nhưng là cho bọn hắn buôn bán sắt thép hiện tại những n à y tân quý các liên quân không sai biệt lắm có thể đạt tới ba thành mặc giáp tỷ lệ đế quốc hai mươi bảy năm ngày một ư ơ i năm tháng hai tân quý các liên quân rốt cục phát động vây thành đến nay mãnh liệt nhất một lần tiến công cơ hồ sở hữu binh sĩ đều tham dự vào lần này công thành bên trong lên trăm tòa thang mây cùng vài chục tòa tỉnh lan liền khung ở trên tường thành các binh sĩ dẫn theo trường kiếm trường mâu dỡ lên tấm chắn liền không sợ chết hướng phía tường thành lên leo lên dịp mơ ạ dạ ba tức cơi tại chiến mã thượng sâu sợi tóc màu đỏ theo bắc cảnh gió lạnh chậm dại phiêu động con ngươi của hắn gắt gao tiếp cận ngay tại huyết chiến tường thành thành bại đã ở đây n h ấ t cử trận chiến tranh này thắng lợi về sau dịp mơ ạ dạ ba tức đã có thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này đem sẽ có cớ nào thoải mái dễ chịu gia tộc của mình thế mà muốn xuất hiện một vị hoàng đế một dạng này sự nghiệp to lớn hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm giác nhiệt huyết bành trướng đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là đánh hạ trước mắt tòa pháo đài này nhìn về phía trước đã cầm cự được chiến cuộc dịp mờ ạ dạ b á tức nhìn một chút bên cạnh mình hơn bảy trăm tên kỵ sĩ bọn hắn đều là chân chính kỵ sĩ mà không phải huấn luyện g i a kỵ binh hạng nặng phía trước tình hình chiến đấu g i ă n g co dịp mờ ạ dạ trong lòng lo lắng trực tiếp đ ố i bên cạnh chư vị tân quý bọn họ nói ra chư vị thành bại ở đây dơ lên chúng ta trực tiếp đem sở hữu kỵ sĩ đều cử đi tường thành đi kỵ sĩ từ nhỏ đều phải tiến hành đủ loại nghiêm khắc huấn luyện đến mười tám tuổi về sau cũng cần đợi đến lập xuống công vân tài năng thành là chân chính kỵ sĩ bởi vậy bọn hắn không riêng gì tinh thông ma chiến liền xem như bộ chiến cũng đều là một tay hảo thủ tinh nhuệ nhất lao binh cũng rất khó đánh bại một tên kỵ sĩ trẻ tuổi nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài i Đại phi ngươi tại. Đại phi ngươi Quy chương công tức phi cùng các cùng ở tại. Chương 486, Đại công tức phi cùng các cùng ạ t ở ở Các sức kỵ sĩ theo i siêu ế n ư ờ bọn hắn i tường tường nghĩ chỉ cần có thể đem trước mắt cái này tòa ảo giòn bảo công hãm như vậy trả giá bất cứ giá nào cũng đều là đáng giá ngoại trừ cung tiến thủ bên ngoài tường thành lên quân coi giữ còn đem từng khối tảng đá ném tới thang mây phía trên chỉ hy vọng có thể đem địch nhân cho đập xuống giữ vững cái này tòa chính mình sống yên phận tường thành nhưng mà địch nhân leo lên tốc độ vẫn là quá nhanh liền xem như có tảng đá không ngừng hướng xuống nệm vẫn kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên leo lên đến gần như mỏ tới lỗ châu mai tường thành lên quân coi giữ bọn họ làm sao có thể đồng ý bọn hắn hung hăng dùng trường kiếm trong tay trường mẫu công kích tới địch nhân vô luận như thế nào cũng không thể để cho địch nhân bỏ lên vung bản năm nay hai mươi mốt tuổi hắn là một đứa cô nhi tại bốn năm năm trước sinh hoạt cực kỳ k h ố n khổ dựa vào vụ trộm tại trong rừng rậm đi săn cùng cùng thôn hàng xóm tiếp tế lúc này mới trưởng thành bất quá dù vậy cuộc sống của hắn cũng là phi thường khốn khổ bất quá từ khi sáu năm trước hiện tại công tức đại nhân trở thành m ọ lẻn bảo nam tức về sau những ngày an nhàn của hắn liền từ từ đến khai khẩn đồng ruộng hoạt động hàng năm đều đang tiến hành mà lại bởi vì hắn công việc nghiêm túc cố gắng cũng là đạt được năm mươi mẫu đất cậy làm sống yên phận căn bản thậm chí hắn tại năm trước còn thành công cưới một vị nữ h à i xem như thế tử hiện tại con của hắn đã một tuổi mà thỏa đáng hắn lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình có được gia đình cuộc sống tốt đẹp sắp đến thời điểm một cái tin giữ lại phá hủy đây hết thảy đáng chết phương nam lao tới bọn hắn không để ý đế quốc pháp luật đến tiến công phương bắc bọn hắn muốn đem sở hữu phương bắc người đều biến thành nô lệ biến thành có thể tùy ý nhục mạ nông nô、no, no, biến thành người người khi nhục x ú c vật hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy vung vốn dĩ sinh mệnh của mình thể nhất định phải bảo vệ người nhà của mình hài tử để cho mình hài tử vượt qua càng ngày càng tốt thời gian nông、no, nô、no, nô、no、lệ hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại chính mình cùng mình hài tử trên thân vì thế hắn không tiếc đánh bạc tính mệnh đến cùng địch nhân chấm giết cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ có thật nhiều người bọn hắn đều bởi vì giải nở chính sách mà thú ích tuyệt đối ủng hộ giải nở thống trị hắn lúc này chính mặc một bộ giản dị giáp bó chỉ là che lại ngực cùng phân bụng cùng một bộ phận hai tay mà thôi dạng này trọng lượng phi thường thích hợp giống bọn hắn dạng này người sử dụng giải nở quân chính quy trang bị á o giáp trọng lượng đạt đến gần ba mươi kg nhưng mà một bộ này giản dị giáp bó cũng chỉ có mười kg mà thôi bọn hắn ăn mặc đồng thời không phí sức đồng thời còn có thể cung cấp coi như không tệ lực phòng hộ hắn lúc này chính tựa ở lỗ châu mai biên giới đem thân thể giấu ở lỗ châu mai về sau chờ đợi đến tiếp sau chiến đấu. nắm thật chặt trong tay trường m â u hắn biết rõ đây là chính mình sống sót tới vô liếng hắn tử với lúc trước mấy lần phòng thủ bên trong biểu hiện tương đối xuất sắc bởi vậy bị biên vì giáp lá ca binh sĩ chỉ có chờ đến địch nhân thật leo lên tường thành về sau tài năng đến phiên hắn để chiến đấu nếu không hiện tại địch nhân cung tiến thủ đang đứng tại tỉnh lan phía trên đối t ư ờ n g thành tiến tới đi kéo dài ném bắn bọn hắn nếu là tham dự ném hòn đá tất nhiên hội sinh ra thương vong d ị t mơ ạ dạ ba tức đề nghị đạt được sở hữu tân quý bọn họ đồng ý bọn hắn cũng nghĩ phải mau sớm đem trước mắt cái này tòa kiên thành cho đánh h ạ ở chỗ này hơn hai tháng thời gian không được tổ <cười> vậy liền phái đi ra đi coi như sinh ra chút thương vong cũng không tính là cái gì dù sao đại họa tâm phúc của chúng ta giải nở đại công tức đã rời đi chỉ sợ hắn hiện tại đã lấy kiện mỏ lẹn các đời chư vương đi ha ha ha dịp m ở ạ dạ bá tước bên cạnh tân quý bọn họ cười ha ha h i ệ n nhiên đối với giải nở tử là cao hứng phi thường cái này cũng đều ỷ lại với dịp m ở ạ dạ bá tước diệu kế nếu không chúng ta chỉ sợ còn tại lãnh địa của mình lên ổ c ầ u cái kia giải nở đại công tức đem sắt b á n cái chúng ta đây một tên tân quý cười ha hả lấy lòng dịp mờ ạ dạ bá tước còn lại tân quý bọ cũng là nhao nhao nói vớt mơ ngựa dịt mờ ạ dạ ba tức bình lúc mặc dù không ă n bộ này nhưng là hiện tại đã gặp được thắng lợi ánh dạ đông thắng lợi nữ thần mép váy đã bị hắn nhấc lên dạng này ngựa nói hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt bị đám người này nói trong lòng dương dương tự đắc nhưng dịt mờ ạ dạ ba tức vung tay lên phóng khoáng nói ra chờ bắc cảnh bị chúng ta công khắc về sau nơi này sắt thép liền đều là chúng ta đến lúc đó chúng ta chia đều những n à y sắt thép dịt mờ ạ dạ ba tức lời ấy tự nhiên là nói nhảm bất quá ở thời điểm này nói ra hiển nhiên càng thêm làm ra lôi kéo người tâm tác dụng dẫn tới chư vị tân quý lớn tiếng tán thưởng đi chết đi vung bản h đem trong tay trường mâu hung hăng đưa ra ngoài trực tiếp đâm vào một tên quân địch hốc mắt bên trong đối phương ánh mắt trực tiếp bạo liệt một cố đỏ trắng dao nhau h u y ế t thủy đột nhiên phun ra hiển nhiên là trường mâu đầu mâu đã xoắn nát đầu góc của hắn cái tên lính này tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng mà vẹn vẹn một giây về sau của hắn thân thể tựa như cùng vỡ vụn bút bê vải bình thường hung hăng ném xuống đất toàn thân xương cốt vỡ vụn từ trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài nôn ra máu từ một tên binh lính phía sau bọn họ c à n thêm kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mạo x ư n g tới sau một lát vung bản hai tay run run từ phía trước nhất l ộ xuống mấy tên khắc binh sĩ thay thế vị trí của hắn hắn đã liên sát ba người đối với thể lực đã tạo thành tổn thất thật lớn nhất định phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục tham gia chiến đấu phật làn ăn mặc một thân áo giáp đứng tại tường thành lên n ấ c chiến giống nhau hai năm trước tại phương nam bình định chiến tranh lúc như thế toàn thân thiết giáp tư thế hiên ngang nhanh đỉnh ở chỗ nào tuyệt đối không thể để cho địch nhân leo lên tường thành đem bọn hắn tiêu diệt tại thang mây bên trên phật làn cầm trong tay trường kiếm lớn tiếng la lên ra lệnh bắc cảnh các dân binh lúc này gặp phải áp lực cơ hồ là lớn nhất có năm tòa tỉnh lan gác ở bắc cảnh các dân binh phụ trách vị trí trừ cái đó ra còn có gần hai mươi tòa thang lây địch nhân đám binh sĩ càng là theo thang lây cùng tỉnh lan liên tục không ngừng hướng phía tường thành khởi xướng xung kích bất quá tại sĩ khí dâng cao đồng thời thân thể cường tráng phương bắt các dân binh phân chiến phía dưới bọn hắn vẫn không cách nào leo lên đạn i ò n bảo tường thành bảy trăm tên kỵ sĩ tiếp quản cái này năm tòa tỉnh lan bọn hắn đem sở hữu các binh sĩ quyền đấm cước đá đuổi xuống dưới theo bọn hắn nghĩ đám người này quả thực liền là phế vật liền dân binh đều không thể đánh bại còn muốn bọn hắn làm gì những kỵ sĩ này bọ cầm trong tay tinh lương kiếm t u ấ n hay là bữa đinh trang truy bọn hắn hiển nhiên không giống như là phương nam như thế thiếu sát tuy rằng đồng dạng không giàu có nhưng giải nợ tại quá khứ cũng là đối bọn hắn bán ra s á t thép làm kỵ sĩ bọn hắn hiển nhiên sẽ không ăn mặc đơn sơ trang bị ra trận tác chiến bọn hắn một đi lên chỉ là trên tâm lý uy hiếp liền để bắc cảnh các dân binh trong lòng bao phủ lên vẻ lo lắng đừng hốt hoảng không có gì đáng sợ phật l à g cơ trường kiếm trong tay lớn tiếng la lên nàng tuyệt đối không thể để cho sĩ khí cứ như vậy chịu ảnh hưởng ta với các ngươi cùng ở tại bắc cảnh đại công tức phi cùng các ngươi đồng sinh cộng tử Quy một chương ta chính là đánh lén c h i vương chương bốn t r ư ơ i bảy ta chính là đánh lén c h i vương p h ợ lắn lời nói khích lệ tường thành lên quân coi giữ tuy rằng địch nhân kỵ sĩ đã bắt đầu theo tỉnh lan leo lên nhưng bên cạnh mình có bắc cảnh đại công tức phi dài nợ đại công tức thê t ử tại trong lòng bọn họ thấp thỏm cũng từng bước biến mất ngăn trở bọn hắn vì người nhà của chúng ta các dân binh cũng là nắm chặt vũ khí trong tay dùng hung ác ánh mắt nhìn chính đang chậm rãi tiến lên các kỵ sĩ tiến tháp lên cung tiễn thủ bọn họ phát hiện kỵ sĩ đến thậm chí không cần mệnh lệnh bọn hắn liền đem cung tiễn nhắm ngay đám người này tuy nói mũi tên không cách nào đối với bang kỵ sĩ tạo thành thương tồn quá lớn nhưng có thể gọt yếu một ít liền gọt yếu một ít đây là bọn hắn s ở có thể cực hạn làm được siêu siêu siêu tiến thắp lên cung tiến thủ nhân số có hạn bởi vậy căn bản là không có cách hình thành che khuất bầu trời mưa tên chỉ có thể không ngừng dựng cung bắn tên cầm trong tay mũi tên bắn đi ra nhưng mà bọn hắn công kích không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào cho dù có thật nhiều kỵ sĩ trúng tên nhưng mũi tên này mũi tên cùng rất hiển nhiên uy lực có hạn coi như trùng hợp xuyên thủng đối phương áo giáp cũng vô pháp làm bị thương bệnh nhân p h ậ lan liếm môi nhũ m ạ nhìn về phía các u kỵ sĩ tuy h h bọn rằng người mặc thiết giáp nhưng trên thực tế động tác của bọn hắn đồng thời không chậm chạp lúc này đang lấy không sai tốc độ tiếp cận tường thành mũi tên chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút bọn hắn hành động tốc độ rất nhanh bọn hắn liền theo tỉnh lan t ấ g ván gỗ đạt tới lỗ châu mai bên cạnh Các đ â u là chí ít trải qua ư một mươi năm huấn luyện máy móc chiến đấu bọn hắn lực lượng cùng kỹ xảo không thể nghi ngờ là đình tiêm tuyệt đối không phải những ngày huấn luyện thời gian không đến một năm dân binh có thể đánh đồng các kỹ sĩ trường kiếm trong tay trên dưới tung bay tinh chuẩn xẹt qua các dân binh trên thân không có áo giáp phòng hộ bộ vị t ỷ như cái cổ t ỷ như dưới nách t ỷ như cánh tay một máy mắt động mạch chuẩn bị ngăn cách mà phun ra đi ra máu tươi giải đầy toàn bộ tường thành trên mặt đất cũng là tràn đầy bữa ăn giấy tay cụt g i à n dị giáp bó tuy rằng lực phòng ngự không tệ nhưng chúng quy vẫn là giải nở sản xuất ra dùng cho phối hợp cái khác áo giáp tăng cường áo giáp phòng ngự diện tích cũng không lớn tại những này kiếm thuật thành thạo các kỵ sĩ trước mặt cơ hồ không đề phòng nhìn xem từng cái một dân binh chết thảm thợ lặn không khỏi bắt đầu lo lắng nếu như tiếp tục như vậy đi xuống chỉ sợ các binh sĩ sĩ khí phải bị đả kích thật lớn nàng cảm giác không cho phép xảy ra chuyện như vậy nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai cái từ phương nam bắt đầu liền đi theo hộ vệ của mình phợ làn chậm dai rút ra bội kiếm bên hông đại nhân người muốn làm gì cái này hai tên hộ vệ nhìn xem phợ làn động tác không khỏi quá sợ hãi bởi vì bọn hắn vẫn luôn phụ thuộc với phợ làn mà không phải g i ã i ngờ bởi vậy bọn hắn một mực s ư n g hô phợ làn vì đại nhân mà không phải phu nhân hoặc là đại công tức phi ta nhất định phải cho các binh sĩ làm ra một cái làm gương mẫu phợ làn cầm trường kiếm săn cái kiếm hoa kiếm hoa thợ â n lặn của nhìn à tôn vạn quý, xem hai người mỗi chữ mỗi câu nói ra ta hiện tại g dòng họ là mọi lẻn mà không phải cờ is vì con của ta vì trượng phu của ta ta nhất định phải bảo trụ tòa pháo đài này nói cũng không đợi cái này hai tên hộ vệ trả lời liền mang theo trường kiếm từ dưới đất nhặt lên một mặt t â m trắng hướng phía lỗ châu mai bên cạnh nhất chiến trường kịch liệt đi đến cái này hai tên hộ vệ liếc nhau một cái sau đó quyết định thật nhanh đi theo phợ lạn bước chân rút ra trường kiếm chuẩn bị chiến đấu một tên kỵ sĩ tiện tay chặt đứt một tên dân binh cái cổ đẫm máu đầu lâu lăn rơi trên mặt đất cô kia thi thể không đầu chỗ cổ liền phảng phất đã mất đi phiệt môn vòi nước đ ồ n g dạng không ngừng phúng ra ngoài máu nhìn xem chung quanh có chút sợ hại các dân binh tân quý liên quân các kỵ sĩ không khỏi mặt mũi tràn đầy k i n h thường sau đó tiếp tục xông đi lên điên cùng giết chóc bọ đồng thời không có kỵ sĩ tồn tại cho nên bọn hắn mới lấy lớn lối như thế phớt lăn một cái bước xa đi tới một tên kỵ sĩ trước mặt dọa đối phương nhảy một cái bất quá khi đối phương kịp phản ứng lúc đợi không khỏi nhịn không được cười lên tuy rằng trước mặt cái này người cũng giống như mình toàn thân thiết giáp thậm chí áo giáp so với mình còn muốn tinh lương nhưng nói cho cùng đây chẳng qua là cái tên lùn mà thôi vừa rồi những cái kia cường tráng dân binh đều bị chính mình vô tình chém giết hiện tại một người mặc tinh lương áo giáp người lùn liền có thể cho mình tạo thành uy h i ế sao hắn hiển nhiên cũng không dạng này cảm thấy tương phản hắn cảm thấy mình lần này có thể được đến một bộ cực kỳ h ắ người vừa muốn n đ ộ thủ kết thúc t r ớ đớn tới, c cái này, gây yếu tên lùn. Hắn liền cảm giác được lồng ngực của chém của chỗ cắm mặt mình một mình mà một tên Túi phát tổn tại tổn thanh t giáp sáng loáng liền hồi. hiện khôi hại, liền hại, này lùn, hắn lòng đang gầy yếu đau đầu đã ư r n g k ế m Ngươi! cái này tên kỵ sĩ vừa muốn nói điều gì một cỗ máu tơi ư liền từ trong miệng của hắn n ộ i ra sau đó toàn thân bất lực vừa mới nâng tay lên cánh tay tiêu dịu xuống trường kiếm trong tay cũng là ở một tiếng rơi trên mặt đất trời đất quay c u ầ n về sau hắn đã mất đi ý thức phật làm động tác mười phần nhanh nhẹn đồng thời hữu lực giải nở võ nghệ cùng tố chất thân thể cường đại đến có thể cùng huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ chống lại mà lúc trước phở l ạ n lại có thể cùng hắn đánh có qua có lại lấy một nữ nhân thân thể cùng cường đại như vậy giải nở đối kháng có thể nghĩ phở l ạ n võ nghệ tinh xảo đến mức nào thoáng qua tầm đó liền có ba tên kỵ sĩ ngã xuống nàng dưới trường kiếm mà nàng hai tên hộ vệ cũng là cầm trong tay trường kiếm bảo hộ tại bên cạnh nàng không cần phải sợ ta ở chỗ này đem bọn hắn giết sạch phở l ạ n lớn tiếng la lên cổ vũ các dân binh sĩ khí mà các dân binh mặc dù có chút sợ hãi nhưng khi nhìn đến như thế dung manh thiện chiến phở l lần nữa xông đi lên cùng địch nhân chém giết mà lúc này tại ả n giòn g bảo tường thành hai cây số bên ngoài một mặt nền đỏ phía trên mang theo kim sắc diên vĩ vương miện sư văn trường cờ sĩ lặng yên xuất hiện ở mảnh này vây thành trên chiến trường giải n ở nhìn về phía trước ngay tại ác chiến ạn giòn g bảo không khỏi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là không có phát sinh bết bắt nhất sự tình chính mình lo lắng trong lòng cũng là đi không ít ti tiện kẻ đánh lén à giải n ở trong m i ệ n g lẩm bẩm lẩm bẩm chính mình xưng h à o sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thấp giọng nói liền xem như ti tiện ta cũng muốn làm tốt nhất kẻ đánh lén ta chính là đánh lén tri vương chuyên mệnh lệnh của ta giải nở giơ cánh tay lên hô to một tiếng nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm tám mươi chín đâm lưng chương bốn trăm tám mươi tám đâm lưng sở h ư u kỵ sĩ tụ tập đến bên cạnh ta chuẩn bị tác chiến giải nở hô lớn một tiếng sau đó sở h ư u các kỵ sĩ liền bắt đầu mặc áo giáp cầm c ẩ n thận trang bị hội tụ tại giải nở bên cạnh huyết sát sư thiếu kỵ sĩ hiện tại còn thừa lại hai mươi năm người lúc trước trên chiến trường t ử trận năm người các kỵ sĩ mặc dù có chút tổn thất nhưng còn không cứ gọi được thảm trọng hơn bốn trăm l i ê n kỵ sĩ hội tụ đến dài nờ bên cạnh trong tay cầm kỵ thương trực chỉ chân trời tùy thời chuẩn bị cùng dài nở cùng nhau công kích dài nở từ bên cạnh trưởng kỳ quan trong tay tiếp nhận một mặt văn c h ứ n g cờ cầm trong tay run một cái nhìn xem chư vị kỵ sĩ nói ra k i ế n công lập nghiệp thời điểm đến ta tuyệt không keo kiệt tức vị phong thưởng hy vọng các vị ra sức tác chiến cần tuân đại công tức mệnh lệnh các kỵ sĩ không trần c h ờ chút nào nói đón lấy dài nờ mang theo dưới trướng kỵ sĩ cùng sau lưng các bộ binh đổ đầy tốc độ lặng lẽ đi tới hai cây số khoảng cách tuy rằng đã đầy đủ để dài nợ bọn người phát hiện tung chiến mã nếu là tại khoảng cách này liền chạy lên hộ i tiêu hao rất nhiều thể lực một ngàn m hoặc là tám trăm l i n đây là tốt nhất công kích khoảng cách đồng thời cũng có thể nhuộm bộ binh bọn họ nhanh chóng vào sân công kích địch nhân mà lúc này trên tường thành phật lan vẫn dẫn theo trường kiếm cùng chung quanh kỵ sĩ tiến hành c h é m giết chỉ bất quá nàng hiện tại thể lực tiêu hao quá lớn đã có bảy tám người ngã xuống nàng dưới trường kiếm đây đều là từ tỉnh lan đi lên kỵ sĩ trên người bọn họ đều mặc thiết giáp cái này khiến phật lan không thể không đại lực công kích bọn hắn hô hô phật lan miệng lớn thở hộn hẹn nàng hai tên hộ vệ thì là theo sát bên người nàng cam đoan an toàn Nàng Trung、Bi、vẫn là nữ nhân, sinh lý liền quyết định thân là quyết thể Quy lý cùng ủ a tranh ra mang nàng cũng không thích hợp tác chiến, chiến tranh để nữ nhân đi ra cũng không phải là một câu nói xuông. tên toàn thân thiết giáp kỵ sĩ cũng cho nàng mang đến to lớn là giết giáp thích tác câu Chém cho c kỵ hợp phải thiết hào. một to tiêu đi để sĩ lúc đó các dân binh bắt đầu tổ chức lên phản công bọn hắn top năm top ba bắt đầu đối địch quân kỵ sĩ triển khai tiến công đám này kỵ sĩ tuy rằng sức chiến đấu không bằng phương bắc kỵ sĩ nhưng phương bắc các kỵ sĩ trên thân tật xấu lại bị bọn hắn học cái m ư ờ i đủ m ư ờ i không chỉ có từng cái một phi thường có thể khoe khoang còn không nguyện ý cùng người khác phối hợp chỉ nguyện ý chính mình truy cầu vinh quang cái này cũng liền cho các dân binh cơ hội bọn hắn cầm trong tay trường mẫu không ngừng đối địch quân kỵ sĩ tiến hành công kích tuy rằng lần lượt thất bại thậm chí hội bị địch nhân c h ầ m giết nhưng vẫn có từng cái một kỵ sĩ bị bọn hắn vây công tới chết đến tận đây hơn bảy trăm l i ê n kỵ sĩ đã tổn thất vượt qua một trăm n g ư ờ i mà bác cảnh các dân binh tổn thất thì càng nhiều chừng hơn ba trăm n g ư ờ i thương vong dù lớn nhưng song phương vẫn không sợ chết chiến đấu các kỵ sĩ truy cầu vinh quang không cho phép chính mình lưu lại kia là xỉ đục mà các dân binh thì là vì bảo vệ quốc gia bảo hộ gia viên của mình cùng cuộc sống hạnh phúc kiên nhận sinh giả có bền lòng nói đến bọn hắn ý chí tác chiến thậm chí so quân địch kỵ sĩ còn kiên định hơn mà ngoại trừ một đoạn này tường thành bên ngoài còn lại lanh chúa chỗ đó tình hình chiến đấu cũng rất là căng thẳng tuy rằng tòa thành bên trong quân coi giữ số lượng cũng không ít nhưng địch nhân dạng này từ phía nở hoa tiến công vẫn mang đến áp lực cực lớn bọn hắn binh lính dưới quyền tuy rằng đều là quân chính quy nhưng nói cho cùng số lượng vẫn là quá ít l i ê n xem như thực lực tương đối mạnh tạo diện tổn bá t ư ớ c cùng dợ dạ cụ lệ bá tước dưới quyền bọn họ liền xem như đem phong thần bọn họ quân đội cũng coi như thượng vậy cũng mới bảy tám trăm quân chính quy mà thôi Hoàng trên ộ c h chiến trường chém rết thảm liệt dịp mở hạ giả ba tước nhìn xem tình hình chiến đấu càng phát ra thuận lợi tường thành trên mặt biểu lộ càng phát sán g lạ ngay bên cạnh chư vị tân quý bọn họ cái tia buồn nôn lấy lỏng hắn phảng phất thấy được con trai mình mang theo dịp mở hạ giả dòng họ danh chính n ô n thuận thành vì đế quốc hoàng đế ngày đó hoàn toàn không có phát hiện ở sau lưng mình một cây số địa phương đã có một nhánh quân đội khổng lồ chính đang lặng lẽ tới gần g u ậ t g u ậ t một tiếng chiến mã hí dài vang lên cho dù là giải n ở bên này cố gắng chấn an chiến mã nhưng vẫn không cải biến được bọn chúng liền là một đám xúc chuyện phát sinh thực tùy tâm sở dục phía dưới phát ra to lớn t ê minh một thất xúc sinh phát ra âm thanh không sao còn lại phụ cận ngựa cũng là cùng theo kêu lên trong n g y mắt chiến mã t â minh thanh âm liên tiếp giống như hội tụ thành một tòa h ô dương đại hải thanh âm gì dít mờ a dạ ba tức cùng chư vị tân quý bọn họ vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. đương hết thể sự vật tiến vào đám người trong ánh mắt thời điểm dịch mở hạ dạ bá t ứ c trái tim trong nháy mắt ngừng đập đám người con người đột nhiên c o rút lại thành k i m hoảng sợ cảm xúc trong nháy mắt trải rộng trái tim của mỗi người bọn hắn nhìn rõ ràng tri đội ngũ này đánh lấy cờ sĩ, chính là đại biểu cho bắc cảnh đại công tức giải nờ nền đỏ kim sư cờ giải nở thấy đối phương đã phát hiện chính mình không khỏi có chút nụ trí sau đó đem trong tay cờ sĩ chỉ về phía trước hô lớn tất cả mọi người theo ta công kích tiếng nói của hắn rơi xuống Ti t vài n đầu thương ưng trên bầu trời xoay quanh nhìn trên mặt đất tại tuyết trắng mênh mang lên nhanh chóng hành động cưỡi ngựa hai cất thú sinh vật bản năng nói cho bọn hắn sắp có một bữa tiệc lớn đang đợi mình thế là càng ngày càng nhiều thương ưng bị hấp dẫn tới trên bầu trời xoay quanh ở trong mắt chúng một đạo sắt thép dòng lũ lấy tốc độ cực nhanh xông về dưới tường thành phương cái kia một chi tiểu bộ đội dịp mờ ạ dạ ba tức đám người đã ngốc trệ chính khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm giải nở xuất lĩnh kỵ sĩ đội ngũ đã cách bọn hắn không đến năm trăm linh nhanh kỵ binh hạng nặng cho ta chống đi tới tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông lên dịp mờ ạ dạ ba tức phản ứng nhanh nhất hắn lập tức đ ố i bên cạnh bốn trăm tên kỵ binh hạng nặng ra lệnh những n à y kỵ binh hạng nặng đều là hai năm trước xây dựng mỗi người bọn họ bản thân đều là không sai hảo thủ lại thêm hơn hai năm huấn、luyện. dịp mở hạ i ả b á tức cho rằng cho dù không cách nào đánh bại giải nở đại công tức kỵ sĩ kìm chân bọn hắn tóm lại là dễ như trở bàn tay à. t ư ơ n g thành thượng nơi này quân coi giữ bọn họ cũng là nghe được cái kia như là sấm mùa xuân quần quận bình thường tiếng v õ ngựa bọn hắn lập tức nhận ra đây là bên mình quân đội bởi vì ở chỗ này mỗi một cái l ã n h chúa bọn hắn văn trường cờ đều là cơ bản giống nhau cơ bản đều có kim sắc vương miện sư đồ án có lẽ màu lót có chỗ khác biệt nhưng vương miện sư lại mỗi người đều có là giải nở đại công tức là giải nở đại công tức đến rồi hắn đến tri viện chúng ta tường thành chư vị hoàng tộc các lãnh chúa cũng là nhận ra lá cờ này chủ nhân nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng đại hô tiểu khiếu trong lúc nhất thời tường thành lên quân coi giữ bọn họ lập tức sĩ khí phóng đại động tác trên tay cũng là càng lúc càng nhanh càng phát lăng lệ trong lúc nhất thời thế mà đem công thành quân địch đẻ lên đánh nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương bốn trăm chín mươi chiến thắng chương bốn trăm tám mươi chín chiến thắng tường thành lên quân coi giữ sĩ khí càng phát ra t ă n g vọn mà tiến công tân quý các liên quân lúc này lại thấp thỏm trong lòng phía sau mình tiếng vó ngựa rõ ràng lọt vào t a i Bọn h mà bác i t r cảnh các dân binh cũng là không sợ chết hướng địch nhân đ i ê n cuốn g phát động tiến công quân địch kỵ sĩ tuy rằng dũng mãnh nhưng trong lòng dũng khí đã mất thậm chí ngay cả các dân binh tiến công đều có chút chống đỡ không được từng bước một hướng phía tỉnh lan đi đến hắn rốt cuộc đã đến dơ dạ cụ lệ ba tức cùng bên cạnh đợi dệt tổn ba tức lẫn nhau đều từ ánh mà ắ t của đối p h ư ơ giải được g giả nờ thì n g ta dẫn đầu sau lưng hơn bốn trăm linh tên kỵ sĩ đem mã tốc tăng lên tới cực hạng mục tiêu của hắn chính là chư vị tân quý Kỵ b i nhưng hạng họ chuẩn hình chuẩn nghe theo giả bá tức mệnh lệnh ạ nặng bọn toàn cảng, trận liền ngăn giả bộ bị bị bá liệt tốt dịt tức trở đều sau kỹ l mở địch nhân. Nhưng mà chính khi bọn hắn vừa mới bắt đầu thôi động dưới hông chiến mã chạy chậm giải n ở liền đã xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ vọt tới trước mặt của bọn hắn kỵ sĩ công kích trước đó phải làm cho tốt rất nhiều chuẩn bị cũng không phải là như ong vỡ tổ đánh n lửa liền hướng lọt vào hai thanh â m phi thường ồn ào đầu tiên là một trận kị thương bẻ gãy thanh â m sau đó chính là tiếng s ư ơ n g n ứ c tiếng kêu t h ả g thiết rơi thanh â m còn có sắt thép tiếng va chạm giải nở ở vào huyết sắc sư thiếu các kỵ sĩ bảo hộ bên trong lấy b á tức nghe kị thương xông lên phía trước nhất tại vứt bỏ một nửa kị thương về sau hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông bắt đầu chém giết tại tốc độ tăng thêm phía dưới trường kiếm trong tay của hắn biến đến mức dị thường sắc bén cho dù là địch nhân ăn mặc bằng sắt áo giáp tại lúc này cũng giống là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé mở liên đối lấy phía dưới huyết n ụ c bị vứ giải nở thấy rõ ràng một cái tay gãy bay lên sau đó đập vào trước ngực của mình thương hưng tại thiên không xoay quanh bọn hắn thấy rõ ràng máu đỏ như lửa cái nào một phương liền như là một chi đốt đỏ lên đao nhọn đ ồ n g dạng hung hăng mà đâm vào một khối mỡ cơ hồ không có bị đến bất kỳ kháng cự nào liền đem nó x u y ê n thủng đúng vậy x u y ê n thủng huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ tại phía trước nhất chỗ ngồi mũi đ a o huyết sát sư thiếu các hỗ trợ hợp thành l ư ỡ i đ a o phía sau đất phong các kỵ sĩ thì phụ trách mở rộng chiến quả t r i để đem địch nhân trận liền xé nát lúc đầu những n à y kỵ binh hạng nặng bọn họ liền là từ từng cái một lang thang kỵ sĩ hay là kỵ sĩ trưởng từ bên trong chọn lựa ra đồng thời huấn luyện qua sức chiến đấu rất là không tầm thường nhưng bởi vì bọn hắn vội vàng tầm đó bày trận thậm chí tự liền trận hình đều không có dọn xong công kích thời gian đều không có lưu cho bọn hắn kỵ binh tầm đó lẫn nhau đối xông yếu tố bọn hắn đồng dạng cũng không có c h i ế m được nếu quả như thật dọn xong trận liệt cùng giải nở dưới t r ư ơ n g kỵ sĩ tiến hành một lần đối hướng coi như còn không phải là đối thủ nhưng cho g i i nở tạo thành thương vong lại tuyển sẽ không nhỏ có thể nói chi này c liền chết yểu ở nơi này nhưng giải nơ đồng thời không cảm thấy t i c p cận đây là địch nhân của mình chỉ có chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân tại xé mở địch nhân trận hình về sau giải nơ không có nửa phần trần trờ trực tiếp đem trong tay cờ sĩ chỉ về phía trước chỉ hướng tân quý bọn họ vị trí các kỵ sĩ như cánh tay sai sử nhanh chóng hướng phía lầy bá tức đám người vị trí đánh ngựa mà đi tân quý bọn họ đã là hoàng hồn tiêu liền nhất quán bình hòa d ị t mở ạ dạ bá tức ở đây lúc cũng tràn đầy kinh hoàng phế vật đều là phế vật ta muốn đem bọn hắn tất cả đều treo cổ dịch mở hạ dạ ba tức lớn tiếng mắng đã bị chia làm hai khối kỵ binh hạng nặng bọn họ hắn không nghĩ tới đám người này là như thế không chịu nổi tự liền ngăn trở địch nhân nhiệm vụ đều không thể hoàn thành cái này không trách hắn hắn chân chính lánh binh tác chiến kinh nghiệm cũng không t í n h nhiều bởi vậy không phải hiểu rất rõ kỵ binh hạng nặng tầm đó phương thức tác chiến không chỉ có bảy trận không được đầy đủ liền mã tốc cũng không có đã tới có thể nào bất bại nhưng mà vô luận hắn như thế nào chửi mắng sự thật cũng đã bày tại trước mắt của hắn hắn không có một chút do dự đối bên người còn có chút chưa kịp phản ứng tân quý bọn họ hô to cháy mau Đám khi bọn hắn nhìn thấy chính mình chủ quân đã thoát đi tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt triệt để hầm mất bọn hắn kêu khóc từ bỏ chống cự ném vũ khí trong tay dùng cả tay chân trốn hướng sau lưng thang mây nhưng mà thang mây mỗi lần chỉ có thể chứa được một cá nhân thông qua với là vì mạng sống vì mau chóng rời đi nơi này bọn hắn thậm chí sống sờ sờ đem chiến hữu của mình đem chính mình đồng đội cho sống sờ sờ đẩy tới đầu tường h ắ g dọn bảo tường thành cao tới tám mét từ dạng này độ cao rơi xuống mấy lần không chết cũng là tà n tật nhưng mà rơi xuống binh sĩ vẫn chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng cả tay chân n g n g kéo lấy thân thể của mình muốn rời đi tường t h à n h lên các kỵ sĩ nhữ mày tuy rằng bọn hắn không đến mức thất kinh nhưng chiến ý trong lòng nhưng cũng tại từ từ biến mất bọn hắn vội vàng rút về tỉnh lan lại phát hiện phía sau mình cung tiến thủ bọn họ hoàn toàn không có điểm hộ chính mình rút lui ý tứ nhìn lại tỉnh lan đỉnh chóp cung tiến thủ đã sớm không biết tung tích đứng cao nhìn xa bọn hắn là nhóm đầu tiên phát hiện tình hình chiến đấu không m ộ người sớm liền như là lòng bản đám này các kỵ sĩ đành phải ở trong lòng một bên thống mạ đám này tham sống sợ chết c u n g t i ế n thủ một bên rút về mặt đất giải nở căn bản không có đem cái khác quân địch để vào mắt hắn hiện tại mục tiêu duy nhất liền là chính đang chạy trốn chư vị tân quý nhất là dịt mở ạ dạ bát ư ớ c theo ở phía sau bộ binh trận liệt bên trong cơ sơ công tức cùng l ư c nam t ứ c nhìn xem như thế tình hình chiến đấu không khỏi lữ lưới bọn hắn biết rõ tân quý bọn họ quân đội như thế nào cường hãn vậy mà mặc dù như thế nhưng vẫn là tại giải nở công kích phía dưới không hề có lực h o n thủ trong lòng đối với g ả i nở sợ hãi cùng tính sợ càng nặng mấy phần p h ở lạn nhìn xem phía dưới cái k i a từng mặt theo gió lạnh kêu phần phật nền đỏ kim sư cờ hốc mắt bên trong hình như có nước mắt hiện hiện nhưng rất nhanh nàng liền tiếp theo ra lệnh truy sát địch nhân đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt tường thành lên bắc cảnh dân binh nhao nhao tại p h ở lạn dẫn đầu phía dưới theo tỉnh lan liền s ô n g ra ngoài tiếp tục đối địch quân kỵ sĩ triển khai vây công còn lại lanh chúa phần lớn cũng là như thế tuy rằng binh lính của bọn hắn cơ hồ biến thành tàn binh bại tướng nhưng truy sát chạy tán loạn địch nhân hay là không có gì khó khăn đánh chó mù đường loại sự tỉnh này không ai hội cự tuyệt mà lúc này Giái nở vẫn một a n chương bốn trăm chín mươi một bản giàn vương quốc động tác chương bốn trăm chín mươi b ạ n giàn vương quốc động tác tuy rằng lúc này là dịp mở ạ dạ bá tức dưới hông chiến mã không bằng giải nơ bọn người nhưng bọn hắn chiến mã đều không có mặc giáp phụ trọng nhỏ bởi vậy tốc độ so mặc giáp chiến mã phải nhanh rất nhiều bởi vậy tuy rằng giải nờ một phương này các kỵ sĩ có băng tuyết chi quốc hiệu quả 30% t ă n g phúc lại vẫn không cách nào tại tốc độ lên vượt qua đối phương chỉ có thể thật chặt cắn lấy cái mông của bọn hắn đuổi có chừng hơn mười phút giải nờ sau l ư n g đất phong các kỵ sĩ từng bước rơi tại đằng sau trước đó chiến đấu lại thêm một đường phi nước đại đối bọn hắn chiến mã phụ tải quá lớn cơ hội không cách nào chèo trống tiêu liên giải nờ dưới hông sản xuất tự trung cấp chuồng ngựa chiến mã cũng cũng bắt đầu thở hồng h g c mà nhìn xem vẫn đang phi nước đại mà lại không có lộ ra vẻ mệt mỏi tân quý bọn họ giải nờ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước chiến mã bắt đầu sau khi nghỉ ngơi lê bá tức đi đến giải n ở bên cạnh hỏi giải n ở nhìn thoáng qua chư vị tân quý đi xa phương hướng t h ở d à i nói ra tại chỗ chỉnh đốn mười phút sau đó trở lại ảng giòn bảo ảng giòn bảo bên ngoài chiến đấu cơ bản đã kết thúc quân địch ở chỗ này vứt xuống gần chín ngàn bộ thi thể những người còn lại tất cả t r ô n cách các binh sĩ đang đánh quét chiến trường tại thật d à y tuyết động bên trong đi lại tập tên kéo lấy chính mình thi thể của chiến hữu hướng ảng giòn bảo vận chuyển trừ cái đó ra một chút các binh sĩ cũng tại vơ vét trên người địch nhân áo giáp cùng tài sản thậm chí liền trên người đối phương áo gai đều không có bưng thà chỉ còn lại từng cỗ trần chuổi thi thể trải rộng dã ngoại hoang vu giải n ở không có để ý những này mà là cùng chư vị hoàng tộc lãnh chúa tụ hợp người tới quá là thời gian giải n ở công t h ứ c g dơ dạ cụ lệ bá tức nhìn thấy giải n ở về sau lập tức cao hứng bừng bừng chạy tới vỗ giải n ở bả vai cười ha h a trên người hắn tràn đầy màu tươi nhìn ra được hắn cũng tham dự chiến đấu may mắn ta ở thời điểm này hồi đến rồi giải n ở lấy nón an toàn xuống cười khổ nói nếu như hắn không có kịp thời đến chỉ sợ ảng dòn bảo liền nguy hiểm tờ dễ tồn bá tức cũng là đi tới cười đối với hắn gật gật đầu còn lại hoàng tộc các lãnh c h ú a cũng nhao nhao bù lại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì chư vị hoàng tộc các lãnh chúa đưa ánh mắt bỏ vào giải nở trên thân hiện tại tất cả mọi người đều tổn thất nặng nề bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt n g h e đám người hỏi thăm giải nở trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nói ra bọn hắn cũng dám công kích chúng ta mọi lẻn ra tộc người chúng ta có thù tạp báo nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt không sai trả giá đắt Giờ giả cụ lệ bá tức căm tức nói ra chúng ta mọi lẻn ra tộc người mới là đế quốc chủ nhân chân chính bọn hắn lại dám làm như vậy bất quá chúng ta ứ n g làm như thế nào trả thù bọn hắn đâu dơ dạ cụ lệ bá tức thanh âm từng bức hạ thấp hắn dĩ nhiên không phải lý giải không được giải n ở ý tứ hắn chỉ là không dám tưởng tượng chính mình thế mà muốn làm ra chuyện như vậy còn lại chư vị hoàng tộc các lãnh chúa cũng là chột dạ nhìn xem giải n ở không dám nói ra phía dưới mà giải n ở thì là không sợ hãi gọn gàng dứt khoát nói ra đương nhiên là binh vây đế đô hoàng đế bệ hạ đã bị yêu nữ kia cùng đáng chết dịt mờ hạ dạ bá tức cho ép buộc chúng ta nhất định phải để hoàng đế bệ hạ một lần nữa nắm quyền lợi nói ra lời nói này chư vị hoàng tộc các lãnh chúa không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiểu hoàng đế còn tại đế vị thượng n cái kia cùng phản loạn có cái gì khác biệt cho nên đương giải nở tìm ra một cái đường hoàng lý do về sau chư vị hoàng tộc các lãnh chúa không khỏi nhẹ nhàng thở ra mà giải nở phong thần bên trong thì là có một bộ phận người mịt mở lộ ra vẻ thất vọng giải nở lý do tự nhiên là đường hoàng thanh quân chắc loại này t i ế t mục ở kiếp trước thiên t r i ề u không biết phát sinh qua bao nhiêu lần quân vương bên là thanh về sau đến cùng ai là quân vương vậy coi như nói không chừng động tác của chúng ta nhất định phải nhanh địch nhân quân đội hiện tại đã bị chúng ta đánh tan bọn hắn muốn tập kết là phi thường khó khăn nói cách khác bao quát đế đô tại bên trong sở hữu tân quý bọn họ lãnh địa bên trong đều là trống giống giải nở quét mắt một cái đám người vi cười lấy nói ra đều trở về chuẩn bị một chút đi chúng ta muốn khôi phục bệ hạ quyền uy đợi đến đám người t á n đi thợ lan lúc này mới đi đến giải nở trước mặt nhìn xem nàng máu me khắp người dáng vẻ giải nở không khỏi thở dài vất vả ngươi không có việc gì vì con của chúng ta thợ lan khẽ cười nói hải tử đúng rồi con của chúng ta hắn đã ra đời là cái nam hải nói đến chính mình hải tử thợ lan trên mặt nổi lên cưng chiều mỉm cười mỗi một nữ nhân trong lòng đều có mẫu tính đương con của nàng xuất sinh về sau liền sẽ triệt để kích phát hắn có danh tự sao phước lan lắc lắc đầu nói không có ngươi là của hắn phụ thân tên của hắn nên từ ngươi tới l ấ y giải nở trầm n g â m một phen về sau liền quyết định tốt con trai mình danh tự đi r ồ n g tên của hắn liền cứ gọi đệ x à i đi đi r ồ n g à phước lan cẩn thận suy tư một chút không khỏi dùng vi d i ệ u ánh mắt nhìn thoáng qua giải nở đi r ồ n g là một vị thần thoại nhân vật danh tự tại s ở h u y đệ cả người lúc đầu thần thoại bên trong là một vị thống trị quá phiến đại địa này hiền vương bị rất nhiều người sợ sùng bái tuy rằng đế quốc giáo hội đang phát triển lớn mạnh về sau đ e m những n à y người k h i ế n trách v ì dị giáo đồ cùng dị đoan nhưng cái này không ảnh hưởng được hắn tại cổ thần thoại bên trong địa vị ngay tại hoàng tộc các lãnh chúa ma quyền sát trưởng tiến hành chiến chuẩn bị trước thời điểm ở xa hơn một ngàn cây số bên ngoài bạc dạng vương quốc cũng đang tiến hành chiến tranh trước đó chuẩn bị đã chuẩn bị xong bệ hạ chúng ta sở hữu binh sĩ đều chuẩn bị kỹ cảng lương t h ả o cũng đã triệu tập hoàn tất đợi đến n g à i phong thần bọn họ đến về sau lập tức liền có thể xuất trình h ạ lòn khiêm nhường bị gối hạn ma quốc vương trước mặt cẩn thận báo cáo quân đội chuẩn bị tình huống rất tốt hạn vớt vẽ bên cạnh ngồi m ẹ cả xà tay nói ra phản đối ta đ á m kia dương nhiệt có động tác gì sao Ê! bọn hắn hiện tại cũng tại để chuẩn bị công việc theo ta được biết bọn hắn đã tập kết hơn hai ngàn tên toàn thiết giáp binh sĩ cùng hơn bốn ngàn tên nông nô chiêu mộ binh cùng ba trăm tên kỵ sĩ chuẩn bị phản kháng ải ừ đám này đáng chết dương nhiệt lần này ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn để tất cả mọi người biết bắt giản vương quốc chân chính quốc vương là ai ạn m ạ quốc vương lạnh hừ một tiếng c a m thức nói ra chính là bệ hạ ngài dưới t r ư ớ n g tám trăm tên lính cùng một trăm năm mươi tên kỵ sĩ vĩnh viễn trung thành với ngài đồng thời ngài phong thần bọn họ bốn ngàn tên lính cùng ba trăm tên kỵ sĩ đều là ngài trong tay lợi kiếm ừng xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng đi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất trinh ạn maz quốc vương nộ khí trừ khử không ít phất phất tay nói với ạt lòn đợi đến ạt lòn rời đi về sau ngồi tại ạn maz quốc vương bên cạnh mẹ cả xạ lúc này mới nắm lấy của h ắ n tay nhẹ giọng kêu gọi hắn vậy h ạ thế nào tà tiểu tâm can nghe được mẹ cả xạ mà nói ạn maz u ố vương trong nháy mắt giận dữ biến mất khắc khuôn mặt là sủng ái nh nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm chín mươi hai ạn m ạ quốc vương ý nghĩ chương bốn trăm chín mươi mốt ạn m ạ quốc vương ý nghĩ là như vậy bệ hạ trước đó chúng ta nước láng giềng s ở hụy đ ệ cạn nội bộ đế quốc sinh ra mâu thuẫn tin tức tại vương quốc nội bộ lưu t r u y ề n sôi sù n g sục ta tại hỏi thăm một chút về sau phát hiện đây là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt nghe mẹ cả xạ mà nói ạn mạt quốc vương chân mày hơi nhữu lại trong lòng có chút không vui nhưng vẫn là nói ra đã như vậy cái tia liền nói một chút người ý nghĩ đi mẹ cả xạ mỉm cười ôm ạn m ạ quốc vương cánh tay nói ra tin tức như vậy ngài khẳng định cũng nghe nói bất quá ngài chắc chắn sẽ không đem dạng này sự t ì n h để ở trong lòng nhưng ta làm đã từng s ở h u y ệ t đệ cả đế quốc cư dân tự nhiên đối chỗ đó tình huống như lòng bàn tay mẹ cạ x a nhìn xem bản m ạ quốc vương con mắt nói ra cái này một cái l a o đại đế quốc đồng thời không nghĩ rằng chúng ta nhìn qua mạnh như vậy c h á n cùng không thể phá vỡ tương phản hắn hiện tại giống như là một cái sinh bệnh nặng người khổng lồ chân đất xét đồng dạng nhìn như thực lực cường đại nhưng trên thực tế không chịu nổi một kích tại đế quốc lão hoàng đế còn chưa qua đời chỉ là bệnh nặng thời điểm nội bộ đế quốc phương tây cùng phương nam lãnh chúa cũng đã bắt đầu n g a u ngoe muốn động mà đợi đến lao hoàng đế sau khi chết tiểu hoàng đế t h ừ a vị nhưng bởi vì hắn nghiên cứu kỷ quá tiểu tiện chỉ có thể từ của hắn mô thân đế quốc hoàng hậu t r ư ở n g không quyền lợi nhưng mà tuy rằng bên ngoài là như thế này nhưng còn có một người khác đồng dạng nắm giữ lấy đế quốc quyền lợi hắn liền là d ị t mở ạ giả ba tước d ị t mở ạ giả ba tước làm không phải mọi lẹn gia tộc lãnh chúa tự nhiên có một giúp mình thế lực mà bọn hắn những n à y người cùng mọi lẹn gia tộc chư vị hoàng tộc thành viên có ích lợi thật lớn xung đột hoàng hậu trợi sở hủy đệ cạn ộ i bộ đế quốc sớm đã làm â u thuẫn trung điệp mà lại đoạn thời gian trước ngài nên cũng nghe nói phương nam cùng phương tây các lãnh chúa công khai phản loạn chẳng qua là bị chấn áp mà thôi hoàng thất thực lực nhất định sẽ đụng phải to lớn nhưng suy yếu cái này đúng là chúng ta cơ hội tốt mẹ cả xạ nhìn xem ạn maz quốc vương thành khẩn nói đem sở hủy đệ cạn ộ i bộ đế quốc thế cục phân tích đạo lý rõ ràng bất quá nàng không có chú ý tới chính là ạn maz quốc vương ánh mắt đã càng phát bất thiện ạn maz quốc vương sau khi nghe khẽ gật đầu sau đó mà không thay đổi nói ra người ý tứ ta hiểu được bất quá là một nữ nhân ngươi không nên lẫn vào những quốc gia này đại sự những chuyện này còn không phải ngươi có thể chen chân ngươi lại tòa thành bên trong hào hào h ư ở n g phúc đi đây hết t h ể có ta nói ad maz quốc vương từ bên giường đứng lên lạnh lùng nói ra vì ta thay quần áo thay quần áo mẹ cả xả nghe ad maz quốc vương lời nói không khỏi ngây ngẩn cả người là một m tên bá tước chi nữ nàng chưa từng làm qua dạng này hầu hạ người sự tình nàng có loại nhận lấy vũ nhục cảm giác nhìn hàng có sẵn ad m a quốc vương trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu ta nói là ta thay quần áo ngươi nghe không được sao ad m a quốc vương không nhịn được nói là một h ỉ nộ vô thường người không ai có thể phỏng đoán nổi nội tâm của hắn ý tưởng chân thật n g h e đối phương ngữ khí không giống giả mạo mẹ c ạ xạ chỉ có thể là yên lặng từ trên giường xuống tới bắt đầu trợ giúp h à n m à quốc vương thay quần áo cảm thụ được như thế quất lục mẹ c ạ xạ lại không có bất kỳ cải biến biện pháp nàng chỉ có thể chịu lục đợi đến h à n m à quốc vương rời phòng về sau mẹ c ạ xạ lúc này mới một quyền đập vào trên giường nước mắt theo hốc mắt chạy xuống trôi mà lúc này h à n m à quốc vương chính ăn mặc một thân lộng lẫy mang có không ít vật phẩm trang sức áo giáp tuần sát quân d a n h ở vào vương đ â quân d a n h bên trong tám trăm tên quân chính quy cứ như vậy cầm trong tay trường m âu đứng tại sân bãi bên trong nhận lấy ạn m a quốc vương kiểm duyệt trừ cái đó ra dưới t r ư ờ n g hắn một trăm năm mươi tên kỵ sĩ cũng đều là cơi ư chiến mã bên cạnh đi theo hai ba vị t ù y tùng cùng mười mấy cái bình dân tuy rằng nhìn qua dối bời nhưng tóm lại còn giống như là có chuyện như vậy nhìn xem chính mình dưới t r ư ờ n g thêm bắt đầu vượt qua hai ngàn khổng lồ quân đội ạn m a quốc vương không khỏi hùng tâm vật trượng chính mình phong thần bọn họ còn chưa tới đến chính mình liền có uy thế như thế đợi đến phong khoáng khí thế mới xứng với chính mình cái này quốc vương tri tôn đột nhiên hãn mãn quốc vương nhớ tới trước đó mẹ cả xả mà nói tuy rằng hắn cũng không hy vọng nữ nhân của mình can thiệp những chuyện này nhưng những lời kia hắn tóm lại là nghe lọt được thế là hắn liền hướng hầu hạ tại bên cạnh mình gạt l ọ n hỏi gần nhất s ở v ị t đệ cả đế quốc xảy ra đại sự gì sao À, căn cứ tình báo của chúng ta lấy dịp m ở ạ giả bá tức cầm đầu mới các quý tộc phát động đối phương bắc hoàng tộc các lãnh chúa tiến công bọn hắn chính đang vây công h à n g giòn bảo hy vọng có thể công phá tòa kia cứ điểm diệt vong m lẹn gia tộc còn lại lãnh chúa mà mỏ lẹn gia tộc chư vị lãnh chúa thì là canh dự ở hạng giòn bảo không nói cách khác sợ hụt đệ ca nội bộ đế quốc mâu thuẫn đã chuyển biến xấu đến nước này sao ạt maz quốc vương có chút mèo mắt lại ở trong lòng suy tư sau một lát ạt maz quốc vương căm tức đem roi trong tay quất hướng bên cạnh ạt lòn roi mỗi một lần rơi xuống đều phát ra phá không thanh âm có thể nghĩ hắn đến cỡ nào dùng s ứ c ạt lòn căn bản liền không dám phản kháng thậm chí ngay cả dùng lòng bàn tay cản cửa hàng không dám chỉ có thể nhanh chóng quỳ xuống cho thấy thái độ về sau tại nguyên chỗ thừa nhận ạt maz u ố vương quất hắn không dám có câu hắn h ậ n nào hoặc là nói không dám biểu hiện ra cái gì lời h n g giận hắn không muốn bị rút gân lột hắn biết rõ ràng này sự t ì n h đối với chủ nhân của mình quả thực lại bình thường cực kỳ doi thanh âm ken ken rung động ạt lòn phía sau sớm đã là một mảnh hỗn độn máu thịt bé bét mọi người ở đây nhìn thời điểm không khỏi đều âu sầu trong lòng đối h ạ n maz quốc vương k í n h sợ càng thêm hơn nhìn xem người chung quanh đối với mình k í n h sợ biểu lộ hạt maz quốc vương hài lòng vứt x u ố n g r ồ i dùng cao ngạo ngự a khí nói ra đứng lên đi d ạ ả m như vậy phảng phất như là để ạt lòn từ dưới đất bắt đầu là bao lớn ban ân hạt lòn không dám chống lại ạ t maz u ố vương mệnh lệnh cố gắng vượt qua phía sau đau đớn vội vàng từ dưới đất đứng lên cung kính nhưng đứng hầu tại ạ t maz quốc người cái này đáng chết cầu nô tài dạng này chuyện quan trọng vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói an ma quốc vương lúc nghe s ở huỵt đệ cả đế quốc xuất hiện như thế nội bộ tranh chấp về sau đã là sinh ra ý nghĩ khác có lẽ thật như mẹ cả x a nói cái này lao đại đế quốc trên thực tế đã biến thành người khổng lồ c h â n đất xét chỉ cần chính mình nhẹ nhàng một phen c ă n xé liền có thể giật xuống một khối thịt lớn thậm chí là đem quái vật khổng lồ này cho kết thúc nghĩ đến nơi này an ma quốc vương trong lòng phảng phất b u c cháy lên một đám lửa loại kia kiến công lập nghiệp khát vọng đem tâm linh của hắn thiêu đốt khó mà chịu、được. Vội vã kết t h ú c l ầ này n k i ể mẹ d cả xạ n tại trong gian phòng đối thánh phụ pho tượng cầu nguyện toàn t h í toàn năng chủ sáng tạo hết thể tra nhìn ngài có thể phù hộ ta báo thù thành công để cựu nhân của ta trả giá đắt mẹ cả xa miệng lẩm bẩm đương nàng nói đến cựu nhân của mình thời điểm không khỏi dừng lại một chút phảng phất nghĩ tới điều gì một chút nước mắt theo gương mặt chạy sôi mà xuống đột nhiên hãn mã quốc vương tiến vào gian phòng phát hiện mẹ cả xạ chính q u ỳ trên mặt đất đối trong gian phòng tôn này thánh phụ pho tượng tiến hành cầu nguyện đương là căm tức một cước đá vào mẹ cả xạ phía sau lưng đem nàng đạp nằm trên đất đánh gây cầu nguyện của nàng mẹ cả xạ tín ngưỡng với hắn mà nói là chính cống dị đoan tuy rằng của hắn g i á o phái đồng dạng tín ngưỡng thánh phụ nhưng tuy nói là khác biệt lưu phái sợ bịt đệ cả đế quốc tín ngưỡng là coiền giáo hội cùng bạt g i n vương quốc tín ng dù x a giáo hội trên thực tế mới thật sự là đại lục chủ lưu tôn giáo g trên phiến đại địa này tín ngưỡng có l ì n giáo hội cũng chỉ có sợ h ủ t đệ cả đế quốc mà thôi hoặc là nói có l ì n giáo hội liền là sợ h ủ t đệ cả đế quốc thành lập về sau sản phẩm đối với tôn giáo g tôi nói dị đoan là so dị giáo đồ càng thêm đáng hận tồn tại bởi vậy an ma quốc vương lúc này mới sẽ như này tức giận nếu không lấy hắn đối mẹ cả xạ sùng ái làm sao lại làm ra dạng này sự t ì n h mẹ cả xạ căn bản là không có nghĩ đến an ma quốc vương thế mà lại ở thời điểm này tiến vào g i a phòng một điểm phòng bị cũng không có đột nhiên nhào ngã trên mặt đất nhìn lại phát hiện là an ma quốc vương nàng chỉ có thể nhẫn nhịn trên thân cùng phía sau lưng đau đớn từ dưới đất chậm dài đứng lên vậy hạ hãn m a r quốc vương nhìn xem mẹ cả s ạ này tấm mảnh mai bộ dáng ta thấy mà yêu ô n u đem nàng từ dưới đất nâng đỡ bỏ vào trên giường ai nha không phải nói đến nơi đây về sau liền không chuẩn lại dùng dị đoan phương pháp đến cùng thánh phụ cầu nguyện sao vậy sẽ chỉ mang đến thai nạn mà sẽ không để cho thánh phụ cảm thấy vinh quang hãn m a r quốc vương nắm cả bờ vai của nàng nói ra hắn đối với mình trước đó hành vi cũng có chút hối hận nhưng tự khoe là vĩ đại vương giả hắn tuyệt đối không cho phép chính mình trước bất kỳ ai xin lỗi bởi vậy chỉ có thể dùng nhu hòa ngự a khí cùng ôn nhu động tác để diễn tả mình ấ y n ấ y mẹ cả xạ có lòng muốn muốn phát tác nhưng lại bi ai phát hiện chính mình đồng thời không có bất kỳ nổi giận quyền lợi cùng tư cách chỉ có thể là gật gật đầu nhu nhược nói ra ta đã biết đúng rồi ta muốn hỏi ngươi chính là trước đó ngươi không phải cùng ta nói s ở b i ệ t đệ c ả n ộ i bộ đế quốc đã mâu thuẫn t r ù n g đ i ệ p sao có thể hay không lại cẩn thận cùng ta nói một chút chỗ đó tình huống nhất là phương bắc hoàng tộc lãnh chúa bọn hắn thực lực như thế nào nửa quý bọn họ thực ự l giờ về sau mẹ cả xạ ánh mắt đờ đẫn từ trên giường đứng dậy dùng thanh nước dọn dẹp thân thể của mình chỉ bất quá nhìn xem trên giường cái kia quán mập mạp nhục thể thời điểm trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng mịt mở chắn ghét át lọn tình báo rất nhanh chuyển trở về an ma quốc vương tại thư phòng nghe xong báo cáo về sau một thanh đem văn kiện vỗ trên bàn hương phấn nói ra ạt lòn đón ánh mắt của đối phương không khỏi trong lòng tiêu khổ dạng này việc xấu thật sự là khó làm bọn hắn thậm chí đều không thừa nhận ạt màn quốc vương quý vị hắn một cái phía dưới nhưng người lại làm sao làm được để mỗi người đều đến nhưng là hắn biết rõ nếu như mình không biểu hiện ra đầy đủ giá trị chẳng mấy chốc sẽ bị bệ hạ bỏ đi như giày rách mà như thế về sau hạ chẳng có thể nghĩ hắn không nghĩ tiếp nhận như thế đại giới bởi vậy hắn chỉ có thể nhắm mắt nói cần tuân bệ hạ mệnh lệnh a d l o n làm dạng gì sự tình tạm thời không biết không sống ạn maz quốc vương hạ đạt cho mệnh lệnh của hắn ngược lại là hoàn thành rất tốt những cái kia muốn đối kháng ạn maz quốc vương lánh chúa cửa một cái không kèm đến bất quá bọn hắn cũng không có tới đến bà di gi sản vương quốc vương đô mà là tại song phương bên i c ả n h vị trí mang theo một bộ phận hộ vệ k ỵ sĩ chuẩn bị cùng ạn maz quốc vương tiến hành một lần trao đổi thảo luận hoàn cảnh phi thường đơn sơ ạn maz quốc vương xuất lĩnh lấy hơn hai mươi vị phong thần hay là phong thần phong thần cứ như vậy ngồi trên ghế chờ đợi đối phương đến. đế quốc hai mươi bảy năm ngày hai mươi tháng hai bạc g i ả n vương quốc phản đối hạn mã quốc vương các lãnh chúa tổng cộng m ộ ư ơ i sáu người đi tới song phương lãnh địa bên cạnh bọn hắn mang theo không ít hộ vệ kỵ sĩ cảnh giác chú ý đến hạn mã quốc vương một phương các kỵ sĩ độc t ĩ n h sợ đây là một trận âm mưu hạn mã quốc vương thiếu lấy nhìn về phía những ngày người đứng dậy nói ra chư vị chớ khẩn trương ta lần này đến không có ý tứ gì khác làm bạc g i ả n vương quốc hợp pháp kẻ thống trị hào không tranh c á i quốc vương ta hy vọng có thể dẫn đầu vương quốc sở hữu lãnh chúa giành lợi ích hắn đã, đã tìm được tốt hơn củng cố địa vị mình biện pháp những lãnh chúa này bọn họ tuy rằng không đồng ý chính mình quốc vương danh hiệu nhưng là nói cho cùng căn bản không phải là vì lao quốc vương đơn giản liền là lo lắng ích lợi của mình bị hao t ổ thôi hiện tại s ở hủy đệ cả đế quốc phân liệt hình thức suy vi nếu như mình có thể mang theo những n à y người thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa cái k i a địa vị của mình còn không phải thỏa thỏa dùng đúng ngoại chiến tranh đến làm dịu trong nước mâu thuẫn đây đã là biện pháp cũ tại quá khứ hơn ngàn năm bên trong không biết có bao nhiêu người dùng qua biện pháp như vậy s ở hủy đệ cả đế quốc đã không phải là lúc trước cái tia vô cùng cường đại quốc gia bọn hắn đã biến thành một đám t h i não xa vào đến không có tận cùng nội loạn bên trong mà chúng ta thì hội thành vì người được lợi lớn nhất an ma quốc vương nhìn xem đối diện những này người vì bọn họ giảng giải sở hủy đệ cả nội bộ đế quốc tình huống đồng thời nói đem sẽ có được lợi ích bất quá dù vậy những lãnh chúa này bọn họ vẫn có chút do dự dù sao sở hủy đệ cả đế quốc lúc trước biểu hiện ra thực lực thật sự là quá cương đại đế quốc vừa mới thành lập thời điểm lão hoàng đế mang theo một nhóm tôn giáo g nhân viên sửa đổi rộ xạ giáo hội giáo nghĩa hợp thành có lìn giáo hội đồng thời thủ tiêu rộ xạ giáo hội tại sở ủ y đệ cả đế quốc bao quát thập một thuế cùng chuộc tội khoán tại bên trong tất cả quyền lợ giáo tông đương nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy thế là liền tổ chức mấy cái vương quốc công quốc đối với cái tân sinh quốc gia triển khai vây công nhưng mà khi bọn hắn dẫn đầu bảy vạn đại quân vây công s ở h u y ệ t đệ cả đế quốc thời điểm lão hoàng đế trực tiếp kéo một chi mười vạn người quân đội lấy thế tội khô lạc hủ quét ngang t r ư quốc liên quân từ sau lúc đó liền không còn có người có can đảm tại tông giáo vấn đề lên lên án đế quốc sợ ngày đó đế quốc hoàng đế lần nữa dẫn đầu mười vạn đại quân quét ngang chư quốc thực lực như vậy cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu bọn hắn cảm thấy liền làm a tỷ đế quốc suy vi cũng không phải bọn hắn cái này cử quốc chi lực mới không đến hai vạn quốc gia có thể so sánh q một chương bốn trăm chín mươi b ố không còn n mặc cỏ chương bốn trăm chín mươi ba không còn n mặc cỏ ạn m à mà quốc vương cũng không đ h ấ t trí ba khi nói ra hiện tại sở huyệt đệ cả đế quốc đã suy yếu tới trình độ nhất định bọn hắn lẫn nhau hoài nghi lẫn nhau nghi kỵ một khi nhận ngoại lực đã kích liền sẽ lập tức sụp đổ mà chúng ta liền là cái kia ngoại lực làm cho khổng lồ sở huyệt đệ cả đế quốc diệt vong ngoại lực bọn hắn đã lâm vào nội chiến bên trong trước lúc này bọn hắn nội bộ cũng từng có một lần nội chiến sở h ệ t đệ cả đế quốc lực lượng đã tại lần lượt nhưng nội bộ chiến tranh bên trong tiêu hao hầu như không còn bọn hắn bây giờ có thể không thể kiếm ra hai vạn binh lực để ngăn cản chúng ta tiến công cũng là một cái vấn đề đối thủ như vậy còn cần e ngại sao nói h n t m á quốc vương mang trên mặt m ỉ m cười rêu c ậ n cao ngạo nói ra nếu như các ngươi không có ý định cùng ta cùng một chỗ tiến công như vậy ta liền trí chí ít chính mình đi lấy được cái kia khổng lồ lãnh thổ làm b ạ t giản vương quốc quốc vương ta không hy vọng món vũ khí nhắm ngay người một nhà nếu như các ngươi không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới vậy ta đều có thể thông qua trường kiếm của mình chiến mã đến thu hoạch được vô thượng vinh quang sợ hụt đệ cả đế quốc cường thịnh chiếm cứ nhất đất đai phỉ nhiều chỗ đó tràn đầy chảy xuôi mật p h n g sữa tự l i ê n bọn hắn bình dân đều có thể ăn lên sang quý bánh mì trắng suy sụp bọn hắn không có tư cách tiếp tục chiếm cứ như thế đất đai màu mỡ mà ta sẽ trở thành chỗ đó tân chủ nhân ạn ma quốc vương đang nghe so ngạt l ò n cùng mẹ cả x ã miêu tả về sau đối sợ hụt đệ cả đế quốc tràn đầy mệt thị hắn cảm thấy chỉ cần chính mình dẫn đầu quân đội đến chỗ đó tất cả mọi người đều sẽ nghe nóng rồi chuồn mà hắn sẽ thu hoạch được khổng lồ lãnh địa cùng vô số thần dân cùng số chi tài phú vô tận hắn sẽ trở thành trên thế giới này lại một cái vĩ đại đế vương. Không sai, đế vương. a liên ờ nói tại ủng hộ của hắn tại giả của hộ b trong địch ư người a thanh của tới một trận đồng ý thanh âm, đồng thời trào đối sự phản đối của hắn đám người cực điểm phúng. À, liền âm, đám đồng đồng phản hắn phúng. đ ý sự cực nhân như vậy cũng không dám đối mặt còn có thể trông cậy vào bọn hắn thành cái gì sự t ì n h hèn yếu con r ệ p chỉ dám cùng mình người đ ộ g i a o tại sao muốn kêu lên bọn hắn chúng ta chính mình đi phát tài không tốt sao thanh âm như vậy bên thai không dứt chư vị lao quốc vương bộ hạ cũ sắc mặt không khỏi cản g phát khó coi tốt không có vấn đề chúng ta cùng đi với ngươi chư vị bộ hạ cũ đối mặt như thế ngôn luận khó mà chịu đựng lại thêm bọn hắn đối với hàn maz quốc vương nói tới k i a là một mảnh tràn ngập t à i phú thổ địa cũng rất là thèm nhỏ d ã i đồng thời để chứng minh dũng khí của mình cùng vũ lực bọn hắn lựa chọn cùng hàn maz quốc vương cùng đi vậy thì tốt quá bất quá đã các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng đi chúng ta dù sao cũng phải l ạ i một cái chủ đạo giả làm bạt giản vương quốc hợp pháp quốc vương ta hứng làm lãnh đạo các ngươi ta nói đúng không hàn maz quốc vương mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn ca ca của mình bộ hạ cũ những n à y người trầm mặc một hồi một người trong đó đứng ra gật đầu nói ra không sai tôn quý bệ hạ ta h ư n g ngại bạt g i n vương quốc hợp pháp kẻ thống trị h n g m ạ quốc vương tuyên t h ể hiệu chung ngài trường kiếm chỉ chính là ta công kích mục tiêu ta nhất định ủng hộ ngài cùng ngài hậu đại hợp pháp thống trị có cái thứ nhất thần phục giả tự nhiên cũng liền cái thứ hai cái thứ ba tuy rằng những n à y bộ hạ cũ bên trong vẫn có một chút người không quá nguyện ý thần phục cạn m ạ quốc vương nhưng nhìn những người khác tỏ thái độ cũng liền không thể không thần phục với hắn ha ha ha ta chư vị phong thần bọn họ ta tất nhiên cam đoan các ngươi sở hữu hợp pháp quyền lợi đồng thời cho ngươi cùng gia tộc của các ngươi cung cấp c h á trở ta sẽ tỷ lệ dẫn các ngươi tại lần này chiến tranh bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất nay lại để các ngươi biến được vô cùng tương đ làm ta phong thần các người biết hay không nguyện ý vì ta cung cấp đầy đủ s á t thép ạn maz quốc vương tâm tình thật tốt cuối cùng là thu phục cái này ca ca dưới t r ư ớ n g đám này kiệt ngạo bất tuần bộ hạ cũ tại đặt thành một hệ liệt hiệp nghị về sau ạn maz quốc vương hào sảng vung tay lên nói ra như vậy chư vị liền trở về chuẩn bị đi chúng ta sẽ tại sau một tháng xuất trình sở ủy đệ cả đế quốc đế quốc hai mươi bảy năm ngày hai mươi tháng ba ạn maz quốc vương xuất lĩnh lấy của hắn sở hữu phong thần đạt tới bát g i n vương quốc cùng sở ủy đệ cả đế quốc biên cảnh phía trước liền là sở ủy đệ cả đế quốc tây bộ biên cương nơi này chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất hạn maa quốc vương trên đầu mang theo một đỉnh đỉnh nhọn mũ sắt mặc trên người hoa lệ bản đầu giáp chỉ về đằng trước cái kia mơ hồ có thể thấy được khói bếp nói ra phía sau hắn chư vị phong thần bọn họ không khỏi kích động nơi này quả nhiên là so b ạ c d ạ ả n vương quốc cảnh nội giàu có một chút tuy rằng còn lâu mới có được đạt tới hạn maa quốc vương nói tới đầy đất chạy xuôi mà tong cùng sữa nhưng một phen cấp cấp lại có được đồ vật nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu thế là những l ã n h chúa này bọn họ bắt đầu chia thành t ố t nhỏ bốn phía cấp đoạn từng cái một thôn trang nhà xay bột thậm chí là thị trấn đều rơi vào đến trong tay của bọn hắn về phần phía sau hành vi vậy liền tự nhiên không cần nói thảm liệt đ tại bạc dạng vương t quốc những binh lính này tuy rằng không lo ăn uống nhưng là trong nhà tài phú lại không nhiều đồng thời không thể tùy tâm theo gặp phát tiết đến nơi này bọn hắn thật giống như tiến vào thiên đường đồng dạng vô số quý giá vật phẩm bị thu vào túi từng cái một phụ nữ biến thành đồ chơi nếu là có nam nhân vẫn có can đảm chống cự phân thây đều là nhẹ nhất kết quả một cố nồng đậm hắc nham tung bay đến trên bầu trời giống như phong h ỏ a nhắc nhở lấy tòa thành bên trong cao cao tại thượng lanh chúa trong bóng đêm antis bảo ngoài thành một tên quần áo lam lũ người trẻ tuổi chật vật đập cửa thành lớn tiếng la lên ta là antis nam tức chất tử có không rõ vũ trang nhân viên tập kích nam tức lãnh địa mò dịt sở thôn bọn hắn cửa thành lập tức bị mở ra cái này tên người trẻ tuổi đi lại tập t ễ n đi tới antis nam tức thư phòng john cháu của ta người làm sao antis nam tức xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ khi hắn nhìn xem cái này tên người trẻ tuổi không khỏi kinh hãi thúc, thúc. có không rõ vũ trang nhân viên tập kích chúng ta thô trang phụ thân hắn hắn đã từ trợ do nước mắt lập tức chảy xuống thống khổ kể do hết thảy người nói là mọi gì s ở thôn liền chỉ còn lại n g ư i một người sống sót rồi đúng vậy bọn hắn quả thực là xuất sinh bọn hắn cựu liền hài tử đều không tung tha bọn hắn nâng ly nhi đồng m á u tươi làm bận phụ nữ trong trắng đồ sắt cần cù nam nhân hiện tại c h ỗ đó đã không có bất luận cái gì v ậ t sống đáng chết đây là chiến tranh đến cùng là ai dám khiêu khích ta antis nam tức trong nháy mắt tinh thần hắn p ẫ n nộ hô to người yên tâm cháu của ta Ta, ta, ta kền kền đùng đùng q một chương bốn trăm chín mươi lăm binh lâm đế đô chương bốn trăm chín mươi bốn binh lâm đế đô an tít nam tức phẫn nộ đi ra khỏi phòng bắt đầu tập kết quân đội của mình đồng thời mệnh lệnh người mang tin tức ra khỏi thành đi từng cái thôn trang triệu tập chính mình kỵ sĩ tất nhiên cháu của mình nói vậy cơ h ộ i là một chi quân đội như vậy hắn liền sẽ không coi thường quân địch lực lượng hiện tại chính mình tòa thành bên trong bất quá một trăm tên lính cứ như vậy cùng địch nhân tác chiến chỉ sợ lực có thua để cho an toàn hắn quyết định đợi đến các kỵ sĩ mang lấy binh lính của bọn hắn đến tòa thành về sau lại đi cùng địch nhân quyết nhất từ chiến lãnh địa của hắn không lớn nho nhỏ nam tức lĩnh chỉ cần mấy giờ liền có thể chạy đến cuối cùng bởi vậy tập kết tốc độ của quân đội cũng rất nhanh bất quá ngoài dự liệu chính là thời gian đã qua hơn sáu giờ nhưng mà của hắn các kỵ sĩ vẫn không có đến chờ đến là bạt giản vương quốc khổng lồ quân đội hơn hai ngàn tên lính cư như vậy đường hoàng xuất hiện ở antis bảo phía dưới cái này antis nam tức đứng tại tường thành lên đ ờ đẫn nhìn phía dưới quân địch khiếp sợ không nói nổi một lời nào hắn vốn cho là chỉ là một đám thế lực tương đối khổng lồ cường đạo hay là lính đánh thuê lưu s ô n g vào lãnh địa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối mặt mình là một chi mấy ngàn người quân đội antis quốc vương nhìn lên trước mặt antis bảo khi miệt đối bên cạnh phong thần bọn họ nói ra ta cứ nói đi người nơi này đã sớm bị hòa bình ma diện vũ dũng rất nhanh cái này tòa lãnh địa chính là của chúng ta hắn đã đem quân đội chia làm ba chi phân biệt cấp đoạt khác biệt lãnh địa lấy tăng lên hiệu suất từ những n à y thôn trang cùng thị trấn bên trong cấp đoạt đến đồ vật đã để bọn hắn kiếm đầy bùn đầy bát chỉ là hạn mạt quốc vương một người chiến lợi phẩm liền trang mười mấy cái xe ngựa to trước mắt tòa pháo đài này trong mắt hắn đã không phải là một tòa thành bảo mà là một tòa tản gia kim quan g tiền đống hắn có thể tưởng tượng chính mình tại công phá tòa pháo đài này về sau có thể đạt được cỡ nào lượng lớn t à i phú tây cảnh trư lãnh chúa sự tình đế đô còn hoàn toàn không biết rõ tình hình bọn hắn thậm chí liền bắt thượng liên quân thảm bại tin tức đều còn không có thu đến d ị t mờ hạ dạ ba tức cùng một hệ liệt tân quý bọn họ trốn được một tên nhanh chóng thu nạp hơn hai ngàn tên tàn binh bại tướng liền chật vật hướng đế đô phi nước đại trên đường đi không có lương thực liên đoạn cứ như vậy dựa vào cướp đoạt bọn hắn cuối cùng là đạt tới đế đô ba trăm cây số bên ngoài mà chư vị hoàng tộc các lãnh chúa cũng là làm xong hết thể nhưng chuẩn bị tại đem các thương binh an trí xong về sau liền đi theo d ả i nở mang tốt lương thảo đ ổ quân lu hướng đế đô tiến lên bọn hắn vô cùng chờ mong lần này t h à n h quân chắc hành động bọn hắn đều nghĩ đến đem hoàng hậu cùng lấy dịp mờ h dạ ba tức cầm đầu lần này xuất quân xuất trinh giải nợ làm xong hoàn toàn chuẩn bị không chỉ có đã đem sở hữu thương binh an trí hoàn tất đồng thời cũng mang theo một chút sức chiến đấu coi như không tệ các dân binh đi về phía nam vương đi đến hoàng tộc các lãnh chúa tuy rằng tổn thất nặng nề nhưng là góp một góp cũng góp đủ hơn ba ngàn người lại thêm giải nợ quân đội cùng các dân binh trọn vẹn đạt đến một mươi hai ngàn người p h ợ l ặ n thì là mang theo còn lại các dân binh trở về bắc c ả n h giải nợ toàn thân thiết giáp hăng hái nhìn qua con đường phía trước sáu năm trước đó mục tiêu cuối cùng là muốn v à hôm nay đã xong rồi trong lòng của hắn vô cùng kích động hận không thể có thể cho sở hữu binh sĩ trên vào phía trên cá trong vòng một đêm liền đạt tới đế đô giờ dạ cụ lệ bá tức đi tới giải nở bên cạnh xem ra hắn cũng vô cùng hưng phấn vỗ giải nở b ả vai nói ra thật là khiến người hưng phấn chúng ta muốn khôi phục mọi lẹn gia tộc chính thống đem cái k i a đang chết tạp chủng hoàng đế từ trên bảo tọa kéo xuống giải nở khẽ gật đầu giờ dạ cụ lệ bá tức nói tới đúng là hắn suy nghĩ hoàng đế bảo tọa sẽ tại lần này đội chủ thầm nghĩ lấy phong công vĩ nghiệp cười không nói tờ dễ tồn bá tức ở bên cạnh nhìn xem xì xào bàn tán hai người con mắt có chút nhau lại tựa hồ đang suy tư điều gì dịch mờ ạ dạ bá tức một mặt tiểu t ụ nhìn h hắn đã liên tục hai ngày hành quân vượt qua bốn mươi cây số dạng này cường độ cao hành quân để sở hữu binh sĩ bao quát chư vị lãnh chúa tại bên trong đều cảm thấy mười phần mọi mệnh thêm ít sức mạnh chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại đế đô đến lúc đó chúng ta liền an toàn dịch mở hạ dạ ba tức trong lòng một mực có chút dự cảm không tốt hắn cảm thấy những cái kêu hoàng tộc các lãnh chúa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đây cũng là hắn khi tiến vào hoàng tộc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa về sau vẫn không để ý cái khác lãnh chúa phản đối vẫn thúc giục đội ngũ nhanh chóng tiến lên nguyên nhân đế quốc hai mươi bảy năm ngày hai mươi sáu tháng ba d ị c h m ở hạ dạ ba tức cùng chư vị tân quý bọn họ cuối cùng là dẫn theo một đám tàn binh bại tướng đạt tới đế đô tường thành bên ngoài đế đô làm sở huyệt đệ cả đế quốc trung tâm h á n phồn hoa cơ hồ có một không hai toàn bộ đại lục nam lai bắc vãng thương nhân ở chỗ này toàn bộ đều có thể nhìn thấy tuy rằng đế đô tường thành phạm vi bao phủ cực lớn nhưng vẫn không cách nào dung nạp sở hữu thương nhân cùng các cư dân sinh tồn bởi vậy tại tường thành bên ngoài có rất nhiều lâm thời quầy hàng cùng cung cấp dân nghèo sinh hoạt tốt đều mà vì duy trì ngoài thành trật tự đế đô bên trong cũng cố ý điều động đội tuần tra bốn phía trông giữ mà khi bọn hắn nhìn thấy chin à y phong trần m ệ t m ỏ i mà lại chật vật không chịu nổi quân đội không khỏi có chút s ữ n g s ờ nhìn thoáng qua bọn hắn cờ xí về sau cái này mới nhận ra đến thân phận của những người này d ị t m ở ạ dạ b á tước một tên tuần tra đội trưởng đội vàng đi tới thấy được d ị t m ở ạ dạ b á tước bộ dáng chật vật về sau hắn phía dưới hế trụ d ị t m ở ạ dạ b á tước biết rõ mình bây giờ nhìn qua phi thường chật vật hắn xanh mặt nói ra đừng nói nữa ta phải lập tức vào thành nói xong không chờ đội tuần tra nói chuyện hắn liền đánh ngựa tiếp tục đi tới binh lính phía sau không tới đâu cũng là sợ hãi rụt rẽ né tránh hai bên đường vây xem cư dân bọn hắn có thể cảm nhận được các cư dân trong mắt nghi ngờ chất vấn bọn hắn không dám đối mặt ánh mắt như vậy chư vị tân quý bọn họ đem quân đội sắp xếp cẩn thận về sau lúc này mới tiến vào thả bạt xẻ cả cung bên trong hoàng hậu cứ như vậy lông mày níu chặt nam thiểu hoàng đế tay ngồi tại phòng nghị sự trên g h ế nàng đã được đến tin tức dịp mờ ạ dạ ba tức bọn người chật vật trở về tin tức đã sớm t r u y ề n khắp t o à n thành dịp mờ ạ dạ ba tức mang theo phong trần mệnh mọi tân quý bọ tiến vào đại sành bên trong vừa nh Hoàng、hậu o à n g h nhìn xem những n à y tân quý bọn họ c h o m à y nàng đứng lên đi đến d ị t mở ạ dạ bá tức trước mặt tiếp cận ánh mắt của hắn hỏi nói cho ta đây là có chuyện gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào d ị t mở ạ dạ bá tức một mặt t a y n ấ y không dám nhìn ánh mắt của hoàng hậu chỉ có thể tránh né đem chuyện nguyên do nói cho nàng nghe d ị t mở ạ dạ bá tức miêu tả hoàng hậu thay đổi lũi lại đặt mông ngồi ở vương t ọ a phía trên nàng không thể tin được vốn là nắm vương thắng lợi chiến tranh cuối cùng lại là như vậy kết quả đây là vì cái gì lúc trước không phải nói không phải nói này chiến tất tháng sau vì sao lại dạng này người nói a vì cái gì q một chương u bốn trăm chín mươi sáu tiền cùng trung thành chương bốn trăm chín mươi năm tiền cùng trung thành dịch mở ạ dạ ba tức nghe hoàng hậu chỉ trích không khỏi những mày tam tức nói ra chúng ta bây giờ nhất định phải làm chính là phòng bị phương bắt đám t i a người ta lo lắng bọn hắn sẽ làm ra đại nghịch bất đạo sự tính đến hoàng hậu nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến đại nịch bất đạo sự tỉnh chỉ là cái gì không cần nhiều lời mỗi người đều có thể hiểu được hẳn là hẳn là sẽ không đi hoàng hậu che miệng lẩm bẩm nói bất quá nàng mặc dù là nói như vậy nhưng mỗi người trong lòng đều có phán đoán của mình cái này sợ hụy đệ cả đế quốc chính là mọi lẹn gia tộc người thành lập trên thực tế đáng kêu hoàng tộc các lãnh chúa mỗi người đều có thành t i ệ u vì hoàng đế tư cách trước đó bởi vì đối với lao hoàng đế kính trọng cùng hoàng thất nắm giữ thực lực không ai dám ngấp nghẽ hoàng vị hiện tại hoàng hậu liên hợp lấy tân quý bọn họ không ngừng áp chế hoàng tộc lanh chúa đã thật to kích phát giữa song phương mâu thuẫn đối với hoàng hậu cũng là phi thường bất mãn tình huống bây giờ nguy cơ không phải do hoàng hậu bọn người không nghĩ ngợi thêm không đợi hoàng hậu nói tiếp dịch mợ hạ dạ bá tức liền nói ra vô luận bọn hắn hội sẽ không làm chuyện như vậy chúng ta đều phải treo lên đầy đủ cảnh giác không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất hiện tại ta đề nghị lần nữa chiêu mộ lão binh cùng trung nông gia nhập quân đội phục dịch đồng thời thuê lang thang các kỵ sĩ gia nhập kỵ binh hạng nặng quân đoàn chúng ta nhất định phải cam đoan đế đô có đầy đủ lực lượng phòng v một vị đình thần lại là đứng d ậ y sầu mi khổ kiểm nói ra ngài nói không sai nhưng bây giờ đế đô tình huống chỉ sợ không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngài lúc ấy tổ kiến mới quân đội thời điểm chúng ta trong kho hàng sở hữu sắt thép dự trữ liền đã nhảy đ i t cổ dùng cho vũ trang những ngày quân đội hiện tại trong kho hàng liền một chút xíu sắt thép đều không có còn lại thậm chí liền trường mâu đều đánh làm không được một căn chớ đừng nói chi là rất nhiều trường kiếm cùng áo giáp cái này tên đình thần nói thế thảm chư vị tân quý bọn họ không có mẩy nhân lại tại tân quý bọn họ xem ra không có sắt thuần túy là lấy cớ như thế lớn một cái đế quốc liền xem như không có đại lượng sắt thép cung ứng đem dao phay hay là bằng sắt nông cụ đúc nóng về sau tóm lại cũng là h ử kiếm ra đến không ít sắt thép dịp mờ ở a dạ ba tức vừa muốn mở miệng quát lớn đồng thời lệnh cưỡng chế nhất định phải góp đủ sắt thép một vị k h á c đình thần lại đứng dậy vị này đình thần địa vị muốn so trước đó vị kia cao không ít bởi vì hắn là đế quốc tài chính đại thần chủ yếu phụ trách quốc khố tiêu xài cùng thu nhập tuy rằng bởi vì các quý tộc nắm giữ to lớn quyền hành mà khiến cái này đình thần bọn họ nhận lấy to lớn suy yếu nhưng hắ trước lúc này phương nam cùng phương tây phản loạn hoàng thất tài chính liền nhận lấy sự đà kích không nhỏ vô luận là các quý tộc nam vàng cùng thương nghiệp thu nhập đều giảm bớt rất nhiều lại thêm tăng lên số lượng binh lính chúng ta quân phí chi tiêu không thể không tùy theo tăng lên mà lại vì cho các binh sĩ trang bị á o giáp chúng ta còn muốn từ bắc cảnh đại lượng mua sắm s á t thép hiện tại hoàng thất kim khố đã không đủ để t r è o chống dạng này thật lớn tăng cường quân bị hành động tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt tại tân quý bọn họ bên trong đưa tới bạo động bọn hắn vốn cho rằng hoàng thất kim khố cơ hồ là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện khủng hoàng tài、chính. Dịch dạng tức sắc cái nháy mắt này ngưng kết. hắn không nghĩ tới dạng này một cái khổng mờ mặt mắt một ạ giả trong ngưng tới bá kết, này này lồ đế quốc đội vẫn là một năm thu nhập cơ hồ liền tương đương với lãnh địa của hắn năm mươi năm thu nhập hắn không rõ vì cái gì kinh khủng như vậy thu nhập còn sẽ có sử dụng hầu như không còn một ngày dịp mờ ạ dạ bá tước dùng xem k ỹ ánh mắt nhìn vị này đình thần còn lại tân quý bọn họ trải qua một phen sau khi khiếp sợ cũng là trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi nhưng mà vị này đình thần lại là lộ ra toàn vẹn không sợ làm tài chính đại thần tại lão hoàng đế tại vị thời điểm hắn nhưng là đế quốc đại nhân vật một trong tùy tùng lao hoàng đế nam trinh bắt chiến bao nhiêu năm mới có dạng này địa vị trong lòng của hắn kiêu ngạo há lại những này đã từng bị chinh phục giả có thể so bì hắn toàn vẹn không sợ nhìn xem chư vị tân quý bọn họ nhất là đưa ánh mắt đặt ở dịp mờ ạ dạ bá tước t r ê thân nói ra chư vị nếu như không tin có thể đi trong quốc khố nhìn một chút đồng thời ta cũng có thể đem chương mục cung cấp cho ngươi bọn họ đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nhìn hiểu vị này tài chính đại thần l ờ i nói bên trong không thiếu trào phúng ở thời đại này các quý tộc văn hóa tố dưỡng quả thực chẳng ra sao cả tuy rằng biết chữ là bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất nhưng muốn nói đến cao thâm một điểm tri thức bọn hắn là một chữ cũng không biết ngược lại là tranh quyền đoạt lợi hay là sống phong túng bọn hắn mỗi một cái đều là trong đó cao thủ dịp mơ ạ dạ ba tước sắc mặt khó coi lắc đầu nói ra ta tin tưởng ngài nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao tài chính đ nói đến hắn thật sự là không nguyện ý nhìn lại đám này tân quý bọn họ trà đạp cái này một cái lớn như vậy đế quốc tuy rằng hoàng tộc các lãnh chúa tự cao tự đại nhưng là bọn hắn c h í ít hiểu được yêu quý đế quốc này yêu quý cái này mọ lẹn gia tộc khai sáng vĩ đại quốc gia mà không giống như là những này tân quý bọn họ sẽ chỉ cầm tiền trong quốc khố bốn phía tiêu xài nghĩ đến nơi này tài chính đại thần không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi lạnh lùng nói ra đế quốc quốc khố đích thực thiếu tiền thế nhưng là chư vị chỉ sợ sẽ không thiếu tiền a tài chính đại thần nói nói không sai nghe hắn nói như vậy chư vị tân quý bọn họ không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. bọn hắn đắm người này thật lại bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi mới là lạ chứ d ị t m ở ạ dạ bá tức vẫn không nói gì một người trong đó liền nói ra tôn kính là tài chính đại thần ngài nói đích thật không sai nhưng vậy cũng là chúng ta tài sản riêng ta làm sao đây tại sao muốn lấy ra phòng thủ thuộc về hoàng thất đế đ ô đâu nghe hắn tài chính đại thần khí cơ hồ mướn g ất lúc này bọn hắn nói như vậy lúc trước tùy ý cải biến đế quốc chính sách vì chính mình nụ lợi thời điểm bọn hắn tại sao không nói đế quốc là hoàng thất đế quốc vì chính bọn hắn dễ kiếm tiền lúc trước lao hoàng đế chế định pháp luật hiện tại cơ hồ đều trở thành một cái s ắ t giống từng đầu pháp luật đều đã kinh chỉ còn trên danh nghĩa mà tới đối đầu đám này tân quý bọn họ đều là kiếm đầy bùn đầy bát trong thời gian hai năm vơ vét của cả ít nhất đều c h í ít đã kiếm được tám n g h n mai kim tệ hắn vẫn chỉ là cái n ă m tước r so với hắn lánh địa một năm thu nhập trọn vẹn lật ra có bốn trăm lần tài chính đại thần nghe lấy bọn hắn không khỏi nản lòng phải trí cũng không muốn nói thêm gì nữa tại hắn giờ phút này xem ra ngược lại là hoàng tộc các lãnh chúa một lần nữa trở lại đế đô cầm quyền tương đối tốt hắn thở dài một hơi, nói ra, như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào không có có tiền là không ai nguyện ý bán mạng cứ như vậy một đường cãi cọ xuống tới thời gian từng bước trôi qua tân quý bọn họ hoặc là đề nghị góp vốn hoặc là phản đối góp vốn tóm lại hơn một tháng thời gian đều còn không có nhau nhau đi ra cái nguyên cớ cùng lúc đó đám này tân quý bọn họ m ồ m mép quả nhiên như là lao thái thái quần đ ô n g eo bình thường lỏng trong quốc khố không có tiền đồng thời hoàng tộc các lãnh chúa lúc nào cũng có thể đánh tới tin tức đã truyền khắp toàn bộ đế đô nếu như thích á t thiết v ư ơ miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 497, đế trong ư n nguy g đế đô nguy hiểm. t r lúc nhất thời toàn bộ đế đô bên trong lòng người bàng hoàng các cư dân cũng đã không có tâm tư tại tiếp tục chế tác lên nóng không bọn họ cũng đều là mau sớm cầm trong tay thương phẩm hạ giá xử lý để cầu cấp tốc tuật tay sau đó mau chóng rời đi đế đô hiện tại đế đô cái này sợ hủy đệ cả đế quốc trung tâm thậm chí toàn bộ trung tâm đại lục một cá nhân người đều nghĩ đến địa phương biến thành mỗi người tránh không kịp nơi trốn ai cũng biết những cái kia quý tộc bà ngoại gia môn một khi treo lên tới là sẽ không bận tâm sẽ có hay không có người vô tội bọn hắm chỉ coi trọng mình lợi ích giá gốc một mai kim tệ hiện tại chỉ cần năm mai ngân tệ năm mai ngân tệ ngài lập tức lấy đi trên đường một vị trung đ ẳ n g thương nhân không để ý đến thân phận trực tiếp tự mình ra mặt trào hàng chính mình thương phẩm hắn hiện tại đã không để ý tới cái gì hao tổn hắn chỉ muốn nhanh đem trong tay vật sống bán đi đi có thể hơi chỉ tổn hại như vậy đủ rồi tại sinh mệnh trước mặt tiền lại như thế không có ý nghĩa nhưng mà thanh âm của hắn tuy rằng vang dội nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý tại đế đô trên đường phố thương nghiệp hết sức phồn hoa có thật nhiều thương nhân đang dùng so với hắn càng thêm vang ộ i nhưng thanh âm giao hàng thương nhân trong lòng không khỏi lo lắng thế là càng thêm lên lên、giọng. giật ra cuống họng chính là một trận hô to người còn lại cũng cùng theo gia tăng â m lượng trong nháy mắt đế đô trở nên cực kỳ huyên áo tuy rằng lúc này so với quá khứ tiêu điều một chút nhưng liền từ thanh thế đi lên nói lại chỉ có hơn chứ không kém mấy ngày ngắn ngủi thời gian đem thương phẩm buôn bán không còn các thương nhân tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ của mình rời đi đế đô ai cũng không biết có một ngày phương bắc lanh chúa đại nhân bọn họ liền sẽ đánh tới đến lúc đó muốn đi liền đều đi không được lại là mấy ngày trôi qua lần này trong đế đô xem như triệt để tiêu điều lớn tiểu thương nhân không tới đâu mai danh nhận tích hoàn toàn không thấy bóng dáng liền xem như trong nhà hơi có chút tài sản có chút năng lực thị dân cũng đều mang một nhà lao tiểu rời đi đế đô tha bà s ẻ c ả cung bên trong chư vị tân quý bọn họ đối với dạng này đế đô rất là lo lắng bọn hắn không phải không biết dẫn đến đây hết thệ nguyên nhân là cái gì nhưng vô luận như thế nào bọn hắn vẫn không nợ những số tiền kia đó là bọn họ quá khứ mấy đời liền nghĩ cũng không dám nghĩ bảng con số lớn bọn hắn chỉ muốn đem hắn bảo tồn tại chính mình tòa thành bên trong hào hào đảm bảo sau đó chuyển cho hậu thế kéo dài gia tộc huy hoàng đến ở hiện tại hoàng tất cùng đế đô kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn địa vị cũng không phải là phi thường trọng yếu có thể bảo trụ tự nhiên là tốt nhưng nếu như không gánh nổi bọn hắn cũng không nguyện ý vì cái này hoàng tất h mà mất đi tính mạng dẫn đến gia tộc diệt vong những n à y người nguyên bản đều là chút tầng dưới chót quý tộc cùng nhận quá nhất định giáo dục hoàng tộc các lãnh chúa tại hình thái ý thức lên liền có t r ê n l ệ n h nhất định bọn hắn ngoại trừ biết chữ bên ngoài tại cái nhìn đại cục cùng kiến thức lên cũng không bằng hoàng tộc các lãnh chúa nếu như không phải tân quý bên trong gia cái d i ệ t mở ạ dạ bát tước chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng còn bị hoàng tộc các lãnh chúa áp gắt đau bởi vậy bọn hắn hoàn toàn liền không cân nhắc một khi đế đô bị công hã nhưng mà bọn hắn không có kiến thức đồng thời không có nghĩa là d ị t mở ạ dạ b á tức không có kiến thức d ị t mở ạ dạ b á tức phụ thân là sớm nhất đầu hàng tạp phịt đại đế lanh chúa một trong làm trường tử hắn tại lúc một ư ơ i ba tuổi liền được đưa vào lao hoàng đế cung đình quản lý cùng giáo dục hắn tại lao hoàng đế bên cạnh mưa rầm thấm đất đối với đại cục cách nhìn cùng những n à y thiện cận tân quý bọn họ hoàn toàn không giống mà cái k i a đoạn cung đình sinh hoạt cũng là hắn cùng hoàng hậu gian tình giường ấm dịp mở ạ dạ ba tức mỗi ngày du thuyết đám này tân quý bọ nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn mặc dù là tân quý bọn họ nhưng nói cho cùng cũng không phải là chủ nhân của bọn hắn liền xem như lão hoàng đế cũng không thể để đám người này nói gì ngay nấy húng chi dịp mở hạ dạ ba tức cho tới bây giờ đều không phải chân chính người lãnh đạo hắn chẳng qua là một cái tập đoàn lợi ích nhân vật đại biểu cùng phát ngôn viên mà thôi theo đế đô lời đồn đại càng phát ra tràn lan dịp mở hạ dạ ba tức cũng là cảm thấy sức đầu mẹ chán tiếp tục như vậy lời nói liền xem như hoàng tộc các lãnh chúa không đến chỉ sợ đế đô cũng phải từ từ hỏng mất hiện tại đế đô giá hàng đã lên nhanh đại lượng quý tộc rời đi dẫn đến rất nhiều thương phẩm thiếu hàng đ o n hàng một chẳng t a i nạn đang nổi lên bên trong đế quốc sáng sớm bốn tháng đế đô đã tiến vào đầu mùa xuân tuy rằng thời tiết còn không gọi được ấm áp nhưng ít ra đã không rét lạnh xuân hàn xe lạnh một cỗ ẩm ướt lạnh hơi nước bốc hơi ngưng kết thành hạt sương treo ở trên nhánh cây trên l á cây thậm chí thiếu trên lá cây trong không khí mang theo khí ẩm nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho khí hậu liền ôn hòa gió xuân vừa mới đến lộ ra vẫn như c ũ lạnh thấu xương vô số mặt gồm có đồng dạng hình dáng nhưng lại đại đồng tiểu dị vương miện sư văn t r ư ơ n g trong gió kêu phân p ậ t dữ tợn mang theo vương miện sư tử tung bay theo gió phản phật như là mang theo vương miện sư tử vương ngay tại dương mọi lện gia tộc biểu tượng anh dũng thiện chiến cùng vương giả đại danh tử đây là lần lượt nhưng thắng lợi phía dưới mới lấy được vinh quang mỗi một vị m ọ lện thành viên gia tộc đều coi đây là vinh c h i đội ngũ này chính là giải nở xuất l ĩ n h vương bắc hoàng tộc liên minh bọn hắn trải qua hai tháng hành quân về sau rốt cục đạt tới đế đô thạ b ạ t xe ca một mặt chân chính nền đỏ kim sắc vương miện sư văn trường cờ tại đế đô cái kia cao ngất tường thành lên theo gió đong đưa đây là chính tông nhất vương k ỷ không có bất kỳ như là diễn vĩ hay là văn tước cánh ô liu trường kiếm loại này t ố điểm liền là đơn thuần đầu đeo vương miện kim sư nhìn xem cái này một lá cờ giải nở không khỏi có loại cảnh còn người mất cảm giác lần trước tự cho mình là lúc đến nơi này vẫn là tiếp nhận đại công tức sắc phong vì lôi kéo hoàng tộc các lãnh chúa thậm chí không thể không đứng ra cùng tân quý bọn họ quyết liệt mà bây giờ thời gian qua đi bất quá hai năm chính mình thế mà xuất lĩnh lấy quân đội đi tới đế đô chân chính làm được binh lâm t h à n h hạ một loại mở mày mở mặt cảm giác trong nháy mắt tràn ngập giải nở trong lòng nhìn về phía cao tới mười tám mét đế đô thành tường cũng là khó tránh khỏi có một loại khí thôn sơn hà ý chí thổi hiệu nói cho đam kia ánh mắt t i ệ n cận đô nhà quê tân quý chúng ta mọi lẹn gia tộc tử tôn đến rồi giải nở h vừa cười vừa nói、Tốt. một trận kéo dài mà t r ầ m thấp đồng số thân âm thanh âm vang lên thổi hiệu binh bọn họ hút mạnh một đại khẩu khí sau đó hung hăng phương ra đem mặt đều trận bỏ bừng bất quá bọn hắn số thổi đích thật vang cơ hồ bao phủ toàn bộ đế đô tường thành lên bọn thủ vệ sớm liền phát hiện tình huống này vội vàng phái người đi thả bạt s ẹ cả cung bên trong truyền lại tin tức này mà chính khi bọn hắn chuẩn bị muốn hồi báo thời điểm một tiếng này đồng số t r u y ề n vào tất cả mọi người đỗ t a i dịch mờ a dạ ba tức trong nháy mắt sắc mặt đại biến biểu lộ cực kỳ n g h i ê trọng mà hoàng hậu sắc mặt thì là tại cái này một dây trở nên trắng chư vị ngay tại sống mơ mơ màng màng tân quý bọn họ thì là bị bất thình lình đồng số âm thanh dọa đến không biết làm sao cảnh giác thời gian dài như vậy đều không có đợi đến hoàng tộc các lãnh chúa quân đội bọn hắn còn tưởng rằng lúc ấy d ị t mờ ạ dạ bá tước đã đoán được sai thậm chí đều đã bắt đầu d ễ cận vung lòng cảnh giác bọn hắn đương nhiên cảm thấy khiếp sợ tha bàn xẻ cả cung bên trong hoàng hậu nắm thật chặt bên cạnh năm đó vẹn vẹn chín tuổi tiểu hoàng đế tay không tự chủ dùng tới một chút lựa đạo làm cho tiểu hoàng đế muốn rơi lệ nhưng mà hoàng hậu đã không để ý tới điểm này nàng hốt hoàng nhìn về Đám đ kiểu a những g c ế t mỏ l theo q u ngày miệng đem Xin Internet bằng n g chỉ cho của phát hưu tân quý bọn họ khi lấy được tin tức về sau cũng là vội vã đi tới phòng nghị sự bên trong hoang mang lo sợ nhìn xem d ị t mở hạ dạ b á tước muốn từ trong miệng của hắn đạt được giải quyết đều biện pháp nhưng mà đối mặt như thế tình huống d ị t mở hạ dạ b á tước cũng không có bất kỳ biện pháp biện pháp duy nhất liền là cố thủ tường thành không có tiền không có binh còn có thể có biện pháp nào dịp m ở ạ dạ bá tước sắc mặt tái xanh tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người mình liền phản phất chính mình chuyện đương nhiên vì đây hết thể trả giá đắt tuy rằng hắn biết rõ đây là bị tín nhiệm thể hiện nhưng ở thời điểm này hắn tình nguyện thành vì một cái vô danh tiểu tốt đón tân quý bọn họ ánh mắt dịp m ở ạ dạ bá tước sắc mặt càng phát khó coi nếu như bọn hắn có thể xá ra những số tiền kia đến hiện tại chỉ sợ sớm đã tập kết đi ra một chi mới quân đội còn cần như thế thất kinh lúc này đế đô bên trong cũng chỉ có chỉ là sáu ngàn tên lính có thể dùng với phòng thủ đây là lúc trước dịp mờ ạ dạ bá tước để cho an toàn sợ hai đế đô có người thừa cơ sinh sự mà l hiện tại vừa vận trở thành đế đô cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng sáu ngàn tên lính cứ như vậy phân tán tại đế đô trên tường thành đóng giữ dạy địch nhân công hãm tường thành giải nở các chư vị hoàng tộc các lãnh chúa nhìn xem phía trên những cái tiên đền đỏ kim sư cờ trong lòng hận ý càng sâu vốn nên cái kia thuộc về m ọ lẹn gia tộc quyền lợi bây giờ lại rơi xuống đám tia tân quý bọn họ trong tay đây hết thể kẻ cầm đầu liền là hoàng hậu Hoàng tuy rằng đế đô tường thành cao nhất thậm chí siêu việt trải qua thăng cấp mệ cả dùng thành nhưng là tòa thành thị này thật sự là quá lớn tường thành bên cạnh trường cũng là rộng như vậy mậu cho dù trong thành có chừng sáu tên quân coi giữ cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể làm được hoàn toàn bố phòng căn bản chưa nói tới cái gì phòng thủ mật độ mà như thế lớn một tòa thành thị bên trong đủ khả năng dung nạp cư dân càng là khó có thể tưởng tượng nhiều bọn hắn người ăn mãi nhai xuống tới đủ loại vật tư hội lấy cực kỳ tấn m á n h tốc độ tiêu hao hầu như không còn đế đô tường thành tuy cao nhưng là nói cho cùng nó đã đã mất đi chân chính phòng thủ tác dụng ngược lại biến thành biểu hiện hoàng thất uy nghiêm b ì n h hoa chân chính năng lực phòng ngự cũng liền cùng mẹ cả dông thành không sai bị lắm Húng chi, thời không mệnh lệnh binh thành. Giãn này đồng lúc có tức dù sao binh lính của hắn tính mệnh quý giá cầm nhân mạng đi đến đi lớp dạng này sự t ì n h hắn còn làm không được húng chi tất nhiên chính mình xuất binh lý do là đường hoàng thanh côn c h ắ c lâu như vậy nhất định phải đem cái danh này náo được thiên hạ đ ề u biết đi lên liền trực tiếp công thành cái này không quá phù hợp q u ý c ụ ít nhất phải cùng trong thành thông báo một tiếng chúng ta này đến bất quá là vì diện trừ g i a n định đem g i a n nhân hoặc là g i a n nhân thi thể giao sau khi đi ra chúng ta lập tức liền rút lui tuyệt không lan đến một người đương nhiên lời này trên thực tế cùng đánh rắm không có gì sai biệt những cái được gọi là g i a n nhân đơn giản liền là chư vị tân quý cùng hoàng hậu cùng d ị mơ ạ dạ tước bọn hắn liền là trong thành làm chủ người vô luận như thế nào cũng không thể sẽ đồng ý nhưng giải n ở muốn liền là cái hiệu quả này ta đã nói thanh quân c h ắ c phía sau không lan đến bất luận cái gì người đã các ngươi cự tuyệt vậy ta cũng chỉ phải công thành s ơ bịt đệ cả đế quốc tuy rằng không quá giảng cứu sư xuất nổi danh nhưng như vậy đích thật là càng có thể làm cho người tiếp nhận mấy tên lớn dọn g binh sĩ xuyên lấy trọng giáp tới gần tường thành lớn tiếng la lên đem giải n ở bọn người mục đích của chuyến này nói cho đối phương biết những binh lính này sau khi nghe trong lòng không m ặ t cũng có chút quan trách bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài vội vàng p h á người tiến vào thạ bạt sẻ cả cùng đưa tin t h ạ bạc x ẻ cả cung phòng nghị sự bên trong chư vị tân quý bọn họ ngay tại mồm năm miệng mười thảo luận phải làm thế nào ứng đối mà khi bọn hắn nghe nói lời nói này về sau trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn chư vị tân quý bọn họ phẫn nộ mắng to ngoài thành hoàng tộc các lãnh chúa bên trong lấy giải nở bị ân cần thăm hỏi nhiều nhất giải nở đồng thời không biết trong thành như thế nào quyết đoán hắn hiện tại chính chỉ huy các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời đem từng cái một lều vải cắm ở đế đô thành bên ngoài tường sau đó đem cự mã phóng tới doanh địa bên cạnh phòng bị địch nhân đánh lén lúc này doanh địa đã trải qua sơ bộ hiện ra một cái hình dáng t ừ n g cái một đám thợ thủ công ngay tại tay chân lanh lẹ lắp ráp khí giới công thành nam t ò a cao tới hai mươi mét tỉnh lan đã bị dựng đứng tại doanh địa bên trong vài chục tòa xe bắn đá cũng lắp ráp hoàn tất đang tiến hành điều chỉnh thử như làm ai rùa đen bình thường hướng xe lắp ráp bền chắc nhất thậm chí có không ít bằng sắt kết cấu muốn liền là trọng lượng cùng lực va đập g dơ dạ cụ lệ bá tức đứng tại g i ả i nở bên cạnh hai người cùng nhau ngước đầu nhìn lên trước mặt đế đồ thành t ư ở n g chúng ta rốt cục muốn khôi phục mọ lẹn gia tộc vinh dự dơ dạ cụ lệ bá tức thở dài một hơi hơi có chút phiền một nói dài n chỉ là khẽ gật đầu lúc trước ta thật không nghĩ tới chúng ta cường đại sợ bịt đệ cả đế quốc cường đại mò l ẹ n g i a t ộ c thế mà lại có một ngày lưu lạc đến nước này giải n ở không khỏi thở dài giờ dạ cụ lệ bá tức nói không sai lúc trước lao hoàng đế tại vị thời điểm đế quốc là bực nào cường thịnh tự liền cường đại thảo nguyên đều phải bị định thời gian càn quét mà đế quốc xung quanh quốc gia tức thì bị đánh t h ê thảm không có bất kỳ người nào hoặc là quốc gia có can đảm cùng đế quốc tranh phong bất quá ngắn ngủi mấy năm thời điểm đế quốc thế mà liền đã suy yếu đến trình độ này tờ dệt tồn bá tức trầm rãi đi tới nhìn xem hai người ánh mắt nói ra ta biết trước đó các ngươi có việc giấu r i ê n ta hiện tại chúng ta đã tại đế đô thành hạng hẳn là nói cho ta b i ế ta t giờ giả cụ lệ bá tức vừa muốn nói chuyện lại nghĩ đến chuyện này không thể coi thường vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía giải n ở đối mặt với tợ dệt tồn bá tức ánh mắt giải n ở không khỏi có chút c h ầ n chờ đang trầm mặc sau một lát hắn mới nói ra đích thực chuyện này không thể lại tiếp tục giấu g i ế m ngươi tợ dệt tồn bá tức mím môi nhìn về phía giải n ở đương kim tiểu hoàng đế đồng thời không phải chúng ta mò l ẹ n ra tộc người mà là hoàng hậu cùng dịt mở ạ dạ bá tức thông dâm về sau sản phẩm giải nờ nhìn xem tợ dệt tồn bá tức con mắt từng chữ nói ra nói nhưng mà làm cho giải nở cùng giờ dạ cụ lệ bá tức cảm thấy ngạc nhiên là tờ dệ tổn bá tức nghe tin tức như vậy về sau thế mà không có biểu hiện ra cái gì chấn động hay là vẻ giật mình sắc mặt vẫn bình thản nhìn xem hai người biểu lộ tờ dệ tổn bá tức mỉm cười giải thích nói ta sớm đã có suy đoán chúng ta mọ lẹn ra tộc người đều có một đầu mái tóc màu vàng coi như màu tóc có nhỏ xíu khác biệt nhưng tuyệt đối không có khả năng có màu đỏ tóc thú chi lúc trước chúng ta lúc gặp mặt ta liền mơ hầu nghe được các người đang thảo luận cái này trong lòng đã có suy đoán đương muộn tỉnh lan cùng xe bắn đá đã lắp ráp hoàn tất thế là giải n lập tức mệnh lệnh cung tiến thủ leo lên tỉnh lan đối với địch nhân triển khai s ạ kích đồng thời xe bắn đá đối với địch nhân tiến hành hỏa lực áp chế nếu như thích h áp thiết v ư ơ n g miệng xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài mười tòa tỉnh lan phía trên đủ có thể đủ dung nạp hơn bốn trăm tên cung tiến thủ giải n ở vẹn tờ nọ thủ đã bị dùng vào cái khắc điểm tích lũy đổi được một trăm người bọn hắn xạ kích tốc độ uy lực không phải thời đại này bất kỳ binh chủng có thể so sánh giải n ở đã đem công thành lớn nhất hy vọng đều đặt ở trên người của bọn hắn dù sao dùng bộ binh giáp lá cả công thành hắn thật sự là không nỡ hơn bốn trăm mũi tên mũi tên tại dưới bóng đêm bị chút xuống đến trên tường thành buổi tối quân coi dự không nhiều sở dĩ cho địch nhân tạo thành thương vong cũng không lớn nhưng dù cho như thế tiếng kêu thảm thiết cũng là chuyển khắp cả đoạn tường thành g ả i nợ ngồi tại lều vải b g dơ dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dễ tổn t bá tức liền ngồi ở trong đó cho nên nói cái gọi là thanh quân chắc trên thực tế là khôi phục m ò lẹn chính s ó c ta hiểu đúng không t ơ dễ tổn t bá tức ánh mắt sáng rực nhìn xem giải n ở phản phất muốn xem xuyên nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ giải n ở cùng tợ dễ tổn t bá tức xem kỳ ánh mắt đối đầu song phương đối t r ọ i gây gắt không ai n h ư ờ n g ai không sai t ậ p t r u n g không nên đợi ở cái tia tràn đầy vinh quang trên chỗ ngồi giải n ở cũng không có bất kỳ thị húy gọn gàng dứt khoát nói dơ dạ cụ lệ bá tức nhìn xem giữa hai người bầu không khí càng phát ra quỷ dị không khỏi lo lắng và phần nhưng lại lại không biết nên nói cái gì cho phải. chỉ có thể lo lắng nhìn xem hai người cho nên tập trung nếu như bị kéo xuống mới hoàng đế hẳn là ai tợ dễ tồn t b á tức đồng dạng không có một chút tị húy đem trong lòng vấn đề làm do nói giải n ở mỉm cười đương nhiên là mà nói mọi lẹn gia tộc trước mắt tước vị kẻ cao nhất là ta đồng thời hiện tại có thể che chở mọi lẹn thành viên cũng chỉ có ta ta cho rằng cái này hoàng vị trừ ta ra không ai có thể đảm nhiệm tợ dễ tồn t b á tức nghe giải n ở lời nói về sau không có lập tức nói chuyện mà là chăm chú nhìn chằm chằm giải nợ c o mắt giải nợ cũng là không cam lòng yếu thế đồng dạng nhìn xem tợ dễ tồn ba tức c o mắt đối trọi gay gắt không khí tại lúc này nạt g thở dơ d ả cụ lệ cứ như vậy nhìn xem hai người này hắn tuy rằng tính tình t h u k ị c h nhưng cũng không phải là không thông thế sự tên lỗ mãng hắn hiểu được hoàng đế bảo tọa đối với tất cả mọi người tới nói ý vị như thế nào hai người nhìn nhau một phen về sau tờ dễ tồn b á tức lúc này mới gật gật đầu nếu như ngươi trở thành hoàng đế mà nói đích thực có thể cam đoan đ ích lợi của chúng ta đồng thời duy trì vinh dự của đế quốc trầm mặc phân vi bị đánh vỡ giải n ở rốt cục bật cười yên tâm đi ta nhất định sẽ cam đoan ích lợi của các ngươi đế quốc vinh quang sẽ tại trên tay của ta nợ càng thêm đặc sắc không ai biết rõ tương lai của đế quốc đã tại cái này một cái nho nhỏ lều vải bên trong được quyết định tốt đây chỉ là một bình thường ban đêm tại sách sử bên trong sẽ chỉ ghi chép hôm nay là đế đô nhận vây quanh thời gian vẹn t ớ nọ thủ tại tỉnh lan bảo hộ phía dưới phi thường h è n bọn hướng phía tường thành tiến tới đi xa kích địch nhân cung tiến thủ cũng theo đó phản kích mà lại từ với tỉnh lan độ cao thoáng so tường thành cao hơn một chút bởi vậy bọn hắn tại đối xạ quá trình bên trong càng có ưu thế trong lúc nhất thời đem trong thành quân coi giữ khí lên cơn giận dữ hôm nay công kích chỉ là một lần thị uy đang tiến hành mấy lần đối xạ về sau vẹn tờ nọ t h ủ bọn họ liền hành quân lặng lẽ chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối ngày thứ hai chiến đấu nhưng mà đối với thạ bạt sẻ cả cung phòng nghị sự bên trong tân quý bọn họ tới nói hôm nay lại là một một đêm không ngủ m ở n h ạ t ngọn đèn lúc sáng lúc tối đem phòng nghị sự chiếu dọi hết sức đau khổ tân quý bọn họ sầu mi khổ kiểm ngồi trên ghế vô kế khả thi hoàng hậu lông mày níu chặt trong tay nắm không dành thế sự tiểu hoàng đế mà tiểu hoàng đế hồn nhiên n g thơ còn hoàn toàn không biết mình địa vị ngay tại gặp khiêu chiến thật lớn hai cặp con ngươi màu xanh lục quay tròn nh hy vọng nàng có thể giống bình thường đồng dạng cùng mình chơi đ ù a nhưng mà lúc này hoàng hậu làm sao lại có tâm tư cùng hắn chơi đ ù a chính là mười phần nôn nóng thời điểm tiểu hoàng đế phen này động tác hoàn toàn liền là lửa cháy đổ thêm dầu hoàng hậu hung hăng một vung tay tiểu hoàng đế lập tức bị quăng trên mặt đất hắn gây ngẩn cả người sau đó gào khóc làm thân phận tôn quý hoàng đế hắn khi nào từng chịu đựng đãi ngộ như vậy trong đế đô tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn tôn kính có thừa sở hữu người hầu đều thận trọng phục t ị sợ chọc giận hoàng hậu nhưng mà bình thường hắn mọi việc đều thuận lợi vũ khí tại lúc này lại đã m căn bản là không có người đến h ô n g hắn nếu như là bình thời chỉ cần hắn vừa khóc liền lập tức hội có người làm mang theo rất nhiều đồ chơi đến hông chính mình nhưng bây giờ sở hữu các lãnh chúa đều là mặt ủ mày trao làm sao lại quan tâm tiểu hoàng đế chết sống tiểu liên hoàng hậu cũng là một mặt bực bội đem hắn từ dưới đất kéo lên ngâm miệng không chuẩn khóc nghe hoàng hậu quát lớn tiểu hoàng đế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người liền t h ố t thít đều đã kinh quên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mẫu thân Trong một đêm không ngủ tân quý bọn họ đều leo lên tường thành cao mày nhìn về phía dưới tường thành phương quân địch lúc này giải nở dưới trướng quân đội ngay tại luyện tập đồng thời không có lập tức triển khai trận thế tiến hành công thành bất quá cho dù ai nhìn thấy tại bên ngoài đứng lặng trọn vẹn hai mươi tòa tỉnh lan về sau đều sẽ không cho là địch nhân không có ý định công thành giải nở một thân hoa lệ thiết giáp tờ diện tồn bá tức cùng dở dạ cụ lệ bá tức đi theo bên người của hắn giải nở chư vị phong thần cùng hoàng tộc lãnh chúa tại phía sau của hắn chậm rãi tới gần đế đô tường thành giải nở đánh ngựa tại cúng tiễn xạ kích phạm vi bên ngoài dừng lại lớn tiếng la lên, bắc cảnh đại công tức giải nở mọi lẹn yêu cầu ngươi đi ra trả lời một máy mắt giải nở phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm giải nở thân thể chạy qua một dòng nước ấ m loại này vạn chúng c h ú m ụ c cảm giác quả nhiên làm cho người say mê sau một lát dịp mở ạ dạ b á tước xuất hiện ở trên tường thành hắn nhìn phía dưới những cái kia thân ảnh quen thuộc không khỏi hít sâu một hơi giật ra cuốn h o n g hô ta là dịp mở ạ dạ b á tước không biết giải nở đại công tức mang theo quân đội đi tới đế đ â u có gì muốn làm s o n g phương thanh e m bị từng cái một đám binh sĩ chuyên mã mỗi người đều biết mình đại công tức liền tại phía trước cùng địch nhân tiến hành đối thoại dít mờ ạ dạ bát ư ớ c ta không có ý định cùng ngươi nhiều lời bất kỳ lời nói các ngươi làm ra dạng gì sự t ì n h trong lòng mình rõ ràng mà ta cùng đằng sau ta chư vị m ò l ẹ n thành viên đối hoàng hậu cùng tân quý bọn họ chính sách tàn bạo bất mãn hết sức các ngươi cưỡng ép hoàng đế bệ hạ vì chính mình dành tư lợi xâm phạm các quý tộc lợi ích m ò l ẹ n gia tộc tôn nghiêm bị các ngươi nhét vào dưới chân tùy ý t r ả đạp ta hôm nay muốn nói cho các ngươi chính là nhất định phải giao ra cái kia đáng chết dụng ý khó dò hoàng hậu cùng g ả i nơ nghiệm ộ t chuỗi tân quý bọn họ danh tự bất quá lại không phải toàn bộ đây cũng là hắn phân hóa tân quý bọ giải nở đối với cái này cách làm tỷ lệ thành công không ố m ấp hy vọng quá lớn có thể buồn nôn buồn nôn đối phương luôn luôn tốt chỉ muốn các người đem những n à y người giao ra đồng thời đem quyền lợi còn cho tôn quý trí cao vô thượng tạp phịn đại đế c h i tử đương kim hoàng đế bệ hạ chúng ta lập tức liền dẫn đầu quân đội trở lại lãnh địa giải nạn tờ ý nhấn mạnh một chút tiểu hoàng đế tạp phịn đại đế c h i tử thân phận vì phía sau hành động chuẩn bị sẵn sàng nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài giải nợ là thanh âm tại trên đầu thành quanh quẩn bị niệm đến danh tự tân quý bọn họ sau khi nghe không khỏi chửi ầm lên nhưng mà không có bị niệm đến danh tự tân quý bọn họ ánh mắt lại tại quay tròn chuyển động nhìn về phía bị niệm đến danh tự tân quý bọn họ ánh mắt cũng càng phát quỷ dị cũng không phải là không thể được một tên tân quý t h ấ p giọng nói ra bên cạnh hắn một tên khác bị niệm đến danh tự tân quý lập tức trận mắt trận mắt trừng trừng nhìn xem hắn thỏa đáng hắn nghĩ còn lớn tiếng hơn q u á t mắng thời điểm lại phát hiện bên cạnh mình một chút người thế mà ngay tại nhẹ nhàng g đầu trong lúc nhất thời tân quý bọn họ bên trong phân vi trở nên cực kỳ cổ quái. bị niệm đến danh tự tân quý bọn họ theo bản năng cầm chuộc kiếm đối với tình huống như vậy dịch mờ ạ dạ b á tức không khỏi giận dữ không để ý tới hồi phục giá i nờ mà nói liền căm tức đôi những này tân quý bọn họ nói ra đừng có nằm ngộng cái kia đang chết giá i nờ đại công tức liền là hy vọng chúng ta tầm đó xuất hiện nội chiến chẳng lẽ các ngươi coi là chỉ cần đưa ra ngoài mấy cái dê thế tội là được rồi sao không thể nào những năm này chúng ta làm cái gì các ngươi nhất thanh n h ị sở mọi lẹn gia tộc nhưng người đã sớm hận không thể đem chúng ta sẽ thành mà nhỏ bọn hắn chỉ là muốn để chúng ta nội bộ xuất hiện mâu thuẫn dịch mờ hạ dạ b á tức một phen đề t ỉ n h những n à y tân quý bọn họ tuy rằng bọn hắn tại cái nhìn đại cục bên trên có khiếm khuyết nhưng đây chẳng qua là khiếm khuyết đầy đủ giáo dục cùng kiến thức đưa đến đối với những n à y âm mưu nho nhỏ quỷ kế đồng thời không xa lạ gì bất quá dù vậy tân quý bọn họ tầm đó vẫn sinh ra có chút n g h i kỵ cho dù ai bị người dự định bán đi cũng sẽ không thờ ơ sẽ không lại đầu nhập trăm phần trăm tín nhiệm dịch mờ hạ dạ b á tức rõ ràng điểm này bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào bổ cứu hắn chỉ có thể tiếp tục cùng giải nờ giao lưu đây không có khả năng giải nờ đại công tức người muốn rõ ràng chúng ta đồng thời không có làm ra cái gì ngỗ nghịch sự tình. c h ú như g trung ta t bởi vì à mà n h vậy bệ ta n nhiệm, đ cũng h t chỉ có thể tại công phá tường thành về sau đem ngươi đưa lên đài hành hình đi sắm hối người cùng ngươi vây cánh bọn họ sẽ tại địa ngục tiếp nhận vô số thuế nguyệt liệt diễn tiêu đốt dịch mở hạ dạ ba tức phẫn nộ nhìn xem d ư ớ i thành chư vị hoàng tộc lãnh chúa phẫn nộ hô to bán tên một ngày mắt gần một ngàn mũi tên mũi tên cứ như vậy từ tường thành lên tiến tháp bay vụ x u ố n g d ư ớ i phát ra bén nhọn tiếng x é gió bất quá đáng tiếc giải nơ bọn người đứng tại cung tiễn đả kích phạm vi bên ngoài tuy rằng có mấy mũi tên mũi tên bay đến phụ cận nhưng cũng đều mềm mại vô lực rơi xuống trên mặt đất hoàng tộc các lãnh chúa sinh ra một chút bạo động giải nơ đối tượng thành hô to đã các ngươi như thế không chân quý quý tộc vinh quang như vậy chúng ta cũng sẽ không cho cho các ngươi vinh dự chuẩn bị khai chiến đi nói xong g i i nơ liền đá hai mươi khung tỉnh lan đã chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đế đô trước tường thành phương đằng sau hai mươi khung máy ném đá xếp thành một hàng ba chiếc hướng phía sau xe đi theo hơn mười vị binh sĩ chính no ngoe muốn đậu cùng tiến thủ xa kích máy ném đá phát sạn giải nở rút ra trường kiếm bên hông lớn tiếng la lên công lao sự nghiệp ngay hôm nay một bên khác sơ v ị t đệ cả đế quốc tây cảnh bạt d ạ n vương quốc ngay tại mang theo quân đội của mình không chút kiên kỵ tiến hành cướp đ o ạ n mười hai cái nam tức lĩnh đã bị bọn hắn công phá mười hai t ò a tòa thành cơ hồ bị san thành bình địa chiến lợi phẩm trồng chất như núi tuy rằng bọn hắn tận lực phong tỏa tin tức nhưng nước láng giềng xâm lấn tin tức nhưng vẫn là tại tây cảnh truyền ra tây bộ chư vị các lãnh chúa lúc trước cũng từng lật bàn hoàng thất nhưng mà lại khi nhìn đến phương nam lãnh chúa chiến bại về sau không đánh mà hàng bởi vậy có thể gặp bọn họ sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu tây bộ các lãnh chúa vội vội vàng vàng thu nạp các nơi tài sản đem quân đội toàn bộ đều chuyển rời đến tòa thành bên trong cố thủ phòng bị địch nhân tiến công trừ cái đó ra bọn hắn còn phái phái người mang tin tức đến đế đô truyền tin hy vọng chính mình phong quân có thể điều động đại quân đến tri viện nhưng mà bọn hắn không biết là lúc này đ ha ha ta đã nói nơi này hội để chúng ta đạt được vô số tài phú chư vị nghĩ như thế nào của hắn phong thần bọn họ nghe vậy không khỏi cười ha ha giơ lên chén rượu trong tay đối hàn mạn quốc vương kính rượu liền xem như trước đó lao quốc vương bộ hạ cũ cũng đều là như thế đạt được lượng lớn tài phú đã sớm hòa tan bọn hắn đối với lao quốc vương trung thành bọn hắn hiện tại phi thường tán thành ạn mạn quá quốc vương đế đô vây thành đã kéo dài có nửa cái tháng nửa tháng này đến nay giải nở vẫn luôn không có điều động binh sĩ leo lên tường thành tốt địch nhân tiến hành giáp lá cả cứ như vậy lợi dụng cung tiến thủ cùng máy ném đá đối với địch nhân tiến hành tiêu hao vẫn là rất tốt sớm muộn cũng có một ngày trong thành quân coi giữ hội không chịu nổi áp lực triệt để sụp đổ theo giải nở cũng bất quá chỉ là thời gian bốn năm tháng mà thôi thời gian lâu như vậy hắn cũng chờ còn kém cái này bốn năm tháng sao p h o n g nghị sự bên trong vẫn là một bộ tình cảnh bi thảm bộ g á n g tân quý bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều lại ở chỗ này thương thảo quân tình lúc này chư vị tân quý bọn họ không nói một lời b ọ nghe hắn ự c t hoàng hậu liền dịt có, có mà nói bá t chư cũng vị tân quý bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía nàng chờ đợi nàng phía dưới ta đã tại hôm qua mệnh lệnh người mang tin tức len lén ra khỏi thành đi phương nam bủ cờ vương quốc cầu kiến ta phụ thân rồi tin tưởng hắn sẽ tại ba bốn tháng về sau dẫn đầu đại quân đi tới đế đô chi viện chúng ta chỉ muốn kiên trì lên ba bốn tháng chúng ta liền có thể được cứu lời vừa nói ra chư vị tân quý bọn họ không khỏi mừng rỡ dịp mờ ạ dạ bá tức nguyên bản mặt mà tủ mày trau trên mặt cũng là nổi lên kinh hỉ làm sao đem việc này đem quân đi hoàng hậu vốn chính là bù cờ vương quốc công chúa hiện tại tỉnh h cầu phụ thân nàng chi viện không phải thiên kinh địa nghĩa sao nhìn xem biểu tình của tất cả mọi người hoàng hậu nhưng trong lòng tràn đầy bị thương tuy rằng hắn là bù cờ vương quốc công chúa nhưng nói cho cùng nàng vẫn là sợ b ị đệ cả đế quốc hoàng hậu sợ b ị đệ cả vượt qua mới là n Một khi bủ cờ v ư ơ nhưng g giải đế đâu nguy quốc đâu đế i tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ai biết, ể m một phát xuống cũng không gì sẽ là vị v ơ chính mà ì vì mình n thân tổng sẽ không mang lên sở hưu phong thần chỉ vì đến giải cứu mình nữ nhi. Nhưng h phụ hưu chỉ vị kia giải sẽ sở m cứu đây cũng là không thể làm gì tiến hành nếu như không tìm kiếm b ủ cờ vương quốc trợ giúp chỉ sợ bao quát hoàng hậu tại bên trong rất nhanh mọi người đang ngồi người liền phải đối mặt tử vong